t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt hoang mạc phật cốt t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt hoang mạc phật cốt làm khổng võ cùng tinh hà chân quân đi vào lòng đất di tích thời điểm vào mắt là bị cắt vàng bao phủ vô số cục đá vụn nhìn một chút đổ sụp đỉnh chót đứt gãy trụ cột khổng võ hít khẩu khí lắc lư một chút trên bờ vai trước bắt đầu rời gạch không bao lâu liền thanh l y ra một mảnh đất trống vô số vết rách đem trên mặt đất phức tạp đồ án cắt đ ứ t khổng võ nhìn xem một màn này quay đầu nhìn về phía tinh hà chân quân hỏi cái đồ chơi này ngươi có thể chữa trị a sở dĩ mang theo tinh hà chân quân lên đường chính là bởi vì khổng võ đối với những cái kiêng người tu luyện trận pháp c h i đạo một khiếu không thông liền xem như gặp được có thể sử dụng trận pháp khả năng cũng không biết nói sao k í c h pháp đối mặt khổng võ hỏi thăm tinh hà chân quân có chút bất đắc gì nói trận pháp c h i đạo ta xem như h i ể u sơ một chút nhưng nơi này trận pháp cùng tu luyện giới hiện hữu trận pháp đi không phải một cái đường đi thậm chí cùng thượng cổ trận pháp đều không có gì quan hệ cái này vô tộc tu luyện phương pháp vốn là cùng nhân tộc khác biệt bọn hắn truyền thống trận pháp tại dân tộc người tu luyện xem ra căn bản là không có chút nào quy luật có thể nói đây là vô tộc trận pháp ngươi không có biện pháp đem nó chữa trị a Tinh Trân quân nghe Hà đ ư ợ chúng k ta r lời, có lắc lắc h có có là... chỉ chỉ nhân tộc truyền thống trận pháp là lấy tinh thần thiết thư không cắt các loại tài liệu làm trận nhãn dù n g cái này kết nối hư không vũ tộc trận pháp khả năng vật liệu có chỗ khác biệt nhưng hẳn là cũng coi đặc biệt vật liệu tới làm trận nhãn nhưng là hiện tại nơi này trận nhãn biến mất không thấy coi như chúng ta đem trận đồ chữa trị hoàn hảo trận pháp cũng không biện pháp khởi động khổng võ nghe nói gật gật đầu vừa mới chuẩn bị quay người rời đi đi tìm cái khác truyền thống trận pháp t r ợ ánh mắt khé động đi hướng nguyên bản trận nhãn chỗ túi lầu xuống hãn từ dưới đất nhặt lên một quả nho nhỏ cho bụi tinh hà chân quân thấy này đi tới nghi ngờ nói ngươi có cái gì phát hiện khổng võ híp i híp ánh mắt nói ngươi nói một cái ít ra ngàn vạn năm trước liền biến thành sa mạc địa phương sẽ có thảo hạt giống a ngón tay giữa nhọn cho bụi tồi bay hắn không chờ tinh hà chân quân trả lời liền trực tiếp xoay người nói đi thôi chúng ta kế tiếp muốn đổi u thời gian tiếp một hạt nhỏ bé hạt giống khổng võ có chút hoài nghi có phải hay không theo ngoại giới mang vào mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng là khổng võ cũng có chút không quá xác định chính mình suy đ o á n có hay không sai bởi vì trước đó hạ ô lấy thân trở lại nói ở mảnh này sa mạc bên trong trống g i n g dâng lên một mảnh ốc đảo điều này nói rõ cho dù là cách lâu như vậy xa tuế y nguyệt vẫn là sẽ có thực vật phong tồn lấy sinh cơ yên lặng chờ đợi một lần nữa mọc d ễ nảy mầm ngày đó chỉ là từ nơi này sau khi rời đi k h ổ n g võ vận khí liền không thế nào dạng liên tiếp đi qua mấy cái địa phương đều không phải là hạ ô trong sổ ghi lại địa phương tại những ngày địa phương k h ổ n g võ cũng tìm tới một chút di tích ôm thử một lần ý nghĩ đi vào thăm dò qua nhưng không một ngoại lệ đều không có truyền thống phát t r i n cứ như vậy liên tục đi ba ngày ba đêm về sau khẩn võ rốt cục tìm tới một chỗ bút ký bên trong ghi lại địa phương tinh hạ chân quân túi đầu nhìn một chút thâm thúy hẻm núi trên đỉnh đầu phảng phất muốn phơi khô tất cả dương quang đều không có cách nào khu trừ nơi này h tám hắn nuốt một cái nước bọn hỏi người xác định là cái này địa phương không có gật gật đầu sắc mặt bình tĩnh trực tiếp nhảy đi vào tinh hà chân quân thấy này hít một mạch theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái linh tinh cầm trong tay chậm rãi bay xuống dọc theo vách núi phi hành một đoạn thời gian sau hai người tìm tới một chỗ ở vào vách núi phía trên to lớn pho tượng thân người đ ô i rắn sắc mặt dữ tợn thân thể hai bên đều có bảy đầu cánh tay cầm các loại các dạng vũ khí pho tượng miệm đại trương lấy đem nhánh phảng phất muốn thôn vệ tất cả khổng võ nhìn thấy cỗ này pho tượng sắc mặt vui mừng lẩm bẩm nói hy vọng lần này có thể tìm tới chúng ta muốn tìm địa phương a nói xong hắn mang theo tinh hà chân quân theo pho tượng trong miệng bay đi vào có thể là bởi vì nơi này ở vào vách núi phía trên địa chất coi như c ứ n g rắn bởi vậy bên trong thông đạo mười phần hoàn hảo cơ bản không có sụp đổ nhưng khi hai người đi tới chỗ sâu nhất về sau nhìn thấy là đồng dạng thiếu thốn trận nhãn truyền tống pháp trận không thích hợp tinh hà chân quân nhữ lông mày nhìn xem kia vỡ vụn mặt đất nói khẳng định có người đến qua nơi này khổng võ có chút bất đắc gì chỉ, chỉ nơi hẻo lánh nói nơi đây không phải nói nhàm a nơi hẻo lánh bên trong lại có một bộ khô cốt bối rửa vào tường b í c h lẳng lặng nằm tại kia vu tộc người mặc kệ bọn hắn nục h thân cỡ nào cứng hãn ước vạn năm xuống tới khẳng định không có khả năng lại lưu lại một bộ hoàn chỉnh xương cốt hơn nữa c ố kia xương khô thân cao không đến một trượng mặc kệ là theo kết cấu vẫn là lớn nhỏ đều có thể đánh giá ra kia là nhân tộc tinh hà chân quân lúc này mới nhìn thấy c ố kia xương khô quan sát một lát đ ỗ n g nhiên lông mày vẩy một cái có chút không quá xác định nói trong p ậ t môn người khổng võ nghe vậy nghi ngờ nói thấy thế nào đi ra tinh hà t r â n quân không có trực tiếp trả lời mà là đi đến cỗ kia sương khô trước người đem hắn xương sọ s ố c lên chỉ thấy đầu kia xương đỉnh đầu bên trong vậy mà kim hoàng một mảnh tản ra nhàn nhạt kim quang tinh hà t r â n quân lại mở ra tay của nó xương trực tiếp bẻ gãy chỉ thấy xương cốt ở giữa đồng dạng là một mảnh kim hoàng chỉ chỉ kia kim quang tinh hà t r â n quân nói rằng hẳn là một cái không đến hợp thể cảnh phật môn người tu luyện phật môn kim thân còn chưa tu luyện tới nhà không võ điểm một cái đầu vớt vẽ cái cầm nếu có hiểu nghĩ nhìn chính mình trước đó phán đoán không có sai tại hạ ô rời đi về sau cái này địa phương lại nên đón khách nhân chỉ là trong phật m ô n người tới này vô tận hoang mạc làm gì bọn hắn đem những này truyền tống pháp trận trận nhãn lấy đi lại có cái gì sử dụng đây giống linh sơn như vậy khổng lồ thế lực về phần phái người tới này vô tận trong hoang mạc lấy đi truyền tống pháp trận trận nhãn vật liệu à? mặc dù không biết rõ vì sao nhưng khổng võ biết chính mình mong muốn giản đơn giản đơn rời đi cái này vô tận hoang mạc nhìn là không có gì khả năng hắn tìm tới hai nơi có thể trực tiếp thông hướng thông tin t h á p truyền tống trận lại đều bị phật môn nhanh chân dành trước cái khác những cái tia truyền tống pháp trận khả năng cũng đã bị bọn hắn phá hủy nghĩ đến cái này khổng võ hít một mạch lấy ra hạ chúng ta chỉ có thể tuyển đầu này lộ tuyến tinh h à t r â n quân đi đi qua hỏi con đường nào tuyến k h ổ n g võ nhết môi cười cười nói ngốc nhất một con đường tuyến chúng ta phải làm tốt đường dài buôn ba chuẩn bị chương bốn trăm chín mươi hai thanh vân tông nhỏ tạp là m chương bốn trăm chín mươi hai thanh vân tông nhỏ tạp là m é t k h ổ n g võ nói tới ngốc nhất một con đường tuyến là hạ Âu cuối cùng một lần đi qua đường hạ Âu vì rời đi nơi này theo thông thiên tháp truyền tống pháp trận truyền tống vô số lần chính là vì tìm tới thích hợp nhất thời gian tới thích hợp nhất địa phương lộ tuyến quá trình này bên trong hắn vô số lần bị truyền tống tới cái khác địa phương thậm chí có một lần hắn giờ phút này khổng võ mang theo tinh hà chân quân đi tới chỗ này bản khối biên giới địa điểm trực tiếp ngồi ở nơi đó tinh hà chân quân có chút không hiểu hỏi không phải nói muốn đường dài bôn ba a khổng võ gật đầu nói là muốn đường dài bốn ba nhưng là chúng ta phải tìm được trước điểm xuất phát nói xong hắn phối hợp lấy r a rượu ngon món ngon liền trước mắt thỉnh thoảng biến hóa hình dạng mặt đất ăn uống lên cái này nhất đẳng bọn hắn liền chờ năm ngày mắt thấy cùng thanh vân đạo n h â t nước định thời gian sắp đến khổng võ lại không có mảy may bực bội mà là lẳng lặng ngồi ở kia chờ cũng là tinh hà chân quân có chút không n h n được duy trì một cái đại thừa kỳ người tu luyện cần thiết linh thạch không ít như thế một đoạn thời gian hắn nhận chữ vật bên trong linh thạch đã hao phí không ít giang dắt một cái linh tinh vỡ vụt ra biến thành cho tàn tinh h à chân quân giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục trước đó tu vi nhưng là trên mặt không chút nào không có vui mừng mà là hiện đầy vẻ ưu sầu hắn đi tới khổng võ bên cạnh trong giọng nói mang theo một tia không k i ê n nhân nói chúng ta còn phải đợi chờ bao lâu à khổng võ lắc đầu vừa muốn nói thứ gì đã thấy tới trước mắt cảnh tượng đã xảy ra biến hóa vừa mới còn tại trước mắt sa mạc bình nguyên không biết khi nào biến thành một mảnh thật to nho nhỏ gò núi tạo thành hình dạng mặt đất nơi xa còn có ba tòa cao ngất sân phong mỗi một cái đều như là lợi kiếm trực chỉ chân trời nhìn thấy một mặt này khổng võ con ngươi có hơi, hơi có lại trong nháy mắt đứng người lên trực tiếp mang theo tinh hà chân quân vọt lên ra ngoài đây chính là hắn đang chờ đợi điểm xuất phát bị hắn xách trong tay tinh hà chân quân giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh hãi nguyên bản hắn cảm thấy tu vi khôi phục về sau tại khổng võ trước mặt sẽ không lại giống trước đó như vậy bị động coi như khổng võ đánh chết hạ ô nhưng tại hắn xem ra trung pi là dựa vào bí thuật hoàn thành hành động vĩ đại bàn về chân thực thực lực khổng võ còn không phải chính mình đối thủ nhưng là ngay tại vừa mới hắn đều không có phản ứng tới khổng võ liền trực tiếp đem nó ôm lên trong t r ớ c mắt liền chạy ra khỏi hơn mười dặm tốc độ cao nhất chạy khổng võ lần thứ nhất không có chút nào giấu diếm tản mát ra kia cỗ kinh khủng khi thế tinh hà t r â n quân lúc này mới phản ứng tới c ô này khi thế vậy mà so với mình cao hơn không biết rõ nhiều ít chỉ sợ cũng là trước kia hạ ô cũng bất quá như thế gia hòa này chẳng lẽ lúc ấy không phải dựa vào bí thuật đánh chết hạ ô mà là nương tựa theo chính mình chân chính thực lực c ban đầu ở trong hư không hắn giấu nghề trong lúc nhất thời tinh hà t r â n quân trong đầu vô số suy nghĩ tại va chạm nhưng là k h ổ n g võ giờ phút này cũng chỉ có một cái ý nghĩ tranh thủ thời gian chạy tới kia ba tòa sơn phong về sau bọn hắn còn phải chờ đợi tương ứng bản khối di động qua đến nếu là chậm một khắc dẫn đến không có gặp phải lần tiếp theo một lần nữa đụng tới không biết rõ còn nhiều hơn lâu trời chiều tây hạ trong sa mạc một đạo thân ảnh lõe lên tức thì chỉ để lại sau lưng không ngừng lăn lộn cắt bụi mười ngày sau trung châu côn lôn dưới núi hoàn hy đi theo thanh vân đạo nhân sau lưng theo to lớn bạch hạc trên lưng nhảy xuống tới nhìn xem tam tam hai hai tụ cùng một chỗ những cái kia người tu luyện hoàn hy chật chật lấy làm kỳ có thể tới tham gia côn lôn bí cảnh thí luyện đều là từng cái tông môn người nổi bật mỗi người đều là danh chấn một phương tiên tài chỉ là hoàn hy có thể nhận ra bắt quận những cái kia yêu nghiệt liền có không dưới mười ng cái kia thân thể cường tráng t ả n ra tóc chẳng h á n hẳn là chính là bắc quận ma môn huyết khải tông ngày đầu tiên mới a nhìn l i ê n uy thế đáng sợ đáng sợ đáng sợ à cái kia tiểu tỵ tỵ tựa như là bắc quận tố vân c u n g đương đại thành n ữ nghe nói một tay tố vân tay không so thần r ư ợ u hơn nữa cái này tướng mạo cũng là chật chật h o à n hy càng xem những ngày này mới càng cảm thấy tự ti chính mình một cái chỉ là hợp thể kỳ người tu luyện thật muốn tham dự vào những ngày này mới nhóm tranh đấu bên trong a mười ngày trước kia mười hai người tiên bỗng nhiên theo vực ngoại chuyển xuống lời nói nói là lần này côn lôn bí cảnh thí luyện có thể có hợp thể kỳ người tu luyện tham gia thậm chí đại thừa kỳ người tu luyện cũng có thể tiến vào mười người trở xuống đồng thời nói là mới mở đi ra hai nơi trong đầu tiên có thành thánh cơ duyên lần này toàn bộ tu luyện giới đều sôi trào lên rồi ngay cả trước kia chưa từng tham dự tây thiên linh sơn đều tranh thủ tới một cái đại thừa kỳ danh lệch phái ra một vị chức la hà n đến mặc dù thanh vân tông tại bắc quận là một phương hào cường nhưng đặt ở toàn bộ tu luyện giới vẫn là kém một chút bởi vậy đại thừa kỳ danh lệch thanh vân đạo nhân cũng không có cất được chỉ có thể đem chính mình vị này đệ tử phái đi ra nguyên bản bọn hắn đã tìm kiếm tốt một vị cực kỳ thích hợp nhân tuyển nhưng là theo sư phụ thanh vân đạo nhân lời nói tên k i a đi tây châu trúc châu muốn chết đoán chừng là không có cách nào tham gia chỉ có thể là chính mình đi tranh một chuyến cái k i a thành thánh cơ duyên nhưng là hoàn hy cảm thấy chính mình vẫn là trọng t ạ i tham dự liền tốt chính mình là cái gì tạp lam mét thế nào phối cùng những ngày kia mới tranh đoạt cơ duyên a nghĩ đến cái này hắn bất động thanh sắt trốn đến thanh vân đạo nhân sau lưng mà cách đó không xa những cái kia giống nhau xuất thân bắc quận t i ê n tài nhóm đã sớm chú ý tới hắn giờ phút này ngay mặt sắc phức tạp nhìn xem hắn a di đ ạ phật khải chiến thí chủ mạnh khỏe. một cái mang theo người đầu dây truyền hòa thượng đối với huyết khải tông khải chiến hai tay chắp tay trước ngực đi thi lễ gặp hắn một mực tại chú ý đến hoa hy liền có chút nghi hoặc mà hỏi thăm cái kia tuổi trẻ đạo nhân có cái gì đáng giá chú ý sao khải chiến hít một mạch nói các ngươi khả năng không biết rõ ra hỏa này tồn tại nhưng là chúng ta huyết khải tông thật lâu trước đó liền rõ xét tới thanh vân tông có một gã không xuất thế thi ê n tài cùng chúng ta cùng thuộc một đời ta cốt chùa đệ tử nguyên bản cùng khải chiến bọn hắn bình lên bình tọa nhưng là từ khi ta cốt phật vẫn lạc về sau ta cốt chùa liền lưu lạc trở thành nhị lưu tô môn hiện tại đối mặt huyết khải tông thủ tịch thiên tài tự nhiên muốn n ị n h bợ một phen bởi vậy cười nói khải chiến t h í chủ quá lo lắng bàn về tu luyện tiên h phú những này ngụy nói đệ tử làm sao có thể có thể so sánh qua được ngày đâu khải chiến cười lạnh một tiếng nói ngồi giếng xem thiên cái nhà kêu băng chớ nhìn hắn nhìn vâng vâng thưa dạng ngươi cẩn thận cảm thụ một chút hắn khí tức khí tức ta cốt chùa đệ tử sửng sốt một chút quay đầu quan sát một phen đ ố n g nhiên sắc mặt đại biến khó mà tin nói hợp thể kỳ ba chương bốn trăm chín mươi ba ngươi câu tám ai vậy chương bốn trăm chín mươi ba ngươi câu tám ai vậy tuổi trẻ một đời đệ tử không phải không có hợp thể kỳ người tu、luyện. tương phản mặc kệ là ở nhân gian ba tông vẫn là trung quận kia bảy đại tông môn bên trong không đến hợp thể kỳ tuổi trẻ một đời căn bản không có tư cách tự xưng t h i ê n tiêu nhưng bác quận linh khí càn cối mặc kệ là đỉnh tiêm chiến lực vẫn là đệ tử tiêu chuẩn cũng không bằng nhân gian ba tông cùng bảy đại tông môn bởi vậy khi bọn hắn những n à y cái gọi là thiên tiêu trông thấy thanh vân tông vị kia đại đệ tử lại là hợp thể kỳ tu vi thời điểm trong lòng rung động có thể nghĩ mà biết chỉ là không đợi bọn hắn nói thứ gì liền nghe tới phía sau chuyển đến một tiếng khinh miệt tiếng cười phế vật chính là phế vật hợp thể kỳ lại như thế nào m ặ áo đỏ công tử ca nửa nằm tại cỗ kiệu b từ tám tên mỹ mạo thị nữ dơ lên c u ố t i ệ u trên mặt mang theo không thèm để ý nói trông thấy người tới mặc kệ là kia tà cốt chùa hòa thượng vẫn là huyết khải tông khải chiến đều cấp tốc túi đầu xuống cung kính nói gặp qua hồng trần công tử n ô n ngữ thành khẩn thái độ cung kính nhưng là ở trong lòng cũng đã bắt đầu mắng lên cái này hoàng cố cũng không biết nói là từ đâu bên trong đạt được cơ duyên vậy mà đã đột phá tới hợp thể kỳ l u y ệ n hư cảnh đi lên đã rất khó dựa vào ngoại lực đột phá cho dù là có chút thủ đoạn có thể n ổ mầm cổ vũ nhưng là cũng biết gây mất phía sau tu hành con đường lấy hồng trần công tử thân phận tự nhiên có biện pháp có thể đột phá tới hợp thể kỳ nhưng là không đến thọ nguyên hao hết thời điểm hắn không sẽ chọn chọn đầu kia con đường bởi vậy làm trong ma môn người phát hiện vị này hoàn khố cũng tới hợp thể kỳ về sau tự nhiên là vô cùng kinh ngạc hồng trần công tử thái độ kiêu căng nhìn đều không thấy đám người này nhìn đến mức quá nhiều dễ dàng nhớ tới trước đó tại bắc quận thời điểm chật vật chuyện cũ còn không bằng nhìn một chút mỹ nữ đâu hắn nhìn về phía cách đó không xa một vị mặc tưởng vi phân váy nữ tử ngay tại an an lẳng lặng quan sát đến côn l u n sơn huyết tức sư tỷ thế nào chỉ có một ở đây muốn hay không sư đệ cùng ngươi đến trò chuyện sẽ tiên h hắn nhảy xuống cố kiệu ba mở ra cây quạt làm ra vẻ làm dạng dựa vào tới nhưng là đối mặt vị này bối cảnh thâm hậu ma môn hoàng cố huyết tức liền nhìn đều không thấy một cái nói thẳng lan p h í a tới một nửa cây quạt dừng lại hồng trần công tử khó mà tin nhìn xem huyết tức dường như không dám tin tưởng có người cũng dám như thế đối với mình nhưng là hắn vừa vươn tay lại có một cái trắng non mảnh tay để lại hắn hồng trần công tử, tử nghiêng đầu trông thấy người tới kêu kiệu n ỗ n ư ớ cát môi đỏ không khỏi nuốt một cái nước bọt trong khoảnh khắc huyết cước kia một tia bất kính trực tiếp bị hắn ném đến tận sau đầu lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến trước mắt vị này tư thái linh l u n g dung mạo vũ mị lam phát nữ tử trên thân hắn vẻ mặt cười ngây ngô đứng tại nơi đó trong miệng không biết do đang thì t h ả o lấy cái gì hạ thân càng không ngừng qua lại co rút lấy nhìn qua phá lệ b u ồ n cười sư muội nói thế nào cũng là sư phụ con trai độc nhất không cần như thế tổn thương cái kia y ê u đớt tâm cảnh à. nữ tử ném hồng trần công tử còn tại cười khúc khích ngày hôm đó không khí vẻ mặt xin ốc nhồi chung quanh mọi người nghị luận nhau nhau đi theo hắn những cái kia thị nữ đã vây ở bên cạnh hắn các làm thủ đoạn mong muốn đem nó tỉnh lại lại không có mảy may tác dụng huyết tức c h ầ m rãi xoay người có chút chán ghét nhìn một cái hồng trần công tử nói sư tỷ ngươi làm không thể so với ta còn quá mức ca làm sao có thể có thể ba lam phát nữ tử che miệng cười khanh khách nói hắn tỉnh lại còn phải cảm tạ ta nhường hắn làm như vậy một trận mộng đến đâu huyết tức có chút bất đắc dĩ nói sư tỷ ba đối ta cũng không cần dùng một chiêu này lam phát nữ tử trong mắt hiện lên một tia t i mang điều chỉnh một chút sắc mặt nói sư phụ nói đến không sai sư mội tại tỉnh này muốn chi đạo thật đúng là vạn năm không có chi thiên tài lúc này mới bao lâu ngươi tu vi lại có tinh tiến huyết tức không có không thừa nhận chỉ là nhẹ nhàng gật đầu vừa định nói thứ gì lại s á c mặt biến đổi nhìn về phía một bên chỉ thấy xa xa trên bầu trời đông nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh một thanh ngoại trừ lưỡi kiếm bên ngoài toàn bộ khảm đầy chân quý bảo thạch trường kiếm từ phía trên m à hàng trường kiếm phía trên nhảy xuống ba người ảnh dẫn đầu người thân thể phúc hậu nhưng là mặc mười phần một mạc cùng hắn trôi này lộng lấy bảo kiếm mười phần không nắp phối mà tại hắn thân sau nam cung vân vẽ mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh lâm ấu linh sắc mặt đỏ bừng cẩn thận nghiêm túc trốn ở cái tiêm Huyết t Cức r ầ mười Giai g nói. Dẫn n đầu người kia, n g hai ĩ đến đại chính là lần này Sơn Thục h là biểu t m g a c ô người lôn luyện cảnh n bí thí thừa một t đại kỳ r o Thục t h Sơn thứ Tư Tử, Thẩm Nghị Tam. 12 người tiên lần này đặc biệt mở ra đại thừa kỳ người tu luyện thí luyện đưa ra mười cái danh n g ạ c h cái này mười cái danh n g ạ c h bên trong thục sơn cùng ma môn đều chiếm hai cái thiên đình phật môn còn có địa phủ mặc dù tu hành con đường khác biệt nhưng vẫn là riêng phần mình phái ra một gã đại thừa kỳ thiên phật chỉ còn lại ba cái danh lạch cho còn lại tông môn liền cái này tại cái khác tông môn xem ra đều là những này đỉnh cấp thế lực hai ân an t h ị đồng thời trả lại bọn hắn lưu lại mấy cây xương q ố c đã thuộc sơn người đều đã đến như vậy huyết tức lẩm bẩm lời nói còn không có kết thúc cả mảnh trời không liền bắt đầu nhiều hơn các loại dị tượng điên cuồng khiêu động hòa diễm đang gào thét âm thanh chuyển biến thành hình người t r ấ m thấp tiếng khóc bên trong một cái áo bảo sám thiếu nữ chậm rãi đi ra hư không a di đảo phật t r ấ m thấp phật hiệu âm thanh bên trong cử bắt la hán ngồi hắc bắt bên trên bay tới bầu trời mây mủ tàn ra ngân giáp tam nhãn thần tướng tự trên thác nước nhảy lên mà xuống từ trên trời rơi vào phẳng trần nguyên một đám đại thừa kỳ người tu luyện xuất hiện cường hán u y áp đẻ ép đến xung quanh bầu trời bắt đầu rung động nếu là tại cái khác địa phương mạnh như thế vùng hãn khí thế va chạm sớm đã đem xung quanh không gian xe rách nhưng cũng may nơi này là trung quận bàn cổ đại lục hạch tâm khu vực không gian nhất là ngưng kết địa phương cho dù là đại thừa kỳ người tu luyện mở ra pháp tướng cử chiến cũng sẽ không đối với nơi này không gian tạo thành bất kỳ phá hư lựa nổi giận nói bạn vẫn là tinh như vậy thần a ai cô nương làm sao lại không thể giống ngư i dạng này cười một cái đâu cả ngày như thế vác lấy mặt đ á n g tiếc này tấm hòa nhã trứng dương gia nhị lang đã lâu không gặp truyền luân vương ta trước đó nhờ ngài chiếu cố ái k u y ể n á á tinh thần đâu có thể có thể người là ai a thẩm nghị tam cười ha hả lần lượt đánh cái bắt chuyện nhìn qua càng giống là một cái d a o hữu rộng khắp thương nhân mà không phải thục sơn kiếm tiên mặc kệ là ma môn vẫn là thiên đình địa phủ hắn đều lộ ra mười phần nhiệt tình nhưng là duy trì tới cử bát la hán nơi này lại thu hồi nụ cười không có gì sắc mặt tốt thục sơn theo thật lâu trước kia liền cùng linh sơn quan hệ không tốt lắm không có cách nào thục sơn trưởng môn thật lâu trước đó đã từng đi linh sơn làm khách cùng bọn hắn đã xảy ra một chút ma sắc nhỏ cử bát la hán cũng biết điểm này nhưng là tại chú ý tới những người khác sắc mặt khác nhau biểu lộ về sau hắn lập tức đã cảm thấy trên mặt có ch t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn thục sơn thứ tám tử t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn thục sơn thứ tám tử thục sơn là rất mạnh xem như nhân gian ba tông một trong có thánh nhân xem như nội t ì n h nhưng là ngươi một cái thục sơn đệ tử dựa vào cái gì như thế miệt thị chúng ta linh sơn hắn có chút không vui nói sâu kiến không nghe thấy phật tên nhưng cũng có thể cảm thụ phật pháp h ạ o nhiên trung bi là phật pháp cao thâm la hán m a n g chửi người đều mang đến như thế nội hàm cái khác đại thừa kỳ người tu luyện đều không phải cái gì ngu xuẩn tự nhiên nghe h i ể u được cử bắt la hán đang măng thẩm nghị tam còn không bằng một cái sâu kiến thông minh nhưng là chính là bởi vì nghe được điểm này bọn hắn sắc mặt đều biến phá lệ kỳ quái À không đúng có một người khả năng nghe không hiểu l ử a giận ma gãi gãi đầu nhìn xem cử b á t la hán lại nhìn xem thẩm nghị tam có chút không rõ cho nên ngay tại lúc này một bên áo xám thiếu nữ yên lặng dắt lấy hắn đi tới một bên cách cử b á t la hán đứng xa một chút ngay tại l ử a giận ma nghi hoặc nhìn về phía áo xám thiếu nữ thời điểm một cái tiếng cười lạnh quanh quần tại thiên địa ở giữa sâu kiến ha ha thẩm nghị tam không có nhiều lời trực tiếp vươn tay cái kia thanh khảm đầy bảo thạch trường kiếm rơi vào trong tay trực tiếp chém đúng ra bang ngũ thải lộng l â y kiếm khí lập tức hiện đ ầ y cả mảnh trời không chém về phía cử bát la hán c h u y ề n luân vương có chút nghi hoặc mà đối với một bên nhị lang thần nói ra hỏa này như thế dung sao nhị lang thần có chút im lặng che che chán đầu nói cử bát la hán giống như vẫn luôn không chút đi ra linh sơn khả năng không biết rõ vị này thẩm đạo h ư u tính t ì n h c h u y ề n luân vương sửng sốt một chút nói ý là ra hỏa này như thế vụt về cảm giác không ra thẩm nghị tam thực lực nhị lang thần trầm mặc không biết rõ làm như thế nào trả lời hắn cái này vấn đề thế này t r u y n luân vương rời đi để tài nói lại nói thục sơn lần này phái ra thẩm nghị tam xuất mã vậy chúng ta còn tới tham gia cái gì nhị lang thần có chút phiền muộn h í t một mạch nói mà thôi đi vào kiến thức một phen nhân tiên thủ đoạn cũng là tốt một bên khác l ử a giận ma tại nhìn thấy cái k i a đạo kiếm quang về sau đột nhiên đập một chút đầu nói này thì ra ra hỏa này đang mắng thẩm nghị tam a hắn có chút không hiểu túi đầu nhìn về phía áo xám thiếu nữ nói linh sơn bên kia thế nào phái ra như thế một cái ngu xuẩn gặp hắn vẻ mặt tan tâm lý đến kêu người khác ngu xuẩn áo xám thiếu nữ có chút im lặng nhưng là nghĩ lại tưởng tượng dám khiêu khích thẩm n h ị tam cái này cử bắt la hắn thật đúng là so lựa giận còn muốn ngu xuẩn đừng quản linh sơn đi vào về sau chúng ta không cần tách ra bất nhiên có kia thẩm nghị tam ở bên trong hai chúng ta người ai cũng không có khả năng đơn độc c ư ớ p được cơ duyên mấy người này người đều đang thấp giọng thảo luận đến tiếp sau an bài liền nhìn đều không thấy một cái xung đột kết quả có cái gì đẹp mắt đâu vị này thuộc sơn thứ tư tử nhìn hoa ái dễ thân một bộ thương nhân bộ dáng nhưng là trung châu trên cơ bản hơi mạnh một chút c ứ n g giả đều nghe qua vị này tên tuổi độ k i ế p phía dưới kiếm thứ nhất t ụ truyền hắn đã sớm có thể vượt qua một lần phong kiếp có thể đột phá đại thừa kỷ nhưng là không biết vì sao một mực kéo lây không có n ê n h đón phong kiếp Lấy h ắ n t h ự lực, c tất n h h i ê n n k ô g phải sợ độ không đi, khẳng định đi, sợ độ qua là cái ó c gì c tia khác đạo kiềm a ngũ lộng thải i lấy k khí nhẹ i nhàng lỏng lẹt chém ra hắn hộ thể kim quang trực tiếp xuyên thùng hắc bát đi tới mắt của hắn trước đây hết hảy nhanh đến cử bắt la hắn thậm chí đều không thể phản ứng tới hắn tất cả phòng ngự tại đạo này kiếm khí trước mặt so như không có tác dụng đợi đến hắn lấy lại tinh thần tới thời điểm kiếm khí đã dừng ở hắn hai mắt phía trước dù sao cũng là giao lưu đi ra danh lệch ở chỗ này chém n g ư ờ i linh sơn bên kia lại muốn ồn ào lạnh nhạt thanh â m chuyển đến cái kia đạo ngũ thải lộng lấy kiếm khí tựa như có linh trí đ ồ n g dạng v ặ t m è o lên ba một chút cho hắn một b ặ t hai cử bắt là hắn pháp tướng bay ngược ra ngoài trong miệng rơi ra mấy k h o ả n h ư núi cao lớn nhỏ răng chờ hắn thật không cho dễ bỏ dậy thầm nghị tam đã tới, tới hắn phía trên thẳng tắp nhìn chằm chằm hắm thấy đáy lỏng của hắn rút nhìn t i hồ là cử bắt la hắn lại chọc giận hắn thật là hắn còn cái gì cũng không làm a cử bắt la hắn m u ố n khóc vô lệ cảm giác được thẩm nghị tam trên thân kia cỗ sát ý càng ngày càng trọng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng ngay tại lúc này một đạo như chôn g bạc giọng nữ theo bên cạnh chuyển tới đại hoa thượng còn không cảm ơn ta sư h u n h không g i ế t c h i ân nghe được câu nói này cử bắt la hắn lập tức nhìn thấy hy vọng vội vàng nói đà tạ sư h u n h đạo hữu tiền bối tiền bối không dết tri ân bốn thẩm nghị tam hài lòng bông xuống trường kiếm gật gật đầu nói lúc này mới nói đi muốn giảng lễ phép cùng người vì thiện giáo dục xong không hiểu chuyện hòa thượng về sau thẩm nghị tam xoay người nhìn về phía mấy vị kia nhìn xem chính mình vẻ mặt kiêm kỵ đại thừa kỳ người tu luyện người cười nói chư vị không cần bối rối lần này côn lôn bí cảnh ta không tham dự nghe được câu nói này những người khác đều lạnh tại nguyên địa. nhị lang thần ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian hỏi thẩm đạo hữu ngươi nếu là không tham dự vậy các ngươi thuộc sơn một cái đại thừa kỳ danh lệch không chờ hắn nói xong biết ý nghị thẩm nghị tam cười lắc lắc tay nói ai ta không tham dự nhưng là chúng ta t h u sơn vẫn là có thể phái người khác sao nhị lang thần nghe nói có chút mất mát nhìn một chút phía sau hắn lâm ấu linh ôm lấy quyền đạo ngoại trừ ấu linh đạo h ư u cái khác vị kia lúc nào đợi đến ta nếu như đạo h ư u vẫn là dương sư đệ hắn hỏi hai người này là t h ụ c sơn thất tử bên trong mặt khác hai cái đại thừa kỷ kiếm tu nhưng ai biết thẩm nghị tam lắc lắc đầu cười ha h à nói hắn không phải đã tới sao nhị lang thần nghe nói sửng sốt một chút nhìn về phía phía sau hắn mặt khác một người nam cung vân hắn ban đầu ở thanh an ngoài thành nhìn thấy qua chẳng lẽ sau một khắc thẩm nghị tam cao giọng giới thiệu âm thanh truyền khắp mảnh đất này phương đây là chúng ta t h u sơn thứ tám tử năm mươi năm trước từ trưởng môn thu làm đóng cửa đệ tử nam cung vân thanh âm đàm thoại chậm rãi q u e n quẩn nguyên bản đang khe k h ẽ nói nhỏ đám người lập tức can tính xuống tới thục sơn thứ tám tử nhị lang thần nhìn xem nam cung vân lẩm bẩm nói trong ánh mắt tràn đầy đám chát thục sơn kiếm tu nhân số không nhiều trước kia tăng thêm trưởng môn hết thệ cũng liền tám người mà thôi nhưng là mỗi một cái bị thục sơn thu làm đệ tử người công bố đi ra thời điểm đều là đại thừa kỳ tu vi minh minh không lâu trước đó tại thanh an thành thời điểm vẫn là hợp thể kỳ người tu luyện nhưng bây giờ đã đuổi kịp chính mình bộ pháp nhị lang thần có chút phiền muộn nhìn xem khí phách phấn chấn nam cung vân nhớ tới năm đó còn chưa thành tiên lúc khí phách phấn chấn cái kia dương nhị lang nếu là chính mình không đi hương hỏa c h i đạo hôm nay chương 495, n h ắ c tào tháo tào tháo tới chương 495, n h ắ c tào tháo tào tháo tới nhị lang thần tại cảm khái thế sự vô t h ư ờ n g cùng hắn giống nhau trước đây không lâu mới thấy qua nam cung vân thậm chí còn cùng nó giao thủ qua huyết t ứ c thì làm mấp máy bờ m ô i vẻ mặt phức tạp tiêu độn hai tay nắm chặt c h ậ m rãi nhỏ xuống một giọt đỏ tươi giọt máu nàng tự nhận tiên phú bất phàm tại bác thần đại lục thời điểm liền dựa vào một bản trở thành tiên thần cấp một tồn tại tại ngay lúc đó bắc thần đại lục ở bên trên khí phách phân c h ấ n chẳng qua là khi nàng đi vào trung châu gặp được những cái kia cùng mình cùng thế hệ người tu luyện còn nhiều luyện hư cảnh tu vi nàng liền dứt khoát quyết nhiên tham gia ma môn ngàn ma thí luyện nàng ở đằng kia tuyệt cảnh bên trong chém giết vô số ma môn thiên tài mượn từ bí cảnh đem những người kia căn cốt khí vận toàn bộ tan vào tự thân đi ra về sau liền trở thành ngàn tình ma quân thân truyền đệ tử nhưng là ngay tại nàng lại lần nữa say mê tại thành công thời điểm gặp được nam cung vân tại thanh an thành nam cung vân thậm chí đều không hề động dùng bản bệnh bảo kiếm liền đem huyết cức đánh bại, nhường nàng nhưng khi nàng thật không cho dễ tỉnh lại lên thậm chí tu vi lại đến một tầng lầu đã m ò tới đại thừa kỳ cánh cửa về sau cái nhà này băng vậy mà đã thành t h u đại thừa sư mội xem ra là cùng cái này nam cung vân quen biết một bên lam phát nữ tu liếm liếm ở ngôi nhìn xem nam cung vân ánh mắt mang theo không chút gì che giấu thèm nhỏ rãi bọn hắn những ngày gặp qua nam cung vân người c h ấ n kinh tại nó trưởng thành tốc độ có thể những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy nam cung vân lực chú ý lại tất cả đều bị thẩm nghị tam trong lời nói tin tức hấp dẫn năm mươi năm trước cái này nam cung vân vẹn vẹn năm mươi năm thời gian liền tu luyện tới đại thừa kỳ ba không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lại thế nào muốn cũng quá không hợp t h i thưởng chắc hẳn hắn tại bái nhập thục sơn trước đó liền đã tu hành có thành tựu đi phúc nơi nào đến nhà quê không biết do thục sơn thu đồ chỉ lấy những cái kia còn không có đạp vào tu luyện c h i đồ phạm nhân từ đầu bắt đầu c h u y ể n thụ kiếm p h á p a bị người rất khinh bị một phen đông hải long vương mười ba tử ngao hồng có chút tức giận quay đầu vừa định lý luận lại phát hiện trào phúng hắn người là kia hồng trần công tử hắn cũng không biết cái này ma môn hoàn khố lai lịch nhưng là chỉ từ bên cạnh hắn những cái kia tu vi không kém gì chính mình thị nữ liền có thể nhìn ra ra hỏa này lai lịch bất phạm bởi vậy hắn những cái k i a thị nữ trở ngại uy nghiêm cũng không dám chủ động nói đến chuyện này ngụy nói bên trong người mặc dù thiên phú không tệ nhưng b ả n công tử sớm muộn đều sẽ đuổi theo đem nó luyện chế thành ta thánh tông k h ô i lỗi hồng trần công tử mở ra quá xếp nhìn xem nam cung vân trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ không cần chờ quá lâu có món kia đồ vật ta không cần bao dài thời gian liền có thể đem những này cái gọi là thiên tài toàn bộ dẫm tại dưới lòng bàn chân trong mắt hiện lên một vẹn vẻ lo lắng hồng trần công tử khoe miệng cong lên trong lòng có chút đắc ý không nghĩ tới khổng võ tên kia bí mật không có nắm bắt tới tay lại trong lúc vô tình có mới phát hiện nghĩ đến khổng võ trên mặt hắn nụ cười liền trong nháy mắt rút đi lẩm bẩm nói tên kia cũng không biết đi đâu bên trong khổng võ cái kia h ư ớ n đản xem ra là trông cậy vào không lên chửi m ắ n g khổng võ người tại cái này côn lôn dưới núi không chỉ là hắn hồng trần công tử thanh vân đạo nhân nhìn xem những cái kia đại tông môn tiên t i ê u nhìn lại một chút chính mình cái này không nên thân đệ tử. không khỏi cắn răng chửi với nói ngày đó tại không gian thông đạo lắng lại về sau hắn đã từng mượn không gian truyền t ố n g pháp trận đi một chuyến tây châu hạ châu nhưng là tại bên kia lại hoàn toàn không có khổng võ tung tích tại tây châu trúc châu nghe nóng vài ngày về sau thanh vân đạo nhân từ bỏ tìm kiếm khổng võ ý nghĩ trực tiếp về tới tông môn một tháng thời gian đi qua hắn đối với khổng võ còn sống kỳ vọng đã không có bao nhiêu tên kia làm gì không tốt đi đắc tội những cái kia con lựa chọc sư phụ hoàn hy giật giật thanh vân đạo nhân ống tay áo hé miệm vừa định nói thứ gì lại bị thanh vân đạo nhân chừng một cái hận sắc không thành thép địa đạo để ngươi ngày n g ư ơ i không nghe có việc không có việc gì liền nữa thích hướng dưới núi chạy nếu là ngươi có thể chăm chú một chút coi như không bằng cái kia nam cung vân lúc này cũng nên hợp thể hậu kỳ không phải sư phụ ta không phải cái gì không phải mười hai người tiên đã truyền xuống lời nói đến nói kia định gió một tại tất cả cấp độ bí cảnh bên trong đều có đưa lên ngươi nếu là tranh điểm khí định gió một chính là thanh vân đạo nhân theo đuổi siêu thoát cơ duyên loại này đặc thù vật liệu có thể tại đại thừa kỳ hậu kỳ vượt qua phong tiếp thời điểm đem thiên địa cương phong uy lực yếu bất một nửa có thứ này thanh vân đạo nhân liền có mười phần lòng tin vượt qua đệ nhất trọng thiên phong tiếp nhưng bây giờ trên mặt hắn lộ ra một k i a bất đắc dĩ h í t một mạch nói tính toán ngươi vẫn là tất cả lấy bảo trụ tự thân an toàn làm trọng đi vào về sau ta không có đến c h ơ a một người vô vũ vai của hắn bảng lập tức nhường hắn có chút t ứ c giận không có điểm nhãn lược độc đáo không nhìn thấy ta đang dạy dục đệ tử a có chút phẫn nộ xoay người hắn nhìn thấy một cái râu rịa kéo c ắ p bã khoác đầu phát ra tựa như giã nhân hai người ảnh hắn có chút nghi ngờ đánh giá hai mắt n h ữ n chặt lông mày chậm dại thi triệt ra hoàn hy ở một bên bất đắc dĩ nói sư phụ ta vừa liền muốn nói khổng võ đạo hữu tới khổng võ nhất ô i d ầ m d ạ p sợi dâu bên trong lộ ra kia mang tính tiêu chí răng cửa nói lao đầu t a người này nói chuyện chắc chắn nói muốn giúp ngươi bận điệu vậy thì nhất định sẽ không để ngươi b ổ câu tốt tốt tốt to lớn ngạc nhiên mừng rỡ nhường thanh vân đạo nhân kích động đến có chút nói không nên lời lời nói đến không võ tới vấn đề này còn kém không nhiều thành công một nửa dù sao lấy hắn bản sự chỉ cần đi vào luyện hư cảnh bí cảnh ở trong đây không phải là cạc cạc lót giết thừa dịp ba người ôn chuyện công phu tinh hà chân quân lặng lẽ chạy tới một bên gia hòa này hóa ra là thanh vân tông người tinh hà chân quân trước kia du lịch bắc quận thời điểm gặp qua thanh vân đ bởi vậy tại nhìn thấy khổng võ cùng thanh vân đạo nhân trò chuyện với nhau thật vui thời điểm liền suy đoán ra hỏa này có thể là thanh vân tông âm thầm bồi dưỡng đệ tử thanh vân tông một cái nho nhỏ thanh vân tông hắn quay đầu nhìn về phía một đám xúm lại tại một khối áo đen người tu luyện tinh tú cung lần này cũng tới tham dự côn lôn bí cảnh hơn nữa kia là đại thừa kỳ danh lạch bên trong có bọn hắn một cái dẫn đội tham gia người tinh h à chân quân rất quen tinh tú cung chân chính hạch tâm thành viên tinh tú cung đại trưởng lão tinh hồn chân quân đồng thời cũng là hắn sinh đôi kk tinh t ú cung đám người ngay tại thảo luận nam cung vân biến thái tư chất thời điểm nhìn thấy một cái quần áo lam lũ người dựa vào đi qua không đợi bọn hắn lên tiếng q u á t lui người này liền mở miệng kêu một tiếng ca tinh hồn chân quân nghe được thanh â m này toàn thân run lên khó mà tin nhìn xem trước mắt người tới run g i ọ n nói tinh hà ba chương bốn trăm chín mươi sáu là một cái danh lệch chương bốn trăm chín mươi sáu là một cái danh lệch tinh hà chân quân bên kia tình huống khổng võ đều không chút phản ứng mặc hắn mà đi ở đằng kia vô tận hoang mạc đem hắn móc ra chỉ là bởi vì khổng võ không có tu luyện đối những cái kia truyền tống pháp trận tình huống một khiếu không thông mà th hiện tại đã đều đã rời đi nơi đó tinh hà chân quân đi nơi nào hắn có thể không xem b ả o nghĩ đến cái này khổng võ vô ý thức liếm liếm m ở m ô i dường như còn có thể cảm nhận được k i a cỗ cắt đất m ù i tanh khi tìm thấy chính xác con đường về sau khổng võ mang theo tinh hà chân quân một đường phi nước đại liên tục chạy không biết rõ bao lâu tại khổng võ cảm giác nếu là hắn chạy thẳng đường đã sớm đã xuyên qua kia phiến vô tận hoa mạc thật là không có cách nào ngay lúc đó kia phiến hoa mạc càng không ngừng đang biến hóa thậm chí có chút địa phương khổng võ đi nhiều lần bất quá cũng may cuối cùng bọn hắn vẫn là thành công đã tới thông thiên tháp về sau hai người bọn họ người đứng tại thông thiên tháp đỉnh nhìn xem xa xa phong cảnh biên hóa đợi trọn vẹn ba ngày lúc này mới đợi đến hạ ô ghi lại cái kia thời cơ lập tức phát động truyền t ố n g pháp trợ vô tận hoang mạc dứt nát không chỉ là tại mặt ngoài ngay cả khổng võ hai người truyền thống xứ dùng hư không trong thông đạo cũng là hiện đầy các loại luật tượng cũng may hai người bọn họ người cuối cùng vẫn là an toàn đi tới trung châu khổng võ lắc đầu đem đoạn này ký ức vùng đi rút ra phía sau vệ tà đao một bên sửa sang lấy sợi dâu một bên hỏi lại nói ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt cái gì đổ v ậ t tới có chút không nói nhìn một cái vẻ mặt phỉ khí không võ thanh vân đạo nhân nói không phải đ o ạ t là thông qua thí luyện đánh bại cạnh tranh đối thủ cầm tới mười hai người tiên bày ban thưởng kia không phải liền là đ o ạ t ta hoàn nháy hạ ánh mắt vô ý thức nói thanh vân đạo nhân trầm m ặ t một hồi nói rằng đúng chính là đ o ạ t nói xong hắn xoay người mịt mờ chỉ trị khải chiến nhỏ giọng nói kia là huyết khải tông lần này phái ra nhân tuyển mặc dù chỉ là đệ tử một đời nhưng là nghe nói sớm đã đột phá hợp thể kỳ thực lực rất mạnh lần này hắn giảm thấp xuống thực lực tại luyện hư cảnh bí cảnh bên trong hẳn là xem như người lớn nhất chứng n g ạ i hắn vẽ mặt chăm chú giảng giải huyết khải tông công pháp đặc điểm hy vọng khổng võ có thể nhiều một ít năm chắc khổng võ gật gật đầu nghiêng đầu nhìn lại khải chiến mệnh một mươi bốn nghìn ba mươi c h i l ự c ba mươi hai nghìn hai mươi hai thần năm trăm hai mươi chín kỹ huyết khải chiến vực lĩnh vực huyết quỷ chiến thể thần thông nhìn một chút hắn vừa mới một vạn gia mặt lực thuộc tính khổng võ lại túi đầu nhìn một chút chính mình khổng võ mệnh tám mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi ba trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu một trăm bảy mươi chín nghìn một trăm bốn mươi hai chín mươi chín tám mươi thần hai mươi ba hai mươi ba kỹ huyết quỷ chiến thể lv hai không một nghìn hãng thiên chỉ lv năm không một nghìn tràng n g u y ệ t lv ba không một nghìn hoàng hồn lv năm không một nghìn pháp t h i ê n tượng tự do điểm thuộc tính sáu mươi chín nghìn một trăm hai mươi đặc t h u điểm thuộc tính không ân thật đúng là một cái cường được đâu thanh vân đạo nhân đối với khổng võ nhận biết vẫn như c ũ dừng lại tại một tháng trước ngay lúc đó khổng võ lực thuộc tính cùng cái này khải chiến cũng không kém được nhiều ít ngay tại lúc này một bên hoàn hy bỗng nhiên cắt ngang thanh vân đạo nhân nghĩ linh tinh nói rằng sư phụ hắn đến đây ta có phải hay không cũng không cần tham gia thí luyện rồi ba một tiếng c h ầ m đục thanh vân đạo nhân một bàn tay đập vào hắn cái óp nổi giận nói làm sao lại không cần lần này không giống trước kia đại thừa kỳ trở xuống từng cái giai đoạn đều có tương ứng bí cảnh ngươi muốn đi vào cái kia bí cảnh đều là hợp thể kỳ người tu luyện ban thưởng không chút nào yếu tại luyện hư bí cảnh chính là một cái cố hôn thạch không ngừng đối độ tiếp hưu ích chỗ tại ngươi đột phá đại thừa kỳ thời điểm cũng có thể để ngươi càng thêm thuận lợi lĩnh ngộ pháp tướng nghe được hắn giao huấn đ ệ từ lời nói khổng võ ánh mắt k h ẽ động hỏi ngươi nói là mỗi cái bí cảnh ban thưởng vật phẩm không giống kia là không phải tầng cấp càng cao cho đồ vật càng tốt thanh vân đạo nhân điểm một cái đầu nói đúng vậy à liền nói mong muốn ngươi đi tranh đoạt định rõ mục tại luyện hư cảnh là tốt nhất ban thưởng nhưng ở đại thừa kỳ bí cảnh bên trong có thể nói là đi vào liền có thể cầm tới một cái mà trong đó tốt nhất ban thưởng vật phẩm chính là có thể duyên thọ vạn năm huyền vũ thảo đối với hắn dạng này xuất thân đại thừa kỳ người tu luyện mà nói có thể trợ giút vượt qua phong kiếp phụ trợ vật phẩm là bọn hắn mơ tưởng để cầu đồ vật nhưng là ở đằng kia có chút lớn thế lực người tu luyện trong mắt loại này phụ trợ vật phẩm không biết tích lũy nhiều ít căn bản liền không thiếu bọn hắn nhất là khiếp huyết vẫn là tuổi thọ chỉ cần có thể nhiều một vạn năm chuẩn bị bọn hắn tự nhiên có thể đem tự thân tu vi củng cố càng nhiều tại sử dụng phụ trợ vật phẩm đồng thời thẳng tắp gia tăng chính mình vượt qua phong tiếp sát xuất thành công bởi vậy lần này đại thừa kỳ bí cảnh đắt tiền nhất nặng b a n thưởng chính là một gốc huyền vũ thảo chừ này bên ngoài nghe nói bên trong còn có không ít khác chân quý vật phẩm tỷ như luyện chế linh bảo nhu yếu phẩm ngàn hư tri tâm cường hóa pháp tướng năng lực tu di quả khổng võ đang nghe huyền vũ thảo thời điểm. ánh mắt liền trực tiếp sáng lên lên lúc trước hắn bằng lòng tới tham gia côn lôn bí cảnh thí luyện là vì cái gì là vì có thể tứ không kiên sợ thu hoạch trong ma môn người điểm thuộc tính nhưng bây giờ hắn liền xem như đem tất cả tham gia thí luyện ma môn đệ tử đều đồ sạch sẽ, sẽ chỉ sợ cho điểm thuộc tính cũng không bằng một quả huyền vũ thảo nhiều đã như thế chính mình làm gì bỏ gần cầu xa đâu không chờ thanh vân đạo nhân tiếp tục g i ả n giải hắn nói thẳng cái k i a còn tham gia cái gì luyện hư cảnh bí cảnh ta trực tiếp đi đại thừa kỳ bí cảnh giúp ngươi đoạt mấy cái tới không phải liền là khổng võ nói xong lời nói này phát hiện thanh vân đạo nhân trực tiếp xứng sở tại nguyên địa lương c ử u về sau mới mở miệng nói khổng đạo hữu cái này mặc dù nói ngươi nhục thân rất cưỡng hãn nhưng là cái này đại thừa kỳ bí cảnh đối n g ư ơ i mà nói vẫn là có chút ngay tại thanh vân đạo nhân cố gắng tổ chức ngôn ngữ không muốn đánh đánh tới khổng võ tính tích cực thời điểm một bên hoàn hy nói thẳng trọng yếu nhất chính là sư phụ hắn không có cấp được đại thừa kỳ danh lệch bị đ ồ đệ bóc ngắn thanh vân đạo nhân thật cũng không có nhiều sinh khí dù sao nắm giữ đại thừa kỳ người tu luyện tông môn nhiều đi ngay cả kia trung q ậ n bảy đại tông môn cũng không phải mỗi một nhà đều có danh lệch bọn hắn thanh vân tông tính cái gì không có danh lệch không phải rất bình thường chuyện a khổng võ n h í u lông mày có chút bất mãn nhìn một cái thanh vân đạo nhân tựa hồ là đang nói hắn thế nào liền cái danh lệch đều không lấy được tiếp lấy hắn bất đắc gì nói cái kia cái gì danh lệch là thế nào làm ta đi cấp các ngươi làm một cái đại thừa kỳ danh lệch tự nhiên là các đại tông môn tập thể nghiên cứu về sau định ra tới vị này đạo hữu chỉ sợ là không lấy được nghe được cái này mang theo địch lý thanh âm khổng võ xoay người nhìn thấy một đám người mặc áo đen người tu luyện chương bốn trăm chín mươi bảy xảo thủ hạo đoạn chương bốn trăm chín mươi bảy Sảo hào đoạn. thủ Tinh hồn chân quân một ệ n h m chút dẫn đầu người thuộc tính dẫn người bên ả n khổng võ minh mạch, gia hỏa này hẳn là tinh hà chân quân đồng môn. g gia mạch, hỏa hà võ Một là b thanh vân đạo nhân nhỏ giọng nói đây chính là tham gia thí luyện mười vị đại thừa kỳ người tu luyện một trong tinh tú c u n g tinh hồn chân quân khổng võ nghe được câu nói này ánh mắt sáng lên trên giới đánh giá đến vị này tinh hồn chân quân thanh vân đạo hữu trước kia thật đúng là khinh thường các ngươi cái này thanh vân tông không nghĩ tới vậy mà cất giấu như thế một vị luyện thể đại năng đệ đệ ta ở đằng kia vô tận hoang mạc bên trong t h ú ngươi không ít chiếu cố theo lý thuyết chúng ta tinh tu cung hẳn là cảm tạ ngại h ắ n đ ố i với thanh vân đạo nhân ôm lấy quyền khách sáo một phen về sau trực tiếp nhìn về phía khổng võ tiếp tục nói chỉ là thuộc về chúng ta tinh t u cung đồ vật vị này đạo hữu có phải hay không nên trả lại cho ta cái này không nên thân đệ đệ thuộc về các ngươi tinh t u cung đồ vật khổng võ sửng s ố một chút tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì cười nhìn về phía tinh hà trấn quân mặc dù đã về tới tông môn phù hộ ph nhưng là tinh hà chân quân tại cảm nhận được khổng võ kia dường như cởi chế nhạo ánh mắt về sau vẫn là cảm giác thân thể run lên vô ý thức trốn đến tinh hồn chân quân sau lưng viên kia chiếc nhẫn là kia hãng thành tây thành chủ hạ ô đáp ứng cho chúng ta tinh tú cung c ấ m phẩm lần này chuyện ta đã hiểu rõ hạ ô tên kia đối ngươi cùng tinh hà sinh ra ý đồ xấu bị ngươi đánh giết vậy cũng tính tình có thể nguyên nhưng là hắn năm nay cho chúng ta tinh tú cung c ấ m phẩm cũng không thể cho ngươi gặp hắn nghĩa đang từ nghiêm nói ra câu nói này khổng võ đã cảm thấy có chút một người đoán chừng là tinh hà chân quân đem trước nhìn thấy hạ ô cất giữ cho hắn nói một chút, để bọn hắn sinh ra tham nhưng là trực tiếp ăn cướp trắng trợn dù sao không phù hợp bọn h ắ n chính đạo tông môn thân phận bởi vậy nghĩ ra loại này l ờ i cớ thật sự là lại làm lại lập a tinh hồn chân quân trông thấy khổng võ trên mặt kia tia bừa c ậ n lập tức trầm xuống mặt ngựa khí rét lạnh nói vẫn là nói các ngươi thanh vân tông đã không đem tinh tu cùng đặt ở trong mắt nghe được câu nói này thanh vân đạo nhân mới lấy lại tinh thần vô ý thức nói trước tinh hồn bối ngài là không phải tính sai tia hãn thành tây thành chủ hạ ô ta cũng nghe nói qua một hai là một gã đại thừa kỳ hậu kỳ người tu luyện làm sao có thể có thể bị khổng võ a không sai chính là không có đem các ngươi đ Cắn còn chưa trực căng cả Hắn Thanh Vân Nhân nói xong, liền bị khổng võ trực tiếp căng ngang.、Hắn、nói ra lời nói này lời nói, nhường ta tiếp tất A. ra võ đây Đạo lời lời bị ở một ọ i người Tinh tin thời vậy mà không biết do muốn nói cái hồn nhìn khổng run hắn, trong nhất không muốn gì. lâm lúc mặt. mà xem mà m vào võ, vào vậy trở khó chỉ dậy mực đến nay nương tựa theo tinh tú cung thân phận bọn hắn những người này ở bên ngoài vượt đã quen coi như không nói tinh tú cung cái này bối cảnh hắn tinh hồn chân quân cũng là thành danh đã lâu đại thừa kỳ người tu luyện trước kia gặp phải những cái kia người tu luyện cái nào không đúng hắn cung kính có thừa lần này hắn lúc nghe tinh hà giảng thuật về sau lập tức liền hạ xuống quyết định không để ý tinh hà ngăn cản liền phải đem kia hạ ô chân tàng đem tới tay nếu quả thật như tinh hà miêu tả như thế như vậy khổng võ nơi đó tài phú cho dù là tinh tú cung dạng này thế lực lớn đều muốn thèm nhỏ rãi đến điểm h è n hạ thủ đoạn theo thanh vân tông nơi đó cướp đi lại có thể như thế nào có thể hắn không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà lại thẳng như vậy tiếp đất sặc trở về làm sao có này l ý ba tiểu bối an d á m nhục ta tinh tú cung ba tinh hồn trên người khí thế đột nhiên bộc phát tiện tay một trưởng trực tiếp chụt về phía k h ổ n võ mong muốn cho hắn một cái giáo h ấ n mặc dù đã quyết định c h ủ ý muốn xảo thủ hào đ o ạ n nhưng dù sao cái này địa phương cơ hồ hội tụ toàn bộ tu luyện giới những cái kia lên được mặt bàn thế lực bởi vậy hắn vẫn là lưu lại một chút chỗ trống cũng không muốn lấy đem khổng võ lập tức đánh chết mà là chuẩn bị cho hắn một cái khó xử tại hắn nghĩ đến làm ra hỏa này xử suất toàn thân thủ đoạn lại phát hiện không có bất kỳ biện pháp chống c ự chính mình thời điểm cũng sẽ phục nhuyễn chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là khổng võ trên thân không có bất kỳ khí tức bộc phát chỉ là lẳng lặng đứng tại nơi đó sợ choáng không dám động đậy trong lúc nhất thời tinh hồn chân quân liên tiếp lộ ra mấy cái suy nghĩ nhưng là đã tới không kịp thu tay lại mắt thấy chính mình một trường rơi xuống khổng võ ngực nghĩ đến kế tiếp khổng võ phấn thân xương vỡ cảnh tượng tinh hồn liền có chút đau đầu xem ra về sau vẫn là phải nỗ lực một chút một cái giá lớn đ ế n lắng lại những người khác nghị luận phanh một trường rơi xuống cường hãng khí tức chấn động hướng về tứ phía bát phương tràn ngập vẫn như cũ có chút mộng bức thanh vân đạo nhân không kịp phản ứng trực tiếp bị thổi bay ra ngoài bất quá tốt xấu là đại thừa kỳ người tu luyện trong nháy mắt liền ổn định thân thể tiện thể đem chính mình đệ tử kéo tới nhìn xem ở đằng kia khẽ động bất động miễn cương ăn một trường khổng võ hắn tròn m ngươi hưởng là chính đạo ba chính đạo t ô n g môn khoác l á c đứng tại chính nghĩa một bên bởi vậy bình thường liền xem như có chút ma sát cũng sẽ không trực tiếp đập thủ chớ nói chi là là trực tiếp đối với một cái tiểu bối ra tay bởi vậy thanh vân đạo nhân căn bản không có ngờ tới một màn này chỉ là sau một khắc một cái tiếng cười k h ẽ t r u y ề n đến nhường hắn trực tiếp xứng sở tại n g u y ê niệm không võ c h ầ m rãi ngần g đầu nhìn xem tinh h ồ n nói ngươi là tại cho ta gãi ngường nữa a đối diện tinh hồn ánh mắt ngưng kết trên mặt tràn đầy trần kinh làm sao có thể có thể Coi n hắn ư h không có s ử suất toàn lực nhưng là gia hỏa này căn bản là không có vận khí ngăn cản trên thân thậm chí đều không có chân nguyên chấn động hắn làm sao có thể có thể chống đỡ được ta một cách này thu tay lại trường hắn cấp tốc lui lại nhìn xem khổng võ ánh mắt tràn đầy đề phòng gia hỏa này không tầm thường tinh hồn trước đó quyết định chú ý về sau tinh hà liền hung hăng tại ngăn cản hắn nói gia hỏa này có một loại bí thuật chỉ pháp uy lực cực kỳ kinh người sợ chính mình bên này ứng phó không được có thể tinh hồn lại hoàn toàn không có đem nó để trong lòng bên trong chỉ cho là, là tinh hà tại che giấu chính mình vô năng đang nổng nổ võ thực lực bây giờ nhìn đến chính mình kêu ngu xuẩn đệ đệ vừa mới chưa hề nói láo gia hỏa này xác thực có chút đồ vật khi sâu một mạch tinh hồn vừa định chăm chú đối đại thời điểm một tiếng kiếm minh từ phía sau chuyển đến a là người cái này tiểu gia hỏa t 4 n a m cung vân nguyên bản còn tại cùng nhị lang t h ầ n bọn hắn bắt chuyện tinh hồn đ ỗ n g nhiên bộ phát khí thế tự nhiên đưa tới hắn chú ý quay đầu xem xét đã nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh chỉ là hắn vừa chạy tới cùng khổng v õ đánh cái bắt chuyện liền ngã hút một ngụm khí lạnh người gia hỏa này lúc này mới bao lâu công phu làm sao lại dường như hắn không giống những người khác đồng dạng bị khổng võ không có chân nguyên chấn động thân thể lừa gạt mà là trực tiếp xem thấu khổng võ thực lực nguyên nhân chính là như thế hắn mới bị khổng võ giờ phút này thực lực chấn kinh tới sư đệ người biết t h ế ba vừa mới cùng lên đến lâm ấu linh cũng là đang nhìn một cái khổng võ về sau trực tiếp chừng lớn ánh mắt s ư n g sở tại nguyên điện chương 498, t ì m tới cái kia tập ba chương 498, t ì m tới cái kia tập ba lâm ấu linh theo khổng võ khí tức bên trên trong n g á y mắt liền nhận ra hắn thân phẩn nhớ ngày đó nàng thông qua chính mình phi kiếm nhắc nhở nam cung vân thời điểm cái nhà này băng ngay tại nhà mình sư đệ bên người bất quá khi đó g i a hỏa này thực lực chỉ có kim đan còn giống như không đến có thể lúc này mới qua bao dài thời gian hai tháng nhiều nhất ba tháng g i a hỏa này hiện tại thực lực thục sơn kiếm tông cũng không phải chỉ có thể kiếm thuật các loại phụ trợ loại thuật pháp tại cái này tu luyện giới cũng là rất nổi danh khí thì như nói bọn hắn một loại vọng khí pháp cửa kiếm mắt có thể xem thấu thế gian tất cả nguy trang trực chỉ sự vật bản chất bởi vậy bọn hắn có thể trực tiếp cảm ứng được không võ giờ phút này thực lực vậy mà so nam cung vân còn mạnh hơn bên trên một chút k h nhờ g ngầm võ đầu, t ấ y được ư thuộc c kêu quen một thân áo trắng quen thuộc thân ảnh, áo i đ á năm h chuyện. Rất lâu không thấy. chàn khái. cái giọng nói, bắt Rất Trong lâu đầy cảm khái. Nhớ n cảm đó gặp phải nam cung vân thời điểm hắn mới vừa vặn rời đi thanh sơn huyện không bao lâu nhìn thấy ra hỏa này thuộc tính bảng bên trên liên tiếp d ấ u chấm hỏi về sau chính mình thật là dọa nhảy một cái mà bây giờ hắn đã có thể thanh thanh sở sở xem gặp hắn thuộc tính bảng nam cung vân mệnh ba trăm hai mươi một trăm hai mươi trí lực hai trăm sáu mươi hai một trăm bốn mươi lam thần ba mươi một hai trăm tám mươi ba kỹ thông tâm kiếm thể kiếm hai ta quên thần thông thực lực rất mạnh mặc dù so ra kem chính mình nhưng là so kia tinh hà chân quân còn mạnh hơn bên trên một chút quan trọng hơn chính là cái kia cao đến ba mươi hai vạn mệnh thuộc tính cho thấy về căn bản liền không có tu luyện quá dài thời gian liền đã đạt tới bây giờ cảnh giới nếu như không phải khổng võ mở khả năng g i a hỏa này mới xem như cái này thế giới thiên mệnh c h i tử mà phía sau hắn cái kia đáng yêu tiểu ló l y khổng võ mặc dù không biết nhưng là vây quanh nàng không ngừng xoay tròn bạch ngọc tiểu kiếm hắn năm đó là gặp qua nam cung đạo h i ế u vị này là vốn là muốn muốn cho khổng võ một cái giáo hấn tinh hồn chân quân giờ phút này n g c nhiên nghi ngờ không chừng nhìn xem một mặt này nghi ngờ nói chẳ giá hỏa này vậy mà cùng thuộc sơn đệ tử quen bia ta tinh tú c u n g người đi ra ngoài bên ngoài luôn luôn xem thường những cái kia môn phái nhỏ xuất thân người tu luyện nhưng khi gặp phải bọn hắn cũng cần ngửa hơi thở tồn tại thời điểm trong n g á y mắt liền sẽ tìm đúng chính mình định vị thì như nhân gian ba tôn người giờ phút này lấy lại tinh thần tinh hồn chân quân xoa xoa tay không người cười nói ai nha cái này hiểu lầm hiểu lầm nam cung đạo hữu đây đều là hiểu lầm là ta kia không nên thân đệ đệ hầu ngôn loạn lời nói hắn thậm chí đều không đợi nam cung vân trả lời cả người liền đổi một cái thái độ liền tranh thủ trách nhiệm đều ném cho chính mình đệ đệ tinh hà chân quân núi rộng ra miệng khó mà tin nhìn xem chính mình cái này thân các ca vừa định nói thứ gì lại phát hiện trước mắt tối sầm v â anh tinh hồn chân quân một trường đem hắn đánh bay h a i người tiếp tục định lòng nói ra hỏa này từ nhỏ đã bị làm hư thứ lỗi hắn biểu diễn đến mười phần ra sức dường như sợ nam cung vân tìm hắn phiền thoái chỉ có bọn hắn những n à y đỉnh cấp tông môn người mới có thể minh bạch nhân gian ba tông thực lực đến cỡ nào cưng hãn tu luyện giới bên trong rất nhiều không hiểu rõ tình huống người thường thường sẽ đem bọn hắn bảy đại tông môn cùng nhân gian ba tông liên hệ cùng một chỗ gọi chung là thế gian đỉnh cấp tông、môn. nhưng là chỉ có bọn hắn mới hiểu được mình cùng nhân gian ba tông có bao lớn t r ê n l ệ n h không nói bọn hắn mỗi một nhà đều có thánh nhân cấp bậc tồn tại c h ấ n áp khí vận liền nói bọn hắn bảy đại tông môn bên trong mạnh nhất hung hãn chiến l ự c độ kiếp kỳ người tu luyện đơn thuần số lượng dường như bọn hắn bảy nhà hợp lại độ kiếp kỳ số lượng muốn so tùy ý người một nhà ở giữa ba tông thành viên muốn bao nhiêu nhưng là tới độ kiếp kỳ cái này cảnh giới thực lực t r ê n l ệ n h căn bản là không phải số lượng có thể bù đắp nhân gian ba tông độ kiếp kỳ người tu luyện thường, thường tại vừa mới đột phá đại thừa kỳ thời điểm liền sẽ trực tiếp đem ba đạo phong kiếp toàn bộ vượt qua th còn có bởi vậy ư t qua m chớ nhìn hắn nhóm bảy đại tông môn độ kiếp kỳ số lượng rất nhiều nhưng là thật muốn đấu nhân gian ba tông tùy tiện đi ra một cái độ kiếp kỳ tồn tại liền có thể một người đối phó bọn hắn tất cả độ kiếp kỳ có đôi khi người với người trích lệch so với người cùng chó còn lớn hơn tinh hồn chân quân một phen biểu hiện nam cung vân cùng lâm ấu linh nhìn đều không thấy một cái nam cung vân nhảy xuống tới vòng quanh khổng võ quan sát tầm bài vòng giống như đang nghiên cứu cái gì quái vật mà lâm ấu linh thì là trực tiếp quay người hưu một chút bay đi một bên bay một bên hô sơ minh ba ta tìm tới một cái hạt giống tốt thục sơn có thể có con trai thứ chín ba thục sơn thu đệ tử chỉ có thể thu những cái kia không có tu luyện qua phạm nhân theo đạo lý khổng võ hiện tại thực lực đều đã vượt qua nam cung vân giống như không thể làm t h ụ sơn đệ tử nhưng là khổng võ tu luyện có a không có a lâm ấu linh có thể nhìn ra được đến khổng võ trên thân không có bất kỳ chân nguyên khí thức có thể có được hôm nay thực lực tất cả đều là dựa vào cái t i ê u cường h á n nục h thân đã như thế vì cái gì không thể đem cái này biến thái cũng thu vào thục sơn ép một chút nam cung vân giá hỏa này danh tiếng đâu người gia hỏa này thật không biết nói là thế nào tu luyện liền dựa vào lấy nục h thân nam cung vân nhìn xem khổng võ chật chật lấy làm kỳ khổng võ có chút bất đắc gì nói đ ừ n g lượt quanh ngươi không choáng ta đều choáng ngươi cũng là tới tham gia cái này thì luyện nam cung vân gật gật đầu nói đại sư h u n h nói ta tu vi tăng lên có chút nhanh tốt nhất tới này bí cảnh bên trong mượn nhờ nhân tiên lực lượng củng cố một chút là có chút nhanh hơn khổng võ sở lấy cái c ầ m nói hắn có thể cảm giác được g i a hỏa này so với lúc trước tại bắc thần đại lục thời điểm muốn mạnh hơn không ít nghe được câu nói này nam cung vân im lặng nói có thể có n g ư ờ i nhanh đại ca lúc này mới mấy tháng thời gian a lúc trước ngươi gọi kim đan kỳ tiểu tả thần cũng muốn mệnh chết việc cực nhưng bây giờ đâu sợ là đều có thể một tay bóp chết ta không đến mức không đến mức khổng võ hiếm thấy k i ê m tốn một chút nói thế nào đều muốn hai cánh tay mặc dù nói hắn giờ phút này lượt t h u ộ tính cao hơn nam cung vân không ít nhưng là g i a hỏa này cũng không giống như lúc trước hắn đối phó những cái kia đối thủ khẳng định có không ít cường hãn thủ đoạn ngay tại lúc này lâm ấu linh kéo lấy thẩm nghị tam bay trở về ai nha ngươi chậm một chút sư m i n h của ngươi ta cái gì thiên tài chưa thấy qua về phần ngoa tạo thẩm nghị tam bị mang theo tới tại nhìn thấy khổng võ về sau trực tiếp liền tuân ra nói t ụ sừng suốt một hồi trên mặt hắn trong nháy mắt biểu hiện ra một c ố càn dỡ ý cười trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hình kiếm ngọc bội đặt vào bên miệng hưng phần nói lại sư h u n h ta tìm tới tên kia ba chính là cái kia chỗ ngươi phối kiếm ra hỏa ta tìm tới hắm ba người mau tới a khổng võ ba chương 499, bái nhập thục sơn chương 499, bái nhập thục sơn thẩm nghị tam câu nói này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh xuống tới l ặ n g lặng mà nhìn xem khổng võ hán trộm thục sơn đại sư huynh phổi kiếm thanh vân đạo nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tinh hồn chân quân sợ hai thân thể đều đang run rẩy mà nam cung vân cùng lâm ấu linh thì là n ố i rộng ra miệng hai miệng đồng thanh nói hán không có khả năng ba bọn hắn thật là biết khổng võ lai lịch ngay tại mấy tháng trước hắn vẫn là một cái kim đan kỳ cũng không bằng con tốt nhỏ làm sao có thể có thể trộm đi nhà mình đại sư huynh phối kiếm lấy nhà mình đại sư huynh tu vi ngoại trừ thánh nhân tự mình ra tay ai có thể trộm đi hắn phối kiếm ngay tại lúc này thẩm nghị tam trong tay ngọc đội k h ẽ run một chút thuộc sơn đại sư huynh kiếm tâm hình chiếu xuất hiện tại không trung đại sư huynh n g ư ơ i nhìn ba có phải hay không người này ba thẩm nghị tam bách không kịp đem chỉ hướng khổng võ phương hướng kiếm tâm bên kia dường như bệ bộn nhiều việc phất tay phát ra mấy đạo kiềm khí lúc này mới có g à n h xoay người nhưng chỉ là nhìn một cái khổng võ hắn liền lắc đầu nói không phải hắn nghe được câu nói này thẩm nghị tam sửng s ố một chút hắn kỳ thật cũng có chút không xác định lúc trước người kia đi vào t h ụ c sơn hắn bởi vì bị đại sư minh phạt tại hậu sơn luyện kiếm bởi vậy chỉ là xa xa nhìn một cái giờ phút này hắn có chút không quá xác định nói rằng ta nhớ được người kia cũng là trên thân không có bất kỳ chân nguyên chấn động thuần túy thể t u giống ba kiếm tâm đầu kia đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng không biết tên sinh vật tiếng giống giận dữ ở trong sân người nghe được cái này tiếng giống giận đều là thân thể r u lên trong lòng dâng lên một c ô hạn ý dường như đang có một loại nào đó hung thú mở ra bùn máu miệng lớn muốn đem chính mình vất vào đi cô này sợ hãi thoáng qua tức thì bởi vì kiếm tâm hư ảnh phi tốc xoay người một kiếm chém ra, cái kia đạo quỷ dị tiếng giống liền yên tĩnh xuống dưới hắn lúc này mới tiếp tục nói ta có thể xác nhận không phải ra hỏa này ta đã đạt được xác thực tin tức người kia đã tại năm trăm năm trước vượt qua bản c ổ quan đi vào hư không chỗ sâu nếu là hắn trở về ta tự nhiên sẽ biết đến nói xong hắn hữu lông mày xoay người nhìn về phía phía sau nói khẽ nhận l ầ m người nhớ k ỹ cùng người ta nói lời xin lỗi ta bên này có việc không nói trước hư kiếm tâm hư ảnh biến mất thẩm nghị tam lúc này mới gãi gãi đầu có chút không hào ý nghĩ nhìn một chút khổng vo nói cái kia Tiểu u h y nghe h h đệ, k ô n ả o ý nghĩa, nhận lầm được câu nói này vừa mới còn tưởng rằng khổng võ cùng thục sơn có mâu thuẫn mà mi khai mắt cười tinh hồn chân quân lập tức choáng váng gia hỏa này nếu là bái nhập t h u ộ c sơn kia đều không cần khổng võ đầu thủ tinh tú cung những cái k i a các đại lao chính mình liền sẽ đem tinh hồn đại tá tám khối đưa lên bồi tội không đúng gia hòa này không phải thanh vân tông đệ tử a thục sơn thu đồ là sẽ không đoạt cái khác tông môn thiên tài đệ tử đây cũng là bọn hắn nhiều như vậy năm qua chỉ có bảy vị đích truyền nguyên nhân thẩm nghị tam trên giới đánh giá một phen khổng võ cảm thấy lâm ấu linh nói xác thực có một ít đạo lý khổng võ gia hòa này trên thân không có bất kỳ chân nguyên chấn động nhưng là kia nhục thân tràn đầy khí huyết so với bình thường người tu luyện ngoại phóng chân nguyên đều muốn ngưng thực loại này thể chất nếu là tu luyện t h ụ sơn kiếm pháp khẳng định sự tình gấp rưỡi dù sao kiếm tu tu hành phiền thoái nhất một chút chính là thể nội chân nguyên không chế kiếm tu chân nguyên tục xưng kiếm nguyên u ô n bạo s á t bén nhưng khác biệt tại bình thường người tu luyện như vậy n u hòa mặc dù điểm này bảo đảm kiếm tu công phạt cường độ tại tu luyện người bên trong thủ khuất một chỉ nhưng là như thế nào không chế kiếm nguyên nhường thuận thuận lợi làm tại thể nội vận chuyển đây là một cái vấn đề có chút sai lầm lấy kiếm nguyên kinh khủng uy lực sẽ trong nháy mắt đem thể nội kinh mạch đ â m nát đồng thời tác động đến kiếm tu nhục thân t ụ c sơn kiếm pháp có thể nói là tu luyện giới cao nhất nhọn kiếm tu công pháp bởi vậy kiếm nguyên uy lực cũng cực kỳ cưỡng h đây cũng là bọn hắn thu đồ chỉ lấy loại kia thiên phú xuất chúng người nguyên nhân mà khổng võ lại không có cái kia phiền thoái lấy hắn cố này n ụ c thân hoàn toàn có thể dùng nhất là thô bạo phương pháp vận chuyển kiếm nguyên dù sao lấy thịt của hắn thân cường độ tại giai đoạn trước căn bản không cần e ngại kiếm nguyên sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương coi như hậu kỳ kiếm nguyên cường độ vượt ra khỏi thịt của hắn thân cường độ hắn khi đó cũng đã sớm quen thuộc kiếm nguyên vận chuyển căn bản sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương thầm nghĩ tam càng nghĩ càng cảm thấy khổng võ đúng là luyện kiếm hạt giống tốt nghĩ đến nhà mình sư tôn trước đó rời đi thuộc sơn thời điểm lời nói. Hắn c bởi, bởi vậy trước đó rời đi trước thục sơn hướng bản cổ quan thời điểm hắn đặc biệt gọi tới bao quát nam cung vân ở bên trong tám tên đệ tử để bọn hắn không có việc gì không cần ở trên núi lợi nhiều xuống núi đi một chút tìm một chút hạt giống tốt thầm nghị tam vừa định mở miệng bên cạnh liền truyền đến một tiếng rồn rập thanh âm chư vị trước thục sơn bối cái này khổng võ đạo hữu là thanh vân tông đệ tử cái này tinh hồn chân quân cứng đầu ra tiến lên phía trước nói nhưng là nghe được câu nói này thanh vân đạo nhân lại vội vàng khoát tay nói khổng đạo hưu chỉ là bằng lòng thay chúng ta thanh vân tông tham gia côn lôn bí cảnh thí luyện mà thôi cũng không phải chúng ta thanh vân tông đệ tử như thế một hồi thời gian hắn đã làm rõ ràng cảnh tượng bên trên tất cả khổng võ gia hòa này lại bị thục sơn tiền bối coi trọng đây chính là thông tin ê đại cơ duyên chính mình bên này cũng không thể chơi ngang chân nghe được câu nói này thẩm nghị tam nguyên bản nhân lại lông mày chậm rãi ra hắn ra nhìn về phía khổng võ nói khẽ vị này tiểu hữu ta gọi thẩm nghị tam tại t h ụ sơn xếp hạng lao tứ ngươi có thể nguyện gia nhập ta t h ụ sơn à, đương nhiên hiện tại còn không phải rất có thể xác định cụ thể còn muốn chúng ta đại sư huynh kiểm định một chút thục sơn đại danh k h ổ n g võ sớm tại bắc thần đại lục thời điểm liền có nghe thấy mà bây giờ nhìn thấy vị này thục sơn lao tứ k h ổ n g võ lần thứ nhất đối với cái này cái gọi là nhân gian ba tông một trong thục sơn cụ thể thực lực có một cái rõ ràng nhận biết thẩm nghị tăng m ệ n h một trăm ba mươi nghìn một trăm hai mươi chín lực chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín thần năm trăm bốn mươi nghìn ba trăm hai mươi ba kỹ vạn bảo kiếm thân dây l á t kiếm ánh sáng trợn thần thông khoảng cách trăm vạn lượt thuộc tính chỉ kém một bước chương năm trăm biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều chương năm trăm biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều khổng võ trước đó liền có suy đoán cảm thấy cái gọi là độ kiếp kỳ người tu luyện khả năng chính là lực thuộc tính tại một trăm vạn phía trên nhưng là cái gọi là đại thừa kỳ hậu kỳ người tu luyện t ỷ như kia hạ ồ, cũng chỉ có ba mươi mấy vạn lực thuộc tính một mực đến nay khổng võ cũng quan sát không ít người tu luyện h i ể u không cùng cảnh giới người tu luyện t r ê n lệch rất lớn t ỷ như cái này đại thừa kỳ người tu luyện sơ kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ lẫn nhau cũng chỉ là kém mười vạn điểm lực thuộc tính mà thôi nhưng là từ đại thừa kỳ hậu kỳ ba mươi vạn tới độ kiếp kỳ một trăm vạn t r ê n h l ệ n h này s o đại thừa kỳ hậu kỳ cùng một cái phạm nhân tranh l ệ n h còn lớn hơn cái này bảy mươi vạn không gian chính là quyết định bởi người tư chất chỉ có những cái kia căn cơ vững chắc đem tự thân mọi thứ đều rèn luyện được mười phần hoàn mỹ còn không có đột phá khả năng tại cái này bảy mươi vạn trong không gian tận khả năng trèo lên trên tựa như vạn yêu sơn bạch t ỷ tướng quân như thế bởi vì thiếu khuyết một cái thời cơ không thể đột phá tới đại thừa kỳ nhưng là tại hợp thể kỳ mọi thứ đều đã bị hắn rèn luyện tới được định phong bởi vậy mới có chín mươi chín chín trăm chín mươi chín điểm lực t u tính chỉ kém kia lâm môn một cước liền có thể tiến vào đại thừa kỳ mà trước mắt thẩm nghị tam khổng võ không biết do hắn là thiếu khuyết kia một tia đột phá thời cơ vẫn là nói chủ động áp chế không có đột phá cảnh giới mặc kệ là loại kia đều thuyết minh trước mắt vị này thực lực mười phần cường hãn nhưng là khổng võ cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu từ chối thẩm nghị tăng mời đa tạ tiền bối hậu á i nhưng là ta người này tản mạn đã quen không có gia nhập tông môn ý nghĩ khổng võ câu nói này vừa ra khỏi miệng thanh vân đạo nhân liền vội vàng tiến lên k é o hắn nhỏ giọng nói ngươi đi lên rồi đây chính là thục sơn đừng nói là đích truyền đệ tử chính là trên t h ụ sơn một cái nấu cơm đều có vô số người tu luyện đi tranh đoạt hắn hận sắc không thành thép dưới đất thấp lời nói lấy rất muốn đánh mở khổng võ đầu góc tốt đẹp mắt xem xét hắn đang suy nghĩ cái gì mà đổi thành một bên tinh hồn chân tuân thì là trường thư một mạch căng cứng thần kinh cũng vương lòng một chút lấy thẩm nghị tam tu vi thanh vân đạo nhân nói nhỏ âm thanh tự nhiên là có thể nghe một thanh hai sở nhưng là trên mặt hắn lại không có mảy may biến hóa thục sơn cũng không phải những cái kia mắt cao hơn đỉnh tô n g môn cảm thấy bị người khác từ chối liền sẽ rơi mặt mũi thục sơn mặt mũi từ trước đến nay là tại mũi kiếm phía trên cùng một thời gian lâm ấu linh kiệt như chuông bạc thanh â m mang theo không hiệu vâng lên người cái này tiểu gia hỏa. mặc dù tư chất s ắ c thực không tệ nhưng là tu luyện c h i đạo càng là về sau càng là tối nghĩa không có người chỉ dẫn lời nói ngươi là không có khả năng lại tiến một bước nam cung vân cũng là thu hồi trên mặt n ạ mạng c h n h trọng nói không huynh đệ sư tỷ nói đến không sai cái này thế giới cũng không bình tĩnh nếu là không gia nhập một phương thế lực lớn cho dù cá nhân ngươi mạnh hơn cũng là rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân chỉ là rất hiển nhiên khổng võ đã quyết định chủ ý hắn hiểu được những người này ý tốt cũng minh bạch lương tự đại thụ tốt hóng mát đạo lý chỉ cần gia nhập thục sơn liền có thể thu hoạch được cái này thế gian cao nhất nhọn tu luyện công pháp đạt được thế gian này đến một chút hai cường giả dốc lòng dạy bảo nếu như là muốn chân đạp thực địa đi bên trên tu luyện c h i đồ đây là tốt nhất lựa chọn nhưng là khổng võ từ khi nhìn thấy khổng nhạc kia phần tự c h ụ t về sau trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác cấp bách gia nhập thục sơn mạnh lên tốc độ thật có thể vượt qua hiện tại a tại thục sơn phía trên mài kiếm mạnh lên tốc độ sẽ vượt qua hắn đánh giết mấy tên ma môn người tu luyện a khổng võ cảm thấy không thể bởi vậy hắn có chút áy náy nhìn một cái đ á người đối với thẩm nghị tam trầm mặt một hồi cuối cùng hít một mạch nói cũng được lâm ấu linh có chút hận sắc không thành trà trà chân hờn rỗi giống như xoay người bay đi nam cung vân nhìn xem một mặt này cười khổ đối khổng v õ nói sư tỷ không thích đi ra ngoài bởi vậy trước đó sư phụ giăn dạy chúng ta những n à y đệ tử không hạ sơn tìm đệ tử thời điểm trọng điểm giăn dạy quan nàng nguyên bản coi là chính mình tìm thích hợp nhân tuyển có thể tại sư phụ trước mặt mầm đầu nhưng bây giờ người này vậy mà từ chối lâm ấu linh phụng p h ị cũng có đạo lý khổng vó bất đắc gì nói nam cung minh ta cũng là có chính mình ý nghĩ vị kia sư tỷ nơi đó ngươi nếu không đi khuyên một chút nam cung vân khoát tay nói không có việc gì qua một hồi liền tốt trước đó ta đem nàng rượu kia trong hồ lâu ngàn năm rượu ngon uống hết nàng cũng chỉ là không để ý tới ta một năm mà thôi không phải cái gì đại sự hắn khôi phục trước đó bộ kia thoải mái dáng vẻ tiếp tục nói nói đến ngươi lần này là thay thế thanh vân tông tham gia côn lôn bí cảnh thí luyện nhưng là đại thừa kỳ danh lệch không phải t đúng rồi ngươi gia hỏa này thể nội không có chân nguyên tự nhiên không cần theo cảnh giới phân chia có chút hâm mộ nhìn khổng võ một cái nam cung vân cảm khái nói lấy ngươi thực lực đại thừa kỳ trở xuống những cái kia bí cảnh chẳng phải là tay tới bắt giữ hắn nhìn một cái thanh vân đạo nhân cười mắng các ngươi thanh vân tông lần này thật đúng là tìm tới nhân t u y ể n tốt xem ra thanh vân đạo hữu độ kiếp có hy vọng rồi thanh vân đạo nhân nghe được câu nói này trên mặt nụ cười rốt cuộc khó mà lẻ xuống dù sao ngay cả thuộc sơn người đều nói như vậy kia lấy khổng võ thực lực a ta chuẩn bị tham gia đại thừa kỳ bí cảnh khổng võ tùy ý một câu nhường thanh vân đạo nhân sửng sốt một chút bất đắc di nói khổng đạo hữu tựa như kia tinh tu cung tiền bối nói tới cái này đại thừa kỳ danh lệch đã sớm đã định ra tới nam cung vân cũng là n h ữ n lông mày thở dài nói việc này ngươi nếu là sớm đi nói với ta ta còn có thể cùng đại sư h i n h nói lời miệng nhìn xem có thể hay không tranh thủ một cái danh lệch nhưng bây giờ lời nói đúng là không có cách nào gặp hắn trên mặt mang theo một tia hay n ấ y khổng võ lại không lấy là không sai nói trên đời này tất cả chuyện đều có biện pháp giải quyết ngươi chờ ta đi làm một cái danh lệch làm một cái danh lệch nam cung vân sửng sốt một chút nghi ngờ nói thế nào làm khổng võ khỏe miệng có chút cong lên n é t môi cười nói ta nghe nói tinh tú cung tới tham gia đại thừa kỳ thí luyện vị kia không cẩn thận ngã một phát còn thành trọng thương nghĩ đến là không có cách nào tham gia hắn quay đầu nhìn về phía một bên nói ngươi nói đúng không đúng vậy a tinh hồn chân quân tinh hồn chân quân đang nghe khổng võ lời nói này về sau sắc mặt liền lập tức chìm xuống đến gia hòa này là muốn c ư ớ p bọn hắn tinh tú c u n g danh n g ạ c h ca coi như ngươi cùng thục sơn tương giao tâm đầu ý hợp nhưng là cái này danh n g ạ c h thật là quan hệ tới tinh tú c u n g tương lai nếu là hắn ở bên trong có chỗ thu hoạch bọn hắn tinh tú c u n g vị kia láo tổ có thể duyên thọ và năm không chừng liền có thể có cả nhiều năm chắc vượt qua một lần họa kiếp bởi vậy cho dù hắn đối với t h ụ sơn rất là kính sợ nhưng cái này danh lạch không có khả năng tùy tiện từ bỏ hắn hít sâu một mạch trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nói vị này đạo hữu đại thừa kỳ cái này danh ngạch việc quan hệ trọng đại ta mặc dù là lần này tham gia thí luyện nhân tuyển nhưng là đối với cái này danh ngạch lại không có quyết định quyền lợi ngài nếu không tìm chúng ta tinh tu cung cung chủ nói một chút mặc dù nhất định phải tự tuyển nhưng là hắn lời nói này lại cho đủ khổng võ mặt muối nhưng là khổng võ nghe được câu nói này có chút kinh ngạc nói ta lúc nào đợi nói qua muốn để các ngươi nhường lại một cái danh ngạch cho ta chương năm trăm linh một đến từ vực sâu sợ hãi chương năm trăm linh một đến từ vực sâu sợ hãi vậy ngươi vừa rồi là cái gì ý tứ tinh hồn chân quân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía khởng võ hắn vừa rồi những lời kia lời nói ý tứ không phải liền là tại cầm thuộc sơn tại ép chính mình để cho mình chủ động n h ư ờ n g ra một cái danh n à y ta ngay tại hắn tư tắt lúc khởng võ nheo n e o nằm đấm phát ra một hồi rắc rắc g i ò n vang chậm chạp đi đi qua ý tứ chính là trong lời nói cái kia ý tứ vừa đi khởng võ một bên ở trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống thêm đ i ể m trước đó theo hạ ô trên thân thu hoạch những cái kia tự do điểm thuộc tính bên trong phân ra ba vạn điểm trực tiếp thêm tới lực thuộc tính bên trên hắn thuộc tính bảng biến thành bộ dạng này khở theo lý mà nói khổng vó nếu là muốn trực tiếp nghiền ép lực thuộc tính đạt tới bốn hơn một vạn tinh hồn chân quân hẳn là đem kia tiếp cận bảy vạn tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tới lực thuộc tính bên trên mới đúng nhưng là làm như vậy lời nói hắn liền không có dư thừa tự do điểm thuộc tính thêm tại mệnh thuộc tính lên loại kia dưới tình huống lần tiếp theo thu hoạch tự do điểm thuộc tính thời điểm tất nhiên sẽ bởi vì điểm thuộc tính hạn mức cao nhất mà bạo chết không ít tự do điểm thuộc tính bởi vậy khổng võ chỉ tăng thêm ba vạn điểm tại lực thuộc tính bên trên mà cái này ba vạn điểm kỳ thật cũng đủ rồi tinh hồn chân quân cảm nhận được khổng võ trên thân tản mát ra khí thế không ngừng mạnh lên lập tức liền minh bạch hắn dự định gia hòa này chẳng lẽ lại còn muốn đối với mình ra tay tinh hồn chân quân khó mà tin nhìn xem khổng võ hắn có thể tranh thủ tới lần này danh lệch đã nói lên tinh tú cung cảm thấy hắn tại cái này đại thừa kỳ bí cảnh bên trong có thể giành được cơ duyên khả năng càng lớn hắn đủ mạnh tại tinh tú cung đại thừa kỳ bên trong mặc kệ tính thế nào đều có thể đứng vào trước ba tại trên hắn hai vị kia ngay tại bế quan chuẩn bị nên đón tiếp mà không võ đâu coi như vừa mới có thể lông tóc không hao tổn đón lấy hắn một k í c h nhưng là một k í c h kia hắn chỉ dùng không đến sáu thành thực lực cho ngươi mặt mũi côn g vọng quắc khẽ một tiếng trên người hắn khí thế toàn bộ bộ phát so mới vừa rồi còn muốn mạnh hơn gấp đôi cường hắn chấn động ngừng những năm kia nhẹ một đời đệ tử nao nhau, nhau biến sắc nam cung vân nhìn xem một màn này híp híp ánh mắt g i a hỏa này thực lực s á c thực không tệ liền xem như chính mình thi triển toàn lực chỉ sợ nhất thời hồi lâu đều bắt không được khổng võ bên này có kiếm mắt nam cung vân có thể rất trực quan thấy do hắn thực lực vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa khổng võ tựa như trước kia đ ò n g dạng không h i ể u kỳ diệu trở nên mạnh mẽ một chút nhưng là điểm này trình độ vẫn là không đủ đối phó tinh hồn chân quân giờ phút này khổng võ so với tinh hồn chân quân vẫn là kém một chút chẳng lẽ lại là cái kia nam cung vân nghĩ đến lúc trước khổng võ dùng để đánh rết vô sinh lao mẫu phân thần kia một chỉ lấy khổng võ hiện tại thực lực thi triển kia một c h ỉ cũng là hẳn là có thể đối phó tinh hồn chân quân tinh hồn chân quân kỳ thật cũng tại đề phòng kia một c h ỉ trước đó nghe tinh hà nói về thời điểm hắn còn cảm thấy có chút khoa trương có thể đã ra hỏa này đều có thể tiến vào thục sơn trong mắt kia có một bản lĩnh bí pháp cũng là có khả năng nhưng là vượt quá bọn hắn dự kiến chính là khổng võ cũng không có thi triển kia một c h ỉ mà là thẳng tắp đi hướng đối phương nhìn xem dường như không có mảy may phòng bị khổng võ tinh hồn chân quân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cô vô danh lựa giận ngươi là thật cảm thấy ta bởi vì cố kỵ thục sơn mà không dám đối ngươi ra tay a lượn một cái nam cung、vân. phát hiện hắn chỉ là khoanh tay cánh tay ở một bên xem kịch tinh hồn chân quân lập tức hạ quyết định do xét tinh tay ba vừa ra tay hắn chính là toàn lực mà nhìn thấy một màn này nam cung vân sắc mặt biến đổi t h ẩ m n g h ị không tốt trước đó hắn còn cảm thấy khổng võ coi như đối phó không được ra h ỏ a này hắn cũng có thời gian đem khổng võ từ đối phương trong tay cứu ra bởi vì đồng dạng chiến đấu chỉ cần không phải sinh tử đại địch sẽ không vừa ra tay chính là toàn lực nhưng là giờ phút này tinh hồn chân quân vậy mà vừa ra tay chính là toàn lực giờ phút này tinh hồn chân quân khỏe miệng mang theo một tia trảo phúng trong mắt mang theo tàn nhẫn nếu là gia hỏa này trước đó đáp ứng gia nhập thục sơn chính mình nói cái gì cũng không dám trực tiếp hạ tử thủ nhưng là hiện tại hắn dù sao không phải trong thục sơn người chỉ cần chính mình nhận định chính mình là đánh giá cao hắn nhất thời thất thủ cho dù là thục sơn cũng không thể nói cái gì đương nhiên sau đó thục sơn bên kia hẳn là sẽ cho tinh tú cung tìm một chút phiền thoái nhưng nếu như có thể được tới tinh hà nói tới những cái kia đồ vật như vậy đắc tội thục sơn tổn thất cũng không phải không thể tiếp nhận bang một tiếng kiếm minh nam cung vân trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang vọt lên đi lên sẽ chết không có hiện tại thực lực không tiếp nổi tinh hồn chân quân một k í c h này mặc dù cùng khổng võ chỉ là đồng hành đoạt đường nhưng là nam cung vân vẫn là không hy vọng giá h ỏ a này cứ như vậy chết mất nhưng là đã tới đã không kịp tinh hồn chân quân ra tay phía trước nam cung vân cho dù thi triển toàn lực đều không thể đuổi tại hắn công kích đánh trúng khổng võ trước đó đem nó cứu đi thu hồi ánh mắt tinh hồn chân quân cúi đầu muốn nhìn xem xét khổng võ trước khi chết trước đó tuyệt vọng c h i sắc nhưng là vượt quá hắn dự liệu chính là khổng võ trên mặt không có mảy may sợ hai cùng hối hận mà là treo một tia nhàn nhạt mỉm cười tiếp lấy hắn trông thấy khổng võa mồm nhỏ giọng nói cái gì sau một khắc một cỗ kỳ dị chấn động theo k h ổ n g võ trên thân lan tràn trong nháy mắt đảo qua tinh hồn chân quân kia là một loại đâm thùng thần hồn sợ hãi tựa như trong thâm viên nhìn chăm chú tựa như địa phủ diêm vương q u á t hỏi tinh hồn chân quân toàn thân run lên ánh mắt bỗng nhiên tan r ã trên người khí thế trong nháy mắt trở xuống ngay cả hắn đánh ra kia tựa như tinh quang m ộ trưởng t cũng là run lên phía dưới bóp méo một chút đối với cái này k h ổ n g võ mặt không đổi tình vùng một chút tay trực tiếp đem tia tinh quang trưởng ấn đ ậ tan hoàng hồn lúc này khẩn võ nói nhỏ âm thanh mới chuyển vào t a i của hắn bên trong gọi trở về ý của hắn biết ba vạn điểm tự do điểm đem khổng võ cơ sở lực thuộc tính tăng lên tới hai trăm linh chín một trăm bốn mươi hai dạng này liền cao hơn tinh hồn chân quân lực thuộc tính một nửa hoàng hôn có hiệu lực tại áp chế hiệu quả phía dưới tinh hồn chân quân lực thuộc tính trực tiếp rớt xuống hai trăm sáu mươi bảy tám trăm chín mươi b ố điểm công thủ thay đổi xu thế cũng tinh hồn chân quân giơ lên hai tay khó mà tin cảm thụ được chính mình thể nội mặc kệ là chân nguyên vẫn là thần hồn lực lượng đều bị áp chế thậm chí chính mình cũng theo đại thừa kỳ hậu kỳ rớt xuống đại thừa kỳ trung kỳ toàn thân thực lực thậm chí đều phát huy không ra bảy thành ngươi làm cái gì ba hắn hoảng sợ n g ầ đầu rên dỉ run dày nhưng là đối diện mà đến là một cái to lớn nằm đấm Phang. tinh hồn chân quân phản ứng tới vừa muốn kích hoạt hộ thân chân nguyên nhưng là ngày bình thường trôi chạy vô cùng chân nguyên lại biến nặng nề vô cùng chỉ được đến ngưng tụ lại một đạo thật mỏng mà sáng liền bị một quyền kia trực tiếp đánh nát không võ một quyền trực tiếp khắc ở tinh hồn chân quân trên mặt chương năm trăm linh hai đánh tơi bởi tinh hồn chương năm trăm linh hai đánh tơi bởi tinh hồn tinh hồn tinh hồn chân quân thân thể hóa thành một đạo lưu quang xét qua thật dài một đoạn khoảng cách trực tiếp đâm vào một chỗ sơn phong phía trên hội tụ ở đây tu luyện giới các thi tài nhao nhao bị một tiếng này tiếng vang nhìn tới mà tinh hồn chân quân bên này chỉ cảm thấy chính mình c h ó n g nặng nề g h tầm mắt bên trong thiên toàn chuyện thật không cho dễ lắc đầu khôi phục tới đập vào mắt bên trong là một cái to con thân ảnh v ọ t tới trước người hắn con ngươi trong nháy mắt phóng đại vô ý thức liền phải thi chiến pháp tướng tinh tú phanh chân nguyên lưu chuẩn bị trong nháy mắt cắt ngang khổng võ một cước dẫm tại hắn ngực t r ậ n t r ậ n tiếng vỡ vụn về sau tinh hồn chân quân phun một chút phun ra miệng lớn máu tươi một quên một quyền cắt ngang tinh hồn chân quân lời nói đánh nát cái kia trong lòng kiêu n g o bên này tỉnh h t h o ẳ n g phát ra một tiếng tiếng vang mà tại khổng võ sau lưng tất cả mọi người làm miệng mở rộng ba nhìn xem một màn này xứng sở tại nguyên đ ị a đây không phải là tinh tú cung tinh hồn chân quân a chính là hắn ta trước đó cùng hắn đánh qua chào hỏi gia hỏa này mắt cao hơn đỉnh lý đều không để ý tới ta một chút tiết là tự nhiên người ta xuất thân tinh tú cung hơn nữa còn là đại thừa kỳ hậu kỳ đại năng khẳng định sẽ không đối chúng ta những này tán tu nhìn nhiều một cái vậy hắn vì cái gì hiện tại chật chật thật t h ẳ n a không có chút nào hoàn thủ chi lực đánh hắn cái tiếng ư ờ i đến cùng là cái gì bắt buồn nhân gian ba tông người a thục sơn dùng kiếm từ hàng t i n h trai không tham dự bí cảnh thí luyện kia là trong ma m ô n người có khả năng nhìn hắn kia to con thân thể táo bạo thủ đoạn chẳng lẽ lại là vị kia thất ma một trong lửa giận ma mặc dù bọn hắn cũng không dám đắc tội tinh tu h cung nhưng là lẫn nhau ở giữa khe khe nói nhỏ vẫn là có thể một cái chính đạo người tu luyện cảm thấy chính mình đoán được khổng võ thân phận đang chuẩn bị hướng một bên người chứng thực thời điểm lại phát hiện bên cạnh những người kia không biết khi nào đã cách xa chính mình giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem chính mình trong lòng sinh ra một cỗ không tốt dự cảm hắn quay đầu nhìn lại đập vào mắt bên trong là một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cao đại n h â n ảnh sâu kiến người nói ta táo bạo l ử a g i ậ n ma thiêu đốt lông mày càng không ngừng nhảy lên dường như sắp bộc phát nhưng ngay tại lúc này một cái gầy yếu trắng non cánh tay kéo lại hắn n h ì n một chút cùng hắn cùng nhau xuất hiện vị kia áo bảo s á m thiếu nữ nhỏ giọng nói một câu ra hiệu hắn nhìn một chút một bên khác l ử a g i ậ n có chút bực bội nhìn đi qua lập tức liền tỉnh táo xuống dưới chỉ thấy thẩm nghị tam đang cười ha hả h i p mắt con ngươi nhìn xem chính mình bên này côn lôn bí cảnh thí luyện là chính ma hai đạo số lượng không nhiều có thể cùng bình trung đục chuyện thật lâu trước đó, chính ma hai đạo thánh nhân liền đã ước định cẩn thận tại cái này côn lôn bí cảnh mở ra trước đó nếu là phương nào có người ra tay giữa sân tu vi tối cao người có thể trực tiếp ra tay chém giết tại bình thường trong tranh đấu nếu là hai phe có người ỉ lại mạnh lăng yếu không để ý chính mình thân phận đối với tu vi thấp người ra tay đối diện tự nhiên cũng sẽ có cao thủ đi ra tìm về trang tử nhưng là tại cái này côn lôn bí cảnh trước đó chết cũng là chết vô ích nếu là hắn l ử a giận ma tự tiện ra tay hỏng o quy củ như vậy thẩm nghị tam hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay đem nó chém giết mặc kệ là độ kiếp kỳ bên trên tam ma vẫn là ma tôn ai cũng sẽ không vì hắn tìm về t r a n tử bởi vậy lựa dận ma cưỡng ép ngăn chặn chính mình tâm tình đem l ự c chú ý chuyển rời đến khổng võ bên kia trầm giọng nói ra hỏa này cái gì lai lịch áo b à o sám thiếu nữ thoải mái một mạch lắc đầu nói không biết rõ chính ạo bên kia hẳn là không có cao như vậy sâu luyện thể phương pháp b ă n g vào nhục thân ngươi có năm chắc đối phó hắn a lựa dận ma híp híp ánh mắt cẩn thận đánh giá một phen nói rằng b ă n g vào nhục thân không cách nào c h é m giết áo b à o sám thiếu nữ có chút ngoại ý muốn nhìn một cái lựa dận ma không nghĩ tới khổng võ nhục thân cường độ sẽ đạt tới loại này độ cao tại ma môn bên trong nếu là đơn thuần nhục thân cường độ ngoại trừ ma tôn cùng bên trên tam ma bên ngoài là thuộc vị này lựa giận ma mạnh nhất hung hãn nhưng bây giờ nghe hắn trong lời nói ý tứ nếu là chỉ dựa vào nhục thân lực lượng hắn vậy mà không có biện pháp cầm xuống c ầ m võ cái này có chút kinh khủng bất quá cũng may lần này bí cảnh thí luyện không có g i a hỏa này bất nhiên đến lúc đó liền p h i ệ n thái lần này mười hai người tiên mở ra đại thừa kỳ bí cảnh ai cũng không biết rõ bên trong là cái gì tình huống mặc kệ là nhân gian ba tông vẫn là kia trung quận bảy đại tô n g môn lần này phái ra đều không phải là chính mình trong tô n g môn đại thừa kỳ cái này một cảnh giới mạnh nhất người mà là lựa chọn những cái kia nhất là cơ linh đệ tử bởi vì tại trước kia côn lôn bí cảnh bên trong luyện hư cảnh còn có hóa thần kỳ bí cảnh bên trong rất nhiều địa phương đều không phải là đơn thuần dựa vào thực lực liền có thể giải quyết t ỷ như nói có chút địa phương khảo nghiệm ngươi trận pháp c h i thức nếu là đối tại trận pháp một khiếu không thông kia cho dù ngươi thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể nhìn xem một vệ ánh sáng phía sau màn mặt chân quý vật liệu thở dài có chút địa phương có thể áp chế thể nội chân nguyên lưu chuyển chỉ có thể toàn bộ dựa vào nhục thân năng lực vượt qua n ă n g quan đủ loại loại hình không một giống nhau bởi vậy ma môn bên này mới phái ra nàng cùng lựa d ẫ n ma đến đây nàng am hiểu trận pháp phụ lục chờ tạm nói lựa d ẫ n ma thì là nhục thân cường hãn một bên khác nam cung vân cầm trong tay trường kiếm xứng sở tại giữa k h ô n g trung hắn vừa mới còn nghĩ tận khả năng theo tinh hồn chân quân trong tay đem khổng võ cứu ra nhưng bây giờ vấn đề này hướng đi cùng hắn dự liệu có một ít nho nhỏ t r ê n lệch ra hòa này mạnh như vậy sao nhìn xem kia không ngừng cơn nằm đấm đem tinh hồn chân quân đặt tại dưới thân đánh tơi bởi khổng võ nam cung v mặc dù nói tại mặt ngoài hắn chỉ là mới vào đại thừa kỳ trên thực lực cùng tinh hồn chân quân có rất lớn t r ê n h lệch nhưng là toàn lực bộ c phát phía dưới hắn vẫn là có tự tin đem tinh hồn chân quân chém ở dưới kiếm cũng mặc kệ thế nào cũng cần một đoạn thời gian chiến đấu mới được không có khả năng giống khổng võ như vậy vừa ra tay liền trực tiếp h áp chế đối thủ đồng thời hắn có thể nhìn ra khổng võ là lưu lại một chút khí lực bất nhiên tinh hồn chân quân giờ phút này sớm đã bị đánh cho nhục thân băng liệt mà chết tinh hồn chân quân trước đó kia xảo thủ hào đoạt dáng vẻ quả thật làm cho khổng võ khó chịu bởi vậy lựa chọn đoạt tinh tú cùng nhưng là hắn cũng không muốn lấy đem r a hỏa này đánh chết thu hoạch một nhóm lớn tự do điểm t h u tính đến một lần tinh hồn chân quân phách lối là khoa trường một chút nhưng là dù sao không có ngay từ đầu liền nghị trực tiếp giết chính mình cướp đi thành giới h a y là tại khổng võ xem ra cướp đi một cái côn lôn bí cảnh thí luyện danh lệch tinh hồn chân quân phía sau tông môn coi như tức giận nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng nhưng nếu là đem r a hỏa này g i ế t khả năng này hiện tại không có gì chuyện nhưng là chờ mình theo côn lôn bí cảnh đi ra thời điểm nên đón chính mình có thể là tinh tú cung cấp cường giả tạo thành vòng tây lấy hắn hiện tại thực lực nếu là thi triển hám thiên chỉ lời nói hoàn toàn không sợ những cái kia lực thuộc tính v ừ a phá trăm vạn độ kiếp kỳ người tu luyện nhưng là liền sợ đến lúc đó tới g i a hỏa khả năng cũng không phải là mới vào độ kiếp kỳ người tu luyện chương 503, n g ư ơ i không đồng ý ngươi tính là cái gì chương 503, n g ư ơ i không đồng ý ngươi tính là cái gì theo khổng võ hiểu rõ độ kiếp kỳ hết thể cần vượt qua chín lần thiên kiếp ba lần phong kiếp ba lần h ỏ a kiếp ba lần lôi kiếp mà mỗi vượt qua một lần thiên kiếp tu vi liền sẽ có một cái to lớn tăng lên đại thừa kỳ người tu luyện mỗi một cái giai đoạn ở giữa tranh lệch liền đã tới mười vạn điểm độ kiếp kỳ ở giữa tranh lệch chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu bởi vậy khổng võ cảm thấy vẫn là ổn một chút dù sao lấy hắn mạnh lên tốc độ không cần quá lâu thời gian liền không cần để ý cái gọi là độ kiếp kỳ người tu luyện vê anh tại khổng võ duy trì liên tục không ngừng ẩu đả phía dưới một tiếng trầm đục về sau ngọn núi này phong bắt đầu sụp đổ đại lượng hòn đá sụp đổ đâm vào khổng võ trên thân lại trực tiếp vỡ vụn khổng võ thu hồi nằm đấm nhìn xem m ũ i mặt xanh xương lâm và hôn mê tinh hồn chân quân thỏa mãn điểm một cái đầu hắn giống như là s á c chó chết như thế đem tinh hồn chân quân bắt lên đi trở về nguyên điện không hẹn mà cùng lui lại một bước hoảng sợ nhìn xem khổng võ xem đi ta liền nói nơi này bất bình ngươi nhìn vị này đạo hữu rơi nhiều thảm khổng võ cười hì hì quay đầu nhìn xem nam cung vân nói nam cung vân che lấy cái chán có chút im lặng nói cho dù như thế cái này đại thừa kỳ danh n lạch cũng không phải chúng ta thuộc sơn một nhà liền có thể xác định à. minh bạch khổng võ điểm một cái đầu hỏi cái khác tham gia thí luyện đại thừa kỳ còn có ai nam cung vân thô sơ giản lược chỉ chỉ cái khác người tham gia đầu tiên là cùng là bảy đại tông môn xuất thân hai nhà tại nhìn thấy khổng võ ánh mắt quét tới thời điểm trong nháy mắt đánh giật mình vội và nói chúng ta không có ý kiến tinh hồn đạo h ư u ngã một phát không có cách nào tham gia thí luyện vốn là thiếu một cái danh lệch nói đùa hai người bọn họ nhà đến đây tham gia thí luyện người bàn về thực lực còn không bằng tinh hồn chân quân đâu nếu là khổng võ không hài lòng để bọn hắn hai nhà người cũng k h é một cái vậy làm sao xử lý khổng võ hài lòng gật gật đầu nhìn về phía ma môn phương hướng l ử a giận ma trên mặt mang theo một tia nóng lòng muốn thử đúng thanh nói tiểu tử ngươi rất không tệ lao tử thích ngươi làm việc phong cách ngươi có thể tham gia thí luyện ánh mắt đảo qua ma môn hai người khổng võ con ngươi có hơi hơi có lại lựa g i ậ n ma mệnh 7 3 2 3 ư t r í lực 642.145 t h ầ n 93.183 kỹ n ộ d i ễ m phần thiên thân thể g i ậ n ma phần thiên thần thông ai t ự u mệnh 143.243 lực 732.145 t h ầ n 133.183 kỹ thiên đoán ả n h thân điệu h ư u đại trợn thần thông hai cái này ra hỏa lực thuộc tính đều đã vượt qua năm mươi vạn so với tinh hồn chân quân m ệ n h không phải một giờ dưới điểm tiểu h ư u thủ đoạn mặc dù có chút trực tiếp nhưng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt trong sáng thanh âm theo bên cạnh chuyển đến khẩm võ quay đầu nhìn thấy một thân ngân giáp anh tuấn tiêu s á i tam nhãn thần tướng nhị lang c h â n quân khổng võ sửng sốt một chút vô ý thức nói nhị lang thần nghi hoặc tiểu hữu nhận biết ta một bên chuyển luân vương c ư ờ i nói ngươi kia cái thứ ba mắt như vậy dễ thấy ai sẽ không nhận ra đến theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau khổng võ xác nhận vị này thân phận hoàn toàn chính xác chính là vị tia đại danh lừng lẫy nhị lang c h â n quân thanh nguyên diệu đạo c h â n quân mệnh chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín lực sáu trăm năm mươi nghìn thần một trăm l i n kỹ thanh nguyên thần khu phá hư tiên đồng thần thông chuyển luân vương mệnh năm trăm linh bốn nghìn ba trăm chín mươi tư lực sáu trăm ba mươi chín nghìn tám trăm ba mươi bạch thần một trăm hai mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi hai kỹ d i ê m vương quý thân ngàn thế luân chuyển thần thông hai người thuộc tính bảng cũng là giống nhau kinh khủng nhưng là k h ổ n g võ luôn cảm thấy vị này nhị lang chân quân thuộc tính bảng có chút kỳ quái những người khác lực thuộc tính trên cơ bản đều có lẽ có làm bởi vì hắn nhóm cũng không giống như k h ổ n g võ dạng này có thể thêm điểm khống chế chính mình cụ thể lực lượng mà vị này nhị lang chân quân ba loại thuộc tính đều dòng dã cùng nhau nhìn qua tựa như là cố ý bảo trì tại số này trị đ ồ n dạng khẩn võ tư tắc một hồi không có đạt được cái gì hữu dụng kết luận chỉ là đối với bọn hắn bên kia gật gật đầu xem như đánh cái bắt chuyện ta phật môn đối với cái này lại không đồng ý cái này mười cái danh n lệch là này phương thế giới cao nhất nhọn những cái kia tông môn cùng một chỗ định ra tới sao có thể như thế trò đùa đồng dạng thay người tuyển nghe được cái này chán ghét thanh âm khổng võ nhìn sang lập tức liền nhớ lại cái nhà này b ă n g thân phận cử bắt la hán lúc trước khổng võ vừa tới tây châu hạ châu thời điểm chính là theo hắn dẫn đầu phật môn thủ hạ cứu g a tiểu hồng khoản tiền kia còn không có tính đâu ra hỏa này còn có gan tử cùng chính mình gây chuyện khổng võ rất kỳ quái phật môn đây là tìm không r a khác đại thừa kỳ sao ngươi nhìn cái khác kia mấy phe thế lực phái tới người cái nào không phải lực thuộc tính tại năm mươi vạn trở lên ngay cả kia cùng tình tú cung cùng nhau cái khác hai cái tô n g môn phái gia đại thừa kỳ cũng đều là lực thuộc tính tại ba mươi vạn trở lên duy chỉ phật môn phái tới cái nhà này băng chỉ có mười lăm vạn lực thuộc tính còn ở lại chỗ này bên trong đại phóng hùng biện khổng võ kỳ q u á i nhìn hắn một cái tùy ý nói ngươi không đồng ý ngươi tính là cái gì câu nói này vừa ra tới nguyên bản lao thần khắp nơi cử bắt la hắn lập tức cứng ở nguyên đ i ệ hắn nhận ra khổng võ chính là ban đầu ở ngàn độ dậy núi phía sau đánh l é n chính mình một chút ra hỏa mặc dù ngạc nhiên cùng hắn giờ phút này thực lực cùng ngày đó so sánh tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần nhưng hắn lại toàn vẹn không sợ thậm chí còn nghĩ đến tìm khổng võ phiền thoái ta đại biểu cho phật môn cử bắt la hắn trở mặt theo trong kẽ răng gạt ra câu nói này đây chính là hắn biết rõ chính mình thực lực không bằng khổng võ vẫn còn dám khiêu khích gì vào chỗ xuất thân phật môn loại này đỉnh tiêm thế lực chỉ cần không phải thẩm nghị tam như thế ra hỏa những người khác ai dám không cho hắn một cái mặt núi tại hắn xem ra khổng võ coi như giờ phút này thực lực tăng lên nhiều như vậy nhưng hẳn là cũng không dám hoàn toàn đắc tội phật môn khổng võ có chút hiếu kỳ nói ta nghe nói các ngươi kia văn thủ bồ tát cùng các ngươi bàn giao không có việc gì không cần đắc tội ta ngươi đầu như thế sát sao cái gì cử bắt la h á n sửng sốt một chút tiếp lấy sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống tới tức giận nói ngươi ra hỏa này dám tạo ra p h ậ t nói thật sự là không sợ chúng ta linh sơn trị tội à. h á n thật đúng là không biết rõ chuyện này trước đó tại trải qua cùng bằng thanh chiến đấu về sau văn thủ bồ tát cũng không có thứ nhất thời gian hạ đạt cái này thông chi mà là tại cùng phật tổ trao đổi một phen mới quyết định không đi đắc tội khổng võ mà cử b á t la hán lúc ấy cũng không cùng lấy văn thủ bồ tát trở lại linh sơn mà là được phái đến trung châu hoạt động thật đúng là không rõ ràng văn thủ bồ tát bằng h à n g i a o khổng võ lắc đầu không quan trọng nói tính toán đã ngươi không đồng ý như vậy ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi cũng thé một cái chân chú ý biết cử b á t la hán mặc dù trong lòng phát l ệ n h nhưng vẫn là cứng đầu ra t r ậ n mắt nói ngươi dám ba nhưng lại tại lúc này một bên một mực k a n h tay cánh tay nhìn xem một màn này thẩm nghị tam cười mìm nói ta ngược lại thật ra cảm thấy vị này tiểu hữu đề nghị không tệ ngươi cảm thấy thế nào cử bắt la hắn lập tức trầm mặc xuống tới không phát một lời chương 504, h ạ t v ừ n g mở cửa chương 504, h ạ t v ừ n g mở cửa khổng võ vốn đang muốn đem ra hỏa này cũng đánh một trận hoặc là nói trực tiếp đem ra hỏa này làm thịt lấy chút tự do điểm thuộc tính dù sao hắn hiện tại có thể nói là đã đem linh sơn bên kia làm mất lòng một cái bồ tát phân thần đều bị hắn giết chết nghĩ đến cho dù là có cái kia cái gì h i ê n viên nhân hoàng bà bọc linh sơn bên kia hẳn là cũng sẽ không vong khai một mặt bởi vậy làm thịt ra hỏa này đối khổng võ mà nói không có bất kỳ gánh vác nhưng là không nghĩ tới vị này thuộc sơn đại lao mới mở miệng cái này cử bắt la hán liền trực tiếp hiệu xịu có chút im lặng nhún n ú m bay khổng võ nói cái kia như thế nói đại thừa kỳ bí cảnh thêm ta một cái không có bất kỳ vấn đề là a thẩm nghị tam nhìn xem khổng võ phách lối bộ dáng cười cười nói đương nhiên không hỏi đề chỉ là tiểu hữu cái này côn lôn bí cảnh bên trong nguy hiểm t r ủ n g đ i ệ p không chỉ là mười hai người tiên thiết trí những cái kia nan quan còn sẽ có hư thú tồn tại hãn sợ khổng võ không rõ ràng bên trong phóng hiểm giải thích nói côn lôn bí cảnh là mười hai người tiên lấy đại pháp lực mở ra tới một chỗ đặc thù không gian xen vào bản cổ đại lục cùng trong h vì lúc này thường sẽ có hư thú d ù đãng tiến đến đây cũng là mười hai người tiên tiết trí một loại lịch luyện tại bọn hắn tiết trí phía dưới mỗi một cảnh giới bí cảnh bên trong hư t h ú thực lực cũng sẽ không vượt qua nên cảnh giới lần này đại thừa kỳ bí cảnh nghĩ đến cũng là như thế thật không nghĩ tới nghe được hắn câu nói này khổng võ không chỉ có không có do dự ngược lại là ánh mắt tỏa sáng hắn tiến vào đại thừa kỳ bí cảnh lúc đầu chỉ là vì gốc kia huyền vũ thảo mà thôi tự do điểm thuộc tính lời nói những n à y đại thừa kỳ bên trong cũng liền hai cái trong ma môn người có thể không có chút nào cố kỵ độc thủ a đúng rồi cái kia cử bát la hắn tính một cái đi vào về sau nếu là có cơ hội liền trực tiếp một bàn tay chụp c h ế t ta ngoại trừ hai người này thục sơn bên kia chính mình cũng nhận biết những người khác không có chủ động đối với chính mình động thủ chính mình cũng không tốt ý tứ trực tiếp đi lên làm thịt người ta bởi vậy hắn vốn đang coi là chuyến này hẳn là không lấy được nhiều ít tự do điểm thuộc tính nhưng bây giờ trong này lại còn có hư thú tồn tại đây chính là không ít điểm thuộc tính số a nhìn thấy khổng võ phản ứng thẩm nghị tam nghiêm mà nói tiểu hữu cái này hư thú mặc dù nói thực lực không thể so với cùng cảnh giới người tu luyện nhưng bình thường đều là thành đàn tận hiện số lượng không ít nếu là một khi bị vây công cũng là phiền thoái không nhỏ có thể ngàn b ạ n không cần chủ quan số lượng không ít ba không v õ kém chút vui vẻ nhảy dựng lên bách không kịp đem nói cái kia còn chờ cái gì tranh thủ thời gian mở ra bí cảnh a ba xem xét chính là không có đem chính mình lời nói ngay vào thẩm nghị tam bất đắc di lắc đầu nói cái này bí cảnh cũng không phải chúng ta có thể mở ra phải đợi thoại âm chưa rơi chân trời bỗng nhiên t r u y ề n đến một tiếng thâm trầm lời nói âm thanh bí cảnh mở ra theo thanh âm đàm thoại rơi xuống đám người trước người nguyên bản lộ ra hư hảo côn l ô n sơn dần dần biến n g ư n g thực phía trước không trung chuyến đến một tiếng tiếng vang một cái to lớn thanh đồng cửa lớn xuất hiện tại giữa không trung nam cung vân đi tới khổng võ bên cạnh cảm khái nói mười hai người tiên thủ đoạn thật đúng là huyền liền diệu mười hai người tiên bọn hắn đến cùng là cái gì cảnh giới thánh nhân a khổng võ hiếu kỳ hỏi lúc trước hắn theo thanh vân đạo nhân nơi đó nghe nói thời điểm liền rất hiếu kỳ cái này cái gọi là mười hai người tiên cảnh giới lúc ấy thanh vân đạo nhân trả lời hắn là nhưng là theo thực lực dần dần tăng lên khổng võ dần dần cảm thấy cái này mười hai người tiên tu vi chỉ sợ không ngừng thánh nhân như vậy đơn giản nếu chỉ là thánh nhân lời nói mặc kệ là nhân gian ba tông vẫn là thiên đình linh sơn đều có nhà mình thánh nhân vậy bọn hắn người làm gì đuổi tới tới tham gia cái này b í cảnh thí luyện đâu nam cung vân ngữ khí mờ mịt trầm giọng nói theo sư phụ ta nói tới bọn hắn là thánh nhân phía trên thiên đạo phía dưới thiên đạo đây là cái gì cảnh giới nam cung vân lắc đầu nói không biết rõ hắn hiện tại liền độ kiếp kỳ cũng chưa tới cái kia vị sư phụ khẳng định sẽ không theo hắn giảng quá mức xa xôi chuyện thông qua cánh cửa kia về sau liền sẽ căn cứ từ thân cảnh giới được phân phối tới riêng phần mình bí cảnh khổng huynh đệ chúng ta đi a không võ gật gật đầu đi theo nam cung vân bay đi qua thanh đồng cửa mười phần cao lớn chỉ sợ đều có côn lôn sơn ba phần một trong bởi vậy giờ phút này vô số người tu luyện dạy đặc tê tê bay qua t ừ n g cái xuyên qua lại không hiện t r ê n trúc nhưng khi nam cung vân bọn hắn đi tới cửa trước thời điểm những cái kia người tu luyện tự nhiên mà không sai n h ư ờ n g ra một con đường đường đại môn rộng mở bao trùm lấy một t ầ n g như là sóng nước bình chướng không võ nhìn thấy có người trực tiếp một bước bước ra cả người liền phản phất hòa tan đồng dạng trực tiếp biến mất tại kia bình c h ư ớ bên trong trực tiếp xuyên qua liền tốt đi thôi nam cung vân tùy ý nói một câu trực tiếp đi về phía trước đi khẩn g võ tán thưởng một tiếng giống nhau đuổi theo chỉ là sau một khắc nam cung vân cùng lâm ấu linh trực tiếp mặc vào đi qua nhưng là khẩn g võ lại không có thể toàn nguyện phanh một tiếng nhẹ văng lên khẩn g võ trực tiếp đâm vào kia gợn sóng bình t r ư ớ n g bên trên đưa tới một bên đám người chú ý thẩm nghị tam cũng chú ý tới một màn này bay tới khẩn g võ trong mắt mang theo nghi hoặc vươn tay khoác lên gợn sóng bình t r ư ớ n g phía trên những người khác một khi tiếp xúc liền sẽ trực tiếp xuyên qua nhưng là đến phiên chính mình cái đồ chơi này giống như liền biến thành lớp ký tưởng đem chính mình ngăn ở bên ngoài đây là khẩn võ thì thạo âm thanh bị thẩm nghị tam nghe được hắn nhữ mày tư tác một chút đ ỗ n g nhiên giống như là nhớ tới cái gì cười khổ nói khổng tiểu hữu ngươi lần này chỉ sợ là không có cách nào tham gia cái này thí luyện rồi khổng võ quay đầu nghi ngờ nói vì cái gì thầm nghị tâm nói côn lôn bí cảnh thí luyện tiến vào trong đó thấp nhất yêu cầu là hóa thần kỳ tu vi có thể khổng tiểu hữu trong cơ thể ngươi hẳn là không có bất kỳ chân nguyên đúng không nghe được cái này khổng võ trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân chỗ cái đồ chơi này là dựa vào người khác thể nội chân nguyên phán đoán tu vi chính mình dù là đã có thể tay sẽ đại thừa kỳ nhưng là bởi vì thể nội không có chân nguyên mang theo bởi vậy cái này phá cửa liền phán đoán thành chính mình tu vi vẫn chưa tới hóa thần kỳ đem chính mình ngăn ở bên ngoài không đủ trí năng thẩm n g h ị tam hít một mạch nói cái này bị cảnh nhập khẩu chỉ có thể duy trì liên tục một cái giờ cho dù khổng tiểu hữu hiện tại bắt đầu tu luyện đoán chừng cũng không khả năng lập tức tới hóa thần kỳ nói xong câu này hắn xoay người nhìn một vòng về sau chỉ vào tinh hà chân quân nói ngươi đi vào đi tinh hà chân quân sửng sốt một chút ngây ngốc chỉ chỉ chính mình có chút không quá xác định nói ta làm đến làm đi danh sách này cuối cùng vẫn là trở về mặc dù là chuyện tốt nhưng là hắn cũng không dám thứ nhất thời gian đáp ứng đến mà là quay đầu nhìn về phía khổng võ dường như là sợ khổng võ nhường hắn cũng té một cái nhưng là cái nhìn này nhìn sang hắn lại sững sờ tại nguyên điện chỉ thấy khổng võ cao mày hít sâu một mạch đi tới trước cửa hai tay cơ bắp bạo khởi q u á t k h ẽ một tiếng trực tiếp cắm vào gợn sóng bên trong tiếp lấy hắn toàn thân cơ bắp bành trướng lấy hai tay chậm dại hướng hai bên dùng sức gợn sóng bình t r ư ớ n g bên trên lại bị hắn mạnh mẽ lôi ra một cái hố miệng hạt vừng mở cờ ba gầm thép một tiếng khổng võ s ử xuất toàn lực mở ra một cái lỗ hỏng vọt thẳng đi、vào. Trưng thần, kỳ bí cảnh. 505, hóa thần kỳ bí cảnh. một thanh cự p h ủ chạm tại màu vàng nhạt bình chướng phía trên trực tiếp bị bắn ra cự phủ chủ nhân một thân giáp chủ cao gầy nữ tử lui về sau mấy bước lúc này mới ổn định thân thể triệu văn hoa hít một mạch nhìn xem có chút rung động về sau không có mảy may biến hóa bình chướng bất đắc di nói xem ra đơn thuần dựa vào vũ lực là không có cách nào mở ra nếu là ngươi ta một đạo r a tay đâu một bên một thân váy trắng bồng bềnh trong tay cầm một thanh xanh thảm trường kiếm thủy huyện đình nóng lòng muốn thử nói triệu văn hoa lắc đầu nói không có quá lớn khác nhau từ khi lúc trước trực diện khổng võ kia hám thiên trị cường hãn huy lực về sau nàng tu luyện được càng thêm khắc k h ổ hiện tại khoảng cách luyện hư cảnh cũng chỉ trên lệnh một t u y ế n m à t h ô i mà thủy n g u y ệ t kiếm tông thủy huyền đình mặc dù trong tay bí thuật khả năng mạnh hơn nàng một chút nhưng là nếu bản về chỉnh thể chiến lược cùng nàng khác biệt không lớn nàng một người toàn lực ra tay đều không thể tại bình phong này phía trên lưu lại vết tích hai người kia liên thủ cũng sẽ không có quá lớn trên lệnh thủy huyền đình có chút ảo não trà trà trần nhìn xem màu vàng nhạt bình trướng bên trên kia huyền diệu phu văn bất đắc di nói sớm biết lúc trước hẳn là nhiều cùng trong môn trưởng lão học tập một chút phù văn này chi đạo đáng t i ế c viên này tẩy tùy đan màu vàng nhạt lồng ánh sáng bên trong một chỗ bằng đá trên đài cao đặt vào một quả kim hoàng đ a n thuốc trên thạch đài khắc lấy tẩy tùy đan ba chữ đây chính là côn lôn bí cảnh bên trong cơ duyên đan dược linh thảo công pháp không chỗ không có nhưng là mong muốn đem nó lấy ra độ khó không phải đồng d ạ n g lớn giống trước mắt cái này tẩy tùy đan liền cần đối với phù đạo có sung túc hiểu rõ giải khai phía trên này cầu đổ mới được cũng mặc kệ là triệu văn hoa vẫn là thủy h u y n đình đối với phù văn một đạo không thể nói là học nghệ không tinh chỉ có thể nói là một khiếu không thông ngay cả kia lồng ánh sáng bên trên câu đố bọn hắn đều xem không hiểu càng đừng đề cập cho ra đ á p án hai người là phía trước đến côn lôn sơn trên đường gặp bởi vì gặp được một chỗ hoàn khố công tử bên đường đùa dẫn phụ nữ đoạn kịch các nàng cùng nhau ra tay sau đó trải qua một đoạn thời gian giao lưu mới dần dần biến quen thuộc lên bởi vậy khi tiến vào bí cảnh thời điểm các nàng liền đã đã hẹn cùng nhau hành động có thể giờ phút này tiến vào bí cảnh về sau cái thứ nhất cơ duyên liền phải bị ép từ bỏ cái này khiến các nàng trong lòng có chút tiết mới mà thôi cùng nó tại cái này lãng phí thời gian không bằng nhanh lên tìm kiếm kế tiếp cơ duyên triệu văn hoa cũng là lộ ra tương đối thoải mái lắc đầu nói ra câu nói này vừa muốn rời đi lại đột nhiên lông mày nhữ một cái đột nhiên nhìn về phía phía trên thụy h u y ề n đình tu vi không bằng nàng nhưng là cũng rất vui vẻ đáp lời dị thường giống nhau nhìn đi qua không gian chấn động cái này bí cảnh bên trong thế nào triệu văn hoa trong mắt mang theo mê mang côn luôn bí cảnh bên trong không gian mười phần kiên cố cũng không giống như bắc thần đại lục như vậy tùy tiện một cái luyện hư cảnh người tu luyện liền có thể dẫn phát không gian sụp đổ ngay tại tư tắc lúc chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen lô lớn một đạo bóng đen từ đó vọt lên đi ra bóng đen vừa mới x s n g ra không gian liền trong nháy mắt khép lại hơi anh bóng đen kia thẳng tắp rơi vào hai người sau lưng phát ra một tiếng to lớn tiếng vang cẩn thận triệu văn hoa huy vũ một chút dài bữa g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m về phía x ư ơ n g khói kia tràn ngập địa phương vừa mới bóng đen tốc độ thực sự quá nhanh nàng đều không làm đến cùng thấy rõ ràng thùy huyền đình nắm lấy trường kiếm nuốt một cái nước b ọ à nói có thể hay không là hư thú triệu văn hoa lắc đầu cảm thấy không quá khả năng Bí c ả ngay h bên n t r o xem sớm làm như thí luyện nội dung hư thú, bình thường thí hư thú, trí tốt, là đều bố s o hoa có thể, có cảm thể thể tại nhiên xuất triệu t hiện nhiên hiện. Hơn h bỗng nữa,、triệu、văn ấ đồng dạng hư tại h không có khả năng ở chỗ này sẽ rách hư không. ú năng này Ngay có ở sẽ t hai người vạn phần khẩn trước lúc một đạo ho nhẹ âm thanh chuyển đến hô đất bằng sinh phong cùng bạo phong lưu đem b ụ i mù thổi tan cũng thiếu chút đem hai người trực tiếp thổi bay cuối cùng là tiến đến một cái to con thân ảnh đi đi ra nhìn thấy người này về sau triệu văn hoa t r ừ n g lớn ánh mắt khó mà tin vừa muốn hô lên âm thanh lại bị bên cạnh thủy viện đình đập trước tiền bối triệu văn hoa lập tức quay đầu nghi ngờ nói ngươi thế nào cũng biết hắn trước đó chúng ta thủy n g u y ệ t kiếm tông cùng ngũ hồn trang chiến đấu vị này tiền b ố i giúp chúng ta rất nhiều t h ủ y huyền đình trên mặt mang theo một tia hưng phấn nói đến một nửa đ ỗ n g nhiên giống như là ý thức được cái gì nghi ngờ nói cũng ngươi cũng biết hắn triệu văn hoa sắc mặt phức tạp gật gật đầu nói tại b ắ c thần đại lục thời điểm từng có một đoạn tiếp xúc chẳng qua là khi ban đầu gia hỏa này không phải muốn đi tây châu hạ châu a thế nào cùng trung châu bắc quận thủy nguyện kiếm tông có liên hệ mặc dù nghi hoặc chuyện này nhưng là triệu văn hoa lắc lắc đầu đem nghi hoặc quăng ra ngoài hiện tại không phải tư tắc những này thời điểm nàng đi lên trước cung cung kính kính địa đạo khổng tên i bối mặc dù trên thực tế nàng khả năng so khổng võ còn lớn hơn mấy trăm tuổi nhưng là tu luyện giới bên trong cường giả vi tôn không phải giảng cứu cái gì trường ấu có thứ tự khổng võ thực lực năm đó liền có thể đạt được nhà mình phụ hoàng chờ một đám luyện hư cảnh người tu luyện tán thành hiện tại chính mình mặc dù tu vi có rất lớn tăng lên nhưng là so sánh với tại luyện hư cảnh vẫn là có chút khoảng cách bởi vậy nàng chấp hậu bối lễ mười phần ổn trọng đi thi lễ một bên thủy huyện đình thấy này cũng trở về qua thần vội vàng có mô hình có dạng làm thi lễ nói gặp qua tiền bối khổng võ nghe được các nàng thanh âm theo tiếng nhìn lại gặp được hai cái có chút nhìn quen mắt thân ảnh thoáng tư tắc một chút khổng võ rốt cuộc hồi tưởng lại hai người thân phận ân các ngươi khỏe a không tệ không tệ nhìn tu vi có không tệ tăng lên khổng võ đều đã quên các nàng ban đầu là cái gì tu vi nhưng là không có cách nào dù sao người ta bảo ngươi tiền bối chính mình cũng phải bày bãi xuống tiền bối giá đỡ i a hai cái hóa thần kỳ khổng võ quét một cái các nàng hai người thuộc tính bảng đánh giá ra các nàng thực lực về sau tả hữu nhìn một vòng trờ nhìn thấy cách đó không xa kia nguy nga côn lôn phía sau núi đối với chính mình thân ở vị trí có một cái suy đoán nơi này hẳn là côn lôn sơn chân núi là hóa thần kỳ cái này một cấp bậc thí luyện bí cảnh mặc dù nói hắn cưỡng ép mở ra bí cảnh chi môn sông tiến đến nhưng nhìn đi lên chính mình cũng không có đi thẳng đến đạt kia đại thừa kỳ bí cảnh mà là rất xuống tầng thấp nhất cấp bậc bí cảnh hai người các ngươi biết kia đại thừa kỳ bí cảnh làm sao sống đi a theo khổng võ hiểu rõ những n à y bí cảnh lẫn nhau ở giữa kỳ thật đều là sát bên chỉ có điều là bị kia mười hai người tiên thiết hạ bình t h ư ớ n g lẫn nhau ở giữa không thể liên thông mà thôi triệu văn hoa nghe được khổng võ câu nói này ánh mắt lóe lên trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển cái gì tu vi người sẽ đi đại thừa kỳ bí cảnh tự nhiên là đại thừa kỳ tu vi không võ lúc này mới bao lâu công phu đã đến đạt loại này độ cao sao nàng có chút không dám tin tưởng mà một bên thủy huyện đình cũng là không muốn nhiều như vậy nói thẳng không biết do ai chỉ có điều hướng sườn núi bên kia nghe nói là luyện hư cảnh bí cảnh đại thừa kỳ lời nói hẳn là còn tại phía trên vị trí a a tiền bối ngài tu vi cũng không dừng hóa thần kỳ a làm sao tới tầng này nói nói nàng phản ứng tới phát hiện không thích hợp t r ư ơ n g năm trăm linh sáu đập mũi chương năm trăm linh sáu đập mũi không võ chưa có trở về đáp mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một mảnh rậm rạp rừng tây nhờ vào cái này côn lôn sơn nồng đậm linh khí nơi này cây cối từng cái đều có năm trượng cao bao nhiêu thân cây trắng kiện lá phồn nhánh mộ mà giờ khác này nơi đó lộ ra m ộ ư ơ i phần yên tĩnh không có mảy may văng đậu thủy h u y ề n đình theo khẩm vò ánh mắt nhìn tới không có phát hiện bất kỳ dị t h ư ờ n g vừa muốn mở miệng hỏi thăm lại phát hiện một bên triệu văn hoa sắc mặt đột biến khí thế đột nhiên bộc phát không có mảy may giữ lại sử dụng toàn lực sau một khắc từng đợt yếu ớt ông minh thanh truyền vào thủy huyện đình trong t a i không thể nào nghe được cái này hơi có vẻ quen thuộc đậu tĩnh thủy huyện đình sắc mặt chìm xuống đi m ư ơ i phần khẩn trương nhìn về phía cách đó không xa rừng bất quá khi đó bọn hắn trưởng bối trong ngôn ngữ đối với hư thú cũng không có quá mức coi trọng mà là khuyên bảo các nàng càng phải cẩn thận những cái tia đồng tộc người tu luyện có thể trước đó các nàng vừa mới tiến đến liền đụng phải một đầu hư thú lập tức liền lật đổ các nàng nhận biết trưởng bối trong miệng không để ý tới trí cùng thế hệ người tu luyện có thể nhẹ nhõm c h â n áp hư thú các nàng phí hết nửa ngày kình mới đánh giết kia là một cái to lớn con mũi bộ dáng hư thú cánh kinh h bạc lại vô cùng sắp bén cứng cỏi đen nhánh dài nhỏ rất hút ngay cả thủy h u y ề n đỉnh trong tay tiên khí trường kiếm đều không cách nào chặt đứt càng la nhẹ nhàng lòng loẹt liền đâm xuyên triệu văn hoa áo giáp nếu không phải khẩn yếu trước mắt triệu văn hoa bộc phát một đ ú a đ e m nó đập náo nhuẹn các nàng không nhất định phải ăn bao nhiều đau khổ giờ phút này nghe được cái này ông ông thanh âm thủy huyện đỉnh không khỏi nghĩ đến vừa mới kia con mũi hư thú càng làm nàng hơn cảm thấy khẩn Bá bá bá. một hồi ma sát lá cây thanh â m về sau một đoàn to lớn bóng đen theo trong rừng cây chui đi ra phô thiên cái địa dường như một đoàn mây đen kia là từ vô số con muối hư thú tạo thành của lạc dày đặc ma ma không biết có bao nhiêu khổng võ híp híp ánh mắt nhìn xem những n à y xích hồng mắc ép đen nhánh rất hút ngay cả trong đó nhỏ nhất đều so một con trâu còn lớn hơn hư thú sắc mặt hỏa hoãn một chút gai đen huyền m ũ i mệnh một lực hai nghìn năm trăm tám mươi ba thần không kỹ không bay ở phía trước nhất con muối thuộc tính bảng bị khổng võ xem ở trong mắt thoáng so sánh phía dưới hắn phát hiện mặc dù cái đồ chơi này số lượng đông đảo nhưng là từ thuộc tính này bảng nhìn lại những này con mũi hư thu thực lực cũng không tính là quá mạnh mạnh nhất lực thuộc tính cũng mới hơn hai n g h n khổng võ hoàn toàn có thể đối phó chính là nhường khổng võ cảm giác có chút kỳ quái là những này con mũi trên thân nguyên một đám giống như điên cuồng mắt kép bên trong hoàn toàn không có mảy may lý trí chỉ có vô tận điên cuồng mặc dù nói hư thú thứ này liền cùng những cái kia giá thu như thế không để ý tới trí chỉ có bản năng khu xử bọn hắn làm ra hành động nhưng tựa như dã ngoại bày ong sẽ không vô duyên vô cớ tập kích nhân loại như thế hư thú thứ này cũng sẽ không có như thế điên cuồng biểu hiện a chính yếu nhất chính là k h ổ n g võ mơ hồ cảm giác được bọn chúng như thế điên của nguyên nhân kia là sợ hãi khí tức những ngày con mũi l ư u thú chương răng m ú i trào bay tới dáng vẻ tựa như là nhân loại tại h cám bên trong nhìn thấy không thể danh trạng sự vật về sau lung tung đánh nện như thế ý đồ dùng điên cùng ngăn chặn chính mình nội tâm sợ hãi nhưng là sợ hãi nơi phát ra là cái gì đâu k h ổ n g võ h i ế p h i ế p ánh mắt nhìn về phía bọn này con mũi sau lưng theo cuối cùng một đợt con mũi lao ra trong rừng cây lập tức hồi phục yên tĩnh cũng không có cái gì đồ vật đang đổi rét bọn chúng khẩng võ còn tại tư tác có thể phía trước nhất con mắt con mũi đã v triệu văn hoa khỏe mắt dư quang nhìn thấy hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng k h n g võ vô ý thức liền phải mở miệng nhắc nhở có thể lúc này d i à y đặc tê tê con mối đã vọt lên tới xông vào phía trước nhất một cái con mối hình thể khổng lồ chỉ là kia đen nhánh rác hút liền tiếp cận một trượng chỉnh thể so k h n g võ còn muốn to lớn dài nhỏ rác hút như là trừng m âu hung hăng đâm về phía k h n g võ lồng ngực mà k h n g võ bên này vẫn còn tại ngơi người nhìn qua tựa như là sợ choáng váng không có phản ứng tới đồng dạng nhỏ triệu văn hoa một bữa đánh bay phóng tới chính mình con mối vừa muốn nhắc nhở khẩu võ có thể lại lần nữa nhìn sang và mắt một màn không kia để con h mũi trong t nháy mắt nổ tung biến thành một đoàn tối như mực không rõ chất lỏng hướng về phía sau trực tiếp hắt vây tới đối mặt mạnh như thế hung hãn con mũi hư thú k h ổ n g võ tựa như là tùy ý chụp chết một cái bình thường con mũi đồng dạng nhẹ nhõm hài lòng mà triệu văn hoa bên này lại bởi vì này nháy mắt ngây người kém chút bị một cái con mũi xuyên thủng đầu lâu mặc dù kịp thời nghiêng đầu t r á n h thoát nhưng này mặt nạ phía trên vẫn là bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng nhìn thấy một màn này k h ổ n g võ trầm giọng nói hai người các ngươi che lên lỗ thai mặc dù không biết rõ k h ổ n g võ muốn làm cái gì nhưng là hai người chỉ là thoáng do dự liền che lên lỗ thai có chút chật vật né tránh con mũi công kích khẩn võ thấy hai người che tốt lỗ thai liền g ơ lên hai tay vỗ nhẹ nhẹ một chút ba ba. động tác nhẹ nhàng chậm nhưng là tiếng vỗ tay lại như là lôi mình kia hai tiếng to lớn tiếng vang cho dù là hai người đã trước đó làm tốt chuẩn bị bưng k í n lỗ thai nhưng vẫn là bị chấn động đến chóng đầu hoa mắt phảng phất có một đạo tiếng sấm tại trong đầu mà chung quanh kia che trời tế nhật con mỗi nhóm tại tiếng vỗ tay vang lên về sau toàn bộ thân thể rung động tiếp lấy t ự a n h ư cùng trời mưa đồng dạng n h a u n h a u rơi xuống đất chúc mừng n g à i đánh chết trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng mà vang lên khẩu vỡ lại không có để ý nhiều những này ra hỏa thực lực thực sự có yếu vừa mới kia mạnh nhất con mỗi bị hắn đánh giết cũng mới cung cấp không, không một điểm tự do điểm thuộc tính mặc dù nói số lượng khổng lồ nhưng là nhỏ như vậy cơ số khổng võ cảm thấy có thể cung cấp một ngàn da mặt tự do điểm thuộc tính cũng không tệ những này đồ chơi trước đó cũng là loại này bộ dáng a theo hai người biểu hiện đến xem các nàng trước đó là nhìn thấy qua thứ này nhưng là đối mặt khổng võ hỏi thăm các nàng hai người lại không có bất kỳ phản ứng bởi vì giờ phút này các nàng trong thai vẫn như cũ tràn đầy c h ó i thai ông minh thanh căn bản nghe không được ngoại giới bất kỳ độc tính đợi một hồi lâu về sau hai người mới khôi phục tới Thùy đình một bên móc lấy vừa nói, trước h huyền đình thai y lấy bên nói, này, khổng võ lông mày một móc t lô vừa đó tại thanh vân tông thời điểm hắn còn đặc biệt hỏi một chút thanh vân đạo nhân trong này nguy hiểm theo thanh vân đạo nhân nói tới bí cảnh mở ra nhiều như vậy lần tham dự trong đó thiên tiêu nhóm thương v ò n g cũng không ít nhưng là trong đó đa số vẫn là lẫn nhau tranh đấu về sau bị đối thủ đánh giết có rất ít người sẽ chết tại bí cảnh bên trong thí luyện ở trong nghĩ đến cũng là đã mục đích là tuyển b ạ t nhân tài để cao người tu luyện chỉnh thể tố chất kia không thể nào sẽ đem thí luyện khiến cho quá mức nguy hiểm nhưng vừa vạn thủy h u y ề n đình nói nhưng cũng không sai những n à y con mồi mặc dù nói một cái thực lực không tính quá mạnh nhưng là nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ mặc dù đều là hóa thần kỳ tu vi nhưng là khổng vò đoán chừng vừa mới loại kia dưới cục diện khả năng đồng dạng luyện hư cảnh người tu luyện đều gánh không được là lần này t h í luyện biến khó khăn vẫn là trong đó đã xảy ra cái gì không vì người biết biến cố đang tư tắc lúc triệu văn hoa đột nhiên nói không tiền bối ta nhớ tới trước đó chúng ta vừa mới gặp gỡ kia con n mỗi thời điểm vật kia chỉ là ở đằng kia bồi hồi phi hành không giống hiện tại như thế của bạo nhưng khả năng là hai chúng ta khí tức kinh động đến nó tại nhìn thấy ta hai về sau nó liền trong nháy mắt biến nôn nóng phẫn nộ trực tiếp liền đối với chúng ta triển khai công kích k h ổ n g võ sắc mặt khẽ động nghĩ thầm chẳng lẽ là kẻ ngoại lai khí tức kích thích bọc chúng nhưng là hắn hồi tượng trước đó nhìn thấy qua cái khác hư thú bất luận là hỗn độn ma chu vẫn là hỗn độn lợp chó mặc dù cũng tại phát hiện chính mình về sau phát khởi công kích nhưng lại không giống vừa mới những cái tia con môi đồng dạng như vậy của bạo thú loại mặc dù không để ý tới trí nhưng lại không hội kiến tới một cái xa lạ đồ vật liền trực tiếp đi lên công kích nhưng vừa vặn những cái tia con môi ấy, gần như là tính chất tự sát mà đối với chính mình phát khởi công kích tư tác một hồi khổng võ lắc đầu nói vừa mới những cái tia con môi tỷ lệ lớn là kể bên này tất cả hư thú trăm dạng phạm vi bên trong ta không có nghe tới cái khác tương tự đồng tính nhưng là hai người các ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta, ta cảm giác lần này bí cảnh có chút không thích hợp triệu văn hoa gật gật đầu c a o m à y đầu tư tắc một hồi cắn răng nói đa tạ tiền bối chỉ điểm ta quyết định trực tiếp thối lui ra khỏi cái gì một bên thủy huyện đình vô ý thức h o ả n g sợ nói côn luôn bí cảnh thí luyện tư cách sao mà chân quý các nàng thủy n g u y ệ t kiếm tông thật là phí hết rất lớn khí lực mới lấy tới một cái danh lệch nguyên bản thủy n g u y ệ t kiếm tông đều không muốn lấy có thể cầm tới một cái danh lệch cũng không biết nói nàng cái kia tông chủ lao cha từ chỗ nào lấy được đại lượng tu luyện tài nguyên lúc này mới theo thượng cấp tông môn nơi đó mua một cái danh lệch trở về nàng tin tưởng triệu văn hoa bên kia chỉ sợ cũng là như thế khó như vậy đến danh lệch nói từ bỏ li triệu văn hoa trên mặt mang theo thì đau nhưng vẫn là kiên quyết nói ta cảm giác lần này bí cảnh có chút không thích hợp vừa mới nếu không phải k h ổ n g tiền bối ở đây chúng ta đã bị những cái k i a con mỗi gặm đến xương cốt đều không thừa nếu như thế so sánh với những cái k i a cơ duyên ta cảm thấy vẫn là trước bảo trụ một mạng lại nói khổng võ nhìn xem nàng như thế quyết đoán ráng vẻ có chút tán thưởng địa điểm một chút đầu nàng cách làm rất lý trí một bên thủy v i ệ n đình nghe xong triệu văn hoa giải thích tư t ắ c lương cựu cuối cùng vẫn là hít một mạch nói vậy ta cũng thối lui ra khỏi một đường đi tới nàng đã sớm phát hiện vị này tỷ môn mặc dù xuất thân vắng vẻ bắc thần đại lục nhưng mặc kệ là tâm trí vẫn là quyết đoán năng lực đều tại chính mình cái này thủy nguyện kiếm tông đại tiểu thư phía trên nếu như thế liền tin nàng một lần triệu văn hoa đối với khổng võ làm thi lễ tiếp lấy trực tiếp theo n h ẫ n chữ vật bên trong móc ra một cái màu trắng ngọc bội trực tiếp bóp nát côn lôn bí cảnh thí luyện cũng không phải là cái gì chỉ có tiếng không ra rác đấu trận nếu là ở trong đó người tu luyện thụ trọng thương hoặc là cảm thấy lần này thu hoạch đã đầy đủ đều có thể nghiền nát loại ngọc này đeo trực tiếp chuyển ra bí cảnh thùy huyền đình có dạng học dạng cũng là bóp nát ngọc bội đối với khổng võ khua tay nói đừng ngọc bội bị bóp nát về sau một đoàn nhu h ò a màu xanh quang mang bào phủ hai người nhưng là sau một khắc màu xanh quang mang đ ố n g nhiên r u lên xoát một chút trực tiếp t ắ n đi mà cấp nàng hai người lại không có thể thuận lợi c h u y ể n di ra ngoài mà là vẫn tại nguyên đ ị a cái này thế nào chuyện ngọc bội kia thật là mười hai người tiên trực tiếp phát tới những cái kia thế lực lớn trong tay không có giả có thể làm cái gì hiện tại hai người xứng sở tại nguyên đ ị ệ chăm bể không được giải thích mà khổng võ tại nhìn thấy một màn này về sau hít một mạch lẩm bẩm nói xem ra quả nhiên là có cái gì biến cố chỉ là đến cùng là phương nào thế lực làm tay chân lại có cái gì mục đích đâu đây là muốn sẽ tiến vào trong đó tất cả người tu luyện toàn bộ đồ sát sạch sẽ a nghĩ đến cái này khổng võ vô ý thức liền nhớ lại một cái đáng giá nhất hoài nghi mục tiêu phật môn linh sơn bởi vì hắn nhóm thực sự quá khả nghi không nói đại thừa kỳ bí cảnh vậy mà phái ra một cái cử bát la hán dạng này đại thừa kỳ đến góp đủ số ngay cả cái khác từng cái cảnh giới đều không có phái ra nhiều ít đệ tử đến đây tham gia đã không có cách nào đi ra ngoài vậy các ngươi tìm một cái chỗ trốn một hồi a khổng võ nói một câu quay người chuẩn bị rời đi ở chỗ này mặc kệ thế nào suy đoán đều không có cách nào tìm tới c h â n tướng hắn vẫn là đến đi lên chắc hẳn tới đại thừa kỳ bí cảnh lấy nam cung vân bọn hắn kiến thức có lẽ biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì tình không được nữa vậy thì đem cử bắt la hắn bắt được đến một bộ lớn ký ức khôi phục thuật chú ý định ra k h ô n g võ trực tiếp quay người rời đi nhìn xem lưng của hắn ảnh thủy huyện đình cảm khái nói vị này tiền bối thực lực thật đúng là cao thâm khó lường lúc trước chúng ta còn tưởng rằng hắn là một cái luyện hư cảnh người tu luyện nhưng bây giờ nhìn xa xa không n g n g a triệu văn hoa không có phản ứng mà là nhẹ nhàng kéo nàng g i a hiệu nàng hướng về phía trước nhìn sang t h ủ y huyền đình có chút nghi hoặc quay đầu sau đó ánh mắt trực tiếp sáng lên lên trước đó các nàng hai người bó tay vô phương ứng đối cái k i a màu vàng nhạt bình chướng không biết khi nào đã biến mất không thấy không chỉ có là k i a tẩy tủy đan bình chướng mắt s á c triệu văn hoa còn nhìn thấy cách đó không xa trước đó đi ngang qua mấy chỗ bình chướng đều đã biến mất không thấy không nghĩ tới ngay cả cái này côn lôn bí cảnh bên trong bố trí đều bị khổng võ vừa mới tiếng vỗ tay trực tiếp phá hủy nắm chặt đem những này thu sạch lên sau đó nhanh lên rời đi lớn như thế đ ộ n tĩnh khẳng định sẽ có người đến đây xem xét triệu văn hoa lời nói nhắc nhở thủy huyền đình các nàng bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ vơ vét chiến lợi phẩm t r ư ơ n g năm trăm linh tám lại là côn trùng t r ư ơ n g năm trăm linh tám lại là côn trùng to rõ long trong minh thanh một đầu toàn thân ngân bạch thần long theo trong mây mù vọt lên đi ra long tộc trời sinh nhục thân c ứ n g hãn thân hòa thiên địa linh khí một cái vừa mới đản sinh long tộc thực lực liền có thể so sánh nguyên anh kỳ người tu luyện coi như không tu luyện h ắ n thực lực đều có thể theo bọn hắn tuổi tác tăng trưởng từng bước gia tăng h ú n chi bọn hắn còn có đặc biệt huyết mạch truyền thừa mỗi một đầu long thực lực đều là cực kỳ c ư n g hãn nhưng giờ phút này vị này long tộc tuổi trẻ trong đồng lứa người nổi bật đông hải long vương mười ba tử vang vọng thiên địa long trong minh thanh vậy mà mang theo một tia thống khổ tinh tế nhìn lại khả năng phát hiện cái k i a che kín ngân sắc lân giáp trên thân leo lên lấy vô số nhỏ bé điểm đen từng cái như là châu chấu hư thú đang ghé vào trên người hắn sắc bén răng nanh đâm vào lòng khu tham lam hút lấy thể nội hết dịch trên không trung lộn đến mấy lần ngao hồng vẫn là không có thể đem những cái k i a châu chấu toàn bộ hất ra long trong minh thanh mang tới một tia lo lắng theo đạo lý hắn hiện tại nhất lý trí cách làm hẳn là hóa thành hình người thu nhỏ thân thể liền có thể giảm bớt những n à y châu chấu có thể công kích thể tích nhưng không biết vì sao ngao hồng lại lựa chọn cố nén trên người đau đớn b ằ nhanh g n nhất tốc độ bay về phía trước tới một đạo màu ngà sữa bình t r ư ớ n g xuất hiện tại cách đó không xa giống như lấp kín tường cao đem phía trước thiên địa chia làm hai khối ngao hồng vẻ mặt chấn động nguyên bản có chút m ệ t m ỏ i thân thể cũng ra sức và mẹo tốc độ lại lần nữa đ ể cao chỉ chốc lát hắn liền bay đến k i a bình t r ư ớ n g trước đó hắn tốc độ không có mảy may chậm lại ngược lại duy trì v ọ t tới trước dáng vẻ hung h ă n g đục đi lên một tiếng tiếng vang hắn khổng lộ thân thể đâm vào màn sáng phía trên đỉnh đầu sừng hiệu đất gãy toàn thân lân phiến cũng có không ít bị đánh rách tả tơi có thể phía trước kia nhìn qua mỏng như cánh ve màn sáng lại không có mảy may biến hóa chỉ là có chút run r u dậy liền đem ngao hồng bắn ra mặc dù bị đâm đến toàn thân là tổn thương nhưng là cũng không phải không có chỗ tốt ít ra bám vào trên người hắn không ngừng hút máu những cái kia t r â u t r ấ u tại mánh liệt này va chạm phía dưới nguyên một đám toàn bộ bị đánh chết rơi xuống trên mặt đất theo hết dịch không khô mất tinh lực cũng đang chậm rãi khôi phục nhưng ngao hồng nhìn qua lại không có chút nào vui mừng hắn nhìn xem kia một chút không động bình chướng to lớn long nhãn bên trong một cỗ tuyệt vọng chậm rãi túa ra đến tiếp lấy, chuyển biến thành điên cuồng Đu... đôi ụ đ dòng vạch phá hư không hung hăng quất vào màn sáng bên trên trên đó lân phiến vỡ vụn máu tươi trực tiếp dâng trào mà ra đáng chết t、ah, a、ah, a、ah. a truyền lại trở về đau đớn kích thích hắn càng thêm điên cuồng trong lúc nhất thời thần thông pháp t h u ậ t long t r ả o vung đôi các loại các dạng thủ đoạn bị hắn điên cuồng s ử x u ấ t đánh vào màn sáng phía trên mở a ba mở cho t a a ba tao mẹ nó nhanh lên hắn g ầ m thét mắng mặc cho chính mình thân thể bị màn sáng phản chấn đến khắp cả người đầy thương tích có thể dường như không có mảy may phát giác càng không ngừng đối với màn sáng khởi sướng công kích tý tách đỏ tươi huyết dịch dọc theo màn sáng nhỏ xuống cái này một khối bình chướng đã toàn bộ bị n h u ộ n thành màu đỏ nhưng là vẫn như c ũ không có chút nào biến hóa thậm chí ngay cả kia quang trạch đều không có ả m đạm máy may mười hai người tiên bày thủ đoạn ở đâu là hắn cái này luyện hư cảnh tiểu lòng có thể phá vỡ đối với điểm này ngao hồng trước đó mặc dù có một tia tâm lý chuẩn bị nhưng khi bức tường này như cùng chết thần đồng dạng sừng sức trước người thời điểm hắn vẫn là không khỏi tuyệt vọng lên sau một khắc vô số châu chấu hư thú tranh trước sợ sau vọt lên đi ra bọn hắn n g khi tiến h h ngon vào bí cảnh trước đó ngao hồng liền chuyên môn trở về một chuyến đông hải lòng cùng cùng chính mình vị kia tứ ca thỉnh giáo bí cảnh bên trong tương quan kinh nghiệm đợi đến bí cảnh mở ra về sau hắn liền nhóm đầu tiên vọt lên tìm đến đẻ xuống tứ ca nhắc nhở chạy về phía một chỗ cơ duyên chỗ kia là một gốc đặc thù linh hảo có chiết xuất huyết mạch công hiệu hắn vị kia tứ ca chính là bởi vì đánh bại bảo hộ linh thảo hư thú thông qua được bí cảnh thí luyện lúc này mới có thể đột phá côn lôn bí cảnh bên trong cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ có t r ô biến hóa bởi vậy ngao hồng chuẩn bị đánh cược một keo vật khí nhìn xem lần này có thể hay không còn có loại kia linh thảo sự thật chứng minh hắn cực thắng khi hắn đến địa phương thời điểm nhìn thấy kia sinh trưởng ở trên tán cây đặc thù linh thảo cũng thấy được bảo hộ linh thảo cái kia hư thú chỉ có đ i ề u là một bộ sư khô theo hắn tứ c a miêu tả bảo hộ linh thảo chính là một cái cao đến mười triệu màu đen mánh ổ mặc dù nhục thân năng lực cứng hãn nhưng là trí thông minh hơi thấp vận dụng pháp t h u ậ t thần thông tiêu hao một hồi liền có thể đánh giết nhưng là ngao hồng nhìn thấy là một bộ trắng toan toát láo hổ không xương ngay tại hắn nghi hoặc lúc hổ cốt đ ố n g nhiên vỡ vụn một cái dê rừng lớn nhỏ châu chấu từ trong đó chui đi ra tiếp lấy hổ cốt tầm vang sụp đổ lấy mà thay vào chính là vô số châu chấu những n à y châu chấu mặc dù cũng có được luyện hư cảnh thực lực nhưng là so với ngao hồng vẫn là kém một chút không có phí nhiều ít khí lực hắn liền đem nó toàn bộ giải quyết thẳng đến khi đó hắn cũng chỉ là coi là thí luyện hư thú đổi mà thôi nhưng khi sau một khắc phô thiên cái địa châu chấu nhóm xông lại thời điểm hắn mới phát hiện không thích hợp số lượng nhiều như vậy châu chấu hư thú cho dù là một cái hợp thể kỳ người tu luyện đến đây cũng biết bị gặm đến thi cốt không tổn hao gì rất hiển nhiên nếu như là bí cảnh thí luyện lời nói đạo này để rõ ràng siêu khó bởi vậy ngao hồng trực tiếp biến trở về nguyên hình xông ra vòng đây hắn thử qua trực tiếp dùng ngọc đội truyền tống ra ngoài nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả bởi vậy hắn chỉ có thể hướng về trên giới di động mong muốn thông qua hóa thần kỳ cùng luyện hư cảnh bình t r ư ớ n g trực tiếp chạy đến tầng tiếp theo nhưng là rất hiển nhiên hắn vẫn là đánh giá thấp m ư ơ i hai người tiên thủ đoạn nhìn xem những cái kia phi tốc vọt tới châu chấu ngao hồng nhớ tới trước đó kia hồ cốt chính mình kết quả cũng sẽ là như thế a cười khổ một chút về sau mặt của hắn bên trên lộ ra một tia h u n g lệ muốn đem ra ra n g ư ờ i ăn làm xóa sạch nghĩ hay lắm khi sâu một mạch hắn đem thể nội số lượng không nhiều chân nguyên ngưng tụ lại đến chuẩn bị chờ những cái kia châu chấu bao vây chính mình liền cho bọn họ đến một chút hung á c tự bạo lao tử mới sẽ không để các ngươi tươi sống ăn hết nhưng lại tại hắn sắp dẫn nổ tự thân thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe được sau l ư n g truyền đến tê lạc một tiếng tiếng vang kỳ quái hắn quay đầu nhìn thấy chính mình trước đó bất luận như thế nào đều anh không ra bình chướng giờ phút này bị ảnh hình người giấy như thế xé mở một cái to con bóng người từ đó mặc vào tới khổng võ đi tới về sau nhìn một cái phi tốc đến gần đ o à n kia mây đen nhữ lông mày nói tại sao lại là côn trùng chương năm trăm linh chín hỗn độn ngựa thông chương năm trăm linh chín hỗn độn ngựa thông na g o hồng cùng khổng võ đã từng từng có một mặt d u y ê n phận tại bác thần đại lục thời điểm khổng võ cùng cô kia khổng nhạc thi thể chiến đấu đem không gian nổ sụt không ít lúc ấy vị kia thành hoàng lao ra mang theo hắn cùng đại tề hoàng đế chạy tới hiện trường na g o hồng còn từng muốn lấy đem khổng võ đi tìm đến cha hỏi tới chỉ có điều lúc ấy cách xa như vậy khoảng cách na hồng cũng không thế nào lưu ý khổng võ diện mạo bởi vậy giờ phút này nhìn thấy hắn căn bản không có nhận ra khổng võ thân phận hắn chỉ là lăng lăng nhìn xem khổng võ một đôi mắt to bên trong tràn đầy nghi hoặc liền đánh như vậy mở chính mình dùng hết toàn lực thậm chí đều nhanh đem chính mình đ ụ n g chết đều không thể nhường kia màn sáng sinh ra một tia vết rách ra hỏa này vậy mà tiện tay liền sẽ mở một đạo lỗ hổng hắn đến cùng là cái gì lai lịch khổng võ chỉ là quét hắn một cái cũng chưa hề nói cái gì quay đầu nhìn về phía đám k i a châu chấu những n à y đồ chơi thực lực có thể so sánh trước đó những cái tia con mũi mạnh hơn nhiều nhưng là tại trước mặt hắn vẫn như c ũ không đáng chú ý khổng võ bước ra một bước vừa định động thủ lại giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì n h ữ n lông mày nói nhỏ hệ thống thêm điểm trước đó tại đánh chết đám kia con mũi hư thú về sau khổng võ thu được một hai mươi ba điểm tự do điểm thuộc tính giờ phút này trên người hắn tự do điểm thuộc tính đã đến bốn mươi một trăm bốn mươi ba điểm lại thêm bản thân hắn lực thuộc tính khoảng cách thuộc tính trị hạn mức cao nhất đã chỉ có k hai ô điểm không gian bởi vậy khổng võ tại động thủ thanh lý những n à y châu chấu trước đó trước phân phối hai vạn điểm tự do điểm thuộc tính tới mệnh thuộc tính bên trên tiếp lấy hắm chặt hữu quyền bước chân tách ra thân eo chậm rãi và mẹo ngao hồng ngay tại hắn phía trước giờ phút này nhìn thấy này tấm bộ dáng không biết vì sao trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ long tộc cảm giác năng lực so cái khác chủng tộc mạnh không ít có thể nhất định trình độ bên trên cảm ứng được sắp đến nguy cơ bởi vậy ngao hồng không có chút nào do dự thân thể h ố n lượn v ạ n mẹo ở giữa hướng về một bên điên c u ầ n vào tới ngay tại hắn khởi hành về sau k h ổ n g võ hít sâu một mạch thân thể bắt đầu bành trướng trên người cơ bắp kéo căng tiếp lấy một quyền băng ra vê anh tự giác đã chạy đến rất xa ngao hồng vừa mới xoay người liền có một cỗ cường hãn khí lưu đem hắn tội bay trên không trung lộn tầm vài vòng về sau. hắn mới đứng vững thân thể côn bạo hoanh minh thanh t r ầ m rãi tán đi giữa thiên địa dần dần khôi phục k i ê n tĩnh khẩn g võ phía trước một đạo rộng mười trượng khe hở hướng về phía trước lan tràn tới không biết bao xa trên bầu trời nguyên bản c h e trời tế nhật châu chấu nhóm biến mất không thấy ngay cả nguyên bản những cái kia vân đ ó a đều bị đánh tan không ngừng như thế nguyên bản xanh thẳm bầu trời mở một cái vết rách lộ ra đằng sau đen nhánh thâm thúy không gian màu xanh thẳm bầu trời vốn là giả tượng côn lôn sơn ở vào hư không cùng bàn cổ đại lục chỗ giao giới bên ngoài bị hư không bao vây lấy tự nhiên không có khả năng có trời xanh vật vân khổng võ trầm rãi đứng thẳng thân thể nhìn xem k i a trầm rãi chữa trị bầu trời minh bạch đây là mười hai người tiên thiết trí một loại đặc thù bình t h ư ớ n g mà đổi thành một bên nao g hồng đã thấy t h ó g mắt một q u y ề n vẹn vẹn một q u y ề n gia hỏa này liền đem k i a dạy đặc tê tê châu chấu nhóm toàn bộ giải quyết vậy nhưng đều là luyện hư cảnh hư thu a nếu là chính mình vừa mới phản ứng c h ậ m một chút đánh dùng mình nao g hồng đem k i a kinh khủng suy nghĩ theo trong đầu vung ra vô ý thức cầm khổng võ cùng mình thấy qua người mạnh nhất dựng lên, lên bốn hải long vương đứng đầu đông hải long vương độ kiếp kỷ tu vi hẳn là có thể làm được nhưng trừ hắn bên ngoài cái khác long vương ngao hồng không phải không gặp qua bọn hắn lẫn nhau ra tay l ậ t bản nhưng là tinh tế cảm thụ về sau liền cảm giác cho dù bọn hắn có thể đem những này t r â u chấu xử lý nhưng cũng không cách nào làm được khổng võ như vậy n h ẹ nhóm đại t h ư a kỳ hắn vừa đối khổng võ tu vi có một phen suy đoán một cái nhìn sang lại phát hiện khổng võ đã biến mất tại nguyên đ ị a sau một khắc một đạo thanh â m bỗng nhiên theo ngao hồng bên cạnh chuyển đến những n à y đồ chơi lai lịch ngươi b i ế ta t ngao hồng dọa nhảy một cái vô ý thức liền phải ra tay nhưng khi dư quang nhìn thấy khổng võ kia to con thân ảnh về sau vẫn là dùng đem hết toàn lực cắt ngang động tác. k ế t cả lâm bà nói ta văn bối không biết chỉ biết là hắn đem trước nhìn thấy cảnh tượng cùng khổng võ miêu tả một phen khổng võ nghe xong về sau tư tác những n à y châu chấu liền cùng phía dưới những cái tia con mũi như thế nhìn qua đều đã mất đi lý trí điên cuồng hướng lây chính mình nhìn thấy đồ vật khởi s ư ớ n g công kích coi như hư thú sẽ không suy nghĩ nương tựa theo bản năng cũng nên biết liền đầu này tiểu lòng căn bản không đủ nhiều như vậy châu c h ấ u ăn l u y ệ n hư cảnh bí cảnh bên trong vậy mà cũng đã xảy ra loại sự tình này hơn nữa không một ngoại lệ đều là thành đản trùng loại hư thú chẳng lẽ lại kế tiếp bí cảnh bên trong sẽ là vô số hợp thể kỳ trùng hình hư thú a khổng võ nghĩ đến một mặt kia đã cảm thấy một trận ra đầu r u lên lại cảm thấy có chút hư phấn vừa mới những cái kia châu chấu so với trước đó c o n mỗi cung cấp tự do điểm thuộc tính số nhiều một chút tiếp cận ba điểm nếu là đằng sau là hợp thể kỳ trùng loại hư thú nghĩ đến cái này khổng võ liền bách không kịp đem mong muốn b ọ n tới tầng tiếp theo bí cảnh nhưng là cuối cùng vẫn là lý trí chi chiếm cứ thượng phong khi sâu một mạch khổng võ nói mang ta đi nhìn xem ngươi lần thứ nhất nhìn thấy những n à y châu chấu địa phương ngao hồng nào dám nói chứ không Cho dù sợ hãi trở về về sau sẽ còn đụng tới càng nhiều châu chấu nhưng vừa nghĩ tới lần này có k h ổ n g võ mạnh như vậy người đi theo liền an tâm không ít một người một lòng tại thiên bên trên bay lên rất nhanh liền tới một chỗ trong rừng rậm chính là nơi đó ngao hồng quét mắt một vòng nhìn thấy gốc kia sinh trưởng ở trên tán cây linh thảo chỉ chỉ nói k h ổ n g võ gật gật đầu đi lên trước quan sát lên lấy hắn giờ phút này đục thân cường độ một đôi mắt con n g ư ờ i quan sát phía dưới xung quanh tất cả không có gì chi tiết toàn bộ bị xem ở trong mắt một chỗ phương viên hơn một triệu cái hố nhỏ tựa như là có cái gì đồ vật từ phía trên mà hàng đập vào nơi này khổng võ h i ế p h i ế p ánh mắt tấm mắt xuyên qua r ầ m rạp rừng tây nhìn về phía bầu trời xanh thẳm sạch sẽ bầu trời nhìn qua không có bất kỳ dị thường nhưng là khổng võ vẫn là phát hiện có một mảnh đất phương nhan sắc rõ ràng cùng cái khác bầu trời có chút khác biệt nghĩ đến trước đó chính mình một quyền đánh ra khe hở giờ phút này còn tại chậm d ã i chữa trị khổng võ dự đoán một chút chữa trị tốc độ cho ra một cái kết luận một tháng trước nơi đó bầu trời đã từng bị một cái vòng tròn hình vật thể đánh xuyên qua, qua. hắn túi đầu xuống nhìn về phía cách đó không xa một quả dưới đại thụ thú loại phân v à nước tiểu h ẳ n là một tháng trước đó quay đầu k h ổ n g võ nhìn về phía phủ kín một chỗ màu trắng của xương đây chính là tiểu long nói tới cái kia hổ hình hư thú a ân đ ỗ n g nhiên k h ổ n g võ lông mày nhữ một cái giống như có cái gì phát hiện hắn bước nhanh đi lên trước dùng chân đẩy ra cái hố nhỏ phụ cận b ộ a xương chúc mừng túc chủ phát hiện vô chủ hỗn độn kỳ vật hỗn độn nhựa thông bột phấn phải trăng tiêu hao hai điểm thần thuộc tính đem nó chuyển hóa thành mười điểm lực thuộc tính t r ư ơ n g năm trăm mười long tộc thật có tiền t r ư ơ n g năm trăm mười long tộc thật có tiền nghiên cứu một hồi kia màu vàng nhạt mạnh vỡ khẩn võ đứng người lên nhìn về phía ngao hồng hỏi ngươi nghe nói qua hỗn độn nhựa thông a đ có có dù sao mặc kệ là huyền vũ thảo loại kia có thể duyên thọ vạn năm kỳ vật vẫn là ngàn hư tri tâm loại kia dùng để chế tác hỗn độn linh bảo loại này đại thừa kỳ mới có thể khiến dùng vũ khí đều không phải là những cái kia tán tu hoặc là yếu tông môn có thể tiếp xúc đến chỉ có những cái kia đỉnh cấp thế lực xuất thân có đại thừa kỳ đi lên tiền bối cao nhân mới có thể sẽ đối với những n à y đồ vật có chút hiểu rõ mà long tộc theo khổng võ hiểu rõ cũng coi là có chút danh khí thế lực na g o hồng nghe được khổng võ hỏi thăm s ừ n g sốt một chút do dự nói ta giống như ở nơi nào đã nghe qua thấy khổng võ mắt không chuyển con ngươi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình na g o hồng có chút l u n g t u n g nói nhất thời hồi lâu có chút nhớ không nổi tới ta nhớ không nổi tới không có việc gì ta tới giúp ngươi nhìn xem khổng võ trên mặt mang theo ôn h ò a nụ cười một bên nắm ruốt nắm đấm vừa đi tới dáng vẻ na g o hồng đ ỗ n g nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh dự cảm tới chính mình có thể muốn kinh nghiệm một chút trung thân khó quên kinh nghiệm ngay tại khổng võ muốn đối với hắn thi triển một phen lớn ký ức khôi phục thuật thời điểm ngao hồng đ ố n g nhiên thét to ta nhớ tới ba xem ra đối mặt mãnh liệt nguy cơ không chỉ là nhân tộc sẽ b ộ c phát ra viễn siêu tự thân lực lượng có chút đáng tiếp nhìn một cái ngao hồng khổng võ hứng thú giã rời nói nói một chút đi ngao hồng nhìn xem khổng võ dừng chân lại bước bung ô xuống nằm đấm không khỏi nới lỏng một mạch k ế t cả lâm ba nói tại khi còn bé ta một vị tằng tằng tằng ra ra qua đời nghe ta phụ hoàng bọn hắn nói chuyện h i ế m nói là không thể tìm tới hỗn độn nửa thông không cách nào phong bế trôi qua sinh cơ cái này hỗn độn nửa thông có thể đem sinh linh phong bế trong đó. khiến cho khỏi bị ngoại giới ảnh hưởng chỉ là hỗn độn nhựa thông bản thân hiệu dụng chỉ có thể duy trì liên tục một tháng nếu là muốn được phong tồn sinh linh một mực không nhận ảnh hưởng liền cần càng không ngừng bôi lên hỗn độn nhựa thông ta vị tiêu tằng tằng tằng ra ra chính là dựa vào hỗn độn nhựa thông kéo dài trên vạn năm tuổi thọ nghe được cái này k h ổ n g võ đ ỗ n g nhiên chừng lớn ánh mắt ngắt lời nói đợi lát n ữ a ba ngươi nói ra ra ngươi dựa vào hỗn độn nhựa thông kéo dài trên vạn năm tuổi thọ ba hiệu dụng duy trì liên tục một tháng kéo dài trên vạn năm tuổi thọ đến cùng dùng nhiều ít hỗn độn nhựa thông a ba cái này long tộc như thế có tiền a chính mình có phải hay không về sau nên tìm cái thời gian đi bãi phòng một chút khổng võ sở lấy cái cầm lâm vào chầm tư ngao hồng mảy may không có dẫn lang nhập thất giác ngộ hồi đáp không phải ông nội ta ông nội ta còn sống đâu là ta tẳng tẳng tẳng ra ra lúc trước chúng ta đông hải long cung có một gốc hỗn độn thanh tùng lúc này mới có thể làm được bất quá hiện tại gốc kia hỗn độn thanh tùng đã chết h é o khổng võ nghe nói có chút đáng tiếc đập đi xuống miệng cứ như vậy một mảnh vụn liền có thể cung cấp mười điểm lực t h tính vậy mình nếu có thể có một gốc hỗn độn thanh tùng thật là sảng khoái hơn a lắc đầu đem không thiết thực viễn tưởng hắt ra khổng võ đã cho ra kết luận. mặc kệ là hóa thần kỳ bí cảnh con n môi vẫn là vừa mới những cái kia châu chấu những n à y hư thú đều không phải là mười hai người tiên bố trí hẳn là một tháng trước có người từ bên ngoài dùng hôn đội nhựa thông bao hết một chút côn trùng ném đi tiến đến hơn nữa những n à y côn trùng hẳn là đều là loại kia sinh sôi tốc độ đặc biệt nhanh hư thú dạng n à y khả năng tại bí cảnh thí luyện mở ra trước đó gây giống nhiều như vậy số lượng cái kia phía sau màn hấp thủ còn thi triển một loại nào đó thủ đoạn nhường tham gia thí luyện người ngọc đội mất đi hiệu lực nói như vậy đến mục đích là đem từng cái tông môn thiên k ê u một mạng đánh tan a nhưng là đối phương đã có thể phá vỡ côn lôn ngoài núi giới bình t h ư ớ n g vì cái gì không trực tiếp ném một cái thực lực viễn siêu trước mắt bí cảnh hư thú đâu t ỷ như trực tiếp ném đại thừa kỳ hư thú tại hóa thần kỳ bí cảnh bên trong khổng võ tư tắc một chút trước đó kia chia cắt hai cái bí cảnh bình t h ư ớ n g cường độ cảm thấy đại thừa kỳ tu vi hẳn là liền có thể giống hắn dạng này trực tiếp sẽ khai bình t h ư ớ n g đại thừa kỳ tu vi đầy đủ từ phía dưới một mực rết tới cuối cùng nếu chỉ là giống nhau cảnh giới đàn thú vẫn là có thể sẽ có lọt lưới chi cá mà đại thừa kỳ hư thú liền không giống hơn nữa đại thừa kỳ hư thú chỉ cần ném một cái là được rồi không giống hiện tại như thế khổng võ có chút không hiểu đối phương dự định còn có chính là những n à y trùng loại hư thú vì cái gì đều lộ ra như vậy táo bạo điên cuồng những n à y cũng nghĩ không thông không nghĩ ra liền không nghĩ lại hướng lên mặt đi chính là chờ đến đại thừa kỳ bí cảnh tìm tới nam cung vân bọn hắn tự nhiên sẽ có một cái kết luận lắc đầu khổng võ quay người trực tiếp liền phải rời đi nhìn thấy một màn này ngao hồng lại gấp vội vàng đuổi theo nói tiền bối ngài đi nơi nào hắn là bị những cái kia châu chấu đuổi đến lòng có nôi khiếp sợ vẫn còn tự nhiên không muốn rời đi khổng võ bên người đi hợp thể kỳ bí cảnh ngao hồng sửng sốt một chút vừa định nói nơi đó bình t h ư ớ n g có thể so sánh thông hướng hóa thần kỳ bí cảnh bình t h ư ớ n g kiên cố nhiều có thể vừa nghĩ tới khổng võ trước đó kiểu kinh khủng biểu hiện hắn liền bỏ đi khuyên nhủ suy nghĩ thử do xét nói tiền bối ngài nhìn có thể hay không giúp van bối mở ra thông hướng hóa thần kỳ bí cảnh bình t h ư ớ n g chờ ta ra ngoài về sau long tộc tất nhiên có thâm tạ nghe được thâm tạ hai chữ vừa mới hiểu rõ tới long tộc thổ hào trình độ khổng võ thoáng dừng lại một chút vẫn là lắc đầu từ bỏ giúp hắn một thanh suy nghĩ dù sao hắn hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là đi lên không chỉ có thể lấy tìm một chút nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì c ũ ngươi có thể thu cứ yên tâm c a ngao hồng vẫn là cảm thấy chạy đến hóa thần kỳ bí cảnh an toàn một chút nhưng nhìn khổng võ không có dừng bước ý nghĩ hắn vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ cái này ý nghĩ tính toán chính mình tìm chỗ trốn vượt trốn chờ lần này thí luyện kết thúc hẳn là cũng liền có thể đi ra ngoài nhìn xem khổng võ đi xa bóng lưng ngao hồng hai tay ôm ở trước ngực xoay người đi thi lễ cao dòng nói đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân văn bối đông hải long vương tri từ ngao hồng nếu là lấy sau có rảnh có thể đến đông hải long cung làm khách văn bối chắc chắn quét dọn giường chiếu đo lấy n g ư y i một cái rồng được quét dọn giường chiếu đo lấy khổng võ lắc lắc đầu đầu cũng không trả lời nếu là có không khẳng định đi đi một vòng đi khẳng định là muốn đi một chuyến hắn đông nhiên nhớ tới trước đó khổng nhạc tên kia thu hình lại bên trong từng nâng lên tại đông hải long cung trấn long trụ phía dưới lưu lại một chút đồ vật cho hắn cũng không biết nói sẽ là cái gì ngao hồng nghe vậy ngầm đầu cũng đã nhìn không thấy khổng võ thân ảnh chương năm trăm m ư ơ i một không h i ể u phong tình ngốc đại cá tử chương năm trăm m ư ơ i một không h i ể u phong tình ngốc đại cá tử xé khai bình t r ư ớ n g khổng võ cất bước đi vào hợp thể kỳ bí cảnh nơi này trên cơ bản đã ở vào côn lôn sơn đ ỉ n h bởi vậy phóng nhãn nhìn lại tuần biên vân sương mù lở l ờ gió nhẹ thổi qua thỉnh thoảng sẽ có quái thạch ngoi đầu lên khổng võ tiến đến về sau cũng không có vội vã thăm dò mà là đứng tại nguyên địa quan sát một phen chung quanh chỉ là xung quanh một mảnh tường hòa không hề giống hắn dữ liệu như thế có vô số trùng hình hư thú đánh tới bốn phía kia phiến mây mù từ thuần túy linh khí tạo thành đã cách chở thanh em truyền lại cho dù lấy k h ổ n g võ kia nhạy cảm tính rác đều không thể phát giác được quá xa động tính có thể tưởng tượng tại loại này hoàn cảnh hạ những cái kia người tu luyện mũi tiến lên một bước liền phải cẩn thận nghiêm túc bởi vì rất có thể phía trước trong mây mù liền sẽ toát ra một thanh phi kiếm muốn chính mình m ạ n nhỏ một hồi gió nhẹ thổi qua đem trên mặt đất mây mù thổi tàn một chút k h ổ n g võ ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía một bên mặt đất nơi đó cứng rắn hòn đá phía trên có một vệt nho nhỏ vết máu mắt thường cơ hồ khó mà phát hiện khẩu võ đi tới cái mũi khé nhúc ních nhìn về phía một bên mũi máu canh một đường lan tràn hướng về mây mù chỗ sâu mà đi. khổng võ đứng người lên nhanh chân đi tới mảy may không có che giấu chính mình hành tung cùng tiếng vang hắn còn ước gì những cái k i a hư thú có thể phát hiện chính mình đâu chỉ là đi một hồi lâu về sau khổng võ đều không có lọt vào công kích ngược lại tìm tới lưu lại vết máu người kia cả người mặc hắc y tuổi trẻ người trận tròn ánh mắt tựa ở một tảng đá bên trên khẽ động bất động đối với đến đây tham gia bí cảnh thí luyện những cái k i a người tu luyện khổng võ không có mấy cái nhận biết nhưng là trước mắt người này hắn thật là có chút ấn tượng bởi vì trước đó tinh hồn chân quân tìm đến chính mình phiền vài thời điểm gia hỏa này liền cùng tại phía sau hắn nhìn qua hẳn là tinh tú cung đệ tử chỉ là hắn giờ phút này hai tay sóng vai c ắ t ra n g ợ c mở một cái lỗ hồng lớn giống như là bị một loại nào đó to lớn sắc bén núi nhọn c ắ t b ú a trường đao nhìn xem kia có chút khoa trương vết thương khổng võ khoa tay một chút không muốn tới một cái đối ứng vũ khí theo bộ ngực hắn chỗ cái kia đạo tối như mực trường ấn có thể phán đoán g i a hỏa này cũng là không có chết tại hư thú phía dưới mà là gặp đồng tộc cầu thủ lục soát một phen không có bất kỳ thu hoạch khổng võ đứng người lên nhìn một chút bốn phía tràn ngập sương mù bất đắc di lắc lắc đầu xem ra chỉ có thể bốn phía đi một vòng nhậu đụng cho chết to lớn nắm đấm rơi xuống đất mặt khiến cho mặt đất không ngừng rung động một vệt màu lam lóe lên mà qua thối lui đến huyết tức bên cạnh thứ này có chút khó chơi lam phát nữ tử sắc mặt tâm trầm không còn trước đó kiểu diễm nghiêm túc nhìn xem phía trước chậm rãi thu hồi n ắ m đấm cự nhân bàn cổ tộc hẳn là hồng trần công tử thủ hạ cái kia thắp sơn huyết tức híp híp ánh mắt xác nhận nói lam phát nữ tử nghe được câu nói này sửng sốt một chút nói ngư ý là những này đổ vật phía sau là cái kia hoàng khố nói không chính xác huyết tức một câu chưa nói xong lại đột nhiên sắc mặt biến đổi trực tiếp đem lam phát nữ tử màu xanh đen liêm đ a o tự trên xuống chạm tại trong hai người ở giữa bàn cổ tộc tháp sơn không thể nổ nát mặt đất tại cái này liêm đ a o trước mặt giống như mỡ bò đồng dạng nhẹ nhàng lỏng lẹt liền bị cắt đi vào chi chi chi mây mù tan đi một cái hình tam giác đầu lộ ra chậu nước lớn trong mắt chuyển động dường như đang tìm kiếm mục tiêu nhưng là huyết tức cùng lam phát nữ tử đã trốn đến mây mù bên trong có thể thứ này lại là thế nào chuyện y ê u vũ ma quân cho hắn tìm món đồ chơi mới a hẳn là cất đặt tại bí cảnh có ích tại thí luyện hư thú người ý là đây chỉ là t r ư n g hợp một bên dùng thân n i ệ m giao lưu huyết tức tư tắc một chút trước đó bản cổ tộc cùng kia bọ ngựa một lần hành động kẽ động lắc lắc đầu nói trước đó bọn hắn công kích rõ ràng có một ít đơn giản phối hợp hẳn là một bên cái kia phế vật lam phát nữ t ử thấp giọng chửi mắng một câu tiếp lấy sắc mặt đại biến vội vàng rời đi nguyên điệu không ra sở liệu bọ ngựa sắc bén liêm đao trong nháy mắt vung qua vừa mới vị trí tại cái này mây mù bên trong không riêng gì cảm giác bị trở ngại ngay cả các nàng thần thức cũng không cách nào xuyên thấu qua những n à y mây mù nhưng là kia bọ ngựa lại không biết nói vì sao dường như luôn có thể cảm ứng được trong mây mù tiếng vang dạng này xuống r ơ i không phải biện pháp kia bản cổ tộc thực lực yếu kém ngươi có thể hay không dây dưa hắn một hồi huyết tức hít sâu một mạch lặng lẽ bay đến lam phát nữ t ử bên cạnh có thể là có thể nếu không phải cái này b ỏ n g ự a ta chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liền có thể giải quyết k ê u ngốc đại cá tử đối với câu nói này huyết tức coi như không có nghe tới theo hắn hiểu rõ hồng trần công tử cái kia b ạ o tiêu gọi tháp sơn bản cổ tộc nhân thực lực kỳ thật không thế nào dạng cũng liền hợp thể trung kỳ ra mặt hơn nữa đã sớm trưởng thành theo lý thuyết hắn thực lực cũng không sẽ tăng trưởng nhưng bây giờ tên kia thực lực vậy mà đã có thể so sánh hợp thể hậu kỳ người tu luyện chính mình sư tỷ mặc dù cũng là hợp thể hậu kỳ nhưng là nếu bàn về chân thực chiến lược lời nói thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống tiêng ngốc đại cá tử dù sao nàng nhất là sở trường mỹ hoặc c h i đạo tại bàn cổ thân thể loại này vạn pháp bất xâm lục thân trước mặt không có bất kỳ biện pháp nhưng là dây dưa một lát hẳn là không có gì vấn đề nghĩ đến cái này nàng vung tay lên ra hiệu lam phát nữ tử đ ộ n g thủ lam phát nữ tử có chút bất đắc dĩ nàng minh bạch chính mình cái này sư mội là muốn lấy nàng làm mồi nhử không chỉ có cuốn lấy thác sơn còn muốn đem tia bọ ngựa dẫn ra nhưng là hiện tại cục diện d ù không được nàng tự tuyển thời gian kéo đến càng lâu biến số càng nhiều bởi vậy nàng chỉ có thể hít sâu một mạch vọt thẳng hướng về phía tháp sơn tháp sơn đang mở mịn bốn phía giò xét lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện phía trước lam mang l ó a lên lam phát nữ t ử sông ra mây mù nàng tại xuất hiện thứ nhất thời gian cũng không có triển khai công kích mà l à quát nhẹ một tiếng thân thể trong nháy mắt phóng đại biến thành cùng tháp sơn tương tự cự nhân nhưng là cùng k h n g võ đồng dạng trên người nàng quần áo lại nhịn không được cái này đột nhiên biến hóa trong nháy mắt bị băng liệt giờ phút này nàng trần trốn đứng ở tháp sơn trước người trên mặt biểu lộ mang theo một tia thẻo thủng dưới cánh tay phải rủ xuống cánh tay trái vượt quanh chặn chính mình yếu hại chỗ. nhưng lại như ẩn như hiện x u â n quang đủ để cho người bình thường trực tiếp mất đi lý trí m ỹ hoặc chi đạo không phải nhất định liền phải dùng thần thông pháp thuật đi thi triển lam phát nữ t ử rất tự tin cho dù không có pháp lực cường hóa nhưng lấy chính mình cố này hội tụ vạn thiên phong tình thân thể chỉ cần là giống được sinh vật cũng sẽ không coi như không thấy nàng còn đặc biệt thi triển nàn g m ỹ biến ả o đem thân thể phóng đại tới cùng cái này tháp sơn nhất trí lớn nhỏ cũng không tin bắt không được cái nhà này băng tháp sơn đại ca mội mội ta sợ ngươi thả ta một ngựa a chỉ cần ngươi thả ta một ngựa ta mặc cho ta đi ngay tại ra sức biểu diễn phát suốt nàng nũng nịu lời nói còn chưa nói xong liền phát hiện phía trước tháp sơn đ ỗ n g nhiên vọt lên tới giơ nắm đâm chính là đối với chính mình đánh tới t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai sư tỷ bận b i ể u cái gì đâu t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai sư tỷ bận b i ể u cái gì đâu lam phát nữ tử vạn vạn không nghĩ tới cái này tháp sơn vậy mà không có chút nào chần chờ trực tiếp phát khởi tiến công tại nàng nhìn lại liền xem như tháp sơn tâm trí kiên định sẽ không bị chính mình chỗ dụ hoặc có thể tối thiểu nhất khi nhìn đến chính mình thân thể về sau cũng nên do dự một chút dãy r u một phen a thật là tháp sơn tựa như là một cái lạnh như băng máy móc như thế trong lòng không có mảy may chấn động không có bất kỳ phòng bị lam phát nữ tử ngay tại chỗ lăn một vòng mười phần chật vật né tránh tháp sơn một quyền này có thể nàng vừa mới tránh thoát tháp sơn công kích thân thể còn tại mặt đất l a n l ộ t cũng cảm giác tới phía sau mắt lạnh một thanh màu xanh đen liêm đ a o dường như từ thần đồng dạng thẳng tắp chặt xuống tới bọ ngựa hư thú liêm đ a o vô cùng sắp bén coi như nàng là hợp thể kỳ người tu luyện nhục thân đã có một lần thuế biến nhưng ở cái này liêm lao phía dưới sẽ bị trong nháy mắt chia ra làm hai từng trải qua trước đó một màn kia lam phát nữ tử rất rõ ràng điều này nhưng là hiện tại gặp phải sinh tử nguy cơ nàng lại không có mảy may bồi dối mà là lẩm bẩm nói cơ hội đã cho ngươi nắm chặt ra sư muội sau một khắc một đầu mọc đ ầ y bùi gai trường tiên theo trong mây mù dò r a đem bọ ngựa trực tiếp c u ố n về trong mây mù huyết tức đem bọ ngựa hung hăng ngã ở mặt đất r ơ i mặt đất đều đánh nứt ra nhưng là kia bọ ngựa lại không có mảy may xu hướng suy tàn thậm chí dây rụa động tác đều không có biến hóa huyết tức minh mạch cái này bọ ngựa trên người giáp xác cường độ so với kia đối liêm đao cũng không kém được nhiều ít bởi vậy nàng không có khai thác cái khác công kích mà là cắn nát đầu ngón tay đem huyết dịch bôi ở, ở trong tay d trường tiên đột nhiên rung động vòng quanh bọ ngựa bộ phận trong nháy mắt bắt đầu sinh trưởng một chia làm hai hai phần ba một cái c h ớ c mắt công phu bọ ngựa liền bị mọc đ ầ y gai nhọn dây leo lưới lên hơn nữa dây leo sinh trưởng còn không có kết thúc tân sinh nhỏ bé c à n h cây chui vào bọ ngựa giáp sát khe hở bên trong mở ra miệng bên trong liều mạng hướng trong thân thể chui đối mặt loại này p h ò n g nhất định thời gian đi chờ đợi chờ dây leo tại đối thủ thể nội cắm dễ nảy mầm bởi vậy nàng mới cần sư tỉ đi dây dưa kéo lại thác sơn quét ra một bên mây mù lộ ra tháp sơn kia to lớn thân thể hắn chậm rãi rơi chân lên ánh mắt chuyển động tập trung vào phía trước khôi phục nguyên trạng làm phát nữ tử giống gầm thét một tiếng vọt lên đi qua làm phát nữ tử lườn một cái một bên khác huyết t ứ c minh bạch đối phương còn cần một chút thời gian đi giải quyết kia bọ ngựa căn bản không có thời gian đến giúp đỡ nàng nhưng nhìn tới huyết tức trong mắt kia quan tâm ánh mắt nàng lập tức cảm thấy trên mặt có chút nóng lên vừa mới thả ra ngoan thoại rõ ràng đang nhìn tính toán mặc kệ vừa thẹn vừa giận ở giữa nàng chỉ điểm một chút tại tim quanh người khí thế trong nháy mắt bộ phát cô này khi thế thậm chí đem tháp sơn đều bước lui mấy bước cái này bí pháp có thể nhường nàng thực lực trong nháy mắt cất cao ba thành uy lực cứng hãn nhưng là tiêu hao cũng không ít mỗi thi triển một lần liền phải lấy trăm năm tuổi thọ xem như một cái giá lớn về sau mỗi qua một khắc đồng hồ liền phải khấu trừ một trăm năm tuổi thọ vốn là nàng giữ lại dùng để cấp đoạt cơ duyên nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy nói thế nào cũng không thể tại cái này sư mội trước mặt ném đi c h ẳ n g tử mà tại nàng thi triển bí pháp về sau tháp sơn lại giống như là không có phát hiện đối diện giờ phút này thực lực đã vượt qua chính mình trực lăng lăng vọt lên đi qua thô bị ngu xuẩn có chút khinh thường hư lạnh một tiếng tay nàng chỉ k h ẽ bót nhảy lên vũ đạo tháng hoa múa ngay tại vọt tới trước tháp sơn xứng sở tại nguyên địa m ở mịt nhìn xem phía trước nơi đó đối thủ bóng dáng biến mất không thấy lấy m à thay vào là từng mảnh từng mảnh từ phía trên mà hàng dường như m ú a cánh hoa bá cánh hoa xẹt qua tháp sơn bà vai trong n g á y mắt liền rạch ra một đầu lỗ hổng có thể rất hiển nhiên cánh hoa uy lực có hạn cũng không có mở ra thây xương chỉ là mở ra vào ngoài có chút d i n ra một chút máu tươi nhưng là cánh hoa số lượng dày đặc ma ma mỗi một phiến đều có thể tại tháp sơn trên thân lưu lại vết thương trong nháy mắt tháp sơn toàn bộ liền biến thành một cái huyết hồng tự nhân bị đau phía dưới hắn đ i ê n cùng giống giận hướng về tứ phía b ắ t phương tủy ý cơ nằm đấm nhưng đây hết thảy đều chỉ là vô dụng công mà thôi cánh hoa vẫn như c ũ bay xuống tạo thành vết thương càng ngày càng nhiều dần dần bắt đầu theo hắn thân bên trên gọt sạch từng khối da thịt dầm dầm dầm liên miên oanh minh thanh không r ứ t bên h a i nhưng là có thể rất rõ ràng nghe ra uy lực của nó đang chậm dã yếu bớt cuối cùng theo một tiếng tiếng vang tháp sơn to lớn khung xương ầm vang ngã xuống bị trôn ở một mảnh hồ dính huyết n ụ c bên trong mà cùng một thời gian, huyết tức bên kia theo răng rắc một tiếng nhẹ văng lên một đầu xanh nhạt dây leo theo bọ ngựa hư thú ánh mắt chỗ túa ra đến mà nguyên bản điền cùng dãy r ù a bọ ngựa cũng a n t ĩ n h xuống tới chỉ còn lại k i a đối liêm đao đang chậm rãi có rúm hô lam phát nữ tử hiện thân thở dài nói rốt cục giải quyết huyết tức gật gật đầu trong tay dây leo trường tiên chậm rãi thu về nguyên bản khô h é o trường tiên giờ phút này biến đỏ rực nhìn qua là ăn xong đỡ tốt vẫn là không cần chủ quan chúng ta chưa tìm địa phương tu dưỡng một hồi sẽ chầm chầm thăm dò à hai người đang chuẩn bị rời đi chậm cảm giấm được dưới chân khe run một chút ân Huyết tức s nàng g sốt một chút, tiếp lấy tựa hồn lấy l h ớ tới cái ì s ắ cấp mặt trong nháy mắt biến khó coi lên. Một lam mà lầm bầm trong phát nữ tử thức tin coi nháy biến lên. bên nữ dường như cũng ý thức được cái gì khó mà tin lầm nói, không có khả năng、à. Nàng gì khó khó khả cái có được c ý tốc quay đầu nhìn về phía trước đó tháp sơn bộ kia k h u n g xương chỗ chỗ nhưng khi nhìn thấy trống không một vật mặt đất sau nàng con ngươi trừng lớn trên mặt một bộ gặp quỷ biểu lộ làm sao có thể có thể nàng thét lên lên tiếng căn bản không thể tiếp nhận giống quen thuộc tiếng giống giận dữ về sau tháp sơn to lớn thân ảnh sông phá mê mù xuất hiện tại các nàng trước mặt vai của hắn trên bay một cái toàn thân hát lục bọ ngựa ngay tại cọ sát lấy liêm đao chân trước huyết c ứ c nhìn thấy một màn này cũng là so sư tỷ chấn định không biết huyết tưởng vẫn là một loại nào đó đặc thù trận pháp nàng một bên bày ra phòng ngự giáng vẻ một bên tư t ắ c lấy khả năng nhưng lại tại s a u m ộ t khắc cánh tay nàng run lên trong n g á y mắt liền phủ định chính mình suy đoán là thế nào chuyện lam phát nữ tử dường như đã từ bỏ chống cự cười khổ lẩm bẩm nói huyết tức cũng không rõ nhưng nàng biết nếu như không tranh thủ thời gian rời đi lời nói chính mình hai người chỉ có thể biến thành những ngày bọ ngựa đồ ăn có thể chính đương nàng muốn quay người chạy trốn thời điểm sau lưng lại chuyển đến một tiếng sâu binh sĩ làm thanh âm nha đây không phải hai vị sư tỷ a nhìn các ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng là muốn đi cái nào a t r ư ơ n g năm trăm mười ba ngươi là ta nô lệ hồng trần công tử trên mặt mang theo ý cười nhưng là huyết tức hai người lại cảm giác được một cỗ thấu xương âm hàn sư đệ ngươi nhưng xuất hiện vừa mới có thể hụ chết sư t ỷ ta không đợi huyết tức nói chuyện lam phát nữ tử liền trực tiếp nhào đi qua một thanh ôm lấy hồng trần công tử bắt đầu n ũ n g nịu mắt của nàng bên trong mang theo một vệt màu hồng dị mang hồng trần công tử cùng nàng đối mặt một cái sắc mặt trong nháy mắt biến hoảng hốt lên thế này lam phát nữ tử thản nhiên đẩy ra vẻ mặt cười ngớ ngẩn hắn sửa sang lại một chút vừa mới mặc vào quần áo cười lạnh nói nguyên bản còn nói ra hỏa này không hiện thân cầm cái kia to con đầu không có c á c nào hiện tại tốt đưa tới cửa phế vợt đối với nàng mị hoặc chi thuật bất luận là chính nàng vẫn là huyết tức đều rất có l hồng trần công tử cũng dám xuất hiện tại các nàng trước mặt vấn đề liền đơn giản nhiều u i to h con không nên động ngươi chủ nhân tại trên tay còn dám tiến lên một bước ta đem hắn giết chết thấy tháp sơn ngừng bước chân nàng vừa định ngừng tháp sơn quay người đối phó những cái kia bọ ngựa hư thú lại phát hiện những cái kia bọ ngựa cùng tháp sơn như thế đồng thời ngừng xuống tới ân huyết c ấ c nhìn thấy một màn này có chút nghi ngờ nói những n à y đồ vật không phải bí cảnh bên trong nguyên bản tồn tại mà là g i a hỏa này mang vào sao lam phát nữ tử đục không thèm để ý nói có thể là sư tôn bọn hắn cho hắn tìm món đồ chơi mới a lại nói hiện tại làm sao bây giờ c ũ nhưng g k ô công n này phế vật giết chết ta. Huyết cức cũng nhức này, phải ra tháp sơn cùng những này đồ vật công kích chính mình, theo lý mà nói n g giết Gia thể thật vật chết ta. Huyết thấy thắp vật theo kết tử thủ. phế hỏa phải kích h đem đầu. đồ đã cảm mà cái cức là ra lý là gia hỏa này là chính mình sư phụ nhi tử để các nàng có chút khó làm mặc dù nói sư phụ thân làm hắn mẹ kế đối với hắn này g bình thường không thế nào quan tâm nhưng là vị kia yêu vũ ma quân thật là mười phần yêu thương vị này bảo bối tử nếu là hai nàng động thủ chuyện bị phát hiện không là nhất định sẽ bị phát hiện yêu vũ ma quân đây chính là thất ma ở trong bên trên tam ma một trong tu vi cao thâm khó lường mặc dù có lấy côn lôn bí cảnh ngăn cách chắc hẳn cũng có thể phát giác được là ai giết chính mình bảo bối tử không có biện pháp huyết tức hít một mạch nói ném ở cái này à ngươi ra cố một chút h u y ế n cảnh nhường hắn tại cái này chờ m ấ y tháng lam phát nữ tử cũng minh mạch bọn hắn đối cái nhà này băng căn bản không có bất kỳ biện pháp nhưng lại tại nàng tiến lên mong muốn ra cố hảo cảnh thời điểm hồng trần công tử kia khinh bạc tiếng cười bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến ta liền nói hai vị sư tỷ thiệt tâm sẽ không đối ta hạ thử thủ huyết tức trong nháy mắt lấy lại tinh thần dây leo trường tiên trực tiếp quất về phía thanh em chuyển đến địa phương nhưng là sau một khắc nàng con ngươi trong nháy mắt phóng đại trên mặt tràn đầy không hiểu phát ra hồng trần công tử thanh â m lại là cái k i a thắp sơn chỉ thấy thắp sơn nguyên bản cứng nhắc sắc mặt giờ phút này biến vô cùng sinh động một bộ m u ố n ăn đòn mỉm cười rõ ràng chính là hồng trần công tử bộ dáng huyết tức c h ầ m rãi quay đầu lại phát hiện hồng trần công tử b ả n thể vẫn là tại lúc đầu vị trí ha ha cười khúc thích không cần nhìn tựa như trước đó ở bên ngoài như thế c ố kia thân thể đã lâm vào viễn cảnh ở trong chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự lần này nói ra đoạn văn này là một cái bọ ngựa hư thú Mà một b ông lam phát nữ tử thì mười còn muốn dây rụa thật là ba cái bọ ngựa phía sau giáp trụ triển khai trong suốt khinh bạc cánh để bọn chúng trong nháy mắt tới nàng bên người ba cặp liêm đao dùng sống đao đem nó gắt gao đặt ở mặt đất tiếp lấy trong đó một cái bọ ngựa thân thể rung động trên đầu đống nhiên hiện ra một cái da thú sách vở sách vở trầm rãi mở ra lật đến chống không một tờ đối với lam phát nữ tử bắn ra một đạo bạch quang tiếp lấy huyết tức đã nhìn thấy trong sách vở trầm rãi xuất hiện một cái danh tự la mỹ m làm xong đây hết thảy sau ba cái bọ ngựa trực tiếp vung ra la mỹ m lui về trong mây mù mà la mỹ m cũng không có thử nghiệm chạy trốn mà là cúi đầu một đường đi tới hồng trần công tử trước người nhẹ nhàng chỉ điểm một chút tại hắn trên chắn một đạo lan quang hiện lên hồng trần công tử ánh mắt khôi phục thanh、minh. Hắn vươn t a không hổ làm n mẫu thân nói tới mị hoặc thiên tài bản lãnh này thật sự là cùng người khác khác biệt hưởng thụ lấy la mị phục vụ hồng trần công tử cười quay đầu nhìn về phía huyết tức nói không dùng gấp một hồi liền đến phía ngươi huyết tức bị hắn thấy trong lòng run dậy trầm giọng nói ngươi đối la mị làm cái gì hồng trần công tử cười khẽ một tiếng nói thật lâu trước đó ta liền cầu qua phụ thân đại nhân nhường hắn đem l a m mị ban cho ta nhưng hắn tìm các loại lấy cớ quả thực là không có để cho ta đ ư ợ c ta minh bạch các ngươi những ngày cái gọi là thiên tài việc quan hệ ma môn tương lai ngày bình thường ta đưa ra chuyện gì t ì n h phụ thân hắn đều có thể bằng lòng nhưng là việc quan hệ ma môn tương lai chuyện hắn khẳng định sẽ không để mặc ta làm ẩu ta mặc dù nhìn có thụ sừng ái nhưng là tại phụ thân trong lòng địa vị không bằng các ngươi điểm này ta tin tưởng các ngươi cũng tin tưởng bởi vậy các ngươi khả năng ở lưng trong đất xưng hô ta là ma môn phế vật hoàng k ố chỉ vì ông trời của ta từ không bằng các ngươi vượt cười nói đến đây hắn cảm xúc nhìn qua rất kích động một trưởng vỗ tại la mỹ m trên đầu trực tiếp đánh nổ nàng đầu có thể sau một khắc chỉ thấy la mỹ m đầu trống rông tạo ra khôi phục nguyên trạng vẫn như cũ thôn thôn le le dường như vừa mới cái gì đều không có xảy ra ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì huyết c ấ c thanh âm có chút run dậy vô ý thức lui về sau một bước hồng trần công tử đắp không phải yêu cầu phối hợp nói các ngươi ủy vào chính mình tu luyện thiên phú cao siêu xem t h ư ta nhưng bây giờ đâu còn không phải phải quỳ tại trước mặt để cho ta vui vẻ ta để ngươi làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì ngay cả tử vong đều không thể để các ngươi thoát khỏi đúng rồi sư tỷ l a m mị nàng giờ phút này có thể thanh thanh s ở s ở cảm nhận được ngoại giới tất cả chính là không có biện pháp khống chế chính mình mà thôi đến gọi cháu hỏi hồng trần công tử dắt lấy l a m mị tóc trực tiếp nhường nàng chuyển hướng huyết cức z tám m ư bốn một lát thời gian huyết cức trông thấy l a m mị ánh mắt khôi phục thanh minh nàng lập tức gào thét ra câu nói này thanh âm bên trong mang theo vô tận sợ hãi tuyệt vọng a g á g á hồng trần công tử tốn một chút tóc lan mị lại lần nữa khôi phục khô khan dám vẻ giết ngươi cũng vô dụng a ngươi đã là ta nô lệ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bốn hồng trần công tử cơ duyên t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bốn hồng trần công tử cơ duyên tại gặp qua khổng võ về sau hồng trần công tử liền đối với hắn kia không ngừng mạnh lên bí pháp sinh ra rất lớn hứng thú bởi vậy đang nghe tháp sơn trở về tin tức sau hắn không để ý tới chính mình phụ thân giam lại trừng phạt trực tiếp xông ra ngoài nhưng khi hắn trông thấy tháp sơn từ bên hông và rách bên trong móc ra một năm bức người tu luyện về sau cả người đều khí gần như phát cuồng minh mình chính mình đã bàn giao thật sự kỹ cảng có thể tháp sơn cái kia ngu xuẩn như c ũ đem chuyện làm hư theo tháp sơn trong miệng nghe ngóng kết thúc chuyện trải qua về sau hồng trần công tử lựa giận không chỗ phát tiết nghĩ đến bị bắt trở về gia hỏa này có thể sẽ tinh tường khổng võ hạ lạc bởi vậy đối với hắn tới một phen ma môn hình phạt gói phục vụ sau đó hắn liền có một cái mới thu hoạch tiếp nhận không được cha tấn trúc trái tim đem chính mình chuyện toàn bộ phun ra đi ra giao ra một bản cổ phát sách vở theo trúc trái tim bàn giao hắn năm đó giả chết thoát thân chính là vì mượn nhờ quyển sách này đột phá hợp thể trung kỳ trong sách vở ghi chép rất nhiều danh tự có ma môn đệ tử cũng có chính đạo trường lão mà trong đó có một ít đã biến ảm đạm có một ít thì là hiện ra một vệ thu quang chúc trái tim cũng là trong lúc vô tình tìm tới bản này cổ thư trải qua nghiên cứu phát hiện mỗi khi hắn đem trong sách vợ ghi chép người chèm giết giao cho sách vợ t h ô n vệ chính mình liền sẽ đạt được không ít phản hồi tu vi đột bay t i ế n mạnh đặc biệt là khi hắn đem bên trong một tờ tên người toàn bộ hiến tế về sau hắn lập tức đã đột phá tới hợp thể kỳ trung kỳ hồng trần công tử đạt được bản này cổ thư về sau nghiên cứu một đoạn thời gian xem như trên ma môn tam ma con trai độc nhất hắn vốn có thế lực cùng tài nguyên căn bản không phải cái này chúc trái tim có khả năng so sánh không đến một tuần thời gian hồng trần công tử liền nghiên cứu ra bản này cổ thư chân chính cách dùng cũng làm rõ ràng sách vở trang đầu mấy cái kia chưa ý tứ trộm mệnh bảo giám hắn tu vi đột bay tiến mạnh không đến một tháng thời gian không chỉ có đột phá bồi dối hắn nhiều năm hợp thể kỳ cánh cửa thậm chí còn một mạch đạt tới hợp thể trung kỳ nguyên bản hắn còn cảm thấy đạt được trộm mệnh bảo giám về sau khổng võ kêu mạnh lên bí pháp đã đối với hắn nhưng có có thể không nhưng lại tại trước đó hắn gặp được khổng võ bên ngoài đại sát tứ phương biểu hiện trộm mệnh bảo giám nhường hồng trần công tử tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu vi tăng lên nhiều như vậy đã thuộc về thế gian hiếm thấy bảo vật thật không nghĩ tới khổng võ mạnh lên tốc độ lại còn tại trên hắn một tháng thời gian khổng võ tên kia vậy mà liền theo luyện hư cảnh chiến lược n ả y lên mà thành tùy t i ệ n c h ấ n áp đại thừa kỳ người tu luyện tồn tại nguyên bản đã từ bỏ tìm kiếm khổng võ dự định hồng trần công tử trong lòng một lần nữa dấy lên đối với khổng võ người mang bí pháp khát vọng nhưng là hắn cũng không muốn dựa vào yêu vũ ma quân đến cất đ o ạ n mà là nghĩ đến chính mình mau chóng mạnh lên đem nó tự tay cất tới đợi đến chính mình tu vi vượt qua yêu vũ ma quân về sau lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt mà cái này côn lôn bí cảnh nhường hắn rời cái này mục tiêu càng gần một chút Trên n g đại thừa t kỳ ba làm sao có thể có thể cái này nghe tiếng tại tu luyện giới ma môn hoàng cố lúc nào đợi nắm giữ cái loại này tu vi đại thừa kỳ cảnh giới hắn đều có thể đi tranh đoạt thất ma truyền thừa đây là lấy trước kia dùng vô số chân quý tài nguyên đều không thể đột phá luyện hư cảnh phế vật ta tựa hồ là thấy rõ huyết tức trong mắt nghi hoặc hồng trần công tử cười nói không cần kinh ngạc lập tức ngươi liền sẽ minh bạch hết thảy ông, ông, ông. bởi vì vô số người mệnh cách tụ tập lên hồng trần công tử không ngừng sẽ thu hoạch được bọn hắn tu vi còn có khí vật tư chất nội tính toàn bộ đều sẽ ngưng tụ lại đến đương nhiên thu nạp mệnh cách càng mạnh đối hồng trần công tử hiệu quả càng tốt bởi vậy khi tiến vào chỗ này bí cảnh thời điểm hồng trần công tử trực tiếp vui nợ hoa bí cảnh bên trong những cái kia số lượng đông đảo lẫn nhau gặp ăn bọ ngựa hư thú đều là con mắt của hắn tiêu ngay từ đầu thu nạp những n à y bọ ngựa hư thú đúng là có chút phiền thoái dù sao hồng trần công tử vừa tiến vào bí cảnh lúc tu vi cũng liền so những n à y bọ ngựa mạnh lên một t i a mà thôi nhưng là theo hắn thu nạp một cái bọ ngựa sau đến tiếp sau chuyện liền thời gian dần qua biến đơn giản lên thu nạp bọ ngựa hư thú càng nhiều hồng trần công tử thực lực liền càng mạnh có thể chỉ điểm nhân thủ thì càng nhiều trước đó huyết tức hai người bị vây công thời điểm hồng trần công tử cùng đông đảo bọ ngựa hư thú không có thứ nhất thời gian hiện thân chính là bởi vì đi làm việc lấy thu nạp cái khác bọ ngựa hư thú đi đợi đến hắn đem tất cả bọ ngựa hư thú đều đặt vào trộn mệnh bảo hắn tu vi liền lập tức đột phá tới đại thừa kỳ nhưng là hồng trần công tử biết những này còn chưa đủ dù sao trước đó khởi võ thật là có thể chấn áp kia đại thừa kỳ hậu kỳ tinh hồn chất vân hắn muốn có sung túc nắm chắc nhất định phải tiếp tục m ạ n h lên hắn đem mục tiêu đặt ở đại thừa kỳ bí cảnh bên trong nếu là hắn có thể đem mấy cái kia đại thừa kỳ người tu luyện thu nạp tiến trộm n ệ n h bảo giá bên trong đến lúc đó đừng nói là khởi võ khả năng liền phụ thân hắn đều không phải là hắn đối thủ nhưng là muốn thông qua đại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ bí cảnh bình chướng nhất định phải dùng đến hết tức thủ đoạn hồng trần công tử nghĩ đến cái này có ch vung tay lên vô số bọ ngựa hư thú trong nháy mắt xông về huyết tức máu dây leo loạn vũ ba huyết tức không có bó tay liền cầm mà là gầm thét một tiếng trong tay bụi gai t r ư ờ n g tiên bị nàng điên cuồn g vung vẩy đùng đùng đùng đỏ thám dây leo điên cuồn g quất vào bọ ngựa hư thú trên thân nhưng ngoại trừ để bọn chúng thân hình hơi chậm lại không có bất kỳ hiệu quả kia cứng rắn hát lục giáp sát nếu như tốt như vậy đánh vỡ nàng trước đó đánh g i ế t kia bọ ngựa thời điểm cũng sẽ không như vậy phí sức mắt thấy bốn phía bọ ngựa dần dần hướng về chính mình tới gần Huyết c ba sắc mặt tâm trầm, cắn răng một cái theo nhẫn chữ vật cắn cái chữ răng nhẫn bén liêm đao phản rơi vào xuống dưới hồng trần công tử cũng không muốn đưa nàng một đao chém đầu còn nghĩ bắt súng nàng đem nó đặt vào trộm mệnh bảo giám bên trong đầu chỉ là sau một khắc chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục huyết cức bàn tay phải tâm bị một đầu vặn b ẹ o dây leo đ â m rách trong nháy mắt đem kia bọ ngựa q u ố n c h ặ t lấy tiếp lấy dây leo đột nhiên có dù lại nguyên bản huyết cức dùng hết toàn lực đều không thể phá phòng cứng rắn rắp s á t bị đạo này dây leo trực tiếp miền nát bọ ngựa hư thú trong nháy mắt bị xiết đến bốn phần nát thành năm ả n h chương năm trăm m ư ơ i năm cô nương thủ đoạn cao cường chương năm trăm m ư ơ i năm cô nương thủ đoạn cao cường đùng đùng đùng vô số dây leo l ạ n vũ đem tới gần huyết cức những cái kia bọ ngựa hư thú toàn bộ đập đến nát bấy về sau huyết cất chầm rãi ngầm đầu trên mặt nàng che kín huyết sắc đường vân trên trán tạo thành một cái đoá hoa đồ án tứ chi biến mất không thấy lấy mà thay vào chính là từng đầu không ngừng v ặ n vèo dây leo giờ phút này nàng nghiễm nhiên một bộ hình người thực vật hình dạng nhìn qua phá lệ đáng sợ nhưng là hồng trần công tử trên mặt nụ cười lại không có mảy may biến hóa mà là cười nói ta nhớ được kia là cha ta thưởng máu của ngươi lăng tiêu hạt giống a đây chính là đồ tốt ngươi không đem nó trồng xuống cẩn thận che chở mà là dùng tại loại này địa phương có chút đáng tiếc h u ế t t c cảm thụ được thể nội quần quận không ngừng lực lượng trầm giọng nói không cần ở chỗ này chờ lấy cho ngươi làm chiến lợi phẩm a hồng trần công tử cười lắc đầu nói ngươi vẫn là không hiểu ta không phải muốn giết n g ư ơ i mà là muốn để ngươi cùng ta hợp hai là một m đến lúc đó không phân ngươi ta không tốt sao huyết c ứ c nhìn một cái quỳ gối bên cạnh hắn la mị trên mặt mang theo chán ghét nói vốn ôn nàng không còn nhiều lời tay phải hóa thành dây leo trực tiếp băng về phía hồng trần công tử cơ hồ là tại nàng động thủ cùng một thời gian vô số bọ ngựa hư thú cũng khai thác hành động bọn chúng chức phó kế tục đ ố i lại tại dây leo phía dưới cho dù phấn thân xương vỡ cũng một cái tiếp một cái vọt lên đi qua cuối cùng dây leo mặc dù đánh chết mười mấy con bọ ngựa hư thú nhưng vẫn là không có thể đến đạt hồng trần công tử trước người liền kiệt lực ngừng xuống tới huyết tức nhìn thấy một màn này cười lạnh nói hử nhìn ngươi còn có thể cản nhiều ít hạng u ố t vào máu lăng tiêu hạt giống sau mượn nhờ trong đó ẩn chứa kinh khủng sinh cơ cải tạo một phen thân thể sau giờ phút này huyết tức chân thực chiến lực đã đến đạt đại thừa kỷ cấp độ thậm chí so hồng trần công tử còn mạnh hơn bên trên một chút bởi vậy làm nàng bắt đầu toàn lực vung vẩy máu dây leo thời điểm những cái kêu bọ ngựa hư thú căn bản không cách nào ngăn trở nàng công kích chỉ có thể là lấy sinh mệnh làm đại giá ngăn khuất hồng trần công tử bên người ba ba ba. Dây leo không ngừng vung vỡ vụn bọ ngựa thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống không bao lâu công phu trên bầu trời bọ ngựa hư thú số lượng liền mắt thường có thể thấy được giảm bớt lên huyết tức minh bạch hồng trần công tử là muốn lấy những này bọ ngựa sinh mệnh làm đại giá tiêu hao chính mình thời gian máu lăng tiêu hạt giống có thể nhường nàng thực lực lên nhanh nhưng lại không cách nào kiên trì quá dài thời gian nhưng giờ phút này huyết tức lại dường như không có phát giác được hồng trần công tử dự định vẫn như c ũ không ngừng mà khởi s ư ớ n g tiến công đem những cái kia bọ ngựa hư thú diệt trừ vê a tháp sơn to lớn thân ảnh chia làm hai nửa ẩm vang sụp đổ đ ế n t ậ n đây, hồng trần công tử bên n g ư ờ i đã không khác còn cái t h ảnh, chỉ â n để lại lẻ loi t r ơ trọi d ừ n g l giọng t h n t r nói g Nhưng cùng vừa mang tháp s theo cũng một tiêm ế n nghiệm n thành phấn, g hóa một tán n tại r o mai Huyết cất với chậm rãi giơ tay lên đành búng tay trong h h thúy a vang về sau, n tiếng tàn bên mát tại mặt đất t về ê n những cái kia thi thể, cái kia t r nháy mắt mặc sụp đổ, khoảnh ệ là tàn c i cái kia vẫn những là huyết dịch, t à n lần nữa hội tụ lên. Trong bộ một hội tụ h o k khắc vô số bọn ngựa hư thú lại lần nữa xuất hiện bay c h ú n g quanh tại hồng trần công tử bên cạnh n g ư ơ i khả năng sai lầm một sự kiện tình n g ư ơ i giết không được bọn chúng bởi vì hắn nhóm m ệ n h tại trong tay ngoại trừ ta không ai có thể làm cho bọn hắn m ệ n h cách sinh ra biến hóa chính là thánh nhân tới cũng không được hắn ngữ khí ngạo mạn nhưng là chung quanh lại lần nữa trọng sinh những cái kia thân ảnh dường như trở thành tốt nhất chứng cứ huyết cấp túi đầu dường như bị một màn này cảnh tượng làm cho tuyệt vọng gặp nàng chưa có trở về ứng hồng trần công tử có chút hứng thú giá rời nói tính toán đã ngươi đã nhận bệnh như vậy phế vật nắm giữ cường đại tới đâu lực lượng cũng chỉ là cái phế vật mà thôi lạnh lùng thanh n â m cắt ngang hồng trần công tử lời nói huyết tức chầm rãi n g n g đầu trước đó biến mất những cái kia huyết sắc đường vân lại lần nữa xuất hiện miệng của nàng sừng mang theo một tiêm nghiệm ai mặc kệ là trước kia trọng sinh chạy tới tháp sơn vẫn là bị đánh nát đầu nhưng là qua trong dây lát liền khôi phục nguyên trạng la mị đều đã đem hồng trần công tử thủ đoạn hiện ra đến lâm ly tới tận cùng trải qua chiến đấu theo ngàn tên ma môn thiên tài trong tranh đấu sống sót huyết cức làm sao có thể có thể ngu như vậy làm vô dụng công nàng giơ tay lên chỉ vào hồng trần công tử nói khẽ lăng tiêu hoa táng hồng trần công tử trông thấy một màn này đông nhiên cảm giác được đáy lỏng chỗ sâu xuất hiện hằng ý mặc dù không biết rõ huyết cức muốn làm cái gì nhưng hắn vẫn là vô ý thức nhường tháp sơn ngăn khuất trước người vô số bọ ngựa hư thú cũng thứ nhất thời gian đem hắn ba o khỏa nhìn thấy một màn này huyết cức trên mặt rêu cợt càng lớn sau một khắc bị vô số bọ ngựa hư thú ba khỏa hồng trần công tử đông nhiên nghe được bên thai chuyển đến một tiếng g ò n vang quay đầu h ắ ngay t r ô n t h m cả bên cạnh hắn la mị giờ phút này cũng mở ra miệng trong cổ họng hiện đầy giày đặc tê tê dây leo nàng là lúc nào đợi cái này suy nghĩ vừa xuất hiện vô số huyết sắc dây leo liền đem hắn bao phủ đầy trời bọ ngựa hư thú lại lần nữa rơi xuống nhìn thấy một màn này huyết cấp mới trường thư một mạch vừa mới tại quất nát những cái k i a ngăn khuất hồng trần công tử phía trước c h ứ a n g ạ i lúc vô số so bụi bặm còn nhỏ hơn tiểu nhân hạt giống đã vùi vào bọn chúng huyết dịch nhục thân bên trong trước đó biến mất tháp sơn thi thể bị đánh nát đầu lại khôi phục nguyên trạng lam mị đều để huyết tức thấy rõ một sự kiện hồng trần công tử cũng không thể chống d ô n g phục sinh những cái k i a khôi lỗi mà là muốn tại nguyên bản huyết nhục trên cơ sở phục hồi như cũ nguyên hình bởi vậy làm trọng sinh bọ ngựa hư t h ú tướng hồng trần công tử tầng tầng vây quanh thời điểm huyết tức chuẩn bị ở sau cũng đã đem hồng trần công tử bao vây lên giờ phút này ở đằng kia chút máu dây leo thôn ngay cả hắn những cái kia khôi lỗi cũng toàn bộ từ nội bộ bị xé nước n ụ c thân trận này chiến đấu là nàng thắng bịch huyết cướp trực tiếp n g ử a mặt nga xuống trực tiếp nhắm lại ánh mắt về phần đem giá hỏa này đánh g i ế t về sau hậu quả vẫn là chờ nàng ra ngoài về sau suy nghĩ t h ê ma coi như bị ái vũ ma tôn đánh g i ế t bị ngàn tỉnh sư tôn tra tấn cũng so biến thành một bộ sinh không sinh có chết hay không khôi lỗi thân thiết một chút nhưng lại tại nàng tâm thần toàn bộ vững l ỏ n g mơ màng buồn ngủ thời điểm lại nghe được một hồi tiếng vỗ tay đùng đùng đùng có ý tứ có ý tứ cô nương thủ đoạn cao cường ta treo có thể so sánh ngươi cao cấp chương năm trăm mười sáu ta treo có thể so sánh ngươi cao cấp huyết tức thân thể rung động lập tức mở ra nặng nề mí mắt thân thể trực tiếp lướt ngang đi ra đồng thời đã một roi quất về phía thanh âm chuyển đến phương vị chẳng qua là khi nàng đứng người lên nhìn về phía nơi đó lại phát hiện một cái khôi ngô thân thể đứng tại một tảng đá bên trên trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy chính mình dây leo t r ư n g tiên phía trên kia sắc bén gai ngược bị đối phương tùy ý vớt vớt liền toàn bộ bị bóp thành một phấn không có nhìn một chút roi cười nói ta không phải ưa thích loại này luận điệu cô n ư n g ngươi sợ là tìm nhầm người ngươi là ai mặc dù khổng võ cũng không có biểu hiện ra cái gì bất kỳ lý nhưng là huyết cức vẫn là duy trì để phòng dáng vẻ giờ phút này nàng toàn thân thực lực mười không còn một máu lăng tiêu hạt giống mang tới lực lượng đã tiêu tán thể nội chân nguyên cũng đã gần như khô kiệt thật không cho dễ giải quyết hồng trần cái k i a thai h o ạ không nghĩ tới vậy mà lại tới một cái bắt nguồn không rõ chờ một chút gia h ỏ a này huyết cức con người phóng đại lúc này mới nhìn rõ khổng võ diện mạo đây không phải trước đó kém chút bị thục sơn thu làm đệ tử còn hành hung tinh hồn chân quân dừng lại theo tinh tú cung nơi đó cướp đi một cái đại thừa kỳ danh lệch gia hòa、a. hắn không nên là tại đại thừa kỳ bí cảnh a vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này huyết cức buông xuống trong tay trường tiên thật không cho dễ điều động chân nguyên cũng tận số tàn ra tại loại này tồn tại trước mặt liền xem như trước đó dựa vào máu lăng tiêu hạt giống tăng cường qua chính mình đều không phải là đối thủ nào như vậy tất nhiên tự giấc được đâu m a môn đệ tử huyết cức gặp qua tiền bối khổng võ lông mày vẩy một cái cười nói a cái này bung lỏng ở tiền bối trước mặt vạn bối vốn là không có mảy may d ã r ủ cơ hội làm gì tự giấc ức h ư đâu huyết cức đặt mông ngồi ở nguyên địa bãi nát một bộ thích thế nào a dáng vẻ khổng võ có chút im lặng lắc đầu chỉ chỉ thân thể của nàng sau nói coi như bất giới chuẩn bị ta vậy cũng không thể đem phía sau lưng lưu cho đối thủ à. đang khi nói chuyện khổng võ gậy ngón tay một cái chỉ kình tựa như thực chất bắn ra theo huyết tức bên cạnh x ô n g q u a chính giữa một cái lượn vòng mà đến liêm đ a o nghe được sau lưng chuyền đến dị hưởng huyết tức sợ hai giật mình khó mà tin quay đầu hồng trần công tử không chết cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên phía sau liền chuyển đến hồng trần công tử mang theo vô t ậ n đoán hận thanh âm khổng võ ba mây mù bên trong một đạo bóng ma vạn vẹo một chút một cái toàn thân áo đen lão giả hiện ra thân ảnh huyết tức thủ đại o n c thừa kỳ hậu kỳ tu vi một thân thần nấp công pháp xuất thần nhập hóa toàn lực hành động phía dưới ngay cả đại thừa kỳ người tu luyện đều không thể dò xét đưa ra tung tích hồng trần công tử thậm chí ngay cả cái loại này tu vi thủ hạ đều không công tha luận chế thành khối lỗi áo đen láo giả trước đó không có hiện thần bởi vậy huyết tức công kích mặc dù đánh chết hồng trần công tử bản thể cùng hắn tất cả k h ô i lỗi nhưng duy chỉ có bỏ qua cái này láo giả hiện tại hồng trần công tử mượn nhờ cái này láo giả thân thể lại lần nữa phục sinh nhưng nhìn đi lên hắn tiêu hao cũng không ít bởi vì giờ phút này phục hồi như cũ chỉ có hắn bản thể những cái kêu bọ ngựa hư thú cùng tháp sơn cùng la mỹ m thân thể đều biến thành một đạo ánh sáng s á m dung nhập đỉnh đầu hắn trộn mệnh bảo giám bên trong rất lâu không thấy a ma môn phế vật không có cời đánh cái bắt chuyện lượn một cái đỉnh đầu hắn bên trên cổ phát s á c vợ nói không nghĩ tới n g ư ơ i r a hỏa này lại còn sẽ đọc sách đâu lời nói đương nhiên là trêu trọc khổng võ đã sớm nhận ra quyển sách này lai lịch dù sao lúc trước đi tây châu trúc châu thời điểm vị tiết trộm mệnh chi chủ thật là cho chính mình giống nhau một quyển sách tịch ta rất k h ỏ e kỳ ngươi ở phía trên ký lên chính mình tên a nghe được khổng võ câu nói này hồng trần công tử sắc mặt biến đổi hồng trần công tử từ khi đạt được quyển sách này về sau theo hắn sử dụng số lần lần lượt gia tăng sách v ở bên trong liền xuất hiện một đạo tràn ngập mê hoặc tính thanh â m cái t i ế đạo t h a nhâm mong muốn nhường hồng trần công tử ở phía trên ký lên chính mình danh tự nếu không phải lúc đương thời yêu vũ ma quân ban thưởng thần hồn phòng hộ bảo vật hắn chỉ sợ mê mẩn cháo ở giữa liền làm theo mà bây giờ thanh âm kia mê hoặc cường độ biến càng mạnh nhưng ờ hồng trần công tử không thể không theo yêu vũ ma quân nơi đó cầm vô số phòng hộ tâm thần loại trừ tâm ma ảnh hưởng chân quý vật phẩm lúc này mới miễn cưỡng chặn cái kia đạo thanh âm mê hoặc có thể cho dù biết người đến bất thiện hồng trần công tử vẫn là không cách nào chống cự nhanh chóng mạnh lên dụ hoặc lần lượt sử dụng bản này trộn mệnh bảo giám gia hỏa này làm sao lại biết quyển sách này huyền bí hồng trần công tử sắc mặt biến đổi b ỗ n nhiên sinh ra một lo chẳng lẽ ngươi kia đánh giết đối thủ liền có thể mạnh lên bí pháp cũng là là c h ắ c không được khổng võ có thể ở đằng kia ngắn thời gian bên trong duy trì liên tục mạnh lên thì ra hắn cũng nắm giữ trộm mệnh bảo giám nhưng là vì cái gì không có gặp hắn đem mặt khác người thu nhận sử dụng tiến bảo giám bên trong nếu như ký danh tự sẽ xảy ra cái gì hồng trần công tử bách không kịp đem nói gặp hắn này tấm bộ dáng khổng võ liền minh bạch hắn hiểu lầm cái gì gia hỏa này khẳng định coi là chính mình chính là tại trộm mệnh bảo giám bên trên ký danh tự khả năng lấy nhanh như vậy tốc độ mạnh lên muốn hay không hố hắn một thanh lắc lư hắn ở đằng kia trộm mệnh bảo d á m bên trên ký tên nhìn xem sẽ xảy ra chuyện gì cái này suy nghĩ tại khổng võ trong đầu lóe lên mà qua liền bị hắn từ bỏ ai biết làm như vậy có thể hay không đem cái kia trộm mệnh c h i chủ dẫn tới phải biết giờ phút này hắn chỗ thân ở côn lôn sơn một nửa đều tại trong hư không nghĩ đến cái này hắn lắc đầu nói ta át chủ bài cũng sẽ không cùng loại kia không rõ bắt nguồn giá hỏa làm giao dịch cuối cùng ngay cả chính mình cũng bị bắn mất không nói cái này ngươi chuẩn bị kỹ càng chết ta khổng võ thoại âm vừa dứt còn không có khai thác cái gì động tác hồng trần công tử lại trực tiếp bạo khởi đỉnh đầu hắn trộm mệnh bảo g i á m phi tốc lật ra một chương trang sách bị giật xuống tới lần này hành vi nhìn qua đối hồng trần công tử tổn thương rất lớn không khỏi tự chủ p h u n ra một ngụm máu tươi sắc mặt biến càng thêm tái nhợt nhưng khi bị kéo xuống tới trang sách bắt đầu thiêu đốt về sau trên mặt hắn xu hướng suy tàn trong nháy mắt, không. Không mắt bộc phát so vừa mới còn mạnh hơn không ngừng một bậc khổng võ h ế p híp ánh mắt nhìn xem hắn lực thuộc tính trực tiếp tăng vọt tới bốn mươi vạn hai lòng điểm một cái đầu lúc này mới có chút ý tứ n ư ờ i khẽ một tiếng hắn đứng lên thân hoạt động một chút bả vai đi lên phía trước ra một bước thật là toàn thân tràn ngập cường h ã n khí thế hồng trần công tử lại không có lựa chọn khởi xướng tiến công mà là quay người về sau vọt thẳng hướng về phía nơi xa trong c h ư ớ c mắt ngay tại mây m ù bên trong lưu lại một cái thông đạo biến mất tại nơi xa Trưng trời trưng trời đi đêm, đi đêm. vào vào bầu trời đêm, trưng 517, đi vào bầu trời đêm. hồng trần công tử đang thiêu đốt một chương trang sách về sau tu h vi đã đến đạt đại thừa kỳ hậu kỳ lực thuộc tính vượt qua bốn mươi vạn hắn giờ phút này thực lực là tại khổng vo phía trên điểm này hắn có thể cảm giác đi ra nhưng hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn mà không phải cùng khổng vo va vào trước đó tại bắc quận thời điểm hắn cũng bởi vì tin tưởng chính mình phán đoán kém chút đưa tại khổng võ trong tay đừng nhìn khổng võ giờ phút này dường như không phải hắn đối thủ nhưng là g i a hỏa này thủ đoạn một cái so hơn một cái mặc kệ là k i a áp chế đối thủ thực lực thủ đoạn vẫn là lâm trận mạnh lên bộ p h á t bí pháp một khi toàn lực thi triển chính mình khẳng định không phải đối thủ bởi vậy hồng trần công tử lựa chọn chiến lược tính rút lui bí cảnh bên trong không có cái gì chạy trốn ẩn giấu địa phương bởi vậy hắn chạy trốn phương hướng lựa chọn hướng lên trước đó hắn đã tìm hiểu rõ chỗ này bí cảnh cùng đại thừa kỳ bí cảnh chỗ nối tiếp chỗ chỉ có điều hai cái bí cảnh kết nối chỗ có m ộ ư ơ i hai người tiên bày bình t h ư ớ n g lấy hắn thực lực căn bản không có biện pháp phá vỡ bởi vậy mới đưa chủ ý đánh tới huyết tức hai người trên thân ngoại trừ hai nàng bên ngoài lúc đầu hồng trần công tử còn dự định đem chỗ này bí cảnh bên trong những người khác một mạng đánh tan dạng n à y đến một lần tại trộm mệnh bảo giám ra trì hạ hắn thực lực tất nhiên đỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn liền có đầy đủ thực lực cưỡng ép phá khai bình t h ư ớ n g nhưng bây giờ bởi vì khổng võ tồn tại hắn chỉ có thể lựa chọn một loại khác phương thức trộm mệnh bảo g á m trang sách cũng không phải là vô hạn đốt đi một tờ liền sẽ để hắn về sau đạt được ra chỉ thiếu một tiết. dựa vào trộm mệnh bảo giám tăng lên tu vi hạn mức cao nhất chống rông thấp xuống không ít nhưng là làm như vậy mang cho hắn thực lực tăng phúc giống nhau không ít lấy tương lai đổi lấy hiện tại một tuyến sinh cơ cấp tốc tiến lên hắn n g h e được sau lưng trong mây mù truyền ra trận trận lanh minh thanh kia là khổng võ cồn g bạo công kích tới tay tự do điểm thuộc tính hắn làm sao có thể có thể sẽ bỏ mặc rời đi chỉ là hắn giờ phút này lực thuộc tính vẫn là cùng giờ phút này hồng trần công tử có chút c h a n h lệnh bởi vậy như thế một đoạn thời gian x u ố n tới không chỉ có không có rút ngắn cả hai khoảng cách ngược lại còn bị kéo ra không ít ngay tại khổng võ do dự muốn hay không mở ra huyết q u ị chiến thể thời điểm một tòa to lớn thanh đồng cửa xuất hiện tại phía trước hồng trần công tử trên mặt hiện lên một tia vui mừng tự thân tốc độ lại lần nữa tăng lên một tiết xông về kia thanh đồng cửa đây chính là thông hướng đại thừa kỳ bí cảnh con đường mười hai người tiên thiết hạ cái này côn lôn bí cảnh thời điểm tại mỗi cái cảnh giới bí cảnh ở giữa đều thiết hạ bình t h ư ớ n g để mà phòng ngừa tu vi cao tại thấp cảnh giới bí cảnh mở rộng sát giới hơn nữa tại trước kia còn quy định một cái ngưỡng giới hạn nếu là có vượt qua hợp thể kỳ cảnh giới khí tức xuất hiện liền sẽ kinh động côn lôn trong núi ngủ say linh thú hí hi hữu có thể lần này bởi vì mở ra càng nhiều cảnh giới bí cảnh trong đó rất nhiều đồ vật đều đã xảy ra biến hóa toàn bộ bí cảnh linh lực nơi phát ra có hạn bởi vậy cái này đại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ bí cảnh ở giữa bình t r ư ớ n g cường độ kỳ thật cũng không thể hoàn toàn ngăn trở phía trên bí cảnh người h ồ n g trần công tử đ o a n t r ư ừ n g chỉ cần đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi hẳn là liền có thể đột phá đạo này bình t r ư ớ n g bất quá kỳ thật cũng không quan trọng tới đại thừa kỳ cảnh giới người tới tham gia bí cảnh thí luyện tự nhiên là vì tiến thêm một bước mà có thể đối bọn hắn đưa đến tác dụng linh vật tại cái này hợp thể kỳ bí cảnh bên trong nhưng tìm không đến bởi vậy cũng không cần lo lắng bọn hắn sau đó đến hồng trần công tử thân thể bên ngoài bao phủ một lớp bụi sắc cả quang hung hăng đâm vào thanh đồng trong môn màn sáng bên trên vê anh lấy hắn hiện tại thực lực vậy mà đều không thể trực tiếp đánh vỡ màn sáng nhưng cũng may màn sáng phía trên đã xuất hiện một đạo vết rách tin tưởng chỉ cần lại đến một hai cái liền có thể đột phá đạo ánh sáng n à y màn nhưng vấn đề ở chỗ hồng trần công tử giờ phút này cũng không có nhiều như vậy thời gian như thế một trì hoang công phu sau lưng khổng v õ thân ảnh đã như ẩn như hiện lập tức liền muốn đuổi kịp tới không đợi hồng trần công tử quyết định tiếp tục sung kích màn sáng vẫn là trở lại đối phó khổng vo thời điểm k h ổ n g võ nơi đó đ ô n g nhiên truyền ra một tiếng kinh khủng tiếng ẩm tiếp lấy hồng trần công tử cảm giác được trước mắt thanh đồng cửa có chút rung động một chút xoay người hắn nhìn thấy cách đó không xa mây mù đều bị thổi tan mặt đất băng liệt vỡ vụ núi n đ á đang hướng ở giữa trượt xuống sau một khắc k h ổ n g võ thân ảnh mượn cái này giấc mạnh l ự ợ đạo trong nháy mắt đã xuất hiện tại hồng trần công tử trước người trên người hắn cơ bắc bành trướng thân thể so trước đó còn lớn hơn một vòng đối với hồng trần công tử một quyền đánh tới khẩn võ cuối cùng vẫn là hạ quyết định mở ra huyết quỷ chiến thể nếu chỉ là vì đối phó hồng trần công tử vậy hắn hoàn toàn có thể đem còn lại hơn hai vạn tự do điểm thuộc tính thêm tại lực thuộc tính bên trên như thế mượn nhờ hoàng hôn áp chế hiệu quả hắn hoàn toàn có thể nghiền ép hồng trần công tử nhưng lại như thế đến một lần lấy hắn hiện tại mệnh thuộc tính bạo điểm là tất nhiên bởi vậy khổng võ tại đem còn lại hai mươi ba nghìn sáu mươi tám điểm tự do điểm thuộc tính trực tiếp thêm tại mệnh thuộc tính bên trên đồng thời lựa chọn mở ra huyết quỷ chiến thể lúc đầu hắn còn nghĩ đem huyết quỷ chiến thể giữ lại dùng tại đại thừa k ỳ bí cảnh ở trong nhưng là hiện tại mở ra huyết quỷ chiến thể về sau hắn lực thuộc tính cao đến năm hơn hai vạn dùng để giải quyết hồng trần công tử hẳn là chỉ cần không đến mười giây thời gian cũng coi như có thể tiếp nhận nhưng lại tại hắn một quyền này sắp rơi vào hồng trần công tử trên người thời điểm hồng trần công tử sắc mặt h u n g á c trên đỉnh đầu trộm mệnh bảo giám bên trên lại bắt đầu xoay chuyển lập đến một chỗ chống không trang sách Xoay xẹt. hắn lại lần nữa xé mở một tờ thiêu đốt lên trang sách thiêu đốt tốc độ cực nhanh k h ổ n g võ một quyền còn không có đánh vào hồng trần công tử trên thân trang sách liền đốt thành cho tàn những cái kia cho tàn linh hoạt quay chung quanh tại hồng trần công tử trên thân biến thành một tầng thật mỏng màu xám bình chướng đem nó bảo hộ ở, ở giữa、vâng. năm mươi hai vạn lượt thuộc tính một quyền đánh vào màu xám bình chướng bên trên phát ra chấn thiên tiếng vang nhưng là bình chướng chỉ là có chút bóp méo một chút liền đem khổng võ gậy ra ngoài mặc dù quan g mang mở đi không ít nhưng nhìn đi lên lại ngăn t r ở khổng võ một hai quyền hẳn là không hỏi đề dạng này cũng đã đầy đủ hồng trần công tử trực tiếp xoay người một t r ư ờ n g v ũ tại thanh đồng trên cửa g i a n g d á c phía trên khe hở tăng lên không ít thậm chí hồng trần công tử đều có thể thông qua những cái kia khe hở trông thấy hậu phương tinh không khổng võ trên không trung ổn định thân thể lắc đầu hóa giải bóng chốc bị đánh bay mang tới cảm giác hôn mê nhìn về phía hồng trần công tử phương hướng. chỉ thấy hắn hít sâu một mạch lại lần nữa một trường vỗ hạng. Phang tiếp thanh hiện chỗ tình tinh Hồng thanh hắn thân ảnh Hắn theo hắn hận Nhìn xem khổng võ cười lạnh nói, Ta chờ ra cửa quay Lần này, màn sáng băng đồng trong môn sáng Trần Công đồng biến trong môn trên mang ngươi liệt, đầy một đêm một mất mặt xem mau mau mệnh giám trực Xuất treo tỏ trời Tử Tại trước Trưng bước bước, cười cức cức đi bầu đầu, tình Trưng vào bảo đó nói, Có võ nơi trọng trọng trọng trọng nghĩa nghĩa chỉ là đem những cái kế hợp thể kỳ tu vi bọn n g ờ i hư thú thu nạp tiến vào bảo giám bên trong chính mình thực lực liền bị đẩy lên đại thừa kỳ vậy chỉ cần tại đại thừa kỳ bí cảnh tùy tiện tìm tới một hai đại thừa kỳ hư thú tướng thu nạp chính mình thực lực tất nhiên có càng lớn tăng lên đến lúc đó khổng võ liền rốt cuộc không phải là cái gì vấn đề cái này đạo lý khổng võ cũng minh bạch bởi vậy hắn vốn định trực tiếp đi theo hồng trần công tử sau lưng vọt thẳng tiến đại thừa kỳ bí cảnh nhưng là ngay tại hắn vọt tới thanh đồng cửa trước đó thời điểm, vỡ vụn màn sáng vậy mà trong nháy mắt khôi phục nguyên trạc kỳ thật cái này cũng không có gì lấy khổng võ giờ phút này thực lực hoàn toàn có thể một quyền đem nó lại lần nữa đánh nát nhưng là ngay tại vườn mới khổng võ tình cờ thoáng nhìn nhìn thấy màn sáng sau như thế đồ vật tinh không bên trong một đạo bóng đen đang từ nơi xa bay tới kinh hồng thoáng nhìn ở giữa khổng võ nhìn thấy vật kia thuộc tính bảng hy hữu m ệ n h ba lứa ba thần ba ký ba bởi vậy khổng võ quả quyết lựa chọn tôn trọng hồng trần công t ử vận mệnh đình chỉ động tác lấy hắn giờ phút này lực thuộc tính vậy mà đều không cách nào thấy rõ cái này mời hai người tiên sùng vật cụ thể thuộc tính cái này cái gọi là huyền điệu hy hi hữu đến cùng mạnh bao nhiêu độ kích cũng không thể là thánh nhân a tính toán vẫn là chờ nhất đảng a hy vọng hồng trần công tử có thể cho ăn no cái kia chi nhỏ đừng để nó vọt tới tầng này bí cảnh đến nghĩ đến cái này khổng võ lắc đầu ngồi ở n g u y ê n địa theo vệ tà đao không gian bên trong lấy ra đồ ăn ăn uống lên toàn bộ hợp thể kỳ bí cảnh hắn đã đi dạo đến không sai bị lắm không ra hắn sở liệu tầng này cũng có được vô số trùng tộc hư thú nhưng là không chờ hắn ra tay hồng trần công tử ra hỏa này liền đã đưa chúng nó toàn bộ giải quyết tổn thất không ít tự do điểm t h u tính n h ư n g khổng võ có chút khó chịu nhưng là không có cách nào hiện tại tên kia chạy tới đại thừa kỳ bí cảnh mà bởi vì kia huyền điệu hy hữu tồn tại chính mình cũng không biện pháp đi theo vào hồng trần công tử tự do điểm thuộc tính nhìn qua cầm không lên hơn nữa theo huyền điệu hy hữu đã thức tỉnh đến xem đại thừa kỳ bí cảnh bên trong khả năng cũng không có c h ù n g loại hư thú thứ ngược không võ một bên ăn đồ vật một bên tư tác lấy phía sau dự định mặc dù đại thừa kỳ bí cảnh bên trong khả năng đã không có quá nhiều hư thú có thể cung cấp cho hắn tự do điểm thuộc tính có thể làm gốc kia huyền vũ thảo chính mình vẫn là đến đi vào chính là làm việc phải cẩn thận một chút đến tận lực tránh đi cái kia chim nếu là bị phát hiện cũng không biết nói chính mình đến một phát hám thiên trị có thể hay không giải quyết k h ổ n g võ cảm thấy quá sức ngay tại hắn tư tác thời điểm một đạo hồng mang lung lay muốn ngã bay tới huyết cức rơi vào k h ổ n g võ trước người cắn cắn miệng môi nói tiền bối tên kia k h ổ n g võ nô bị môi chỉ chỉ thanh đồng môn đạo chạy vào đi huyết cức quay đầu nhìn về phía thanh đồng cửa cảm nhận được màn sáng bên trên mơ hồ tản mát ra kinh khủng chấn động biết lấy chính mình lực lượng khẳng định là không có cách nào tiến lên k h ổ n g võ nhìn thấy trên mặt nàng lõe lên phức tạp biểu lộ hỏi thế nào muốn tự tay giải quyết tên kia huyết cất gật, gật đầu n ữ khí có chút mờ mịt nói thù này ta nhất định phải báo hồ là la mị m bi thảm kết quả kích thích tới nàng lời nói kêu bên trong nồng đậm hận ý khổng võ cảm thụ đi ra khổng võ lắc đầu nói thù này ngươi chỉ sợ là báo không được nữa văn bối minh m ạ c h ta thực lực vẫn là quá yếu huyết tức nói xong câu này bịch một tiếng trực tiếp quỳ dạp xuống khổng võ trước người nói còn mời tiền bối giúp ta nếu là được chuyện về sau huyết tức mặc cho tiền bối phân công tuyệt không lời mà h ư n g i ậ n không phải ta không muốn giúp ngươi khổng võ chỉ, chỉ thành đồng môn đạo tên kia không chừng hiện tại đã biến thành phân chim thấy huyết tức vẻ mặt nghi ngờ ngầm đầu khổng võ đem trước chuyện toàn bộ nói đi ra ngay sau đây hết thảy huyết tức do dự một hồi cẩn thận nghiêm túc mà hỏi tiền bối kiêng lại một hồi muốn đi đại thừa kỳ bí cảnh a thấy khổng võ gật đầu huyết tức lập tức nói xin tiền bối mang lên huyết tức cùng một chỗ không gặp được tên kia thi thể huyết tức trong lòng khó có thể bình an sư thị ta tại tiên h tri linh chỉ sợ cũng đi khổng võ không quan trọng lún nhún, nhún m a i nói mặc dù nói mang theo vướng víu ở phía sau chiến đấu bên trong có thể sẽ có chút phiền thoái nhưng là khổng võ nghĩ là gia hỏa này dù sao cũng là ma môn người tu luyện tu luyện giới rất nhiều đồ vật đến lúc đó có thể cùng với nàng hỏi một chút đại thừa kỳ bí cảnh bên trong thật là có không ít cùng loại với ngàn hư c h i tâm chân quý vật phẩm nhưng là theo khổng võ hiểu rõ những n à y đồ vật thường thường đều cần trải qua một phen khảo nghiệm mới có thể có tới giống những cái kia trận pháp phù lục loại hình đồ vật khổng võ thật là một khiếu không thông đạt được khổng võ cho phép về sau huyết tức trên mặt lại không có bất kỳ vui mừng mà là quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm t h a n h đồng cửa trong mắt tràn đầy sợ ý khổng võ trước kia nghe nói trong ma m ô n người đều là một đám vì tăng lên thực lực không sẽ không làm t i ê n yên chỉ cần có thể đủ tăng lên tự thân thực lực cái gì đồng môn sư huynh đệ trưởng mối người tu luyện đều có thể ra tay thật đúng là không nghĩ tới trong ma môn vậy mà lại có huyết tức dạng này người tồn tại bởi vậy hắn hiếu kỳ nói cũng là không nghĩ tới các người ma môn người tu luyện vậy mà cũng biết nặng như vậy xem đồng môn c h i tình huyết tức sắc mặt phức tạp nói vừa mới bái nhập sư môn thời điểm sư tỷ đợi ta rất tốt mặc kệ là trên việc tu luyện vẫn là cái khác phương diện rất nhiều đồ vật nàng đều không có chút nào giữ lại dạy bảo cho ta mặc dù đằng sau ta tu vi vượt qua nàng nhưng nàng đối ta chỉ có chúc phúc không giống cái khác đồng môn xem ta trong ánh mắt chỉ có oán hận khổng võ nghe được cái này bất đắc dĩ hít khẩu khí nói cho dù là hồng trần công tử còn sống ta cũng không biện pháp để ngươi chính tay đâm chỉ có thể để ngươi ở một bên nhìn xem vậy cũng đầy đủ huyết c ứ c nhìn xem khổng võ trầm giọng nói cho dù chỉ là nhìn xem hắn chết đi đối để ta nói cũng đã đủ chờ đến một lát về sau khổng võ cảm thấy màn sáng kia một đầu hiện tại hẳn là đã an toàn bởi vậy ra hiệu huyết c ứ c đi theo chính mình sau lưng đi tới thanh đồng trước cửa hắn cũng không có trực tiếp vận dụng toàn lực đem ánh sáng màn đánh nát mà là t r ư ớ c dùng vệ tà đao chặt đến mấy lần chém ra một đầu khe hở thông qua khe hở hắn nhanh chóng quan sát một lần phát hiện bên trong đã không có bất kỳ uy hiếp lúc này mới mở ra huyết quỷ chiến thể đánh nát màn sáng gian g g i ắ c màn sáng vỡ vụn khổng võ mang theo huyền ế t c điệu vào đ hy a kỳ bị hữu trước mặt hồng trần công tử chỉ sợ cũng xem như môn chiến đấu đều không có xuất thủ cơ hội nói đùa một đống d â u chấm hỏi tồn tại tối thiểu nhất đều là độ kiếp kỳ trở lên thực lực hồng trần công tử coi như đốt đi một tờ trộm m ệ n h bảo giám lực thuộc tính cũng mới hơn bốn mươi vạn khổng võ cảm thấy đối phương hẳn là trực tiếp bị một n mụn u ố t lấy bất quá cũng có khả năng là bị huyền điệu hy hữu bắt sống hiện tại mọi thứ đều nói không chính xác thoáng cảm ứng một hồi khổng võ cảm thấy kia huyền điệu hy hữu cũng không tại cây bên này bởi vậy chỉ chỉ một chỗ nhất là sáng tỏ tinh t i n h nói đi chúng ta đi trước nhìn xem huyết tức yên lặng gật đầu đi theo khổng võ sau lưng mà bắt đầu hành động về sau khổng võ mới phát hiện chỗ này bị cảnh đến tột cùng lớn bao nhiêu tia tinh tinh nhìn qua cơ hồ có thể nói là gần tại găng t ứ c có thể khổng võ vẫn là bay tiếp cận nửa cái giờ mới dần dần thấy rõ hình dáng khổng võ có chút không biết rõ mười hai người tiên đến cùng là đem mảnh này b í cảnh đặt ở trong hư không một chỗ vẫn là theo trong hư không rút một khối không gian đặt ở côn lôn đỉnh núi mặc kệ là loại kia đều có thể nhìn ra thủ đoạn tinh người tôi thiểu hiện tại khổng võ hoàn toàn làm không được cái gọi là tinh tinh là một cái phương viên mười trượng tả hưu to lớn hình cầu tròn mãn sáng khổng võ đi tới phụ cận mới nhìn đến viên cầu ở giữa đang có một cái có do ngủ say hư thú cái này hư thú răng nanh khéo mồn k é o miệm đầu giống như là một đầu lá hổ nửa người trên giống như là nhân loại mọc ra bốn cái tay cánh tay đen nhánh trên cánh tay hiện đầy tối như mực lân phiến nửa người dưới thì giống như là ngựa bốn đầu phản khúc chân dài cơ bắp từng c ụ hư cung mệnh lực hai trăm linh một nghìn ba trăm bốn mươi chín kỹ không nhìn một chút đỉnh đầu bên trên thuộc tính bảng khổng võ không có thế nào để ý trực tiếp nhìn về phía phía sau hắn một cái bạch ngọc bình bạch ngọc trên bình viết ba chữ tích lửa đan khổng võ thì thầm một tiếng mang theo hỏi tham ánh mắt nhìn về phía một bên h ế t cức mặc dù nói hệ thống không có nói bày ra nhường khổng võ cảm thấy cái đồ chơi này cũng không là cái gì tốt đồ vật nhưng vẫn là nhường huyết tức xác nhận một chút tương đối tốt huyết tức minh bạch khổng võ ý tứ tư tắc một hồi về sau đ ố n g nhiên sắc mặt biến đổi khó mà tin nhìn xem kia bình ngọc nuốt một cái nước bọt nói ta trước đó nghe được ngàn tỉnh sư tôn cùng yêu vũ ma quân nói chuyện bên trong nhắc qua cái này tích lựa đan danh tự nàng ổn ổn tâm thần để cho mình thanh âm chấn định xuống tới tiếp tục nói tích lựa đan có thể tại độ kiếp kỳ người tu luyện độ hỏa kíp thời điểm giảm bớt thiên đ i ệ huyền hỏa công kích tiến tới tăng lên vượt quá hỏa kíp khả năng ma môn vui vẻ ma quân khi đó vừa v ẫ n muốn đổ hỏa k i ế p mà yêu vũ ma quân trong tay vừa v ẫ n có một quả tích l ử a đan nghe được cái này khổng võ lắc lắc đầu lập tức có chút không cảm thấy hứng thú người tu luyện dùng để độ k i ế p đồ vật đối với hắn mà nói cũng không có cái gì dùng nhưng lại tại lúc này huyết tức phía sau lời nói lại làm cho hắn trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a lúc ấy vui vẻ ma quân ra ba viên ngàn hư c h i tâm lúc này mới theo yêu vũ ma quân trong tay đổi đi tích l ử a đan đơn thuần tích lựa đan đối khổng võ vô dụng nhưng là nếu là có thể dùng cái đồ chơi này đi đổi ngàn hư tri tâm lời nói vậy thì không giống Đây chính là điểm chính lực là cầu. Cầu trước đó tại hợp thể kỳ bí cảnh bên trong huyết tức cũng nhìn thấy qua một chút bí cảnh thí luyện những cái kia cần vận dụng trận pháp phù lục c h i thức đi mở ra thường thường sẽ ở bình t h ư ớ n g thượng tướng câu đố cho thấy đến mà chỉ cần đơn thuần chiến l ự c đánh bại bảo hộ bảo vật hư thú liền có thể cũng chỉ có một cái vòng tròn điểm chỉ cần điểm một chút cái kia chống tròn liền có thể kích hoạt trận pháp đem kia bảo hộ hư thú phóng xuất về sau chỉ cần đem kia hư thú đánh giết liền có thể giải tỏa bao phủ bảo vật màn sáng có thể chính đương nàng mong muốn đem những này nói rõ ràng thời điểm bách không kịp đem cờ võ đã trực tiếp một quyển đánh đi lên kinh khủng tiếng giống giận dữ bên trong h ư cung hung dữ xông về kh ổ n g võ k i a cố hung lệ khí thế huyết tức cho dù không phải mục tiêu cũng bị chấn nhiếp tâm thần thất thủ thân thể run r u dày nhưng là thủ đương kỳ trùng k h ổ n g võ lại không có mảy may phản ứng cái này hư thú hai mươi vạn lực thuộc tính tại khắc đại thừa kỳ người tu luyện nhìn có thể là rất phiền t o á i đối thủ nhưng ở k h ổ n g võ xem ra s o một cái sủa loạn chó hoang mạnh không được nhiều thiếu bị đen nhánh l â n phiến bao vây lấy năm đấm hung hăng đánh tới hướng khẩu võ khẩu võ mặt không đội tình tùy ý giống nhau một quyền đánh ra võ anh một tiếng trầm đục về sau h ư cung nửa bên phải thân thể trực tiếp mở lỗ lớn. khổng võ chậm rãi thu hồi nằm đ ấ m đi hướng k i a chứa tích lửa đàn bình ngọc chúc mừng ngài đánh chết hư cung thu hoạch được ba trăm m ư ơ i chín điểm tự do điểm thuộc tính số trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lực thuộc tính đạt tới hai mươi vạn đối thủ hiện tại chỉ có thể cung cấp như thế điểm tự do điểm thuộc tính nhưng là tại khổng võ xem ra đã rất không tệ dù sao hắn cùng cái này hư cung lực thuộc tính kém m ộ ư ơ i sáu vạn lớn như thế t r ê n lệch lại còn có thể cung cấp mấy trăm điểm tự do điểm thuộc tính khổng võ đã rất thỏa mãn hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời bao vây lấy bình ngọc bạch quăng trong nháy mắt tiêu tán khổng võ đi lên trước ôm đồm ở bình、ngọc. đem nó bỏ vào vệ trong tà đao trước đó khổng võ chỉ muốn từ nơi này mặt làm điểm chính mình có thể dùng đồ vật về phần cái khác những cái kia người tu luyện mới có thể khiến dùng đồ vật khổng võ nhìn đều không có ý định nhìn một chút nhưng vừa vặn nghe xong huyết c ư ớ c một phen lời nói sau khổng võ khai ngộ đúng à chính mình không dùng được những n à y đồ vật có thể những cái kia người tu luyện lại không phải như thế chính mình có thể cầm những n à y đồ vật cùng bọn hắn đ ổ i a huyền vũ thảo loại này duyên thọ vạn năm đồ vật hẳn là đổi không ra nhưng là giống ngàn hư chi tâm loại kia đẳng cấp hỗn độn linh vật những cái kia lịch sử lâu đời đại tông môn h ẳ n là có không ít nghĩ đến cái này, khổng võ trên mặt lộ ra ý cười vung tay lên chỉ chỉ một cái khác tinh tinh nói đi chẳng qua là khi bọn hắn đi vào viên thứ hai tinh tinh trước khổng võ sắc mặt liền sập xuống dưới viên này tinh tinh không giống trước đó chỉ cần đánh quái là được phía trên kia giày đặc tê tê đồ án khổng võ nhìn liền tròn đầu huyết tức mặc dù đối với trận pháp phụ lục cũng có nhất định hiểu rõ nhưng là cái này đại thừa kỳ cảnh giới nàng trước kia căn bản không có tiếp xúc qua một phen nếm thử không có kết quả về sau khổng võ thử một chút đơn giản nhất phương pháp xử lý nhưng là hắn liên tục đánh trên trăm quyền kia màn sáng lại không có mảy may biến hóa thế này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này trong quang cầu vật phẩm chương 520, sắp chết c h i nộ chương 520, sắp chết c h i nộ giống trong hư không một cái mọc r a con rơi cánh cự hùng gầm t h é t một trường đẻ xuống bao phủ khổng võ hai người huyết tức lăng lăng nhìn xem kia một đoàn bao phủ mà đến bóng đen trong mắt tràn đầy sợ hãi cảm nhận được bầu trời sụp đổ đồng dạng uy áp cảm giác mà khổng võ thì là trên mặt mang theo một tia hưng phấn mèo nhẹo nằm đấm lẩm bẩm nói lúc này mới ra ra a thoại ấm chưa rơi hắn đã vọt lên ra ngoài đối mặt hình thể so với mình lớn gấp m ư ơ i nhiều cự hùng k h ổ n g võ không có thi triển pháp thiên tượng mà là trực tiếp lấy con kiến hôi thân thể vọt lên đi lên tiến vào đại thừa kỳ bí cảnh về sau mỗi một điểm thần thuộc tính đều muốn tiết kiệm một chút dùng mới được nếu là không có sung túc điểm số thi triển hám thiên trị k h ổ n g võ trong lòng đúng là không có nhiều ít cảm giác an toàn hơn nữa trước mắt cái này đại gia hỏa mặc dù nhìn qua hung y n g ậ p trời nhưng là k h ổ n g võ lại toàn vẹn chưa phát giác hôn nội tiêu thú mệnh lực ba trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm ba mươi chín kỹ sắp chết chi nộ cầm tới tích lửa đan về sau khẩn võ tra xét không dưới mấy chục khỏa con cầu trong đó đa số đều số là cho ầ n vận dụng trận p á p h ặ c là, là p dù cùng là đại thừa kỳ trước đó những cái kia hư thú cũng chỉ có thể cho khổng võ cung cấp mấy trăm điểm tự do điểm thuộc tính nhưng bây giờ cái này đối thủ lực thuộc tính đã rất tiếp cận khổng võ chắc hẳn có thể cung cấp không ít tự do điểm thuộc tính nghĩ như vậy đấy k h ổ n g võ nâng lên hai tay trực tiếp đón đi lên vây anh một tiếng trầm đục k h ổ n g võ thân thể chỉ là có hơi hơi lắc liền chĩa và o hỗn độn tiêu thú một trường này hỗn độn tiêu thú màu đen nhánh ánh mắt đi lòng vòng sai lệch vai đầu nhìn xem chính mình tay gấu kia có hạn não dung lượng dường như không cách nào lý giải trước mắt cái này nhỏ bé ra hỏa vì cái gì không có bị chính mình đập thành bánh thịt coi như không tệ k h ổ n g võ cười cười tiếp lấy thân thể rung động một cỗ huyền d i ệ u khí tức theo trên người hắn tản mát ra đi ba hỗn độn tiêu thú bị cỗi hai tiếng thét trói thai toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng đứng dường như gặp được thiên địch đồng dạng thần sắc gấp rút cảm nhận được đầu mình đỉnh áp lực nhỏ không ít khẩn g võ quả quyết đẩy đem hỗn độn tiêu thú cự trưởng đẩy ra đồng thời chính mình đã xông về đối phương sau một khắc hắn xuất hiện tại hỗn độn tiêu thú trước mặt đối với kia tràn ngập kinh hoàng không h i ể u mặt gấu hung h ă n g một quyển vung ra Phang,、còn、không có hôn độn kiêu thú còn có của kiêu ánh thân trên mặt hiện lên một tia lửa nóng cái này t i ế t nhánh cây gọi hỗn độn xét đánh một cực kỳ chất quý chỉ có độ kiếp kỳ hậu kỳ người tu luyện độ lôi k i ế p thời điểm mới có thể khiến dùng nhưng là không cần huyết c h ứ c g i ả n giải g khổng võ liền minh bạch cái đồ chơi này c h ỗ t ố t bởi vì tại hắn lần đầu tiên nhìn sang thời điểm trong đầu hệ thống liền phát ra thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ phát hiện vô chủ hỗn độn linh vật hỗn độn xét đánh một phải t r ă n g tiêu hao hai điểm thần thuộc tính đem nó chuyển hóa thành tám điểm lượt thuộc tính nghe được cái này thanh em nhắc nhở khổng võ nguyên bản còn tưởng rằng có thể dựa vào hệ thống trực tiếp vòng qua m ư ơ i hai người tiên bảy bình c h ư ớ trực tiếp nhưng khi hắn ở trong lòng mặc niệm xác nhận thời điểm hệ thống lại chuyển đến m ớ i tiếng nhắc nhở mời túc chủ tiếp xúc hỗn độn xét đánh m u ộ c đến nhìn là thẻ không được bút bất quá khổng võ cũng là không lo lắng dù sao trước mắt cái này hỗn độn tiêu thú cũng không khó đối phó chính đương hắn nghĩ đến nhanh chóng giải quyết hỗn độn tiêu thú túi đầu nhìn lại thời điểm lại lông mày hơi n h í u vừa mới một quyền kia khổng võ nhưng không có thu lực lấy hắn hiện tại lực thuộc tính một quyền đánh vào bị h o à n g hồn suy yếu qua hỗn độn tiêu thú trên thân coi như không thể một quyền mất mạng vậy cũng hẳn là để nó mất đi hành động năng lực mới đúng nhưng bây giờ hỗn độn tiêu thú thân thể ch nó một bên đầu đã bị k h ổ n g v õ đánh cho n h o nhuệ tối như mực đậm đặc chất lỏng ngay tại dân trào nhưng là gia hỏa này lại nhìn không ra bất kỳ đổi phế ngược lại trên người khí thế ngay tại không ngừng mà tăng cường k h ổ n g v õ trong mắt hôn độn tiêu đầu thú đỉnh thuộc tính bảng bên trong l ự c thuộc tính một cột số lượng ngay tại không ngừng n g à y lên cuối cùng dừng lại tại bốn trăm năm mươi chín hai trăm tám mươi b ố số này chữ bên trên phải biết đây chính là đang kinh hồn áp chế hiệu quả hạng phanh phanh phanh to mọng tay gấu đập vào trên ngực n g ă một nửa miệng há mở phát ra trận trận khản dọn gấm thét trên người nó như là cương châm giống như lông tóc giống như róc vào hết dịch đồng dạng chậm dại biến đỏ nguyên bản liền rất khổng lồ thân thể lại bành trướng một vòng nhìn xem một màn này khổng võ tư tác một chút l ầ m b ầ m nói sắp chết chi nộ a tiếp nhận một cái cơ hồ muốn mạng công kích về sau không chỉ có không có suy yếu ngược lại biến càng tăng mạnh hơn hung hãn chỉ có thể là nó đặc thù kỹ năng chỉ là không đợi hỗn độn tiêu thú khởi s ư ớ n g công kích trong hư không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo trong sáng ánh trăng b á một vệ viên nguyệt lóe lên m à qua khổng võ xuất hiện tại hỗn độn tiêu thú sau lưng huy vũ một chút trong tay p ệ tà đao rất ồn ào thanh em rơi xuống sau lưng hỗn n độn tiêu thú khổng lồ thân thể nhẹ nhàng rung động. hướng về hai bên tách ra ngã xuống mặc kệ là trước kia gặp gỡ những cái kia hư thú vẫn là cái này một cái nắm giữ đặc biệt kỹ năng hỗn độn kiêu thú khổng võ đều không muốn dây dưa quá đã lâu ở giữa bởi vì kéo đến càng lâu phát ra động tính càng lớn càng có khả năng dẫn tới huyền điệu hy hi hữu bởi vậy cho dù dù tiếp đến đâu đến thần thuộc tính khổng võ vẫn là không thể không vận dụng trả nguyện thần thông một đao chấm rước đồng dạng là tiêu hao bốn điểm thần thuộc tính trả nguyện thần thông uy lực kỳ thật so ra kèm hám kiến chỉ nhưng là thắng ở một cái động tích nhỏ nếu là vận dụng hám kiến chỉ kia tản mát ra động tính lớn khẳng định sẽ khiến huyền đ ngay tại khổng võ đem vệ tà đao thu hồi thời điểm trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên mà lần này thanh âm nhắc nhở lại làm cho khổng võ sửng sốt một chút trên mặt hiện ra một tia không h i ể u biểu lộ chúc mừng ngài đánh chết hỗn độn tiêu thú thu hoạch được mười nghìn hai trăm chín mươi ba điểm tự do điểm thuộc t í n h số chúc mừng ngài đánh chết hỗn độn tiêu thú thu hoạch được đặc thù kỹ năng sắp chết c h i nộ l và một không mười nghìn sắp chết c h i nộ nhân c h i sắp chết nói cũng thiện tiêu chi tướng chết cùng phó hoàng t u y có thể ngăn cản trí tử một cách cũng đem trí tử một cách uy lực theo tỷ lệ chuyển đổi thành tự thân lực thuộc tính trước mắt có khả năng chuyển đổi tỷ lệ là làm l ệ n h thời gian là mười hai cm sắp chết chi nộ mang tới tăng thêm hiệu quả duy trì liên tục mười giây trống kỹ năng kết thúc về sau nếu là túc chủ vẫn chưa loại trừ vết thương trí mạng thế hệ thống cũng chỉ có thể khai tiệc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt ta có một cái to gan ý nghĩ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt ta có một cái to gan ý nghĩ hỗn độn tiêu thú cái đồ chơi này tại trong hư không thuộc về là người ghét chóng ạ i hư thú mặc kệ là nhận biết ra hỏa này người tu luyện vẫn là những cái kia hư thú nhìn thấy thứ này đều sẽ đi vòng không chỉ có là bởi vì mỗi một đầu hỗn độn tiêu thu thực lực đều tại đại thừa kỳ trở lên quan trọng hơn chính là ông trời của nó phú t h ầ n thông có thể ngăn cản một kích trí tử công kích đồng thời còn có thể đem nó chuyển đổi thành bản thân thực lực đánh trở về chủ đánh một cái cực hạn một đ r i một liền xem như một chút thực lực mạnh hơn nó hung hãn tồn tại khả năng một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu mà bây giờ cái này làm người buồn nôn kỹ năng biến thành khẩn g võ kỹ đã thật lâu không có tuân gia qua kỹ năng khẩn g võ khi nhìn đến hệ thống nhắc nhở tuân gia đặc thù kỹ năng sau còn sừng sốt một chút tiếp lấy thấy rõ ràng kỹ năng giới thiệu về sau khẩn võ khỏe miệng liền ngăn không được dâng lên ngay cả trước mắt màn sáng phá vỡ thoá thủ nhưng phải tám nghìn điểm lực thuộc tính đều không thể kéo về hắn lực chú ý bởi vì mới được đến cái này kỹ thật sự là quá mức vui mừng có thể c ả n một cái trí mạng một k í c h cái này đồng đẳng với là nhiều hơn một c á i mạng không ngừng như thế còn có thể đem cái này trí mạng một k í c h uy lực theo tỷ lệ chuyển đổi thêm với bản thân lực thuộc tính bên trên thử nghĩ một chút nếu là hiện tại có một cái sáu mươi vạn lực thuộc tính đối thủ toàn lực đối với khổng võ khởi xướng công kích khổng võ không có ngăn cản mà là trực tiếp đón đi qua vậy cái này nguyên bản có thể đem khổng võ trực tiếp đánh chết công kích không chỉ có không cách nào đánh giết khổng võ sẽ còn biến thành ba mươi vạn điểm lực thuộc tính thêm tới khổng võ trên thân dạng n à y đến một lần khổng võ lực thuộc tính lập tức liền có thể vượt qua đối thủ mặc dù chỉ có mười giây đồng hồ thời gian nhưng cũng đầy đủ khổng võ đem đối thủ đánh chết mà kỹ năng duy trì liên tục thời gian kết thúc sau nếu là không cách nào chữa trị thân thể liền sẽ hoàn toàn t ử v o n g chuyện này đối khổng võ mà nói thật đúng là không gọi chuyện gì đừng quên mỗi một lần thêm điểm về sau khổng võ thân thể đều sẽ khôi phục lại tốt nhất trạng thái nếu không phải một ngày bên trong chỉ có thể kích phát một lần đây chính là động cơ vĩnh cửu a tiền bối sau lưng huyết cất thanh ấm lôi trở lại khổng võ tứ tự hắn móc máy miệng nhanh chóng đem hôn độn xét đánh một cất vào đến hắn hiện tại còn không có chuyển hóa lực thuộc tính nhu cầu cái đồ chơi này giữ lại một hồi không có gì vấn đề chính là hiện tại phệ tà đao trong không gian còn có hai cái ngàn hư chi tâm nằm đâu nếu là có cần khổng võ lúc nào cũng có thể lấy đem nó lấy ra thêm tại lực thuộc tính bên trên bất quá hiện tại chính mình vẫn là tận lực đem lực thuộc tính ép tới thấp một chút tương đối tốt dạng này đánh giết cái khác hư thú sau có khả năng đạt được tự do điểm thuộc tính số cũng có thể nhiều một ít quay đầu hắn vừa định cùng h ế t t ứ đánh một tiếng chào hỏi ra hiệu chính mình không có việc gì lại phát hiện nàng giờ phút này chính nhất mặt hoảng sợ nhìn xem nơi xa khổng võ có chút nghi hoặc theo con mắt của nàng chỉ xem đi qua tối như mực hư không không có cái gì dị thường a thế nào nghe được khổng võ nghi vấn huyết c ứ c thân thể run lên vội và nói g n tiền bối nơi đó vừa mới có một cái sao trời dập tắt sao trời dập tắt khổng võ s ử n g sốt một chút tiếp lấy liền phản ứng tới neo lại ánh mắt nhìn về phía nơi xa quả nhiên không có qua bao lâu hắn đã nhìn thấy một quả nho nhỏ tinh tinh bỗng nhiên biến mất tại trong bóng tối những cái kia tinh tinh đại biểu cho nguyên một đám quan cầu trong đó đều là m ộ ư ơ i hai người tiên lưu lại cơ duyên tinh tinh dập tắt liền đại biểu cho có một quả quang cầu tiểu tán có ảnh hình người khổng võ như thế mở ra màn sáng lấy ra bên trong đồ v ậ t sẽ là ai đâu nam cung vân ma môn thiên đình địa phủ ngược lại không phải là linh sơn không phải khổng võ xem thường cử bát la hán mà là sự thật như thế khổng võ trước đó gặp phải những cái kia quang cầu bên trong hư thú t ù y ý chọn đi ra một cái đều so cử bát la hán mạnh hơn về phần trận pháp cùng phù lục khảo nghiệm không nghe nói linh sơn bên kia am hiểu những n à y đồ vận tư tắc một hồi k h ổ n g võ cuối cùng vẫn là quyết định đi qua nhìn xem xét trước đó ở bên ngoài thời điểm k h ổ n g võ liền kiến thức qua tất cả tham gia đại thừa kỳ thí luyện người tham gia những người kia bên trong mạnh nhất cũng chính là cái kia tên là ai cựu áo bảo sám thiếu nữ nhưng là k h ổ n g võ nếu là thi triển hám thiên trị cũng có tự tin có thể tại trong tay b à m g ệ n h bởi vậy không lo lắng sẽ gặp phải độc thủ ngược lại là có thể theo bọn hắn trong miệng hỏi một chút cái này bí cảnh bên trong tại sao lại xảy ra những n à y biến cố quyết định chú ý về sau khẩn võ vứt xuống một câu bay thẳng hướng về phía nơi đó đuổi theo huyết tức sửng sốt một chút không một lời phát đuổi theo khẩn võ phía trước tiến quá trình bên trong k h ổ n g võ trước mắt những cái kia t i n h tinh lại dập tắt mấy quả tốc độ này mặc kệ đối phương là ai thủ đoạn đều cực kỳ bất phá a không bao lâu k h ổ n g võ liền đạt tới mục đích t r u n g quanh một mảnh yên tĩnh không có bất luận kẻ nào ảnh k h ổ n g võ quét mắt một vòng t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên dừng lại nhìn về phía cách đó không xa chỉ thấy nơi đó sao trời giờ phút này đang sáng tối không chừng chậm dãi lấp lóe nhìn qua đối phương ngay tại phá giải nơi đó màn sáng viên này sao trời khoảng cách khẩng vó rất gần bởi vậy tại phát hiện đồng thời khẩng võ lập tức vọt lên đi qua theo khoảng cách không ngừng rút ngắn khổng võ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi giữa đường liền ngừng xuống tới mượn kia dần dần mở tối quan mang khổng võ thấy do nơi đó cảnh tượng cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong bất kỳ một cái người tu luyện mà là một đống toàn thân đen nhánh con kiến những cái kia con kiến bám vào quan g cầu phía trên loại ô quang hắc ngạc không cách ra hợp ở giữa quan g cầu không ngừng biến đảm đạm nhìn qua những này con kiến ngay tại một chút xíu g ặ m ăn quan g cầu năng lượng p h ệ linh kiến chối mệnh lực năm trăm năm mươi một nghìn tám mươi bảy kỹ không khổng v õ ánh mắt chuyển rời đến trong đó thân thể nhất là khổng lộ một cái con kiến bên trên thấy được thuộc tính bảng năm mươi lăm vạn lực thuộc tính coi như khổng võ mở ra huyết quỷ chiến thể đều hơi yếu một bậc hơn nữa ngoại trừ cái này bên ngoài cái khác những cái tia con kiến lực thuộc tính giống nhau không kém đa số đều tại ba mươi vạn trên dưới nếu là đem chính mình tồn lấy tất cả tự do điểm thuộc tính lại thêm phệ tà đao trong không gian ngàn hư chi tâm cùng hỗn độn xét đánh ngục khổng võ cũng là có năm chắc đánh g i ế t cái này phệ linh kiến chúa có thể khổng võ lại không có vội vã hạ quyết định mà là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cái khác phương hướng ngoại trừ trước mắt con cầu bên ngoài cây bên này mấy chục khỏa con cầu giống nhau đang không ngừng lấp lóe cái này cần có bao nhiều số lượng a Sau lưng, h u y ế t tức giảm thấp xuống thanh â m phản phất là sợ hãi bị những cái tia con kiến nghe được nhỏ giọng nói tiền bối thừa dị p bọn hắn không có phát hiện chúng ta trước đó khổng võ minh bạch ý của nàng nghĩ hắn coi như có thể át chủ bài ra hết đem t i ê u p h ệ linh kiến chúa đánh giết nhưng là cái khác k i a mấy k h ỏ a quan g cầu bên trên khó đảm bảo không có so trước mắt cái này cường hắn hơn con kiến hơn nữa đối mặt một cái năm mươi lăm vạn lực thuộc tính đối thủ khổng võ nếu là không thi triển hám tiên chỉ hoặc là trạm nguyện thần t h ô n g tất nhiên không cách nào tốc chiến giải quyết nhanh đến lúc đó nếu là gây nên huyền điệu hi hữu chú ý vậy thì phiền p h i nhưng là nhiều như vậy tự do điểm thuộc tính bày ở trước mắt h ắ n cứ như vậy vừa đi chi s á c thực có chút không cam tâm tốt nhất là có thể đem những n à y toàn bộ một mạng đánh tan chương năm trăm hai mươi hai cho ta nổ đ nó chương năm trăm hai mươi hai cho ta nổ đ nó g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c khổng võ cho dù sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không thể đánh vỡ màn sáng tại phệ linh kiến hắc ngạc hạ t ự a n h ư yếu ớt khoai tây chiên bị từng khối cắn nát bóc ra trong hư không những n à y hư thú mỗi một cái đều có đặc biệt thiên phú kỹ năng giống hôn đồn tiêu thú cực hạn một t r ă i một hôn đồn liệp cho không nhìn phòng ngự trộn bệnh năng lực hình dáng vẽ sắc mà p ệ linh kiến loại này hư thú tại trong hư không kỳ thật chỉ có thể coi là là thấp nhất nhất đẳng tồn tại bọn chúng nhỏ yếu không có cường hãn tiến công năng lực chính là đi ngang qua hôn đội liệp chó đều có thể đánh chúng nó một bàn tay nếu không phải chất thị thực sự tuổi khô vô vị khả năng đã sớm diệt tuyệt nhưng là nếu nói b ả n cổ trong đại lục người tu luyện sợ nhất loại kia hư thú theo trong hư không xuống tới kia p h ệ linh kiến là không có chút nào nghi vấn thứ nhất l i ê n xem như những cái kia thực lực có thể so với thánh nhân hư thú uy hiếp đều không có vệ linh kiến lớn bởi vì vệ linh kiến đạt tính chính là có thể tùy ý gặm ăn tất cả linh lực tạo thành đồ vật hộ thân linh lực hộ sơn chợ pháp những cái k i a người tu luyện nhóm hao phí vô số thời đại cải thiện đi ra thuật pháp gặp phải phệ linh kiến chỉ là một đạo ngon miệng đồ ăn mà thôi không chỉ có như thế phệ linh kiến một khi đạt được linh lực bổ sung liền có thể phi tốc sinh sôi một cái phệ linh kiến chúa nếu là có lây sung túc linh khí cung ứng một ngày bên trong liền có thể sinh ra mấy chục vạn chỉ phệ linh kiến từng tại trung châu phía nam có một mảnh liền tại cùng nhau hòn đảo bởi vì mười phần tới gần trung châu bởi vậy linh lực cung ứng sung túc chiếm cứ vô số khổng lộ tu luyện tôn môn nhưng là khi đó người tu luyện nhóm đối với trong hư không nhận biết còn chưa đủ cường giả giao thủ sẽ rách hư không cảnh tượng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên chiếu mãi cho đến một ngày nào đó kia phiến hòn đảo bên trong mạnh nhất hai cái người tu luyện chặt chém đem nơi đó không gian đánh cho nháo n h o ẹ t sau đó đánh thành ngang tay hai người dựa theo lệ cũ thu thập những cái kia sông tới hư thú chữa trị không gian sau đó riêng phần mình về tông nhưng là bọn hắn lại không có phát hiện một cái nho nhỏ con kiến bị bọn hắn còn xuất lại tại một tòa đảo hoang bên trên tiếp lấy không có qua bao lâu toàn bộ nam hải tràn đầy vô số vệ linh kiến bọn chúng không sợ người tu luyện công kích không nhìn tu luyện tông môn hộ sơn đại trận ở mảnh này quần đảo hành, hành không trở ngại cuối cùng vẫn là từ từ hàng tĩnh trai thánh nhân ra tay một lần hành động đem kia phiến quần đảo toàn bộ c h ô n vùi lúc này mới đem những cái kia vệ linh kiến tiêu diệt sạch sẽ sạch đến tận đây về sau tu luyện giới minh bạch hư thú uy hiếp nắm giữ thánh nhân mấy thế lực lớn mở s ẽ quy định tương quan điều lệ bởi vậy hiện tại b à n cổ đại lục tuyệt đại đa số người tu luyện đều sẽ thu điểm tay không đến bách bất đắc dĩ sẽ không tùy tiện đánh nát hư không mà bây giờ toàn thân mang theo đỏ thấm g a o nhau đường vân vệ linh kiến chúa chính đại nhanh càn an hắc nạc càng không ngừng gặm ăn màn sáng linh khí to mọng phần đuôi cũng một khắc không ngừng phun ra từng đối với cái n này g đến khổng võ không chút nào để ý thậm chí nhìn qua giống như là hy vọng vệ linh kiến chúa độc thủ giơ tay lên vẫy vẫy hắn đã hạ quyết định muốn đem cái này một mạnh vệ linh kiến toàn bộ cắn quét vì thế hắn muốn trước đem những này ra hỏa tụ lại tới một khối từ vô số vệ linh kiến bên trong khổng võ lựa chọn cái này mạnh nhất hung hãn theo danh tự bên trên cũng có thể nhìn ra cái này một cái hẳn là chính là kiến chúa chỉ cần đưa nàng hấp dẫn tới cái khác những cái kia vệ linh kiến tự nhiên sẽ chỉ là sau một khắc vệ linh kiến chúa chỉ là sai lệch vai đầu dường như có chút hiếu kỳ nhìn một cái khổng võ tiếp lấy liền túi đầu bắt đầu chuyên chú làm lên cơm nó lần này phản ứng nhường khổng võ trực tiếp xứng sở tại nguyên điệm trước đó chỉ cần là hư thú khi nhìn đến khổng võ thời điểm liền sẽ trực tiếp khởi xướng công tích bởi vậy khổng võ trước đó cảm thấy chỉ cần chính mình xuất hiện tại gia hỏa này trước người nhất định sẽ gây nên nó chú ý t i ế n tới với đối m ì n h khởi s ư ớ n g cái ô kia ngay tại h ế n gặm ăn sạch màn vệ linh kiến tựa hồ là cảm giác được hết u y cức khí thức nhao nhao ngừng động tác ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng minh minh khổng võ giờ phút này tản mát ra h uy áp so với huyết tức mạnh không biết rõ gấp bao nhiêu lần có thể những n à y phệ linh kiến lại đem l ự c chú ý tập trung tới huyết tức trên thân phệ linh kiến chúa một hồi nhìn xem huyết tức một hồi lại túi đầu nhìn xem màn sáng tiếp lấy liền run d ẩ y một chút x ú c tu phát ra một hồi vô hình chấn động cái khác phệ linh kiến dường như nhận được thư của nàng hơi thở nhao nhao túi đầu xuống cũng không tiếp tục nhìn huyết tức một cái hô huyết tức thoải mái một mạch che lấy n g ự c sắc mặt tái nhợt vừa mới một phút này vô số phệ linh kiến ánh mắt tập trung ở trên người nàng nhường nàng gần như thở không được tức giận cũng may bọn chúng không biết vì sa không có đôi nàng khởi s ư ớ n g công kích khổng võ nhìn xem một màn này trong ánh mắt hiện lên một vệ u a n mang những này ra hỏa dường như chỉ đối người mang linh khí vật thể cảm thấy hứng thú khổng võ mặc dù thực lực cưỡng hãn nhưng là không có tu luyện qua trên thân không có một tia một chút nào chân nguyên sóng linh l ự c động bởi vậy bọn chúng liền nhìn đều không thấy khổng võ một cái mà huyết tức mặc dù là hợp thể kỳ người tu luyện thể nội chân nguyên cũng coi như hùng hậu nhưng là so sánh với màn sáng linh lực vẫn là kém một chút bởi vậy bọn chúng không có lựa chọn đối với huyết tức khởi xướng công kích nghĩ đến cái này khổng võ ánh mắt khé động nghĩ đến một cái đưa chúng nó toàn bộ tụ cùng một chỗ phương pháp xử lý. bất quá cái này biện pháp cần huyết tức trợ giúp xoay người hắn mỉm cười nhìn xem huyết tức nói ngươi giúp ta chuyện thôi mặc dù mặt của hắn bên trên treo sán lạn nụ cười nhưng là huyết tức không biết vì sao vẫn là đánh dùng mình kết cả l â m ba nói tiền bối m ờ i nói khổng võ không có nói thẳng m ì n h mà là trực tiếp mang theo nàng trên không trung xoay tầm vài vòng tìm tới cái này một mạnh p h ệ linh kiến ở giữa vị trí nhìn quanh một vòng lường được một chút cái này địa phương cùng cái khác p h ệ linh kiến ở giữa khoảng cách khổng võ gật gật đầu vệ tà đao n h o á một cái một vệ bạch quang liền bao trùm mặt của hắn lỗ huyết tức nhìn xem trước mắt xếp thành một tòa núi nhỏ linh tinh núi rộng r a miệng trong mắt đều là rung động mặc dù nói nàng thân là ma môn dòng chính thất ma một trong ngàn tình ma đi chuyển nhưng cũng không có nhìn thấy qua nhiều như vậy linh tinh sau một khắc không võ một câu lập tức đưa nàng theo rung động cảm xúc bên trong kéo đi ra nghĩ biện pháp đem những này đổ chơi cho nổ chừng năm trăm hai mươi ba n g h i ề n chết con kiến chừng năm trăm hai mươi ba n g h i ề n chết con kiến nổ nổ nó huyết tức t r ừ n g lớn ánh mắt khó mã tin nói linh tinh xem như hợp thể kỳ trở lên người tu luyện dùng để phụ trợ tu luyện vật phẩm trong đó ẩn chứa cực độ áp xúc qua linh khí theo lý mà nói xác thực có thể đem nổ tung mà áp suất qua linh khí tại một nháy mắt nổ tung uy lực của nó xác thực cũng mười phần khả quan nhưng là cho dù là hồng trần công tử như thế bại gia tử cũng sẽ không làm ra như thế phí sức không lấy lòng hành vi bất luận là dùng linh tinh bại trận vẫn là chế tạo phù lục có là biện pháp đem bên trong linh lực rút ra công kích dẫn nổ linh tinh phương pháp xử lý là ngu xuẩn hành vi loại này hành vi tựa như khiêng cự nọ đi nệ người đem pháp bảo làm cục kẻ dùng chỉ là nhìn khổng võ kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng huyết cức cảm thấy không giống như là tại nói đùa cái đồ chơi này nổ tung hẳn là buộc phát ra đặc biệt nồng đậm sóng linh lực đ ộ n g đi nghe được khổng võ hỏi thăm huyết tức theo lý thường đương nhiên gật đầu nói kia là đương nhiên nhiều như vậy linh tinh nói đến một nửa giọng nói của nàng dừng lại đã minh bạch khổng võ ý nghĩ có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới nàng tự nhiên cũng không phải cái gì vụng về người những cái kia phệ linh kiến trước đó phản ứng nàng cũng đã nghĩ rõ ràng mà bây giờ nàng mặc dù sao biết sau cảm giác nhưng cũng minh bạch khổng võ dự định gia hòa này định dùng nhiều như vậy linh tinh nổ tung lúc sinh ra nồng đậm linh khí chấn động đem những cái kia p h linh kiến toàn bộ tụ tập cùng một chỗ nàng nhìn một chút trước mắt linh tinh núi nhỏ ở trong lòng đánh giá một chút giống như có thể thực hiện nhiều như vậy linh tinh trong nháy mắt buộc phát ra tới uy lực khẳng định so với cái kia màn sáng linh khí chấn động muốn n ồ n g đậm hẳn là có thể đem những cái kia vệ linh k i ế n dẫn tới nhưng là khổng võ muốn làm sao giải quyết nhiều như vậy vệ linh k i ế n đâu không chờ nàng nghĩ rõ ràng khổng võ liền thúc giục nói vậy thì bắt đầu đi chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian huyền điệu hy hữu không biết rõ lúc nào đợi liền sẽ lại lần nữa xuất hiện đã theo khổng võ trong miệng nghe nói qua cái này huyền điệu hy h ữ cường hãn trô h ế t cức tự nhiên minh mạch tình thế tính nghiêm trọng nhưng là còn có một sự kiện nhất định phải giải quyết dẫn nổ những ngày linh tinh tự nhiên là không hỏi đề nhưng là nhiều như vậy số lượng ta nhất định phải tại cách đó không xa dẫn đạo mới được khổng võ sửng sốt một chút nghi ngờ nói không thể thiết t r í một cái định thời gian thủ đoạn a số lượng nhiều lắm huyết tức hít sâu một mạch vừa muốn nói cái gì thời điểm khổng võ lại lắc đầu ngắt lời nói vậy coi như mặc dù một loại khác thủ đoạn phiền phái điểm nhưng cũng so để ngươi tán g thân bạo tạc tốt một chút vì một kích đem những n à y p h ệ linh kiến toàn bộ giải quyết khổng võ nhất định phải tìm xong góc độ không có khả năng tại chính giữa thi triển hám kiến chỉ bởi vậy hắn không có khả năng tại huyết tức dẫn nổ linh tinh thời điểm bảo vệ nàng nghe được hắn câu nói này huyết cất sửng sốt một chút túi đầu trên mặt hiện lên một vệ phức tạp nụ cười nói mặc dù có khoảng cách yêu cầu nhưng cũng không cần ở vào chính trung tâm là có thời gian rời đi bạo tạc phạm vi ta lo lắng là những cái kia xông lại phệ linh kiến có thể sẽ ngăn trở ta dạng này a khổng võ giật mình c h ầ m tư một hồi tả hữu nhìn một chút k hít một mạch chỉ, chỉ một cái bị phệ linh kiến bao khỏa đến nghiêm chặt chẽ thật quang cầu nói như vậy ngươi một hồi dẫn nổ xong sau trực tiếp hướng phía cái kia phương hướng xông là được rồi huyết cất bay đầu xem xét phát hiện nơi đó cơ h ộ là p ệ linh kiến nhiều nhất một chỗ có chút không biết rõ mạch khổng võ dự định k h ổ n g võ cởi vỗ vô, vô vai của nàng bàn nói yên tâm đi tin tưởng ta huyết tức trầm mặt một hồi cuối cùng vẫn là điểm một cái đầu chỉ chốc lát k h ổ n g võ tìm xong vị trí xa xa cơ cơ tay huyết tức minh bạch hắn đây là đã chuẩn bị kỹ cảng bởi vậy hít sâu một mạch đối với linh tinh trồng v ư ơ n tay phải b á thuần túy từ chân nguyên tạo thành huyết sắc trường tiên thấu thể mà ra thẳng tắp rơi vào linh tinh trồng ở giữa cuối cùng phân nhánh giống như dễ cây đồng dạng bao trùm linh tinh trồng huyết tức kêu t ê n một tiếng thể nội chân nguyên bắt đầu lấy một loại đặc biệt tần suất phun trào ra ngoài huyết sắc trên roi dài từng đạo gợn sóng có tiết tấu đánh tới linh tinh chồng. trong linh tinh linh lực bị cố này chân nguyên dẫn động bắt đầu c ộ p hưởng phát tán đi ra ánh sáng cũng dần dần biến trước mắt g i a n g d ắ c một tiếng giòn vang từng k h ỏ a linh tinh mặt ngoài vỡ ra nồng đậm linh lực khí tức tán phát ra ngoài trước đó cùng khổng võ đánh qua đối mặt vệ linh kiến chúa thân thể bỗng nhiên dừng lại d ơ lên đầu hai cây xúc tu đung đưa chuyển hướng linh tinh trồng phương hướng sau một khắc nơi đó một chùm sáng sáng ẩm vang nổ tung vô số linh tinh ẩn chứa linh khí cùng một thời gian nổ tung n h ư n g kia phiến trong hư không linh khí nồng độ lên cao tới một cái phỉ di đâm chiêu tình trạng k kk kk phệ linh kiến chúa hắc ngạt tần số cao đụng chậm cùng một cái thời gian đối diện viên kia quan cầu trong nháy mắt biến sáng tỏ nguyên bản đem nó bao quanh vây quanh vệ linh kiến nhóm nhao nhao cất cánh hướng về huyết tức bay tới nhìn thấy kia dày đặc tê tê vệ linh bay kiến huyết tức mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn là khẽ thẳng thắn rằng lựa chọn tin tưởng không võ ngay tại nàng cùng vệ linh bảy kiến sắp va chạm thời điểm một đạo hồng mang từ phía sau mà đến trong chấp mắt vượt qua huyết cức đánh tới vệ linh bảy kiến kia là một đạo huyết hồng s ắ cực chỉ h ấn. Tại vừa mới vượt mới vừa qua u y ế bên cạnh thời điểm còn chỉ có điều cánh tay lớn nhỏ nhưng tại sắp đụng vào vệ linh kiến thời điểm huyết hồng sắt chỉ ấn đã biến thành một cái to lớn c ự vật cường hãn uy áp theo phía trên kia chuyển tới nhường huyết c ứ c trực tiếp xứng sở tại nguyên địa đều quên tiếp tục tiến lên phía trước to lớn huyết sắc chỉ ấn giống như cường hãn nam trầm đem những cái kia tối như mực vệ linh kiến từng cái hấp thụ tới tiếp lấy ép thành nắp ấ y không có bất kỳ một cái có thể may mắn thoát khỏi thậm chí huyết tức nhìn thấy hai cái bụng lớn tiện tiện vệ linh kiến chúa cũng chỉ có thể ở đằng kia dãy rồi lấy không ngừng kích động cánh nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản kêu huyết sắc chỉ ấn lực hấp dẫn chậm dài hướng chỉ ấn nơi đó rơi đi huyết tức chậm d ã i xoay người muốn nhìn xem xét khổng võ đến cùng l à như thế nào thi triển chiêu này đoạn chỉ thấy khổng võ đứng tại trong hư không hai cánh tay phân biệt chỉ vào hai cái phương hướng chỉ hướng chính mình bên này phát ra đạo này huyết sắc chỉ ấn kia một bên khác nghiêng đầu sang chỗ khác huyết tức nhìn thấy chính mình vừa mới dẫn nộ linh tiến đã tụ thành một đoàn tối như mực đại cầu Mà giờ chúc này, mừng t cái i g ngài đánh chết vệ linh kiến chúa thu hoạch được chín mươi ba năm g h trăm sáu mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết vệ linh kiến ấu thể thu hoạch được hai trăm bốn mươi ba điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết vệ linh kiến thành niên thể thu hoạch được bốn trăm linh ba điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng n g à i đánh chết hám thiên chỉ ầm ầm nghiền nát lấy dạy đặc tt ê ê bảy kiến lại không cách nào ngăn chặn khổng võ trong đầu hệ thống thanh â m nhắc nhở đang đánh ra đạo này hám thiên chỉ trước đó khổng võ liền đã đem còn lại tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tới tự thân mệnh thuộc tính bên trên đem nó trực tiếp đẩy lên một trăm bốn mươi chín tám trăm năm mươi sáu điểm như thế đến một lần cách hắn thuộc tính trị hạn mức cao nhất còn có trọn vẹn hai mươi b ố vạn rảnh rỗi ở giữa nhưng khi cái thứ nhất vệ linh kiến chúa trực tiếp cung cấp chín mươi ba năm trăm sáu mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tính về sau khổng võ liền dọa ngày một cái tại tự do điểm thuộc tính trị số không ngừng đi lên khiêu động thời điểm và quyết lựa chọn đ e một vừa vạn mới i lấy được đ ể ự đoàn thuộc t trướng ị trực tiếp thêm tại h tính bên mắt huyết n trị sắc quang mang nổ tung đem ảnh này hư không nhiễm đến vỏ bừng mà theo quang mang dần dần lắng lại k h ổ n g võ trong đầu thanh niên nhắc nhở cũng dần dần chậm xuống tới đợi đến tự thân thuộc tính bảng trị số không tái phát sinh biến hóa khổng võ ngưng thần nhìn lại khổng võ mệnh hai trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm năm mươi sáu lực ba trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi bảy hai trăm linh chín nghìn một trăm bốn mươi hai chín mươi chín tám mươi thần hai mươi b ố ba mươi tám kỹ huyết quỷ chiến thể l v hai không một nghìn h ã n thiên chỉ l v năm không một nghìn trả nguyện l v ba không một nghìn h o à n g hồn l v năm không một nghìn pháp thiên tượng sắp chết chi nộ l v một không một nghìn tự do điểm thuộc tính hai trăm hai mươi một nghìn ba mươi bốn đặc thù điểm thuộc tính ba hai hơn hai vạn tự do điểm thuộc tính đây là loại bỏ ban đầu kia chín hơn vạn tự do điểm thuộc tính tình huống h ạ cái thứ nhất vệ linh kiến chúa cung cấp chín hơn vạn tự do điểm thuộc tính quả thực nhường khổng võ dọa nhảy một cái hắn còn tưởng rằng lần này đạt được tự do điểm thuộc tính có thể sẽ phá trăm vạn nhưng sự thật chứng minh mộng tưởng đều là mỹ hảo ngoại trừ một con kia lực thuộc tính đạt tới năm mươi lăm vạn vệ linh kiến chúa bên ngoài cái khác mấy cái vệ linh kiến chúa lực thuộc tính so khổng võ thấp không ít chớ nói chi là cái khác những cái kia bình thường vệ linh kiến nhiều có thể cung cấp năm sáu trăm điểm thiếu chỉ có mười mấy điểm bất quá cho dù như thế tích lũy đến hết thẻ cho khổng võ mang đến hai mươi hai vạn tự do điểm thuộc tính đã để hắn rất hài lòng đồng thời ngoại trừ những n à y tự do điểm thuộc tính bên ngoài hắn còn duy nhất một lần đạt được m ộ ư ơ i hai điểm thần thuộc tính ba điểm đặc thù điểm thuộc tính hai phát hám thiên chỉ cùng trước đó trả nguyện thần thông tiêu hao cái này không trở về đã đến rồi sao kiếm t ê khu khu cụ điệp thấp điệp thấp vẫn là không thể bành trướng khổng võ còn không có quên trước đó kế hoạch cấp tốc khởi hành đi tới huyết tức bên người đem còn tại xứng sở nàng ôm lên liền phải rời đi nơi này nhưng là rất hiển nhiên hám thiên chỉ làm ra tới động tĩnh thật sự là quá lớn một tiếng cao vút lệ thanh từ đằng xa chuyển đến khổng võ quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa h ắ t cám trong hư không một đôi tinh hồng đ i ể m đỏ ngay tại phi tốc b i ế n lớn cơ hồ là chớp mắt công phu một cái thân thể khổng lồ không biết kéo dài bao nhiêu d ặ m màu đen huyền điệu liền đã xuất hiện khổng võ tầm mắt bên trong thân thể khổng lồ chi bay hắn không phải không có nhìn thấy qua tại tây châu hạ châu thời điểm vị tia vạn yêu sơn tam đương ra bằng thánh hiện ra nguyên hình về sau liền cơ hồ có thể nói là che trời tế nhật nhưng là tại cái này huyền điệu hy hữu trước mặt bằng thánh khả năng liền một cái nhỏ chim sẻ cũng coi như không lên khổng võ sắc mặt biến đổi không có mảy may do dự trong n g á y mắt kích phát đạp gió dậy đổi u lôi cùng chấp giật thuộc tính quắt một đạo lôi quang hiện lên hắn liền đã biến mất tại nguyên điện hai loại tốc độ gia trì đặc thù thuộc tính hạng hắn tốc độ cơ hồ lật ra gấp bội bị lôi quang bao quanh nhanh chóng tiến lên đồng thời khổng võ quay đầu nhìn một cái nhìn qua sau lưng huyền điệu cùng hắn khoảng cách ngay tại dần dần kéo ra khổng võ không khỏi trường thư một mạch có thể sau một khắc hắn đông nhiên ánh mắt ngưng tụ tầm mắt bên trong hy hữu kia mang tính tiêu chí tinh hồng hai mắt bỗng nhiên biến mất ngay tại khổng võ tư tắc mình tới đáy hất ra nó không có thời điểm Cặp mắt kia con ngươi lại lần nữa xuất hiện tại trong hư không hơn nữa lần này nó cùng khổng võ khoảng cách thêm gần thậm chí giờ phút này khổng võ đều có thể thấy rõ khổng lồ trên cánh từng m ả n h từng mảnh màu đen cánh chim nếu là lại như thế đến bên trên ba không hai lần mặc dù không biết rõ hy hữu vừa mới làm cái gì nhường cả hai ở giữa khoảng cách lập tức kéo gần lại nhiều như vậy nhưng nhìn bộ dáng như lại đến như thế hai lần cũng chỉ có thể trực diện cái này khó mà địch nổi đối thủ khổng võ hít sâu một mạch trong lòng mặc nhầm nói hệ thống thêm điểm đồng thời trên tay hắn động tác cũng không dừng lại tay trái phất qua p ệ tà đao đồng thời liền có mấy kiện vật phẩm xuất hiện tại ở trong tay hai viên ngàn hư chi tâm một đoạn hôn độn xét đánh một trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quang bay vào c h á n của hắn trong đầu vây anh trước mắt ở giữa hắn tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp b ộ i hắn cả người trong nháy mắt biến thành một đạo lôi điện dây nhỏ đem cả hai ở giữa khoảng cách lại lần nữa kéo ra vừa mới lấy được tự do điểm thuộc tính khổng võ đem nó thêm tại lực thuộc tính bên trên trừ này bên ngoài còn có ngàn hư chi tâm cùng hôn độn xét đánh một cung cấp hết thể m ư ơ i bốn điểm lực thuộc tính ngoại trừ lưu lại một trăm điểm tự do điểm thuộc tính khẩn cấp bên ngoài khổng võ cơ hồ là át c h ù bài ra hết đem chính mình lực thuộc tính tăng lên tới cực hạng giờ phút này khổng võ cơ sở lực thuộc tính trực tiếp lật ra gấp đôi biến thành bốn trăm bốn mươi bốn một trăm bảy mươi sáu chín mươi chín thậm chí so trước đó các loại bị động ra chỉ dưới tình huống còn cao lại thêm hám thiên chỉ cùng trả nguyện thần thông mang tới tám mươi hắn giờ phút này biểu hiện tại bên ngoài lực thuộc tính đi thẳng đến bảy trăm chín mươi chín năm trăm m ư ơ i chín điểm lực thuộc tính kéo lên nhường hắn tốc độ cũng nhận được rõ rệt tăng lên nhưng là cho dù giờ phút này đã biến mạnh như thế h u n g hãn nhưng khổng võ vẫn như c ũ không có lựa chọn quay đầu đi chiến bởi vì ngay tại thêm điểm về sau khổng võ liền quay đầu nhìn một cái sau lưng hy hữu lần này cũng không phải liên tiếp dấu chấm hỏi khổng võ rốt c ụ c thấy rõ thuộc tính nhưng là cái này lại làm cho hắn càng thêm chắc chắn không năng lực địch suy nghĩ hy hữu mệnh bốn trăm hai ba h a i trăm tám ba lực bốn trăm sáu ba tám ba chín bốn thần ba trăm hai mươi nghìn hai trăm tám mươi ba kỹ thôn t i ê n p h á p thân huyền quang dư thế thần thông bốn trăm sáu mươi ba vạn lực thuộc tính hắn cầm đầu đánh chương năm trăm hai mươi lăm đại thừa kỳ người tu luyện đoàn xây chương năm trăm hai mươi lăm đại thừa kỳ người tu luyện đoàn xây và còn quân khổng võ lôi quang tán đi bộ phận chấp giật đặc thù thuộc tính mang tới tốc độ tăng thêm tiêu tá khổng võ tốc độ không khỏi giảm xuống một chút khổng võ c h ở mặt quay đầu nhìn lại nơi xa cơ hồ mắt thường không thể gặp hai điểm đỏ quang vẫn tạ i đen nhánh trong hư không hy hữu còn không có từ bỏ mà khổng võ giờ phút này không chỉ có đã mất đi chấp giật đặc thù thuộc tính tốc độ tăng thêm ngay cả đuổi lôi đặc khác biệt thuộc tính cũng chỉ có hai lần số lần như thế xuống dưới bị đuổi kịp là sớm một chuyện hắn nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể tìm tới một chỗ có thể ẩ n giấu tự thân địa phương nhưng là phóng nhãn nhìn lại đều là trống g ô n g hư không xung quanh thậm chí liền một quả quang cầu đều không có khổng võ thậm chí hoài nghi chính mình đã theo côn lôn khu vực rời đi chân chính tiến vào vô tận trong hư không ngay tại lúc này hắn ánh mắt k h ẽ động quay đầu nhìn về phía nơi nào đó hoàn toàn không có tất cả trong hư không rốt cục xuất hiện một chỗ không giống quan cảnh kia là một cái khổng lồ người tu luyện thi thể khuôn mặt hoàn chỉnh bởi vậy khổng võ một cái liền nhận ra hắn thân phận là cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào đại thừa kỳ người tu luyện tựa như là trùng quận một cái cùng tinh tú cung ngang cấp t ô n g môn vô vọng c ấ p người tu luyện khổng võ trước đó ở bên ngoài cũng chú ý tới gia hòa này s o kia tinh hồn chân quân mạnh hơn lực thuộc tính tiếp cận năm mươi vạn có thể giờ phút này t h i triển pháp tướng hắn cứ như vậy phi ê u phủ ở trong hư không ngực mở một cái lô lớn trái tim không biết rõ đi đâu bên trong theo kia vết thương có thể nhìn ra là một loại nào đó phi cầm móng vuốt trực tiếp đem hắn trái tim đ à o đi ra mà cái này côn lôn bí cảnh bên trong có thể tay xé đại thừa kỳ phi cầm chỉ có thể là sau lưng hy hi hữu nghĩ đến cái này khổng võ trong lòng chầm xuống chẳng lẽ lại đây chính là hắn tương lai à? hô trường thư một mạch khổng võ đ ỗ n g nhiên ngừng xuống tới xoay người thẳng tắp nhìn về phía hy hi hữu bay tới phương hướng chính ngươi chạy a ra hỏa này hẳn là chướng mắt ngươi cái loại này tu vi người tu luyện nếu l à vận khí tốt hẳn là có thể nhặt về một cái mạng huyết tức mới vừa từ phi tốc di động cảm giác hôn mê bên trong khôi phục tới liền nghe tới khổng võ câu nói này nàng vô ý thức nói vậy ngươi chỉ là nàng còn chưa nói xong đã nhìn thấy khổng võ phía trước trong hư không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái hóng ánh sáng long lanh bạch ngọc hồ lô k h ổ n g lão đệ là ta đừng chống cự khổng võ vô ý thức giơ tay lên kém chút một q u y ề n đập tới nhưng là nam cung vân thanh âm theo trong hồ lô chuyển ra nhường hắn trong nháy mắt ngừng động tác tiếp lấy bạch ngọc hồ lô mảnh trong miệm phun ra một đạo bạch quang đem khổng võ cùng huyết tức một quyển làm xong đây hết thảy bạch ngọc hồ lô có hơi hơi rung động liền biến mất tại nguyên đ ị a mười cái hô hấp sau thi hữu d á n g lâm nơi đây to lớn mỏ chim bốn phía hít hà tràn ngập sắc ý điên cùng tinh hồng trong hai mắt hiện ra một tiên mê mang vừa mới tên kia khí thức thế nào ở chỗ này bỗng nhiên biến mất b à thục sơn giấu kiếm hồ lô một cái làm câm thanh âm bỗng nhiên tiếng vọng tại nguyên chỗ tiếp lấy thanh âm chủ nhân tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ chuyện từng đợt mài giang âm thanh chuyển đến run dày nói huyền tiêu kiếm đáng sợ thật đáng sợ thục sợ kiếm thật đáng sợ ba nhất định phải toàn bộ diệt tuyển khổng võ c h ậ m rãi mở mắt ra con người đập vào mắt bên trong là một chỗ điệu nữ g hương hoa tựa như tiên cảnh độc thiên trước người là liên miên cánh đồng hoa cách đó không xa là bay chạy xuống thác nước bạch vân ung d u n g bạch hạ khét đều. hắn vừa định phóng ra một bước lại n g h e được sau lưng chuyển đến một tiếng rụt rẽ nữ h à i thanh â m nha đừng giấm hoa của ta b à khổng võ vô ý thức đem vơn một nửa chân thu trở về yên lặng xoay người chỉ thấy thuộc sơn cái kia tiểu ló l y lâm ấu linh đang phồng má đám nổi giận đùng đùng mà nhìn xem hắn túi đầu xem xét khổng võ lúc này mới phát hiện chính mình trước đó liền đã dấm tại người ta cá gãi gãi cái hót khổng võ nhẹ nhàng nhảy tới một bên trên đường đi theo ta lâm ấu linh lúc này mới sắc mặt hòa hoán một chút đối với khổng võ cùng huyết t ứ c nói một câu dẫn bọn hắn đi vào cách đó không xa trong sân nho nhỏ trong đ ì n h viện giờ phút này lại hết sức náo nhiệt khổng lão đệ nam cung vân thả tay xuống bên trong bầu rượu cười cùng hắn đánh cái bắt chuyện một bên trên bàn đá nhị lang thần đang cùng chuyển luân vương đánh cờ từng đợt chấn thiên tiến g lẩm bẩm theo bóng cây chỗ truyền đến ai cựu dựa vào đại thụ bất đắc di che lấy lỗ thai nhìn một cái bên cạnh hô hơ ngủ say lửa giật ma ngoại trừ bọn hắ cách đó không xa trong phòng truyền ra nổi chén bầu bùn âm thanh khổng võ n gửi được kia c ố mùi thơm minh bạch nơi đó hẳn là còn có một người ngoại trừ cử bắt la hán cùng cái kia chết ở bên ngoài vô vọng cốc đại thừa kỳ người tu luyện bên ngoài đại thừa kỳ bí cảnh mười cái danh n g ạ c h bên trong những người khác giờ phút này đều ở chỗ này khổng võ có chút nghi hoặc nhìn về phía nam cung vân các ngươi cái này khá lắm hóa ra các ngươi những này thế lực lớn đi ra ra hỏa chính là như thế tham gia thí luyện tựa hồ là minh mạch tí của hắn nghĩ nam cung vân hít khẩu khí nói bên ngoài có vị kia mười hai người tiên sùng vật chúng ta lần này thí luyện xem như ngâm nước nóng. đồng thời tự hồ là đã mất đi lý trí nhìn qua biến phá lệ liên tưởng trực tiếp liền đối với chúng ta đạo thủ vô vọng cốc vị kia thủ đường kỳ trùng trực tiếp liền bị hy hữu mở ngực phá vụ nói đến đây nam cung vân nhún nhún vai nói nếu không phải cử bắt la hán phật pháp thâm hậu khắc sâu thuyết minh như thế nào lấy thân tự ứng chúng ta những người này chỉ sợ một cái đều sống không được đến lâm ấu linh ở một bên hết lên miệng nhỏ giọng nói cái kia ngu xuẩn lại còn nghĩ đến dùng linh sơn tên tuổi hù dọa huyền điệu nam cung vân cười một tiếng hỏi cũng là khổng lão đệ thế nào ngươi không có cùng chúng ta đi ra hiện tại nơi này khổng v õ ngồi xuống một bên trên ghế trúc cầm qua nam cung vân bầu rượu trực tiếp rót một ngụm lúc này mới tại hắn thịt đau trong ánh mắt nói ra chính mình kinh nghiệm chuyện nói như vậy lên không chỉ có là huyền điệu hi hữu toàn bộ bí cảnh bên trong hư thú đều nhận lấy một loại nào đó lực lượng ảnh、hưởng. nhị lang thần cùng truyền luân vương không biết khi nào đã kết thúc thế cuộc đi tới khổng v õ bên cạnh nói xong câu nói này nhị lang thần lập tức nói nhưng là phương nào thần thánh vậy mà có thể tại mười hai người tiên đạo trường làm được những n à y đâu hắn một bên nói chuyện một bên quét mắt một vòng nơi này đám người cơ hồ đã tề t i ể u cái này thế giới tất cả thế lực lớn ngoại trừ bọn hắn phía sau thế lực bên ngoài rất khó tưởng tượng sẽ có người có thể làm được loại này trình độ mấy người ngươi xem một chút ta ta xem một chút ngươi cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện cách đó không xa liên miên tiếng lẩm bẩm cũng không biết khi nào lắng lại chư vị nhường một chút hay đồ ăn top ba ngay tại đám người trầm mặc thời điểm một cái sáng sủa thanh â m chuyển đến cả người xuyên m à u xanh nho sinh trường bảo nam nhân bưng hai bàn bốc lên n h i ệ t khí thức ăn từ trong nhà đi đi ra chương năm trăm hai mươi sáu suy luận chương năm trăm hai mươi sáu suy luận gian g i á c nhị lang thần cắn đứt một đoạn củ cải chậm dãi nhấm nuốt n u ố t xuống chậm dãi nói có thể ảnh hưởng đến huyền điệu hy hữu tồn tại nói thế nào cũng là độ kiếp kỳ người tu luyện hơn nữa còn là ít ra vượt qua bốn lần thiên kiếp cái chủng loại kia tồn tại nam cung vân vông xuống gặm đến loạn thất bát tao cản n ư n g tùy ý nói loại kia thực lực người tu luyện toàn bộ bản cổ đại lục số đều có thể tính ra đi ra. t lặng lặng là là vị tiên nấu cơm tư sinh xuất thân bạch lộ học công lý luân cười cười nói cũng không là ngoại trừ ngươi nhóm những ngày đại tông môn cái khác những cái tiết r o n g tông môn hoàn chỉnh vượt qua ba đạo phong kiếp người tu luyện đều không cao hơn mười người húng chi là vượt qua hỏa kiếp tồn tại nói đến bạch lộ học công vương tiên sinh danh xương a thánh nho gia thần thông đã tu luyện tới nói ra pháp theo cảnh giới những sự tình này tình đối với hắn mà nói cũng không tính là gì việc khó a nhị lang thần cười ha h à nói ngựa khí ôn h ò a lại không thể che hết trong đó phong mang t r â n quân nói đùa lão sư hắn gần nhất đang bế quan tự thận nào có thời gian làm một màn này nghe được câu nói này ngoại trừ khổng võ còn tại vùi đầu gặp móng heo cái khác mấy người lập tức ngừng trong tay động tác vị kia muốn bước ra một bước kia sao truyền luân vương có chút thổn thức nói một câu trầm mặc nhìn xem trong tay chén t r à không biết rõ đang suy nghĩ cái gì nhị lang t r â n quân thì là ánh mắt khé động cười g ơ lên chén rượu nói kia xem ra này nhân gian lại muốn ra một vị thanh nhân chúc mừng chúc mừng a làm hết sức mình mà thôi lý luân r ơ i lên chén rượu đụng phải một chút không tin không càng nói vung xuống chén rượu nhị lang chân quân lại đối khổng võ dò hỏi khổng tiểu hữu ngươi nói những cái k i a trùng hình hư thú lộ ra mười phần điên cuồng nhìn thấy bất luận kẻ nào đều sẽ khởi s ư ớ n g công kích thấy khổng võ gật đầu hắn cười k h ẽ một tiếng nói hư thú không lý trí đây là trải qua vô số tiên hiển chứng thực qua chuyện bọn chúng ngày bình thường ngay cả cả m xúc chấn động đều rất ít gặp vậy bây giờ đây rốt cuộc là thế nào chuyện đâu nói chuyện hắn nhìn về phía ngồi một bên khác lựa giận ma cùng ai cứu bàn về điều khiển tình cảm bạo sự liền nhất định không vòng qua được ma môn điên cuồng nổi giận đây chính là vị này l ử a giận ma nhất là am hiểu lĩnh vực nhưng là hắn giờ phút này đang cùng khổng võ mắt đối mắt nhìn chăm chú lên hai người đỗ đồng thời kẹp tới một miếng thịt bên trên nhìn qua ai cũng không n h ư ờ n g nhịn ai cựu có chút bất đắc dĩ nhìn một cái l ử a giận ma nói rằng ta cùng l ử a giận thực lực còn chưa tới độ kiếp kỳ chỉ sợ còn không có cái kia tư cách đi làm phía sau màn hát thủ về phần kia ba vị độ kiếp kỳ đã hữu nàng lắc đầu nói vui vẻ ma quân vừa mới vượt qua hỏa kiếp nghe nói còn tại bế quan điều dưỡng yêu vũ ma quân đang khắp thế giới g i e rắc yêu thương chỉ sợ là không có thời gian ở chỗ này đánh cờ mà sợ thế ma quân lời nói nói đến đây nàng dừng một chút dường như có chút không biết rõ làm như thế nào nói tiếp đi xuống cũng may một bên l ử a giận ma nhận lấy câu chuyện hắn trung quy là không thể theo khổng võ đua dưới đáy cướp đi khối t h i kia không giữ chừng mắt nhìn hắn một cái quay đầu nói sợ thế ma quân giờ phút này đoán chừng trốn ở nơi nào đó trong lỗ nhỏ ôm đầu lạnh rung phát run đâu thật không rõ có mạnh như vậy lớn thực lực lại còn sẽ như thế nhắc gan nghe được câu nói này nam cung vân có chút nghi hoặc nhìn về phía l ử a giận ma liên quan tới ma môn vị này bên trên tam ma một trong sợ thế ma quân hắn tại trên thục sơn cũng không nghe nói qua vị này sự tích không chỉ là hắn những người khác cũng là như thế trên ma môn tam ma bên trong vui vẻ ma quân lửa thích khắp thế giới đi lung tung cả ngày làm một chút âm mưu trò chơi nhân gian yêu vũ ma quân cả ngày đều tại phân thân vô số cứu vớt thế nhân duy chỉ vị này sợ thế ma quân lại không có bất kỳ tin tức giờ phút này nghe được l ử a giận ma nhấc lên bọn hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều h i ể u một chút vị này cố sự nhưng người nào biết l ử a giận ma thật to rồi rồi vừa định nói chút gì liền bị một bên ai cựu đạp một chút chân lập tức nhắm lại miệng thế này tất cả mọi người cảm giác có chút mất hứng trong lúc nhất thời không ai lại nói tiếp trầm mặc thật lâu về sau nhị lang thần đánh vỡ yên tĩnh nói dạng này xuống dưới không phải cái biện pháp chúng ta hiện tại còn có thể an ổn ngồi nơi này ăn một chút uống một chút nhưng nếu là nhường kia huyền điệu phát hiện liền như là trong hũ chi ba ba chạy đều không có địa phương chạy sẽ không lâm ấu linh kiên định lắc đầu nói dấu kiếm hồ lô ẩn nấp hiệu quả cực mạnh nếu là t a nhóm không tiết ra ngoài khí tức không đến thánh nhân cấp bậc căn bản không cách nào tìm tới chúng ta vậy cũng không thể một mực ở chỗ này bên trong không đi ra a vì cái gì không thể đợi đến thí luyện kết thúc chúng ta tự nhiên sẽ bị chuyển ra côn lôn bí cảnh lại nói chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết huyền điệu hy hi hữu nam cung vân không chút nào cho vị này tiên đ ỉ n h tiên quan mặt m ũ i cười nhạo nói ở đây đ á m người cái nào không phải tung hoành nhất thời thiên tài hào kiệt ai nguyện ý là một m cái rụt đầu rùa đen trốn ở nơi này đây không phải không có cách nào a ngay cả tính tình táo bạo nhất l ử a giận ma giờ phút này cũng an an l ặ n g lặng tại cái này đợi không có gọi lấy muốn đi ra ngoài đơn đấu tiêu huyền điệu không phải nhưng là nhị lang thần đang nghe câu nói này sau lập tức phản bác nếu là tới thời gian chúng ta vẫn là chuyện không đi ra đâu hắn lời này vừa nói ra miệng nam cung vân hơi há ra miệng cuối cùng vẫn là không có phản bác lên tiếng dù sao vị kia phía sau màn hát thủ vậy mà có thể đem hí hữu đều khống chế lại như vậy khống chế mảnh này bí cảnh ra vào hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì việc khó hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu lý luân ngữ khí buồn ba nói đúng vậy a đến cùng muốn làm cái gì đâu đem những người này toàn bộ mai táng ở chỗ này kia s á t thực có thể đối tu luyện giới truyền thừa có một ít ảnh hưởng dù sao tới tham gia thí luyện đều là các cửa các phái thiên tài, bên trong thiên tài nhưng là ảnh hưởng này nói lớn cũng không lớn tu luyện giới không thiếu thiên tài cho dù cái này một nhóm người toàn bộ táng thân nơi này cũng liền ảnh hưởng hơn mấy trăm ngàn công phu lương cựu về sau đám người tán đi riêng phần mình nghỉ ngơi ngay cả phía sau màn hát thủ đều khóa chặt không được làm sao có thể có thể nghĩ rõ ràng đối phương mục đích cuối cùng bàn tròn phía trên c h ỉ để lại khổng võ cùng nam cung vân mấy người khổng võ vẫn tại ăn bạch lộ học cung lý luân làm được đồ ăn sớm đã bị hắn quét qua mà không giờ phút này hắn ăn là chính mình mang theo đồ ăn nam cung vân uống một bụng rượu có chút bất đắc gì nói khổng lắm đệ ngươi liền một chút không lo lắng à. khổng võ lắc đầu tùy ý nói có cái này hổ lô sẽ không bị phát hiện a vậy cũng không thể một mực ở chỗ này bên trong a làm sao có thể có thể một mực ở chỗ này bên trong các ngươi phía sau những cái kia đại lao phát hiện không gặp qua tìm đến a ngươi nói là sư huynh bọn hắn nam cung vân hít một mạch cười khổ nói bọn hắn đều có chính mình sự vụ phải bận rộn đợi đến phát hiện chúng ta nơi này chuyện không chừng đều là mấy chục trên trăm năm sau Trưng thế trưng thế trên trăm năm, theo lý mà nói hiện tại khổng võ vẫn là trở Dù sao lấy hắn hiện tại tiếp cận năm quân năm quân năm, nói hiện khổng vẫn nổi. hắn hiện cận giao giao ma ma Mấy mà sợ sợ sao dịch, dịch. chục Dù lấy lý là võ Thấy h được k càng càng nghe n nghĩ, nghĩ ạ là là được câu nói h mình này v i d nam cung vân ánh mắt sáng lên vội và nói ngươi có cái gì biện pháp khẩn võ trên mặt treo không hiểu mỉm cười chỉ chỉ cái khác đã rời đi người nhỏ giọng nói đem những này ra hỏa đều làm thịt ta hẳn là liền có thể giết chết cái tia chim nam cung vân ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn tại nói đùa nhưng tiếp lấy bỗng nhiên nhớ tới g i a hỏa này mạnh lên phương thức cùng kia dọa người nghe nói tốc độ lập tức nghiêm túc lên nói khổng lão đệ mặc dù nói mạnh lên là chúng ta người tu luyện mỗi người đều sẽ có dục vọng nhưng là chúng ta không thể không đợi hắn nói tiếp xong khổng võ liền k h o á t k h o á t tay nói mở trò đùa đi kia cái gì ta biện pháp rất đơn giản các ngươi đ ệ xuống ta ý nghĩ tìm tới những cái kia hư thú hội tụ lên địa phương đem ta thả ra một hồi chờ ta làm xong việc liền trong nháy mắt trở về đại thừa kỳ bí cảnh bên trong cũng không phải chỉ có khổng võ trước đó giải quyết hết những cái kia phệ linh kiến trước đó thoát đi hy hữu thời điểm hắn liền gặp được qua đường trên đường mấy chỗ hư thú hội tụ có bọc cạm có nhện thậm chí còn có một đầu đốn lượn không biết bao nhiêu g i ả m đại nô công phía dưới mấy tầng bí cảnh bên trong còn chỉ có một loại trùng hình hư thú mà tới được tầng này có thể nói là t r ù n g loại đầy đủ những này hư thú thực lực yếu nhất đều có đại thừa kỳ đầu kia đại nô công thậm chí có tám mươi vạn lực thuộc tính nếu là khổng võ có thể đem những này hư thú toàn bộ thanh lý sạch sẽ lời nói coi như hắn lực thuộc tính không đến được huyền điệu hy hữu cao như vậy nhưng là mở ra huyết quỷ chiến thể thì triển hám thiên chỉ lời nói vẫn là sẽ có một tia chém giết đối phương hy、vọng. nam cung vân trường thư một mạch sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem khổng võ hắn thật đúng là sợ khổng võ biến thành loại kia vì tăng lên thực lực lạm sát vô tội người như thế lời nói hắn có thể so sánh ma môn còn đáng sợ hơn dù sao trong ma môn người lạm sát vô tội cũng chỉ là vì luyện chế pháp bảo phụ trợ tu luyện mặc dù cũng biết gia tăng nó biến mạnh tốc độ nhưng là tốc độ nhưng không có khổng võ nhanh như vậy nếu không phải khổng võ trên thân không có nhiều ít sắc khí nam cung vân trước đó đều có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đem bắc thần đại lục ở bên trên sinh linh toàn đồ mới có thể lớn lên nhanh như vậy vậy ngươi nói a chúng ta h ẳ n là từ nơi nào bắt đầu khi ổ n n g võ h ĩ n g h u ngầm i r n ngay đầu dùng mỏ chim giật xuống đến một đoạn tối như mực miếng thịt trực tiếp ngựa đầu nuốt lấy u ố dưới khổng võ trước đó nhìn thấy cái kia đại ngô công giờ phút này ngay tại điên cồn giấy ruộng chạy xuống màu đen chất lỏng răng đ ầ u hung hăng cắn lấy hy hữu trên móng v ố t lại ngay cả tầng kia r ú n gió khô ra đều cắn không phá cặp kia móng v ố t gắt gao n ắ m lấy nó sắc bén mỏ chim từng cái theo nó trên thân xé rách xuống tới một khối hát thịt thời gian dần qua con i ế t dây rụa động t á c chậm xuống tới cuối cùng chỉ có hai cái xúc tu tại nhẹ nhàng lắc lư mà hy hữu dường như cũng đã ăn no rồi khẽ đ ê u một tiếng vung lỏng ra móng v ố t bắt đầu sửa sang lại chính mình lâm vũ tại t hai của nó bên trong tối như mực cửa hàng chỗ sâu hồng trần công tử thân thể dán tại trên vách tường khẽ động không thể động, chỉ có trong mắt càng không ngừng chuyển động hắn đối diện một cái khô gầy l á o giả ngồi xổm ở kia ô m chính mình đầu gối ngay tại lệnh r u n g phát r u n cũng không biết nói đang sợ cái gì kết thúc kết thúc đều muốn kết thúc mọi thứ đều phải kết thúc đã dặn này vậy không bằng ngay tại thì t h ả o tự nói lúc hồng trần công tử đ ỉ n h đầu đ ố n g nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng nhạt chiếu sáng l á o giả khuôn mặt hồng trần công tử thấy rõ ràng đối phương r u n g m ạ o sau trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ tiếp lấy trong mắt liền hướng lên chuyển động nhìn xem đầu mình bên trên bỗng nhiên xuất hiện trộm ệ n h bảo giám có chút không hiểu không có chính mình k h động cái đồ chơi này thế nào bỗng nhiên liền xuất hiện sau một khắc nhường hắn càng thêm không hiểu chuyện đã xảy ra chỉ thấy trộm mệnh bảo dám chậm rãi mở ra b ắ n ra một vệ ánh sáng rơi vào lao giả trước người tạo thành một đoàn quái dị thân ảnh giao dịch còn không có mở không ra c h ó i hai thanh â m quanh quần trong động thư ảnh dường như mười phần t r ậ t vật nói ra một ít lời lời nói nhưng là hồng trần công tử có thể nghe hiểu lại không nhiều nghe được thanh â m này lao giả chậm rãi n g n g đầu khàn khàn nói chờ một chút bí cảnh tự thân linh lực quá mức khổng lồ còn cần một đoạn thời gian mới có thể rút ra bên kia linh lực mặc dù lời nói được không quá lưu loát nhưng là lao giả trong miệng ý tứ bóng đen tựa hồ là min hắn gật gật đầu quang mang t á n đi biến mất tại nơi đó mắt thấy đầu mình trên đỉnh trộm mệnh bảo giám chậm rãi khép lại biến mất tại chính mình thể nội hồng trần công tử không hiểu nhìn về phía đối phương đặt được nói rõ báo kiểm sau hồng trần công tử liền đem nó xem như tự thân lớn nhất bí mật chính là chính mình thân sinh phụ thân yêu vũ ma quân đều không có cáo chi nhưng bây giờ đối diện vị này l ã o giả dường như biết chính mình bản này trộm mệnh bảo giám lai lịch ngay cả trước đó đối mặt chính mình v ụ thân thời điểm đều không có bị nhìn ra ra hỏa này minh minh thực lực tại chính mình p ụ thân phía dưới làm sao lại hắn đã nhận ra đối diện cái này láo giả chính là trên ma môn tam ma một trong sợ thế ma quân ma môn tam ma công nhận thực lực mạnh nhất thuộc về tại yêu vũ ma quân vượt qua chín đạo thiên tiếp chỉ chờ vượt qua vấn tâm quan liền có thể thành thánh tồn tại mặc dù luận chiến lực khả năng không bằng thuộc sơn đại sư huynh loại kia kiếm tu mạnh như vậy hung hãn nhưng là bàn luận cảnh giới lời nói hắn cùng thuộc sơn đại sư huynh như thế mà vị này sợ thế ma quân mặc dù nói thanh danh không hiện nhưng là theo hồng trần công tư biết cũng là vượt qua bảy lần thiên tiếp nhân vật nhưng cho dù như thế so sánh với yêu vũ ma quân hắn hẳn là vẫn là yếu đi một bậc thế nào hắn liền có thể phát hiện chính mình thể nội trộn mệnh bảo giám chỉ là đối mặt hắn kia tràn ngập nghi ngờ nghi hoặc ánh mắt sợ thế ma quân không có mảy may đáp lại hắn lại lần nữa túi đầu xuống ôm đầu gối run dày bắt đầu thì thảo tự nói đều đã chết bọn hắn đều đã chết tất cả tất cả đều không có hy vọng không không không ta không thể chết ta nhất định phải tìm tới cơ hội ta muốn chương năm trăm hai mươi tám nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương chương năm trăm hai mươi tám nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương tối như mực trong hư không sinh ra một đạo trong suốt gọn sóng giấu kiếm hồ lô bên trong lâm ấu linh chậm rãi mở mắt ra con người nhìn xem khổng võ sắc mặt có chút cổ quái nói chúng ta đã đến ngươi nói k i a một khối khổng võ bách không kịp đem nói thế nào cái k i a đại nô công còn tại nơi đó a lâm ấu linh nghĩ nghĩ trực tiếp chỉ điểm một chút tại khổng võ trên c h á n trong n g a y mắt ngoại giới tất cả tin tức trực tiếp chút vào khổng võ trong đầu dường như kiếp trước đeo giả lập hiện thực mũ giáp đồng dạng khổng võ cảm giác được chung quanh tất cả đ ỗ n g nhiên sinh ra biến hóa chính mình đã xuất hiện tại hư không bên trong đồng thời hắn cũng nhìn thấy trước mắt tản mát màu đen giáp sát lơ mờ có thể nhận ra đây là cái tia đại nô công sắc ngoài chỉ là hiện tại trống chân như g ã hiển nhiên là đã, chết đi đã lâu đây là bị hy hữu ăn ngoại trừ k ê u huyền điệu hy hữu bên ngoài khổng võ tưởng tượng không r a mảnh này trong hư không còn có thể có khắc tồn tại có thể đem l ự c thuộc tính cao đến tám mươi vạn hư thú xé nát có thể theo như đạo lý bọn hắn không nên là cùng một bọn a thấy khổng võ chậm c h ạ m chưa hề nói lời nói lâm ấu linh có chút nói gấp làm sao bây giờ nếu không chúng ta tranh thủ thời gian rời đi à huyền điệu hy hữu vừa mới khả năng ngay tại cái này nghe được câu nói này khổng võ điểm một cái đầu lại không có nói thẳng rời đi mà là tư tắc một hồi đống như nói mở ra hồ lô thả ta ra ngoài a lâm ấu linh có chút không hiểu minh minh cái này hy hữu vừa mới ngay tại nơi này chúng ta không tranh thủ thời gian rời đi còn muốn ở chỗ này ra ngoài khổng võ hh cười nói đã nó vừa mới ngay tại nơi này như vậy nơi này hiện tại ngược lại an toàn nhất hy Hi hữu hiện tại đang tìm tìm bọn hắn nhóm người này tung tích mà đã nó vừa mới ngay tại nơi này ngắn như vậy thời gian bên trong hẳn là sẽ không lại trở về nói là nói như vậy nhưng là đoán trừ ngoại trừ khổng võ những người khác cũng không dám ở chỗ này đi ra lâm ấu linh hơi há ra miệng vừa định khuyên một chút lại trông thấy khổng võ vẻ mặt nghiêm túc nói ta ra ngoài liền tốt các ngươi ngay tại nơi này cất dấu a một bên nam cung vân v ỗ vỗ lâm ấu linh bả vai nói liền để hắn đi thôi hắn biết được nặng nhẹ lâm ấu linh hít sâu một mạch trực tiếp cho nam cung vân tới một cái ném qua vai phanh bị quăng đến bảy ăn mặn bắt tố nam cung vân trông thấy lâm ấu linh khuôn mặt nhỏ chen thành một đ o ạ n túi đầu nói bị đập bả vai người hội trưởng không cao nói xong nàng quay đầu đối với k h ổ n g v õ nói ngươi nhanh đi mau trở về nếu là có nguy hiểm lời nói tranh thủ thời gian trở về k h ổ n g v õ gật gật đầu sau một khắc sẽ xuyên qua trước người vòng xoáy xuất hiện tại trong hư không hắn sở dĩ lựa chọn nơi này ngoại trừ cái này đại nổ công bên ngoài còn có một cái nguyên nhân Quay đầu, khổng võ nhìn về phía cách đó không nhìn phía có, có chút nào nghi vấn những ngày nện cũng giống vệ linh tiến đồng dạng có thể hấp thu những ngày quan cầu năng lượng k h n u võ chậm rãi bay đi qua tới gần phía trước nhất một cái nện không giống trước đó vệ linh tiến đối khẩu võ yêu đắc không để ý tới những n à y nện tại nhìn thấy k h ổ n g võ trong nháy mắt liền có phản ứng vô số đỏ bừng con mắt toàn bộ nhìn kỹ k h ổ n g võ giữ t ậ n miệng rộng bên trong chạy xuống màu đen chất lỏng phía trước nhất mấy cái mảnh chân loạn vũ lấy tựa như là đang cực lực gáp chế nhào tới xúc động k h ổ n g võ n h i u lông mày có chút không hiểu cái này phản ứng kỳ thật mới là những cái kia hư thú bình thường phản ứng tại những n à y ra hỏa trong mắt chính mình cái loại này bàn cổ đại lục sinh linh giống như so bất kỳ sơn chân hải vị còn muốn mỹ vị trước đó vệ linh kiến ngược lại càng giống là dị loại thật là những n à y ra hỏa vì cái gì có thể đẻ nén xuống chính mình xúc động không có thứ nhất thời gian x sau một khắc khẩm võ nghi hoặc đạt được giải đáp giống tiếng gầm bên trong những này nện sau lưng trong bóng tối một cái to lớn lớn vật chậm rãi bỏ lên đi ra kia là một cái hơn trăm t r ư ợ n g cao n ệ n toàn thân đen nhánh mọc đầy lông tơ mảnh chân cuối cùng tựa như đao nhọn giống như sắp bén to mọng phần bụng đổi u xuống tới phía trên có quỷ dị dường như mặt người đồ án nạp linh ma chu sau mệnh lực năm trăm hai mươi một nghìn tám mươi bảy kỹ tuyệt linh m ạ n nện năm mươi hai vạn lực thuộc tính so trước đó kia vệ linh kiến chúa không kém được bao nhiêu vì giải quyết trước đó vệ linh kiến chúa khẩm võ còn phải thi triển hám thiên chỉ mới được nhưng là hiện tại không giống thì ra như thế đồ tốt là muốn đầu lĩnh tới trước hưởng dụng phải không khổng võ cười nhẹ một tiếng chậm rãi cầm lấy phía sau vệ tà đao tiếp lấy nhìn một chút đối diện g i a hỏa này thể trạng lắc đầu lại đem vệ tà đao thu trở về nhưng cùng lúc hắn trong tay phải xuất hiện một thanh q u ộ t kiếm đối phó g i a hỏa này mặc dù nói không cần mở ra pháp thiên tượng nhưng là tay không không q u ê n lời nói vẫn là sẽ phiền thoái một chút h ô Hổ phách kiếm phát ra âm thanh x é gió bị khổng võ kéo tại bên cạnh thân đối diện nạp linh ma chu sau vừa mới xuất hiện thời điểm mang theo xem thường tất cả khí thế nhìn xem khổng võ nước bọn kia lưu đều nhanh thành sông lâu dài cư trú ở trong hư không b ọ n chúng rất ít có thể trông thấy loại này bị thiên địa linh khí t ẩ m bổ qua nhục thân mặc dù khổng võ không có tu l u y ệ n qua nhưng dù sao c ố này nhục thân là tại bản cổ đại lục trường thành lên ngày tích nguyệt mệnh mọi phía dưới sớm đã bị linh khí thấm vào không ít trước đó vệ linh kiến đối với hắn không hứng thú là bởi vì khổng võ thân thể điểm này linh khí xác thực không tính cái gì hơn nữa vệ linh kiến đối với huyết nhục cũng không thế nào dị ứng nhưng là những n à y nạp linh m à chu liền không giống bọc chúng không chỉ có ưa thích hút linh khí càng ưa thích nhấm nuốt mang theo linh khí huyết nhục nhưng khi nạp linh ma chu sau bách không kịp đem hướng khổng võ bên kia đi tới tốt một đoạn khoảng cách về sau mới phát hiện một tia không thích hợp trước mắt cái này sinh vật trên thân tản ra huyết n ụ c khí tức có chút quá cường hãn giờ phút này khổng võ khí huyết cường hãn phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới chỉ sợ đều không có mấy người có thể so với được cỗ kia nhục thân thật là hội tụ tiếp cận hai mươi năm vạn mệnh thuộc tính tám mươi vạn lực lực thuộc tính thuần túy nhục thân lực lượng tựa như mặt trời đồng dạng sinh mệnh lò luyện để n ó loại này lâu dài ở trong hư không sinh vật không khỏi có chút sợ hãi ở lâu rét lạnh chi điện g ư ờ i sẽ hướng tới ấm áp ánh lửa nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn muốn nhảy vào mặt trời bên trong biến thành một đoàn cho tàn có thể nạp linh ma nhện chúa còn chưa tới được đến quay người chạy trốn khổng võ liền đã ra tay hắn đứng tại nguyên địa không hề động chỉ là hai tay cầm kiếm tự hạ mà lên vung tới hổ p h á c h kiếm tại vung ra đi đồng thời liền bắt đầu bành t r ư n g lên c h ư ớ c mắt công phu liền biến vô cùng to lớn dài đến ngàn trượng đ ặ t ở trước kia khổng võ khẳng định là không có cách nào vung v ậ y như thế nặng nghề hổ p h á c h kiếm nhưng là tại lực thuộc tính đột bay tiến mạnh sau hiện tại như thế to lớn hổ phép kiếm cũng là có thể trưởng không lấy chương năm trăm hai mươi chín cờ vây tàn cuộc chương năm trăm hai mươi chín cờ vây tàn cuộc chúc mừng ngài đánh chết nạp linh ma chu sau thu hoạch được ba ba trăm linh hai điểm tự do điểm thuộc tín h số trường kiếm phía dưới không có bất kỳ ngoài ý muốn cứ việc nạp linh ma chu sau p h u n ra từng đoàn từng đoàn mặc ạ nện giữ t ậ n chân dài toàn bộ ngăn khuất trước người đều không thể ngăn cản được hổ phách kiếm mũi kiếm tại so với nó thân thể còn muốn khổng lồ gấp một ư ơ i trường kiếm trước mặt tất cả chống cự tựa hồ cũng lộ ra như vậy bất lực hổ phách kiếm dễ dàng chém ra nó bao trùm lấy cứng rắn giáp sát chân dài đem nó cắt thành hai nửa đồng thời hổ phách trên thân kiếm mang theo cường hã lực lượng đưa nó thân thể tàn phế trực tiếp đánh mẹn đập dẹp chỉ giữ lại một đoàn tối như mực s ề n sệt vết bẩn đính vào mũi kiếm hai bên khổng võ có chút chán g h é t nhìn một cái hai tay nhất chuyển hổ phách kiếm chuyển động đem vết bẩn hất ra tiếp lấy to lớn hổ phách kiếm trong nháy mắt biến mất biến thành nguyên bản lớn nhỏ bị khổng võ thu hồi phệ trong tà đao lúc này cái khác những cái kia nạp linh ma chu mới phản ứng tới giá thú nhìn thấy thủ lĩnh tử vong sẽ tứ tán mà chạy hư thú kỳ thật cũng không ngoại lệ nhưng là giờ phút này bọn chúng thu nạp quan cầu năng lượng t ớ nhện lại thành trở ngại những này tơ n h ệ n theo chân chúng nó dùng để công kích thủ đoạn không giống là theo phần bụng dọc theo đến trực tiếp liên tiếp đến thể nội bởi vì dạng này mới có thể đem những cái tia quan g cầu bên trên linh khí trực tiếp hấp thu tiến chính mình trong thân thể cho nên nếu là không muốn thương tổn cùng nội tạng những này tơ n h ệ n cũng chỉ có thể chậm rãi rút về đi nhưng bây giờ khổng võ nhìn qua cũng sẽ không cho chúng nó cái này cơ hội bởi vậy những này nạp linh mà chu bên trong có trực tiếp túi đầu gặm cắn lên tơ n h ệ n có không để ý tất cả xông ra ngoài ra ngoài tơ n h ệ n kéo ra bộ phận nội tạng đều không có để ý chỉ lo hướng trong bóng tối la thoát khổng võ nhìn thấy một màn này lẩm bẩm nói tại sinh cùng tử trước mặt các ngươi đều không có gì khác nhau à. thoại âm rơi xuống hắn đã biến mất tại nguyên đ ị a hắn tốc độ cực nhanh mỗi xuất hiện tại một cái nạp linh ma chu bên cạnh liền tùy ý một quyền đánh ra không cần tiếp xúc tường hãn quyền phong liền trực tiếp có thể đem những này l ự c thuộc tính mười mấy vạn gia hỏa bênh bạo trong lúc nhất thời trong hư không dường như thả lên pháo hoa chỉ có điều nở rộ chính là từng đoàn từng đoàn tối như mực mặc hoa mà thôi một k h ắ c đồng hồ về sau khổng võ giải quyết cuối cùng một cái nạp linh ma chu hít khẩu khí hắn túi đầu nhìn về phía chính mình hai tay Mệ, 249, Lực, 799.519, 444.170, 690, 980, thực â n chiến thể LV2, 01000, háng thiên tràng nguyệt LV3, 01000, hoàng hồn LV5, 01000, pháp thiên tượng, sắp chết chi nộ 1838. 01000, 01000, 01000, 01000, LV1, 01000. LV3, Kỹ, huyết thể pháp chết chi quỷ trị t LV2, LV5, LV5, sắp do điểm t h u ộ tính, thu thuộc tính, Đặc điểm thuộc tính 3. Thực 6235. 3. Đặc điểm lực tăng trưởng mặc dù là chuyện tốt nhưng là thu hoạch tự do điểm thuộc tín hiệu xuất coi như thấp xuống không biết rõ nhiều ít trước đó những cái kia vệ linh kiến thật là lập tức liền cung cấp hơn ba mươi vạn tự do điểm thuộc tính mặc dù nói hiện tại những này nạp linh ma chu về số lượng không bằng vệ linh kiến nhưng là trong đó thật là có không ít ba bốn mươi vạn lực thuộc tính cá thể khổng võ cảm thấy ban về chiến lược cùng trước đó những cái kia vệ linh kiến hẳn là tranh lệch không lớn nhưng là hiện tại lại chỉ cung cấp hơn sáu n g h n điểm tự do điểm thuộc tính cái này cần tới khi năm ngựa người ta vừa nghĩ tới hy hữu kia bốn trăm sáu mươi ba vạn lực thuộc tính khổng võ liền không khỏi hít một mạch từ từ sẽ đến a hắn xoay người nhìn về phía những cái kia còn cầu hy vọng những n à y bên trong sẽ có đổ t ố ta mặc kệ là ngàn hư chi tâm loại này hỗn độn linh quả vẫn là những cái kia bảo hộ hư thú một chút xíu góp nhặt lên vẫn là có hy vọng bay đến một chỗ quang cầu trước mặt khổng võ dội ra hai tay tùy ý đem bao trùm ở phía trên tơ n ệ h ệ dật ra chỉ là lường một cái liền đổi qua thân trong cái này mặt là một cái chậm rãi xoay tròn lấy sách vở nhìn qua hẳn là một loại nào đó tu luyện bị tịch loại này đồ vật mặc dù nói đúng những cái kia người tu luyện rất hữu dụng nhưng là đối với mình tới nói lại là lấy ra làm giấy vệ sinh đều n ạ i cân đến hoảng chờ khổng võ tới viên thứ hai quang cầu bên cạnh xé mở tơ n g h về sau lại đột nhiên ánh mắt sáng、lên. bên trong đồ vật hắn nhìn rất quen mắt một đoạn đen nhánh nhánh cây ngay tại chậm dài xoay trò lấy hỗn độn xét đánh một tương đương với tám n g h n điểm lực thuộc tính nhưng là quan cầu bên trong ngoại trừ cái này hỗn độn xét đánh một bên ngoài không có bất kỳ vật phẩm thế này khổng võ hít một mạch ô m thử một lần ý nghĩ đem những cái kia tơ n h ệ n toàn bộ loại trừ quan cầu lộ ra toàn bộ diện mạo phía trên không có trước đó khổng võ nhìn thấy qua trận pháp hoặc là phù lục đồ án vô số giao thoa thẳng tắp bên trên hiện đầy đỏ trắng hai màu điểm sáng cái này nhìn qua giống như là bàn cờ cho nên cái này quan cầu khảo nghiệm là này muốn phá cái theo à n cuộc. k ổ khổng n này, hắn nhưng là khiếu thông tử khiếu. Cờ ca dô hắn có thể dựng thẳng này Nhìn nhạt màn sáng, khổng võ thử nghiệm đối với nó đánh g gãi gãi võ với vây vây. võ với Đối mười khiếu khiếu. cái tối đối đầu. quyền. cờ Cờ ca có chút, có cờ chút có thứ tử thể một thể một chút thử một t h là dô lý mà nói quan cầu năng lượng bị nạp linh ma chu hấp thu không ít hẳn là so trước đó yếu ớt một chút nhưng khi k h ổ n g võ một quyền bị bắn ra về sau k h ổ n g võ liền minh bạch cho dù là bị suy yếu nhiều như vậy mà sáng đó cũng là m ộ ư ơ i hai người tiên thủ đoạn cho dù hiện tại hắn đã m ư ơ i phần tiếp cận trăm vạn lực t h u tính nhưng vẫn là kém một chút k h ổ n g võ đ o á n chừng nếu là chính mình thi triển hám thiên chỉ hoặc là trả nguyện thần thông vẫn là có nhất định nắm chắc đem cái này màn sáng cưỡng ép mở ra nhưng lại như thế lời nói một là sẽ tiêu hao một chút thần thuộc tính hay là một cái không cẩn thận không có khống chế tốt l ự c đạo chỉ sợ cũng sẽ hủy trong đó hỗn độn xét đánh m u ộ c chẳng lẽ cũng chỉ có thể như thế từ bỏ a k h ổ n g võ hít một mạch vừa định bay người rời đi chật dừng lại giống như là nhớ tới cái gì hắn tả h ư u quét mắt một vòng hướng phía trước đó kia đại nô công thân thể tàn phế nơi đó phi tốc vọt lên đi qua uy các ngươi còn ở lại chỗ này bên trong a hắn vừa mới hô lên một tiếng liền biến mất tại nguyên đ ị a dấu kiếm hồ lô bên trong nhìn thấy khổng võ thân ảnh xuất hiện nam cung vân lúc này mới thả lỏng trong lòng vừa định nói thứ gì lại phát hiện khổng võ lý đều không để ý tới hắn trong nháy mắt vọt lên ra ngoài hắn vọt tới nhà cỏ bên trong x o á t một tiếng rừng ở đang bưng lấy một bản thẻ che lý luân trước người đem nó dọa nhảy một cái không đạo hữu ngươi đ â y là không kịp giải thích ngươi trước đi theo ta khổng võ không có nhiều lời trực tiếp tiến lên bắt lấy lý luân cánh tay quay người liền đi bị không hiệu kỳ diệu bắt lấy lý luân vô ý thức cổ động thể nội chân nguyên mong muốn chống cự thật là cái kêu một thân đại thừa kỳ, hậu kỳ tu vi. lại không có đưa đến bất kỳ tác dụng khổng võ trực tiếp dắt lấy hắn chạy tới lâm ấu linh trước người không đợi mở miệng lâm ấu linh tiện tay một chỉ vì đó mở ra á xuất khẩu khổng võ đưa tới một cái hiểu chuyện ánh mắt trực tiếp mang theo lý luân biến mất tại nơi đó chỉ chốc lát hắn liền về tới vừa mới viên kia quan cầu phía trước khổng võ đúng là không hiểu cờ vây nhưng là lần này hắn cũng không phải không có hậu viện xem như bạch lộ học cung thư sinh lý luân nhất định có thể giúp mình giải khai thế cuộc chương năm trăm ba mươi kỳ đạo thánh thủ chương năm trăm ba mươi kỳ đạo thánh thủ lý luân kinh ngạc nhìn xem trước mắt quan cầu kinh ngạc nói đây là nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng khổng võ lập tức cảm thấy có hy vọng vội và nói g n ngươi có thể giải mở cái này thế của không khi sâu một mạch lý luân tử cẩn thận mạnh trên giới đánh giá một phen tư tắc lương cửu lúc này mới trầm giọng nói không thể khổng võ lập tức liền tâm lạnh một đoạn chẳng lẽ lại cái này thế cuộc là loại kia thiên cổ tàn cuộc thậm chí ngay cả vị này bạch lộ học cung thư sinh đều đúng bó tay vô phương đường đối chỉ là sau một khắc lý luân thanh â m lại lần nữa truyền đến kém chút nhường khổng võ trực tiếp ngã quỵ bởi vì ta sẽ không cờ vây khổng võ t r ư n g lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem hắn nói ngươi không phải thư sinh a cầm kỳ thư họa coi như không phải mọi thứ tinh thông ít ra cũng hiểu một giờ rưỡi điểm a đối với hắn chất vấn lý luân vẻ mặt đương nhiên hồi đáp đương nhiên không phải cầm kỳ thư họa đây chẳng qua là những cái kia không hiểu nho học chân lý tiện nho mới có thể học tập tiểu thủ đoạn chân chính nho ra đệ tử học đều là lục nghệ cái này lục nghệ người đi đi ngơi ư đ ừ n g bà bá khổng võ có chút đau đầu cắt ngang hắn lý luân gặp hắn d ạ n g này không khỏi hiếu kỳ nói khổng đạo hữu nếu là muốn tìm tinh thông kỳ nghệ người vì sao không đi tìm nhị làng chân quân hoặc là chuyển luân vương đâu bọn hắn những n à y tiên thần không cách nào tu luyện tại dài rằng giặc thuế nguyện bên trong sẽ tìm các loại đồ vật tiêu khiển hắn như thế nói chuyện khổng võ lập tức lấy lại tinh thần đúng thế k i a hai cái ra hỏa trước đó không còn đang tia đánh cờ tới a hắn chỉ muốn lý l u â n cái này thư sinh khẳng định tinh thông kỳ nghệ nhưng lại quên hai cái này tiên thần không giống những cái k i a người tu luyện phải hao phí đại lượng thời gian tại tu luyện bên trên những cái này tiên thần hàng ngày nhàn không có chuyện làm như vậy lâu đời tuổi thọ đang đánh cờ phương diện này khẳng định đã sớm biến thành đại sư nghĩ đến cái này khổng võ trong nháy mắt chạy trở về lý luân thậm chí đều không thể chú ý tới hắn thân ảnh là khi nào biến mất chỉ cảm thấy tới một hồi cuồng phong thổi đến chính mình không mở ra được ánh mắt không bao lâu nhị lang thần cùng chuyển luân vương liền cùng tại khổng võ sau lưng thần thái sáng láng cùng đi qua k h ô n g đạo hữu ngươi xem như tìm đúng người ta miệng vòi nhị lang nhiều như vậy năm hạ khắp thiên đ ỉ n h vô địch thủ cờ vây một đạo nào đó vẫn là có chút tự tin phốc phốc một bên chuyển luân vương cười ra tiếng ngươi liền ngươi vừa mới là ai thấy hạ bất quá ta liền lấy cỡ cơ ăn cơm đem bàn cờ quấy loạn t ấ t mắt a o hai người trộn lẫn lấy miệng nhìn nối lẫn nhau tài đánh cờ đều tr nhưng là khổng võ lại không quan tâm hai người này ai mạnh ai yếu xem bọn hắn thảo luận đến như thế khởi k ì n h dáng vẻ tất nhiên là cao thủ kia hỗn độn xét đánh mục nhìn là tay tới bắt giữ q u ả bất kỳ không sai chỉ là nghiên cứu một lát nhị lang thần liền tự tin tràn đầy chỉ điểm một chút tại một chỗ phương vị ông màn sáng rung động hắn chỉ điểm địa phương xuất hiện một cái màu trắng quân cờ màu trắng quân cờ lập tức lên i thành một mảnh một m ả n g lớn màu đỏ quân cờ nhao n h a u biến mất lộ ra mảng lớn đất trống thế này nhị lang thần thỏa mãn gật gật đầu nói ta cái này đổ lòng thật lúc trước thật là đem thái bạch, kim tinh đều biến ảo vô thận khổng võ cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem phía trước chờ đợi màn sáng mở ra nhưng là sau một khắc chỉ thấy màn sáng rung động một cái màu đỏ quân cờ xuất hiện tại một ngóc nách rơi đùng đùng đùng màu trắng quân cờ như mậu nguyễn bọt nước càng không ngừng vỡ vụn thoáng qua ở giữa thế cục trong nháy mắt biến hóa bệnh kỳ trực tiếp bị g i ế t đến bại không thành quân tháng bại đã định màn sáng lưu chuyển ở giữa trong nháy mắt liền khôi phục lúc đầu tàn cuộc cái này, này làm sao khả năng nhị lan thần chừng lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem một màn này vô ý thức lui về sau mấy bước không nên a cái này minh, minh. nghe được hắn thì t h à o âm thanh một bên truyền luân vương lập tức không nín được cười to nói chín mươi giảm giá giết hết t i ê n đình vô địch thủ ngươi vừa mới một bức tia còn không có h ạ n ta liền biết tiêu rồi như vậy rõ ràng cảm b ấy ngươi cũng nhìn không ra đến còn tốt ý tứ nói khoác chính mình thực lực nhị lang thần tức giận nhìn qua lại bị truyền luân vương cười lạnh một tiếng đ ẩ y ra nói tránh ra để cho ta tới dứt lời hắn không có mảy may do dự bạch tử rơi vào một ngóc n g á c h rơi tiếp lấy màn sáng lấp lóe đỏ cờ xuất hiện truyền luân vương lại lần nữa là tử cười lạnh nhìn xem nhị lang thần nói xem thật ký lấy đây mới là cái này tàn cuộc chính xác giải pháp gặp hắn cùng màn sáng giới có đến có vẻ khổng võ trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng xem ra vị này chuyển luân vương thực lực giống như cao hơn ra nhị lang thần không y ta chỉ là không có qua bao lâu chuyển luân vương sắc mặt liền biến càng ngày càng khó coi cuối cùng tại màn sáng rơi xuống một quả đỏ từ về sau hắn do dự lương cựu cuối cùng vẫn là hít một mạch Bá, màn sáng chuyển biến lại lần nữa biến trở về lúc đầu bộ dáng khổng võ có chút đáng tiếc lắc đầu nhìn chuyển luân vương cũng là cờ kém một chiêu a nhị lang thần thấy này d ễ cờ nói không phải rất lợi hại a thế nào bị tử vật này làm t r ọ như thế c h ậ vật tránh ra vừa mới là ta chủ quan để cho ta tới cứ như vậy hai người bắt đầu thay phiên nếm thử lương cựu về sau khổng võ đánh áp đã chuẩn bị từ bỏ cái này t h ế cuộc nhìn không phải người bình thường có thể giải khai a ngay cả hai vị này tiên thần vậy mà đều không giải được nhưng lại tại lúc này sau l ư n g truyền ra một tiếng tiếng kêu kinh ngạc a các ngươi thế nào còn hạ lên gặp kỳ ngộ nam cung vân có chút hiếu kỳ mà hỏi không chỉ là hắn nguyên bản trốn ở dấu kiếm hồ lô bên trong tất cả mọi người xuất hiện tại nơi này nghi hoặc mà nhìn xem khổng võ bọn hắn thì ra trước đó khổng võ trở về gọi nhị lang thần cùng truyền luân vương thời điểm bọn hắn đều phát giác được độc tính đợi một hồi bọn hắn phát hiện khổng võ mấy người không có gặp phải nguy hiểm lúc này mới theo dấu kiếm hổ lô bên trong đi đi ra dấu kiếm hổ lô bên trong phong cảnh cho dù tốt dù sao cũng là một chỗ tiểu không gian đi ra đi một chút cũng tốt khổng võ nhìn một chút không ngừng tranh luận nhị lang thần cùng chuyện luân vương có chút bất đắc gì nói muốn mở ra cái này mà n sáng bên trong đồ vật đối ta hữu dụng nam cung vân quay đầu nhìn một cái nói hoặc hỗn độn xét đánh m ộ p đây chính là đồ tốt có thể lấy ra rèn luyện thành hỗn độn linh kiếm chỗi kiếm bất quá thứ này người rất cần sao khổng võ gật gật、đầu. phiền muốn nói thứ này có thể để cho ta nhanh chóng mạnh lên bất nhiên lời nói chỉ dựa vào chém giết hư thú nghĩ đến tự thân cùng kia hy hữu chính lệnh khổng võ có chút phiền m u ộ n lắc đầu nói tính toán chỗ này q u ă n g cầu mở ra điều kiện quá mức hạ khác ngay cả hai cái này kỳ nghệ cao siêu tiên thần đều không có cách nào nhìn c h ỉ có thể từ bỏ kia cái gì nam cung vân gãi gãi đầu vừa muốn nói thứ gì lại nghe được một cái có chút do dự giọng nữ vang lên cái kia có thể để cho ta thử một chút ta lúc đầu muốn nghe nam cung vân nói cái gì khổng võ xoay người nhìn về phía sắc mặt tái nhận h ế t t ứ Nhị ẩm ẩm to lớn màn sáng hướng về hai bên chậm rãi mở ra nhị lang thần cùng chuyển luân vương vẻ mặt nước trệ khẩn võ sắc mặt mừng như điên vọt thẳng tới đem kia hôn lộn xét đánh mục cầm tại ở trong tay vừa mới huyết tức tại cái này chúng mục nhìn chừng mấy lần chỉ là hạ bốn năm ước bạch kỳ liền trực tiếp rét đỏ cờ một cái ném nón trụ vứt bỏ giáp bại không thành quân đối mặt chuyện luân vương trêu trọc nhị lang thần đục không thèm để ý nói kia lại như thế nào mạnh bên, trong tự có mạnh bên trong tay vị này cô nương rõ ràng là ngàn vạn năm khó được thấy một lần cờ vây thiên tài ta thật là cam chịu thua huyết tức nguyên bản bởi vì thương thế lộ ra tái nhựa khuôn mặt giờ phút này lộ ra phá lệ hưởng luận hơi há ra miệng mong muốn nói thứ gì cuối cùng vẫn là từ bỏ mở miệng dự định nàng cờ vây bản lĩnh m ộ ư ơ i phần đồng dạng cũng chính là đồng dạng yêu thích mà thôi khả năng liền phạm trần bên trong những năm kia kỳ hơi lớn kỳ thủ đều hạ bất quá cho nên nàng có thể nói cái gì đâu nói thực lực của ta m ộ ư ơ i phần đồng dạng là hai người các ngươi cờ dở cái s o ạ t liền nhân gian đứa nhỏ đều có thể hạ thắng thế cuộc đều phá giải không được quên đi thôi nàng cũng không muốn bị buồn bực xấu hổ thành giận hai người xé nát trước mọi người phương không võ mừng khấp khởi cầm hỗn độn xét đánh mục đi trở về những người khác nhìn thấy hắn cầm quang cầu bên trong ban thưởng vật phẩm cũng không thế nào để trong lòng hôn độn xét đánh mục tất nhiên c h â n quý nhưng ở nơi này đám người cái nào không phải l ư n g tựa đ ỉ n h cấp tô n g môn như loại này vật liệu mặc dù hiếm thấy nhưng lấy bọn hắn thân phận địa vị vẫn có thể dễ dàng liền có thể đem tới tay giải quyết khổng võ vui tươi hớn hở đi tới nam cung vân phía trước lại phát hiện đối phương ngay mặt sắc phức tạp nhìn xem hắn cái gì tình huống không đợi khổng võ mở miệng nam cung vân vung tay lên ba cây tối như mực đoạn mục xuất hiện tại phía trước ngay tại chậm dài xoay tròn lấy khổng võ trực tiếp xứng sở tại nguyên đ i ệ cái này ta vừa rồi liền muốn nói thứ này mặc dù thưa thớt nhưng trong tay của ta vẫn là có một ít người không cần thiết. c đồ ả một bên khác lâm ấu linh hữu ngôi tư tác một hồi bỗng nhiên vô đầu trong ngực rút nửa này g rốt cục lấy ra một cái nhẫn chữ vật chỉ một đạo ánh sáng hiện lên lại là năm cái hôn đ ộ n xét đánh một xuất hiện tại khổng võ trước mắt ây cái đồ chơi này ta trước kia là lấy ra đùa tiểu bạch chơi hiện tại tiểu bạch qua đời ta cũng không cái gì dùng cho ngươi à cái gì ý tứ ngươi đem đùa chó đồ vật cho ta n g ư ơ i đây là tại vũ nhục ta a khổng võ lúc đầu muốn thốt nhiên giận dữ giận dữ mắng mỏ một phen nhưng là ngăn không được nết lên khoe miệng cũng không có như vậy dễ dàng áp xuống tới không có cách nào nàng cho thực sự nhiều lắm ba năm cái hỗn độn xét đánh mục đây chính là bốn vạn điểm lược thuộc tính a khổng võ mừng khấp khởi đem những này hỗn độn xét đánh mục thu và o vệ tà đao trong không gian làm xong những này hắn nhìn xem những này từng cái tông môn đi ra tinh nhuệ liếm liếm m ở môi lúc trước h ắ n làm sao lại quên nữa nha mặc dù nói như huyền vũ thảo loại kia duyên thọ linh thảo đối bọn hắn mà nói rất chân quý nhưng là giống ngàn hư chi tâm hoặc là hỗn độn xét đánh một loại này đồ vật bọn hắn thật là không thiếu ngay tại điên c u ồ n g nói khoác huyết c ự c kỳ nghệ nhị lang thần đ ỗ n g nhiên cảm giác được lương phát lạnh phán g phất là bị một loại nào đó giã thú để mắt tới đồng dạng quay đầu nhìn lại chỉ thấy khổng võ hai mắt đỏ bừng nhìn xem chính mình không khỏi đánh cái dù mình m không chỉ là hắn những người khác cũng là loại này phản ứng không lão đệ người cái này nam cung vân giống nhau như thế nhìn xem giờ phút này khổng võ có chút nghi ngờ nói khổng võ hít sâu một mạch đệ lại đem những này ra hỏa toàn bộ đánh mất sự suy nghĩ hắn nhưng là người tốt không làm những cái tia đánh nhà cướp bỏ、chuyện. kia cái gì ăn cướp phi các ngươi còn có không có loại kia t r â n quý linh vật ta có thể cầm đồ vật đuổi đang khi nói chuyện khổng võ vung tay lên vô số kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện tại phía trước trong hư không ta đi kiếm tâm thạch ngươi nơi nào đến ba nam cung vân nhìn xem một quả tối như mực tảng đá ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài cái đồ chơi này lấy ra mài kiếm có thể để cho mình kiếm ý càng thêm tinh tuần h đối với kiếm tu mà nói thật là vô thượng thánh vật ngay cả thuộc sơn loại này thế lực lớn đều rất khó tìm được mà đổi thành một bên nhị lang thần cùng chuyện luân vương nhìn xem một cái kim quang rực rỡ sán đại sen nuốt một cái nước bọn đối mặt một cái trong mắt tràn đầy địa ý tố thân kim liên có thể nhường hương hỏa kim thân càng thêm n g ư n g thực là số ít mấy loại có thể tăng lên tiên thần thực lực linh vật không chỉ có là bọn hắn ngay cả lựa giận ma cùng ai k i ự u đều riêng phần mình nhìn chúng ngoại giới khó tìm linh vật ánh mắt nóng bỏng trước hết nhất phản ứng tới là lý luân tay hắn vung lên trực tiếp ném ra chính mình áp đáy h ỏ m tất cả linh vật đối với khổng vo nói khổng đạo hữu những này đồ vật ngươi xem một chút có hay không để ý ta muốn viên kia hạo nhân trúc thế này những người khác cũng bách không kịp đem bày ra chính mình át chủ bài bắt đầu cùng khổng võ hỏi thăm những cái k i a vật phẩm giá cả khổng võ t h ế này còn kém đắc ý chống nạnh c ũ n g tiếu h a n cướp người đứng đắn ai phí khí lực kia a giao dịch không tâm a những n à y đồ vật đều là khổng võ thu hoạch trong đó có hạ ô chân tảng cũng có t r ư ớ c mở ra những cái k i a quan g cầu lấy được đồ vật nam cung vân bọn hắn tiến bí cảnh liền bị hy hữu truy sát một mực trốn ở dấu kiếm hồ lô bên trong căn bản không có thời gian đi ra phá giải thí luyện quan cầu thu hoạch được những cái tia kỳ vật mà khổng võ trước đó thật là phá vỡ không ít quang cầu lấy được chân quý linh vật số không kể x i ế t giờ phút này hắn nhìn xem những cái tiêu ngọc đẹp toàn cảnh là các loại linh vật cảm thụ được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở trong lòng đ ã mỹ nở hoa chúc mừng tốc chủ phát hiện vô chủ hỗn độn linh quả ngàn hư trí tâm phải trăng tiêu hao hai điểm thần thuộc tính đem nó chuyển hóa thành ba nghìn điểm lực thuộc tính chúc mừng tốc chủ phát hiện vô chủ hỗn độn linh v ậ t hỗn độn xét đánh c ộ c phải trăng tiêu hao hai điểm thần thuộc tính đem nó chuyển hóa thành tám nghìn điểm lực thuộc tính chúc mừng tốc chủ phát hiện vô chủ hỗn độn linh thạch máu lôi thạch phải trăng tiêu hao hai điểm thần nam h ữ n này bên trong, g đ số đều l thường thường cung thể h c đổi linh thành tính ố c có c thể h u vân đổi t h vẻ mặt cười nớ ngẩn mà nhìn xem trong tay kiếm tâm thạch thỉnh thoảng vớt ve tựa như là một cái cướp được nhị thứ nguyên phỉ gù trạch nam mặc dù hắn giờ phút này biểu lộ hơi có vẻ h è n mọn nhưng ở trận đám người biểu hiện đều tốt hơn hắn không được nhiều thiếu bọn hắn mỗi người đều theo khổng võ nơi đó đổi được chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật trên mặt đều cười n ở hoa mà khổng võ thì là nhìn xem trước mắt ngọc đẹp toàn cảnh là các loại kỳ chân dị bảo k hít sâu một mạch run rẩy đưa chúng nó thu vào vệ tà đao trong không gian n g a n hư c h i tâm h ô n độn x é t đánh m ộ p máu lôi thạch những này đồ vật nếu là toàn bộ chuyển đổi lên hết thể có thể cho khổng võ cung cấp một hơn sáu vạn lực t h u tính cùng gần một vạn điểm mệnh t h u tính cái này có thể so sánh đánh quái tới cũng nhanh nhiều không đạo hưu, cái này dừng hôn dịch. có nhưng dùng cái khi đến n hắn thân kim nhóm g lang thần dụ hoặc không n hoặc dụ bày khi h bọn ắ、so、ra vô số chân quý vật liệu về sau khổng võ quét một vòng đều không coi chóng mắt chỉ là chỉ chỉ nhị lang thần kia duy nhất một quả ngàn hư c h i tâm mà chuyển luân vương bởi vì nhiều năm trước đã sớm rèn đúc ra phù hợp tự thân hỗn đ ộ i linh bảo bởi vậy sớm đã đem ngàn hư chi tâm những n à y vật liệu đổi thành cái khác đồ vật mà trên người hắn những cái kia cái khác chân quý vật phẩm khổng võ lại chỉ là nhìn một cái liền lắc đầu không còn chú ý nhìn xem vẹn vẹn dùng một quả ngàn hư chi tâm liền đổi lấy tố thân kim liên mà hương phấn không thôi nhị lan thần chuyển luân vương có chút k h ô n g phục ta những n à y vật cái nào không thể so với ngàn hư chi tâm c h â n quý ra hỏa này cái gì ánh mắt nhưng là tại nhìn thấy khổng võ những cái kia kỳ chân dị bảo bên trong một bình hát thủy về sau hắn vẫn là không khỏi lên tiếng hỏi thăm hy vọng có thể dùng cái khác đồ vật đem cái đồ chơi này đổi tới khổng võ nguyên bản vô ý thức liền muốn cự tuyệt dù sao hắn bày ra tới những cái kia đồ vật bên trong không có một cái đưa tới hệ thống nhắc nhở khả năng đối với người tu luyện mà nói đều là đồ tốt nhưng tại hắn đây là thật không có cái gì dùng nhưng lại tại sắp mở miệng cự tuyệt thời điểm khổng võ khỏe mắt dư quang đ ỗ n g nhiên quét đến cách đó không xa quang cầu lập tức dừng lại tư tắc một hồi về sau khổng võ thử do xét nói ngươi những cái kia đồ vật ta đều không cần nhưng nếu là ngươi có thể giúp ta phá vỡ mấy cái q u a n cầu lấy ra bên trong đồ vật việc này không phải không thể thương lượng c h u y ể n luân vương s ừ n g sốt một chút không có mảy may do dự đáp ứng xuống tới bản thân bọn hắn những người này tiến vào cái này đ ạ i thừa kỳ bí cảnh chính là vì những cái kia quan g cầu bên trong ban thưởng mà đến bởi vậy tại tiến đến trước đó đã sớm làm xong sung túc chuẩn bị nhưng là bởi vì vừa tiến đến liền đụng phải huyền điệu hy hi hữu lại thêm mỗi cái quan g cầu ban thưởng vật phẩm hoàn toàn khác biệt không nhất định có thể đụng tới bọn hắn cần bởi vậy trước đó bọn hắn mới không có bước lên sinh mệnh nguy hiểm ra ngoài tìm kiếm mà giờ khác này đã khổng võ nơi đó có minh sắc vật phẩm bước lên điểm hiểm kỳ thật cũng chưa h ẳ n không thể khổng võ thế này mang theo hắn trực tiếp qu hướng về một chỗ khác bị tơ nhện bao khỏa đến nghiêm chặt chẽ thật quang cầu mà đi đem phía trên tơ nhện mở ra về sau khổng võ có chút thất vọng lắc lắc đầu trực tiếp quay người rời đi c h u y ể n luân vương lường một cái quang cầu phát hiện bên trong là kim hoàng sắc đan dược cựu truyền kim đan có thể ngưng thực thân thể khiến cho đại thừa kỳ người tu luyện tốt hơn vượt qua phong tiếp mặc dù chân quý nhưng đối với hắn mà nói thật cũng không cái gì tác dụng mà l i ề n tại hắn quay người bay đến khổng võ bên cạnh về sau chỉ nghe thấy khổng võ có chút ngạc như nói có chính là cái này trước người hắn q u a n cầu bên trong một khối ám kim sắc khoáng thạch ngay tại làng lạng bồng bền chúc mừng t ú c chủ phát hiện vô chủ hỗn độn linh thạch h ư kim phải trăng tiêu hao hai điểm thần thuộc tính đem nó chuyển hóa thành sáu nghìn điểm lực thuộc tính khổng võ trên mặt mang theo ý cười xoay người đối với truyền luân vương nói ngươi nếu có thể mở ra cái này quang cầu ta liền đem ngươi muốn đổ vật cho ngươi truyền luân vương gật gật đầu phất tay liền thổi tan quang cầu bên trên bao trùm lấy mạng đ g h ệ chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng trên đó kia phủ lục đồ ăn sau tư tác chỉ chốc lát cũng có chút bất đắc gì hít một mạch xem như địa phủ thập điện diêm vương một trong hắn mặc dù không phải chủ t u trận pháp cùng phụ lục c h i đạo thiên thần nhưng cuối cùng so với bình thường người muốn hiểu được nhiều một chút lần này xuất phát trước đó cũng cố ý nghiên cứu không trẻ mang quan c h i thức nhưng là trước mắt cái này phụ lục chỉ có thể nói là tại hắn c h i thức điểm ngủ bởi vậy hắn chỉ có thể bất đắc gì nói đổi một cái a cái này ta không có đem nắm không võ gật gật đầu trên mặt cũng không có thất vọng c h i sắc dù sao hắn cũng không ôm một cái c h u y ể n luân vương liền có thể đem tất cả quang cầu giải khai suy nghĩ mà liền tại lúc này nhị lang thần thanh â m từ sau chuyển đến đạo này thí luyện ta ngược lại thật ra có nhất định nắm chắc không có nghe vậy có chút ngạc nhiên bay đầu lại chỉ thấy không chỉ là nhị lang thần những người khác cũng đã theo đi lên bọn hắn bên trong có ít người là đã đổi được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm đơn thuần sang đây xem náo nhiệt cũng có mấy cái là cùng chuyển luân vương ô m như thế suy nghĩ nhìn xem có thể hay không đánh một chút công đội điểm cái khác đồ vật khổng võ minh bạch bọn hắn ý nghĩ nói thẳng ngươi mong muốn cái gì nhị lang thần có hơi hơi c ư ờ i nói d ừ n g hồn dịch câu nói này vừa ra khỏi miệng một bên chuyển luân vương liền sắc mặt biến đổi vô ý thức nói ngươi rừng hồn dịch có thể ôn dưỡng một phách tại địa phủ phán quan trong tay tác dụng phi phạm nhưng nhị lang thần là thiên đình tiên quan thứ này đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ tác dụng c h u y ề n luân vương trong nháy mắt minh bạch hắn hướng khổng võ yêu cầu dừng hồn dịch nguyên nhân gia hòa này muốn làm trung gian thương kiếm lấy tranh n ệ giá trước đó bọn hắn mỗi người đều đem chính mình chân tàng hiện ra đi ra cũng không chỉ là khổng võ một người thấy được c h u y ề n luân vương mặc dù không đến mức vì dừng hồn dịch nỗ lực chính mình toàn bộ chân tàng nhưng là đổi đi ra một hai kiện nhị lang thần cần bảo vật vẫn là thức tha có thừa hắn quay người nhìn về phía khổng võ nhưng đối phương phản ứng lại hết sức dứt khoát có thể chỉ cần ngươi có thể mở ra q u a n cầu này ngươi có thể t khổng võ không có mảy may do dự gật gật đầu đáp ứng nhị lang thần yêu cầu tiếp lấy hắn xoay người đối với truyền luân vương nói ngươi cũng không cần xuất ruột nếu là ngươi có thể vượt lên trước hắn một bước giúp ta mở ra cái khắc quan cầu d ừ n g hồn dịch vẫn là ngươi không có thời gian tức giận truyền luân vương lập tức lôi kéo khổng võ đi tìm cái khắc quan cầu mà sau lưng nhị lang thần cũng làm ở ra giữa lông mảy cái thứ ba mắt bắt đầu phá giải lên quan cầu mà theo tới đám người giờ phút này ngay mà sắc cổ cái lẫn nhau đánh giá nam cung vân cười hắc lấy nhìn về phía lửa dẫn ma đạo ngươi vừa mới nhìn cái kê hắc viêm tinh thấy rất nhập thần a chương nhưng là chương năm trăm ba mươi ba nhưng là không võ cười ha hả mà nhìn xem một đám đứng tại quan g cầu phía trước vắt hết dịch nào phá giải câu đố đ ắ n g người Quyền đều cho ta cố lại nhị lang thần mở xấu đầu nhường những người khác nghĩ đến có thể nhanh chóng nhất độ thu liễm kỳ chân dị bảo phương pháp đặc biệt là làm chuyện l u â n vương thật không cho dễ giải khai một cái quan g cầu bình t h ư ớ n g về sau quay đầu nhìn thấy là nhị lang thần cười ha hả đối với hắn lắc lư d ừ n g hồn dịch cảnh tượng bất đắc dĩ phía dưới hắn nhức nhối bỏ ra mấy kiện kỳ chân dị bảo kém chút đều cùng nhị lang thần đánh nhau chật vận dạng lập tức nhường đám người đứng ngồi không được bởi vậy khổng võ tại đ ố i bọn hắn chỉ ra cần giải khai quang cầu về sau bọn hắn liền bắt đầu cố gắng công tác khổng võ nhìn một hồi trong tay xuất hiện mấy khỏa tạo hình khác nhau thảo dược hết thể năm cái linh thảo có thể vì hắn gia tăng ba nghìn hai trăm điểm m ệ n h thuộc tính chuyển hóa linh thảo là cần tốn hao thần thuộc tính bởi vậy khổng võ chỉ có thể chậm rãi mỗi ngày chuyển hóa một chút mà không thể trực tiếp đem những cái kia toàn bộ chuyển đổi thành tự thân chiến lược kế tiếp mấy ngày khổng võ mỗi ngày đều tại chuyển đổi linh thảo chậm rãi gia tăng tự thân c h i l ư c mà nam cung vân bọn hắn tại cho khổng võ đánh song công về sau cũng không có nhằn rỗi nguyên một đám tại kinh nghiệm một hồi long đong về sau bí cảnh thí luyện rốt cục về tới quỹ đạo bên trên ngay tại đám người bận rộn không thể dàn xếp thời điểm ngoại giới côn lôn ngoài núi tinh hồn chân quân đã sớm t ỉ n h tới giờ phút này chính nhất mặt lo lắng đi tới đi đến hắn đã đem chuyện ngọn nguồn toàn bộ hồi báo cho tinh túc u n g có đáp lại lại chỉ là một câu biết thông môn phản ứng càng bình thản càng nhường hắn cảm thấy bối rối dù là chửi mình một đôi lời đâu bây giờ nhìn bộ dáng lần này chuyện không có khả năng nhẹ như vậy tùng liền đi qua ngay tại lúc này qua lại dạo bước tinh hồn chân quân bỗng nhiên dừng lại ngầm đầu nhìn hướng về phía bầu trời sáng sủa trên b k h ô n đại trưởng lão tinh hồn chân quân trông thấy người tới thanh em khản giọng lẩm bẩm nói nhưng là trên mặt lại xuất hiện một tia thoải mái nhẹ nhõm cảm giác một mực chờ chờ thẩm phán cảm giác quá khó chịu tinh tú cung đại trưởng lão bước ra một bước đặt chân trâu văng lên một mảnh tinh quang sau một khắc hắn liền xuất hiện tại tinh hồn chân quân trước người m ặ t không đổi tình nói người kia tiến vào bí cảnh tinh hồn chân quân q u ỳ giặc xuống r u n g g i n g nói đệ tử vô năng nhường tên kia đoạt chúng ta tinh tu cung danh lệch tiến vào côn lôn bí cảnh ở trong còn mời đại trưởng lão trừng phạt cũng dự đoán bên trong c ử a trách trừng phạt thủ đoạn đều không có xuất hiện tinh hồn chân quân chỉ cảm thấy chung quanh vô cùng yên tĩnh hắn lớn là gan chậm rãi ngầm đầu lại phát hiện đại trưởng lão không biết khi nào đã biến mất tại nguyên đ i ệ t h ụ sơn vãn bối thẩm nghị tam gặp qua tinh tú lão quân nơi xa nguyên bản ngồi xuống nghỉ n ơ i thẩm nghị tam đã sớm phát hiện người tới thân phận. làm vị này xuất hiện tại chính mình trước người thời điểm lập tức phản ứng tới chấp v ă n bối lễ long trọng địa đạo vị này tinh tú lao quân chính là tinh tú cung mở ra sáng tạo người sống vô số năm tháng có thể tính là cái này tu luyện giới bên trong hiệu rõ lao tiền bối k h á c h khí tinh tú lao quân có hơi hơi cười hỏi kiếm tâm đạo hữu gần nhất còn tốt đại sư huynh tất cả mạnh khỏe trước đó còn nói suy nghĩ đi bãi phòng ngài đâu thầm n g h ị tam thành thành thật thật thật nói ha h a kiếm tâm đạo hữu nếu là có này suy nghĩ lao hủ cũng có thể đi một chuyến thuộc sân sau bất quá lấy hắn tiên tư chắc hẳn không lâu về sau ta liền phải gọi hắn một tiếng tiền b ố i a tinh tú lao quân vui tươi hớn hở l ắ c l ắ c tay lời nói ở giữa tràn đầy nhiệt tình thầm nghị tam lại một chút không dám buông lỏng vội vàng nói đại sư huynh từng nói v ấ n tâm quan c h i nạn khó mà lên trời cổ kim vô số anh tài đều tọa hóa tại đạo này nan quan hắn cũng không có mười phần tự tin có thể vượt qua như thế trao đổi một hồi tinh tú lao quân khắp không sợ h a y nói nghe nói chúng ta tinh tú cung danh l ệ bị một người cướp đi thầm nghị tam vẻ mặt biến đổi trầm mặt một hồi lúc này mới nói tinh hồn đạo hữu coi trọng người kia chân tặng mong muốn xảo thủ hạo đoạn bị người k i a phản kháng phía dưới đánh thành trọng thương như thế đại thừa kỳ bí cảnh danh n g ạ c h liền thiếu đi một cái bởi vậy chúng ta mấy phương thương lượng một chút đáp ứng hắn lần lượt bổ sung yêu cầu a đúng là như thế tinh tú lao quân sắc mặt không thay đổi xoay người lắc lắc tay ra hiệu tinh hồn chân quân một nhóm người tới chờ bọn hắn tới chính mình trước người quỷ xuống về sau hắn vuốt vuốt sợi dâu đối với tinh hồn nói nghe nói ngươi coi trọng người ta chân tảng mong muốn xảo thủ hạo đoạn tinh hồn thân thể run lên ngẩu đầu vừa muốn giải thích lại nhìn thấy tinh tú lao quân trong mắt kia thâm thúy tinh không sau một khắc, sắc mặt hắn run lên biến đờ đ ẫ n n g ố c trệ thành thành thật thật thực nói tinh hà sư l ệ nói chỗ của hắn có hãn thành tây thành chủ hạ ô tất cả tích xúc gặp hắn một mạch đem chuyện toàn bộ phun ra một bên tinh hà chân quân sắc mặt bi thiết túi đầu thân thể run r ậ y không ngừng t h ầ m nghĩ tam trông thấy một màn này cũng là vô ý thức lông mày n i ễ u một cái sắc mặt trong nháy mắt biến có chút mất tự nhiên tinh hồn chân quân đã phế đi giờ phút này tinh tú lao quân sử xuất thủ đoạn rõ ràng là siêu hồn phương pháp lần này qua đi cho dù tinh hồn chân quân có thể chịu được có thể thần hồn bị hao tổn một thân tu vi tất nhiên mười không còn một bất quá nhường tinh hà trường thư một mạch chính là tinh tú lao quân nghe xong tinh hồn chân quân lợi nói về sau chỉ là lường một cái tinh hà lại không có đối với hắn nổi lên mà là quay đầu trịnh trọng đối với thẩm nghị tam đi thi lê nói đệ tử vô dáng để ngươi chê cười trở về về sau ta tất nhiên h ả o hảo quản giáo những n à y n g ị c h đồ nhìn qua vị này lao tiền bối rất giảng đạo lý là không an p h ậ n minh có thể thẩm nghị tam biết chuyện này khẳng định sẽ không cứ như vậy tính toán cái này lao ra hỏa trên thân tử khí tràn ngập nhìn xem liền biết không có nhiều thời gian có thể sống lần này bí cảnh bên trong huyền vũ thảo chắc h ẳ n hắn là thế tại nhất định được quả bất kỳ không sai tinh tú lao quân nói xong liên tiếp hảo ngôn tốt lời nói về sau lời nói chuyển hướng nhưng là thẩm nghị tam trong lòng âm thầm hít một mạch quả nhiên có nhưng là tinh tú cung lần này danh lệch là trước kia các thế lực lớn đại biểu nhất trí quyết định à ta cũng không phải là xem thường ở đây đám người bao quát thẩm tiểu hữu mà là lần này thí luyện danh lệch mười phần trọng yếu trước đó ở đây đám người chỉ sợ không thể hoàn toàn đại biểu riêng phần mình phía sau thế lực huống hồ tinh tú cung là lần này danh lệch cũng là bỏ ra không ít một cái giá lớn lần này theo mười đại tông môn bên trong tuyền g a ba nhà không phải vẹn vẹn là nương tựa theo thực lực c lão, lão, ha ha, lão hủ đạo này sao trời phân thân có hợp thể đỉnh phong thực lực nhưng là dựa vào tại ta tinh tú cung bí pháp cũng có thể thi triển giai đại thừa kỳ thủ đoạn thẩm nghị tam nhữ chặt lông mày minh bạch đối phương ý nghĩ chậm rãi nói tiền bối cái này côn lôn bí cảnh n à o diệu ngài cũng là rõ ràng xin thứ cho vãn bối không cách nào bằng lòng cái gì hợp thể kỳ đ ị n h phong phân thân thẩm nghị tam có thể thanh thanh s ở s ở cảm ứ n g ra đến c ố này trên phân thân truyền đến uy áp cảm giác cơ hồ cùng mình không cùng nhau trên dưới ra hòa này vì huyền vũ thảo điên rồi đi vậy mà muốn ngắt lấy loại này cực đoan phương án mặc dù nói đại thừa kỳ danh n lạch chỉ có m ộ ư ơ i người nhưng cũng không phải là nói chỉ có thể vào đi m ộ ư ơ i người m ộ ư ơ i hai người tiền cũng không có quy định người này đến được hạn mức cao nhất mà là nếu như tiến vào thí luyện nhân viên số lượng vượt qua một cái tầng cấp bí cảnh thí luyện liền sẽ sinh ra biến hóa thật lâu trước đó một lần bí cảnh liền có một cái đại thừa kỳ tàn tu có lẽ là muốn từ mười hai người tiên đạo trường vứt một chút chỗ tốt bởi vậy ngụy trang tự thân thực lực lặng lẽ tiềm nhập đi vào ngay lúc đó một lần kia cũng không giống như hiện tại có đại thừa kỳ bí cảnh thậm chí liền hợp thể kỳ bí cảnh đều không có chỉ có hóa thần n g ữ kỳ cùng luyện hư cảnh bí cảnh bởi vậy là một cái thực lực rõ ràng vượt qua ngưỡng giới hạn bí cảnh bí cảnh liền đánh thức côn lôn bí cảnh bảo hộ người huyền điệu hữu hi một lần kia tham gia thí l cơ h ộ i chín thành thiên tài đều thành hy hữu đồ ăn côn lôn bí cảnh chính là dạng này ngươi dựa theo quy củ đến tiến hành t h í luyện hắn liền sẽ cho ngươi một cái tương ứng t h í luyện hoàn cảnh nhưng nếu như ngươi mong muốn đánh vỡ quy tắc t h í luyện hào hứng liền thay đổi biến thành đào thoát huyền điệu hy hữu truy sát sinh tồn trò chơi bởi vậy làm tinh tú lao quân mong muốn phá hư quy củ thời điểm thẩm nghị tam quả quyết từ chối gia hòa này tuổi thọ khẳng định còn thừa không có mấy bởi vậy bây giờ nghĩ lấy đi vào liệu một phen đọ sức một cái duyên thọ cơ duyên hắn như thế một làm khẳng định sẽ tỉnh lại hy hữu dạng này đến một lần đối với hắn mà nói cũng là không có gì nhiều nhất tổn thất một cái phân thân m à t h ô i nhưng bọn hắn thục sơn còn có hai người ở bên trong đâu đến lúc đó đừng nói thông qua những cái kia thí luyện thắng được chỗ tốt ngay cả có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề bị thẩm nghị tam cự tuyệt tinh tú lao quân sắc mặt không có mảy may biến hóa vẫn như cũ cười ha h à nói như vậy thục sơn bên này phải chăng có thể xuất ra một cái huyền vũ duyên thọ đan đền bù xuống tiểu lao nhân ta tổn thất đâu thẩm nghị tam sắc mặt khó coi căn bản không cách nào trả lời duyên thọ vạn năm huyền vũ duyên thọ đan trên đời hiếm thấy bọn hắn t h ụ sơn đúng là thế gian nhất lưu tô môn nhưng là đến một lần trong thục s tu vi tăng trưởng tốc độ cực nhanh căn bản là không có tuổi thọ phương diện sầu lo thứ hai thuộc sơn lý niệm đã định trước bọn hắn không có ham sống cầu thả người cho dù là tuổi thọ tới cuối cùng bọn hắn cũng chỉ sẽ phủi kiếm cùng nhau ca thản nhiên tiếp nhận bởi vậy cái này lão già muốn đồ vật hắn thật đúng là không có gặp hắn trầm mặc không nói tinh tú lao quân ha ha cười nói xem ra cho dù là thuộc sơn cũng sẽ có khó xử chuyện a nếu như thế không bằng để cho ta đi vào chính mình đi tìm kia huyền vũ thảo như thế nào chờ ta luyện chế ra huyền vũ duyên thọ đ a n về sau tự sẽ dâng lên thuộc sơn kia một phần thoại âm vừa dứt Hắn gái kia phân thân liền trực tiếp xông về luôn bí cảnh h liền xông côn lôn gái tiếp lối kêu trực t về vào. bí một nghị tam giật mình, liền lên ngoài. Vâng giật thức anh. tam vọt ra m vô ý thức liền vọt lên ra ngoài. Anh. Một tiếng chầm đục tinh tú lao quân phân thân bay ngược ra đi ổn định thân thể thầm n g h ị tam giờ phút này giống như một thanh r ờ i vỏ lợi kiếm m ê n h ông kiếm ý cơ hồ muốn chọc thùng trời tinh tú lao quân nhìn xem một màn này k í t khẩu khí nói thật sự không hổ là thuộc sơn tài tuấn toàn thân kiếm nguyên đã tới đạt đến cảnh mặc dù còn thuộc về đại thừa kỳ phạm chủ nhưng là liền khí thế kia tới nói đã không kém tại độ cứng qua phong tiếp độ kiếp kỳ người tu luyện cảm khái một phen hắn lắc lắc đầu lẩm bẩm nói quả thật là hậu nhân đáng sợ a sau một khắc theo hắn nói x o n g hạ nguyên bản sáng tỏ bầu trời trong nháy mắt đen xuống tới giơ ngọ trên bầu trời xuất hiện sáng chói tinh không thầm nghị tam chậm rãi n g n g đầu nhìn xem tia c h i ế u nặng phẳng phất muốn đem chính mình để ép tinh không phun ra một ngụm trọc khí nếu chỉ là tinh tú lao nhân cái tia đạo phân thân hắn có sung túc nắm chắc đi ứng đối dù sao tại đại thừa kỳ cái này giai đoạn hắn tự nhận thế gian này đã lại vô địch tay nhưng là tinh tú lao quân lại là vượt qua ba đạo phong kiếp một đạo hỏa kiếp tổng cộng tứ trọng thiên cướp nhân vật cho dù là tại độ kiếp kỳ con đường bên trên cũng đã đi ra rất xa lấy h q hiện hiện u sớm tại mấy ngàn năm trước hắn kỳ thật liền đã đạt đến dẫn động thiên kiếp tiêu chuẩn cũng có sung túc năm chắc vượt qua đạo thứ nhất phong kiếp nhưng là hắn lại không có làm như vậy mà là lựa chọn tiếp tục củng cố tu vi nghiền ép ra bản thân toàn bộ tiềm lực bởi vì hắn muốn một mạch trực tiếp vượt qua phong hỏa thiên kiếp độ kiếp kỳ cấp này bạn người tu luyện muốn vượt qua tam trọng phong kiếp tam trọng hỏa kiếp tam trọng nuôi kiếp cuối cùng nên đón một đạo vấn tâm quan thành công vượt qua chính là thánh nhân được tự tại tiêu giao đồng dạng người tu luyện đều là lựa chọn tuần tự tiến dần một lần chỉ dẫn động nhất trọng thiên cướp có thể giống thẩm nghị tam dạng này đỉnh cấp thiên tài thường thường đều sẽ lựa chọn duy nhất một lần dẫn động nhiều cái thiên kiếp thiên kiếp không chỉ là thiên địa đại đạo khảo nghiệm gặp chắc trở cũng là một loại ban thưởng mỗi vượt qua một lần thiên kiếp người tu luyện lục thân thần hồn chân nguyên đều sẽ đạt được tinh luyện chiết xuất càng thêm phù hợp bởi vậy dẫn động thiên kiếp càng nhiều đối với người tu luyện chỗ tốt càng lớn nhưng điều kiện tiên quyết là người đến gánh vác được bởi vậy cho dù là nhân gian ba tông đệ tử đ không sẽ chọn c h ọ n duy nhất một lần dẫn động quá nhiều ngày c ư ớ p nhưng là trong thuộc sơn người đều biết một cái bí ẩn cái kia chính là nếu như tại lần thứ nhất độ kiếp thời điểm trực tiếp dẫn xuống tới tam trọng phong kiếp tam trọng hỏa kiếp thành công vượt qua lời nói có thể mượn nhờ phong hỏa sen lẫn chi lực cố động đạo thể càng thêm viên mãn có thể lại càng dễ vượt qua đến tiếp sau ba đạo lôi kiếp cái thứ nhất làm được điểm này chính là hiện tại thuộc sơn đại sư minh k i ế m tâm hắn đột phá đại thừa kỳ thời điểm chính là làm như vậy nhờ vào này về sau tam trọng lôi kiếp hắn không đến trăm năm liền toàn bộ vượt qua trở thành thánh nhân phía giới đệ nhất nhân mà bây giờ thẩm nghị tam trước mắt chuẩn bị vẫn là không đủ sung túc không cách nào liên tục vượt qua phong hỏa hai kiếp hắn đoán chừng chính mình chỉ có thể thành công vượt qua bốn đạo thiên kiếp v ậ n khí tốt lời nói hẳn là có thể vượt qua đạo thứ năm mặc dù tốt chỗ như c ũ không ít so sánh đồng dạng người tu luyện sẽ có được càng nhiều câu động có thể về sau lôi k ế p đối với hắn mà nói độ khó sẽ tăng gấp b ộ i nhưng là vừa nghĩ tới bên trong nam cung vân cùng lâm ấu linh hắn thoải mái n ế t miệng cười một tiếng lão cậu người bô ta chương năm trăm ba mươi lăm côn luân bình chướng chương năm trăm ba mươi lăm côn luân bình chướng thẩm nghị tam tay năm ấm quyết phía sau c h u i này khảm đầy bảo thạch trường kiếm kêu khẽ một tiếng bá bay về phía bầu trời sau một khắc kia đầy trời sao trời bỗng nhiên bị một loại kỳ lạ lực lượng ngang ngược đẩy ra một bên một đoàn mây đen chống rông xuất hiện tại trên bầu trời hô một cỗ thanh phong p h ấ t qua giữa thiên địa gợi lên tinh tú lao quân một sợi tóc trắng đại thừa kỳ liền có thể ngăn cách ngoại giới đối với tự thân ảnh hưởng bởi vậy tinh tú lao quân minh bạch giờ phút này đối với hắn sinh ra ảnh hưởng cũng không phải là bình thường thanh phong nhìn xem trước mắt vị này thuộc sơn trên người khí thế càng không ngừng kéo lên tinh tú lao quân nhũ lông mày những này thuộc sơn đệ tử nên nói là bọn hắn cuồng vọng vẫn là tự tin đâu hít một mạch hắn lẩm bẩm nói bây giờ ta cũng không giống như năm đó như thế không cách nào can thiệp thiên kiếp tiến trình lời nói còn chưa nói xong hắn liền đ ố n g nhiên dừng lại trên mặt nụ cười rút đi chậm rãi đổi qua đầu không biết khi nào hắn thân sau xuất hiện một vị khoác đầu tán phát nam nhân có một thanh rộng dáng d ấ p hát thiết cử kiếm yên lặng nhìn xem hắn tinh tú lao nhân tại nhìn thấy người này về sau hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy l ư n g phát lạnh toàn thân lông tơ đứng đấy hắn vô ý thức rút lui một bước lui vào sau l ư n g xuất hiện tinh không bên trong lại xuất hiện lúc đã là tại năm dằm bên ngoài so sánh với với hắn cái này như lâm đại địch biểu hiện thẩm n g h ị tam lại sắc mặt vui mừng lập tức h o ả n g sợ nói tam sư m i n h ngươi xuất quan thục sơn con thứ ba kiếm si tinh tú lao quân nhìn xem người tới sắc mặt mười phần khó coi rất nhiều năm trước hắn có một vị đắc ý đệ tử thiên t ư tung hành không đến vạn năm thời gian cũng đã mò tới độ kiếp kỳ cánh cửa tu vi mắt thấy liền phải đổi kịp hắn vị này s ư phụ khi đó tinh tú lao nhân phá lệ vui vẻ cảm thấy tinh tú cung sắp thêm ra một vị độ kiếp kỳ người tu luyện dường như có thể biến thành nhân gian ba tông phía dưới thứ nhất tô môn có thể để hắn không nghĩ tới chính là hắn v ị kia đệ tử tại một lần xuống núi du lịch trên đường gặp được cái nhà này băng bị chém ở dưới kiếm năm đó hắn vừa mới vượt qua đạo thứ hai phong kiếp chính là trí đắc ý đầy thời điểm lại thêm khi đó thục sơn còn không có nhân gian ba tông như thế van dội tên tuổi làm sao có thể có thể nhịn được hạ khẩu khí này nhưng khi hắn xuống núi tìm tới lúc ấy vẫn là đại thừa kỳ tu vi kiếm si về sau lại không có năng lực chính mình âu kiếm đệ tử báo t h ủ mà là thấy tận mắt chứng vị này thục sơn cao đ ồ một mạch vượt qua tam trọng phong kiếp anh tư lần nữa nhìn thấy kiếm si hắn kinh hoàng có thể nghĩ mà biết có thể kiếm si lại chỉ là l ư ờ hắn một cái cũng không có đuổi mà là chậm rãi giơ tay lên đem phía sau c ử kiếm gỡ xuống một kiếm vung ra vê anh cường hãn âm bạo thanh vang vọng t i ê n địa, đầy trời sao trời bầu trời trực tiếp bị chém ra mặt trời quang mang một lần nữa rơi vào đại địa bên trên đồng thời thẩm nghị tam dẫn động k i ê n một đoàn mây đen cũng tại giờ phút này bị thứ nhất kiếm chém vỡ chậm dại biến mất tại thiên không bên trong làm xong đây hết thảy kiếm si mới con về đại kiếm nhìn xem thẩm nghị tam trầm giọng nói đại ca nói côn l ô n sơn ra vấn đề để cho ta tới nhìn xem thẩm nghị tam trường thư một mạch nếu không phải sư huynh vừa mới một kiếm kia trực tiếp chặt đứt tự thân khí cơ cùng thiên địa ở giữa c ậ u minh chính mình cũng chỉ có thể bị ép độ kết rồi ngay sau đó hắn có chút nghi ngờ nói cái gì vấn đề ngay tại ngây người một lúc công phu một đạo tinh quan g tại hắn dư quang bên trong lóe lên mà qua không tốt sắc mặt hắn biến đổi lập tức quay người đuổi theo tinh tú lao quân mặc dù bản thể ở phía xa nhưng là thừa dịp vừa mới quay người khống chế phân thân thẳng tắp sông về trên q u â n lôn lối vào mà thẩm nghị tam lại bởi vì vừa mới kia ngây người một lúc công phu đã mất đi chặn lại cơ hội bây giờ nhìn xem dường như gần tại gang tấp cái kia đạo thân ảnh thẩm nghị tam nhưng trong lòng chầm xuống minh bạch chính mình đã đuổi không kịp có thể sau một khắc phát sinh truyện lại làm cho hắn trực tiếp sửng sốt u dừng ở giữa không trung chỉ thấy tinh tú lao quân phân thân hung hăng đâm vào màn sáng bên trên lại không giống trước đó những người khác như thế trực tiếp xuyên qua mà là như là đâm vào trên vách núi đá đồng dạng phát ra ầm ầm một tiếng tiếng vang liền trực tiếp bị bắn bay ra ngoài cái này nghi hoặc lúc kiếm si thân ảnh xuất hiện tại hắn bên người trầm giọng nói đại ca nói côn lôn bình chướng có thể muốn bị sùng phá nghe được câu nói này, thẩm nghị tam trong nháy mắt quay đầu vô ý thức nói làm sao có thể có thể ban cổ đại lục mặc dù từ phía bát phương tất cả đều là hư không nhưng là từ đến không có tao nổ qua đại quy mô hư thú xâm lấn sự kiện nguyên nhân ở chỗ trong hư không cũng không phải là một mảnh hư vô chỗ nào đều có thể thông hành hôn đ ộ n phong bạo hư không âm lôi động hồn đu quang các loại các dạng kỳ lạ cảnh tượng liền xem như thánh nhân cấp bậc tồn tại bị cuốn vào trong đó cũng biết trong nháy mắt bỏ mình nói vẫn ngoại giới những cái này hai con đường tuyến sâu tại rất nhiều năm trước liền bị những cái kia các tiền bối ngăn chặn trong đó một đầu kiến tạo một cái cửa ải tên là bản cổ quan lâu dài có thánh nhân trấn thủ dưới trướng là vô số có thể trinh thiện chiến người tu luyện tiên thần phật đà một cái khác đầu chính là tại cái này côn lôn phía sau núi mặt nhưng là so sánh với lên kỳ thật càng thêm an toàn chính là côn lôn sơn bên này bàn cổ quan bên kia lâu dài có thành bảy hư thú vây công thỉnh thoảng liền sẽ có thực lực yếu một ít hư thú đột phá phong tỏa tiến o b à o t i ế n vào bàn cổ đại lục p h v ụ c ậ n trong hư không có thể cái này côn lôn phía sau núi sơ tại không biết rõ bao nhiêu năm trước liền từ mười hai người tiên mở ra một đầu an toàn khu vực không chỉ có như thế mười hai người tiên một mực tại kia ph bọn hắn thực lực đã sớm đã đột phá thánh nhân phạm chủ cái dạng gì hư thú có thể đột phá bọn hắn phong tỏa thầm nghị tam có chút không tin nhưng nhìn lấy kiếm si kia thật thà sắc mặt hắn nhưng không được không tin chính mình vị này sư m ì n h nhưng cho tới bây giờ sẽ không mở trò đ ù a hắn nghĩ tới vừa mới tinh tú lao quân phân thân muốn tiến vào côn lôn bí cảnh lại bị bắn ra một màn bay đến nhập khẩu phụ cận dò xét một phen bí cảnh lối vào không biết khi nào đã hoàn toàn phong bế phải biết trước kia trừ phi thí luyện kết thúc côn lôn bí cảnh một lần nữa trở về hư không bất nhiên cửa vào này thật là sẽ một mực mở chẳng lẽ nói là bí cảnh bên trong ra vấn đề nghĩ đến cái này hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi nói không tốt hai người bọn họ còn tại bên trong tựa hồ là minh bạch hắn lo lắng cái gì kiếm si lắc đầu nói bọn hắn kiếm tâm đèn vận sáng không có tao nộ bất chắc nhưng là ai cũng không biết rõ bên trong đã xảy ra cái gì nếu là tiếp tục xuống dưới khó đảm bảo sẽ không ra sự tình a thầm nghị tam lẩm bẩm một câu nhìn về phía kiếm si nói sư m i n h ngươi có thể cưỡng ép mở ra nhập khẩu a kiếm si lắc, lắc đầu thế này thầm nghị tam hít một mạch vừa mới chuẩn bị muốn cái khác biện pháp đã thấy kiếm si bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái thạch kiế Ta chẳng một đại đề. đi. điệu đi. thạch tới chuôi kiếm, chi sắc quét qua quét sạch, vui vẻ nói, cái này không có bất kỳ vấn đề. 536, tới hiếm tới đi. điệu hiếm ca sắc sạch, có 536, tới đi. Huyên điệu hiếm có, có. mang tam qua nhường nó. Nhìn này nghị trên lắng này không vấn Trưng Huyên trưng Huyên thấy thầm mặt Ẩm ẩm. m quét quét bất kỳ lo vẻ hồi trầm đục theo bên cạnh c h u y ể n đến đang đập lấy hạt dưa uống vào rượu ngon khổng võ bị dọa nhảy một cái vô ý thức quay đầu nhìn sang lựa giận ma giờ phút này thể hiện ra to lớn phát tướng chính đối một quả quang cầu đánh tung làm nổ đó cũng là kề bên này cuối cùng một quả còn chưa mở ra con cầu mấy ngày nay bên trong đám người có thể nói là thu hoạch c h à n đầy khổng võ lấy được có thể chuyển đổi thành điểm thuộc tính thiên địa linh bảo những người khác cũng đều có thu hoạch duy chỉ có lựa giận ma một người theo ngay từ đầu đến bây giờ liền cùng một quả quan g cầu ở đằng kia so tài nói thật khổng võ liền không có hiểu rõ hắn một cái nhìn qua chính là chiến sĩ loại hình nhân vật vì cái gì nghĩ quẩn nhất định phải chọn một phụ lục loại thí luyện làm đến hiện tại mới phá phòng đã để khổng võ có chút n g o à i ý m ớ n đáng chết đáng chết thiêu đốt lên hỏa diễm lớn quyền không ngừng đánh vào quan cầu bên trên đánh cho màn sáng liên tiếp rung động nhưng là trên đó quang trạch không có chút nào biến hóa rất hiển nhiên lấy l ử a giận ma thực lực chỉ sợ cũng là đánh lên một ngàn năm g à n n đều không có cách nào phá vỡ q u a n cầu dù sao ngay cả giờ phút này khổng võ đều không có đem nắm rửa vào tự thân man lực tại thời gian ngắn bên trong mở ra q u a n cầu mấy ngày nay đến khổng võ vẫn luôn tại sẽ thu hoạch được vật phẩm chuyển đổi thành điểm thuộc tính mặc kệ là những cái k i a theo bọn hắn trong tay giao dịch tới đồ vật vẫn là những cái k i a mới theo q u a n cầu bên trong lấy r a đã toàn bộ chuyển đổi hoàn tất giờ phút này hắn lực thuộc tính đã so trước đó tăng trưởng không b t nếu như không phải thân ở cái loại này hoàn cảnh hắn nhất định sẽ tạm thời đè ép chính mình lực t h u tính thật nhiều là một chút tự do điểm t h u tính thật là huyền đ i ể u hy hữu bóng ma một mực bao phủ tại đầu của hắn đ ỉ n h dẫn đến hắn chỉ có thể không ngừng mà mạnh lên mới có cảm giác an toàn a a a ân không ngừng công kích l ử a giận ma bỗng nhiên ngừng xuống tới cũng không phải là hắn phát tiết kết thúc n ộ khí mà là một cái nho nhỏ bóng người không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng chỉ dùng một cái tay liền nhẹ nhàng lỏng loẹt đố i lại ở cái kia to lớn cánh tay l a n đi ba nỗi giận bên trong l ử a giận ma cũng mặc kệ ngươi là ai một cái khác tay trực tiếp đánh đi qua ma môn thất ma riêng phần mình đem cảm xúc chi đạo tu đến vô cùng cao thâm tình trạng tự thân cảm xúc chấn động càng thịnh thực lực để cao càng nhiều cũng tỉ như giờ phút này lựa g i ậ n ma lực thuộc tính đã theo khổng võ ngay từ đầu nhìn thấy hắn lúc sáu mươi b ố vạn tăng vọt tới tám mươi lăm vạn nhưng là đối mặt hắn khí thế rào d ạ n hoàn toàn không có thu liễm mực kích khổng võ mặt không đổi màu tùy ý một cước đạp đi qua vê anh một tiếng trầm đục lựa g i ậ n ma cánh tay hướng về sau quăng bay đi chỗ khớp nối xoay thành một cái kỳ quái góc độ chính đương hắn bị đau phía dưới càng thêm phẫn nộ mong muốn đem khổng võ toái thi vạn đoạn thời điểm khổng võ nhẹ nhàng kéo một cái liền để cái kia to lớn thân thể không khỏi tự chủ dựa vào đi qua tiếp lấy khổng võng võng quyền phong đông nhiên b ộ c phát tựa như thực chất đồng dạng đánh vào mặt của hắn bên trên đánh cho hắn ngũ quan và mẹo răng đứt gây thanh nhâm bị che giấu tại quyền hướng kia do tiếng bạo liệt vang bên trong trong hư không lập tức khôi phục bình tĩnh l ử a g i ậ n ma thân thể chậm rãi thu nhỏ hắn đảo bạch nhãn nằm tại nơi đó lâm vào thật sâu giấc ngủ sau một khắc ai cựu xuất hiện tại l ử a g i ậ n ma thân trước nghiêm túc nhìn xem khổng võ mặt mũi tràn đầy đề phòng vừa rồi nàng nghe được lựa dận ma giống lên một tiếng mới vừa tới được đến phản ứng tới khổng võ liền đã đem lựa dận ma một quyền đánh mất xịu đi qua giờ phút này lửa giận ma không có mảy may nếu là khổng võ hoặc là những người khác đối với nó ra tay chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm mặc dù nàng cũng không quen nhìn cái này đầu não đơn giản ngu xuẩn nhưng dù sao cùng thuộc ma môn tự nhiên không cách nào trơ mắt mà nhìn xem hắn bị người giết chết chỉ là lấy nàng thực lực có thể hay không ngăn được cái nhà này ban g đầu ai cựu nhìn xem khổng võ trong lòng có chút nặng nề mặc dù đoán được g i a hỏa này nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn đem đổi lấy những cái tia kỳ chân dị bảo tất nhiên là vì tăng trưởng thực lực có thể nàng không nghĩ tới khổng võ trưởng thành vậy mà lại như thế cấp tốc vài ngày trước nàng còn có thể lờ mờ cảm ứng ra khổng võ mang cho nàng t i ê một tia cảm giác nguy hiểm nhưng bây giờ k h ổ n g võ đứng tại nơi đó tựa như một cái người bình thường nhường nàng không sinh ra một chút dị dạng cảm giác nhưng đây mới là nhất là đáng sợ có thể cảm giác được cảm giác uy hiếp giải thích do đối phương thực lực tiếp cận chính mình hoặc là hơi hơi cao hơn chính mình một tuyến nhưng không có chút nào dự cảnh đã nói lên hoặc là đối phương thật là một cái phổ bình thường thông phạm nhân hoặc là chính mình tại đối phương trong tay ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có bất quá cũng may k h ổ n g võ không có tiếp tục phát động công kích lúc đầu hắn liền không muốn lấy đem cái này đ ạ i g i a hỏa trực tiếp đánh chết chỉ có điều là bởi vì đối phương quá ổn khổng võ muốn cho hắn yên tĩnh một chút mà thôi giờ phút này nhìn xem vẻ mặt đề phòng cẩn thận nghiêm túc nhìn xem chính mình ai cựu khổng võ cười nói đừng sợ ta muốn hắn chết vừa mới một q u y ề n hướng kia liền có thể đánh chết hắn chờ hắn tỉnh ngươi nói cho hắn biết náo da lớn như vậy đ ộ n tĩnh có thể sẽ nói được một nửa hắn bỗng nhiên nhịu lông mày trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía nơi xa ai cựu lựa chọn tin tưởng khổng võ vừa cây bước giận ma nâng đỡ đã nhìn thấy khổng võ lần này nhìn qua không có bất kỳ gì thường thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo liền đến a khổng võ thì thảo một câu hít sâu một mạch đối với phân bố tại mảnh này hư không đám người hô tranh thủ thời gian trốn vào đi ba tên kia tới nguyên bản đang thành thơi thành thơi mù lắc lư đám người lập tức phản ứng tới theo lâm ấu linh ném ra một cái xanh biếc hồ lô toàn bộ hóa thân lưu quang vọt vào, vào trong hồ lô vừa muốn rời đi lại phát hiện khổng võ vẫn như cũ đứng tại nguyên địa dường như không có tránh né ý tứ không khỏi nghi ngờ nói ngươi đang làm gì a khổng võ xoay người nhìn xem phương xa trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười nói ta muốn thử xem một cực khổ vĩnh giật giải quyết phiền thoái ai cựu vừa định mở miệng hỏi chút gì lại đột nhiên thân thể run lên trong mắt sinh ra nồng đ ậ m ý sợ hãi nơi xa một đạo ngang ngược bá đạo khí thế tựa như mây đen tiếp cận để ép tới trong bóng tối to lớn bóng ma ngay tại phi tốc tới gần dựa vào ở giữa bộ vị là một đôi đỏ rực to lớn dựng t h ẳ n g đồng huyền điệu hy hi hữu tới ai cựu không lo được cái khác vội vàng mang theo l ử a giận ma sông về cách đó không xa giường ấu linh cùng nam cung vân khẩm võ hắng làm gì a ba nam cung vân nhìn xem ai cựu có chút g nếu không tranh thủ thời gian tiến vào dấu kiếm hồ lô tranh n ẽ lấy liền đ i ề u hy hữu tốc độ chỉ sợ thoáng qua ở giữa liền sẽ bị ngăn lại hắn nói là phải giải quyết phiền thoái khả năng đã có biện pháp đối phó hy hữu nghe được nàng câu nói này nam cung vân dậm chân một cái nổi giận nói hồi náo đây chính là vượt qua nhiều lần thiên kiếp tồn tại coi như hắn đoạn này thời gian có chỗ tinh tiến làm sao có thể có thể là đối thủ cắn cắn răng nam cung vân quả quyết nói các người đi vào trước ta đi đem hắn kéo qua không thể thả mặt hắn chịu chết nói xong hắn liền trực tiếp xông về khờ võ chương năm trăm ba mươi bảy v ấ y dày cáo tử cảm thụ được kia làm cho người bất an c u ầ n bạo khí t ứ c khổng võ hít sâu một mạch ngăn chặn có chút r u n sợ thân thể nguyên bản hắn còn nghĩ còn muốn nhất định thời gian mới có năm chắc đối phó huyền điệu hy hi h i ế u nhưng là trước đó cùng mọi người giao dịch thật to tăng nhanh cái này tiến trình giờ phút này hắn tại đem những ngày kia địa linh vật toàn bộ chuyển đổi về sau thuộc tính bảng là như thế này khổng võ mệnh hai trăm sáu mươi mốt nghìn tám trăm năm mươi sáu lực một m ộ t ba bốn ba m ộ t chín sáu trăm ba mươi nghìn một trăm bảy mươi sáu chín mươi chín t á m mươi thần ba mươi tám ba mươi tám kỹ huyết quỷ chiến thể l v ba tự do điểm thuộc tính năm nghìn hai trăm ba mươi lăm đặc thù điểm thuộc tính ba một trăm mười ba vạn lực thuộc tính lại thêm huyết quỷ chiến thể bộc phát t h i triển hám thiên chỉ đối phó cái này huyền điệu hy hữu hẳn là không có gì vấn đề nhưng là khổng võ vì bảo hiểm điểm trực tiếp tốn hao một n g h n điểm tự do điểm thuộc tính đem huyết quỷ chiến thể lên tới cấp ba ba cấp huyết quỷ chiến thể lực t h u tính tăng phúc trực tiếp biến thành sáu mươi phần trăm cũng chính là nói giờ phút này khổng võ mở ra huyết quỷ chiến thể sau lực thuộc tính trực tiếp liền có thể biến thành một tám một bốn chín một không điểm thi triển h á m thiên chỉ lời nói có thể đánh ra tương đương với năm bốn bốn bốn bảy ba không điểm lực thuộc tính một cách liền xem như huyền điệu hy hữu có cái gì bí thuật có thể tăng lên thực lực cái này năm trăm bốn mươi b ố vạn lực thuộc tính một cách hẳn là cũng đầy đủ chỉ là có chút đáng tiếc gia hỏa này cung cấp tự do điểm thuộc tính tỷ lệ lớn muốn lãng phí dù sao giờ phút này khổng võ đã không có nhiều ít còn lại tự do điểm thuộc tính an bài tới mệnh thuộc tính lên nghĩ đến cái này khổng võ lắc đầu nghĩ vẫn là nhiều lắm dưới mắt vẫn là chiếc b h ê n bảo trụ mệnh Gõ đ quan trọng. video hấp dẫn một cái trước mắt công phu liền biến mất tại nguyên điệm a liệt không đợi hắn phản ứng tới trước mắt cảnh tượng liền bắt đầu phi t ố c biến hóa lấy lại tinh thần tới thời điểm nam cung vân đã nhìn thấy lâm ấu linh thân ảnh mà một bên k h ổ n g võ ngữ khí trước chỗ không có gấp rút nhanh nhanh nhanh mở ra hồ lô chúng ta tranh thủ thời gian trốn vào đi lâm ấu linh có chút s ừ n g sốt một chút tiếp lấy lập tức phản ứng tới mang theo hai người biến mất tại nguyên điệm tiến vào giấu kiếm hồ lô về sau khẩn võ trên mặt cấp sắc vẫn như cũ không có tàn đi mà là đối với lâm ấu linh nói ta nhớ được trước ngươi nói qua cái này hồ lô có thể biến hóa vị trí trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn vạn dằm bên ngoài phải không lâm ấu linh mở mịt gật gật đầu nói có thể là có thể nhưng là trăm năm bên trong chỉ có thể thi triển một lần nói nói nàng trở lại thần an ủi ngươi yên tâm đi dấu kiếm hồ lô bản thân di động tốc độ liền không chậm lại thêm cực hạn ẩn nấp hiệu quả chúng ta ngay từ đầu thời điểm cơ hồ là tại hy hữu trước mặt tiến vào dấu kiếm hồ lô không phải cũng an toàn đ á o thoát ta hắn có chút không rõ nguyên bản còn nghĩ giải quyết hy hữu không võ giờ phút này đến tột cùng tại sao lại lộ ra như thế kinh hoàng thất thố、dấu、kiếm hồ lô là thuộc sơn trưởng môn theo hư không bên trong mang về bảo vật diệu dụng vô tận cho dù là tại trong hư không cũng có thể thi triển thuấn di phương pháp trước mắt ở giữa liền có thể xuất hiện tại ngàn vạn dặm bên ngoài nhưng là loại này na di phương pháp trong vòng trăm năm chỉ có thể sử dụng một lần tại lâm ấu linh xem ra loại này đ à o mệnh pháp thuật nhất định phải dùng tại nhất làm ấ u chốt thời điểm hiện tại hy hi hữu khoảng cách nơi đây còn có một đoạn khoảng cách hoàn toàn không phải loại kia khẩn yếu trước mắt nhưng là khổng võ lại không như thế cho rằng hắn hít sâu một ngụm hai tay khoác lên giường ấu linh trên v a i sắc mặt nghiêm túc nói tin tưởng ta mong muốn mạng sống hiện tại thì rời đi nơi này bất nhiên lời nói chúng ta một hồi không có cơ hội lâm ấu linh còn muốn nói thứ gì lại bị m ộ trong hư không cùng bối cảnh hòa hợp một thể hồ lô có chút rung động một chút liền biến mất tại nguyên n i ệ ngay tại hồ lô vừa mới biến mất một phút này một đạo hát mang trước hy hữu một bức rơi vào mảnh này không gian tạo thành một cái tứ giác kết giới đem khổng võ mấy người vừa mới thân ở tri địa phương viên trăm giảm toàn bộ bao phủ lên đùng đùng đùng huyền điệu hy hữu đập xuống cánh dừng ở kết giới trước t r á n của nó trên đầu sợ thế ma quân khoanh chân ngồi vô thần t r ò n g mắt s á m qua lại quét mắt trong kết giới lương c ử u về sau hắn thu hồi ánh mắt túi đầu có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói kỳ quái không ở chỗ này đã đến đặt một chỗ khác địa phương giấu kiếm h ổ lô bên trong không võ triệu tập đám người nam cung vân hỏi không lão đệ hiện tại có thể nói nói ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì a không võ gật gật đầu không có trực tiếp trả lời mà là hít sâu một mạch nhìn một chút đám người hỏi sợ thế cái này danh tự các ngươi có biết không nghe được câu nói này đám người sắc mặt cổ quái nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngay tại tre lấy quai hàm hút khí lạnh l ử a dẫn ma cùng ai cứu ai cứu trầm mặc một hồi nhỏ giọng nói sợ thế ma quân là chúng ta trên ma môn tam ma một trong quả nhiên khổng võ hít một mạch xác nhận chính mình phỏng đoán vừa mới ngay tại hắn m u ố n xuất thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên chú ý tới huyền đ i ể u hy hữu kia to lớn thuộc tính bảng phía dưới có một chỗ dị dạng trước đó có thể là bởi vì cùng khoảng cách quá xa lại thêm ngay lúc đó thực lực không tốt nhường hắn không có chú ý tới có thể lần này làm khổng võ nhìn kỹ đi qua thời điểm lại nhìn thấy huyền điệu thuộc tính bảng hạ tia không đáng chú ý một đạo khác nho nhỏ thuộc tính bảng sợ thế mệnh 136-947-6 không lực 923-4628 t h ầ n 46-39-52 i m ộ t kỹ sợ hai ma ảnh vô tận sợ hãi thần thông cao đến 923 vạn lực thuộc tính đây mới là nhường khổng võ như vậy kinh hoàng nguyên nhân chỗ sợ thế khổng võ trước đó liền nghe từng tới l ử a giận ma trong miệng nói qua cái này danh tự bởi vậy giờ phút này nghe được ai cựu hồi phục hắn liền trực tiếp nói ta m u ố n cái k i a dấu ở phía sau hát thủ chính là các ngươi sợ thế ma quân vừa mới ta ở đằng tia huyền điệu hy hữu trên đầu nhìn thấy hắn không mắc lựa giận ma miệng lọc gió quả quyết phủ định ai c ử u cũng là ngay sau đó nói rằng sợ thế ma quân mặc dù cũng là độ kiếp kỳ tồn tại nhưng là hắn tu vi tại yêu vũ ma quân phía dưới hẳn là cũng chính là vượt qua bốn năm đạo thiên kiếp m à t h ô i coi như so huyền điệu hy hữu cường h ã n một chút nhưng còn xa xa không cách nào không chế kia mười hai người tiên sùng v ậ t chương năm trăm ba mươi tám ma đạo nào có cái gì đồng môn tình nghĩa a chương năm trăm ba mươi tám ma đạo nào có cái gì đồng môn tình nghĩa a không có k hai người bọn hắn như vậy hiểu rõ sợ thế ma quân nhưng là hắn có thể xác định cái kia cái gọi là sợ thế ma quân tu vi so với bọn hắn phán đoán cao hơn ra nhiều lắm hơn chín trăm vạn lực thuộc tính a s o kia huyền đ i ể u hy hữu còn cao hơn ra gấp đôi cái này đặc yêu là cao hơn một tuyến nhưng là khổng võ lại không biện pháp cùng bọn hắn nói do chính mình hệ thống chuyện này chỉ có thể là hàm hồ nói nói như vậy à hiện tại ta có n ắ m chắc đối phó huyền đ i ể u hy hữu nhưng là tại cái kia sợ thế ma quân trước mặt ta không có chút nào hoàn t h ủ chi lực nghe được hắn lời nói này lời nói đám người cùng nhau đọc dung đã kinh ngạc tại khổng võ phi tốc dâng lên thực lực lại cảm thấy khổng võ lời nói không khỏi có chút dọa người nghe nói trong đó lấy lựa giận ma cùng ai cựu tối thẩm lựa giận ma nhãn thần bên trong mang theo xem thường hiển nhiên là không tin khổng võ lần này thuyết tử thật coi thiên kiếp là tốt như vậy vượt qua sao trước đó vui vẻ ma quân đ ộ kiếp không chỉ có theo bọn hắn những người này trong tay thu mua vô số linh bảo càng làm cho toàn bộ ma môn động viên lên bày mấy trọng đại trận vì đó hộ pháp nếu là sợ thế ma quân thật giống khổng võ nói tới ẩn giấu đi tu vi lời nói nhiều như vậy thiên kiếp hắn là thế nào vượt qua chớ nói chi là lấy sợ thế ma quân kia nhát gan tính cách chỉ sợ ngay cả thiên kiếp mang tới cảm giác sợ hai đều không thể vượt qua ma ai cừu thì là cúi đầu tựa hồ là nghĩ đến cái gì lựa dẫn ma liếp về một mặt này sắc mặt biến đổi nhẹ nhàng điểm một cái nàng ra hiệu theo tới hai người đi tới một bên ai cựu vung tay lên bày ra một đạo huyết sắc bình chướng ngăn cách bên trong tất cả động tĩnh ta biết người muốn nói cái gì ai cựu không đợi lựa giận ma mở miệng liền trực tiếp nói coi như thật sự là sợ thế ma quân ở sau lưng chúng ta cũng không thể tùy tiện hiện h â n đừng quên trước đó lựa giận ma ý nghĩ rất đơn giản nếu quả thật như khổng v o nói tới phía sau màn thao túng tất cả chính là sợ thế ma quân lời nói hai người bọn hắn làm gì còn trốn ở cái này giấu kiếm hổ lô bên trong đâu thật to phương phương đi ra ngoài gọi chào hỏi không là được sao dù sao cùng là ma môn tất ma thế nào cũng có chút giao tình ở đằng kia thật là ai cựu câu nói này nhường l ử a giận ma hồi tưởng trước đó vừa mới tiến vào nơi này lúc cảnh tượng khi đó huyền điệu hy hi hữu đối với bọn hắn đám người này phát động công kích thời điểm nhưng không có bất kỳ khác biệt lúc ấy nếu không phải ai cựu kéo hắn một thanh khả năng bị mở ngực p h á bụng chính là l ử a giận ma nghĩ đến cái này l ử a giận ma không khỏi con ngươi run lên hiện lên một tia nghĩ mà sợ đúng vậy à coi như thật là sợ thế ma quân làm ra những sự t ì n h này t ì n h k i a lại như thế nào bọn hắn ma môn cũng không phải giảng cứu cái gì đồng môn tình nghĩa chính đạo thông môn liền xem như chính hắn nếu là có ma đạo đồng môn ngăn t r ở kế hoạch cũng biết không chút gì do dự ra tay diện trừ đối phương như thế xem ra cho dù làm ra tới này một số chuyện chính là sợ thế ma quân hai người bọn hắn cũng chỉ có thể cùng những người này báo đoàn sửa ấm nếu như khổng tiểu hữu nói là thật hai người bọn hắn muốn làm sao xử lý nhị lang thần nhìn xem khe khẽ nói nhỏ hai người trong mắt hiện lên một tia s ắ c ý c h ầ m g ã i nói hai người này có thể là thai h o a ngầm nếu không chúng ta không chờ hắn nói xong một bên lý luân liền cười khẽ một tiếng ngắt lời nói chân quân những người này thật là trong ma mua người chỉ là câu này lời nói liền bỏ đi nhị lang thần lo nghĩ đúng vậy à hai cái này ra hỏa nếu là nhảy ra ngoài đâm lưng bọn hắn nhị lang thần cảm thấy k i a sợ thế ma quân chỉ sợ thứ nhất thời gian liền sẽ đối bọn hắn hai ra tay mặc dù hai người này đối bọn hắn tạo thành không được uy hiếp có thể đám người trước mắt khốn cảnh vẫn là không có biến hóa bọn hắn cũng không thể một mực trốn ở cái này giấu kiếm hổ lô bên trong a đám người lẫn nhau đối mặt một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng c h i sắc nam cung vân nghĩ, nghĩ nhìn về phía khổng vo nói khổng lão đệ nếu là chúng ta cẩn thận hơn một chút ngươi cần bao dài thời gian mới có năm chắc đối kháng của cái t đối kháng sợ thế ma quân khổng võ vừa nghĩ tới tên kia chín trăm vạn lực thuộc tính đã cảm thấy đau đầu ví cảnh bên trong tài nguyên cũng không phải vô hạn mười hai người tin ê bậy những cái kia quan cầu có hạn khổng võ bọn hắn đã phá giải một bộ phận hơn nữa khổng võ vừa mới liền đã phát hiện nguyên bản đầy sao điểm điểm hư không đã biến mở đi không ít so sánh với hắn vừa mới tiến đến thời điểm nơi này quan cầu đã thiếu một nhiều hơn phân nửa ngoại trừ khổng võ bọn hắn phá giải những cái kia bên ngoài còn có giống phệ linh kiến cùng nạp linh ma t r ú như thế hư thú tại gặm ăn quan cầu trong lòng yên lặng đánh giá một chút khổng võ cảm thấy tiếp qua mười ngày tà hữu những cái kia quang cầu liền sẽ toàn bộ biến mất tới khi đó đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì hắn liền không rõ ràng nghĩ đến cái này hắn hít một mạch nói chỉ có thể thử một lần chỉ hy vọng sợ thế ma quân an b à i hư thú số lượng đủ nhiều a hắn quay đầu đối với lâm ấu linh nói ngươi cái này hồ lô rời đi thời điểm không có lưu lại cái gì manh mối a giấu kiếm hồ lô truyền thống sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích yên tâm đi lâm ấu linh nói khẽ không v ó gật gật đầu trầm giọng nói như vậy trước tìm một chỗ quang cầu nhiều địa phương cẩn thận làm việc lần này liền ta một người ra ngoài các ngươi theo trong hồ lô quan sát tiếp a quan sẽ vạch chính mình cần quan cầu, các mình n g ư ai ra, giải, liền để hắn một người đi ra, xong việc có chắc tức nắm hắn xong Khổng võ như thế ăn bài, cũng là trải qua một phá h lập về. để trở t võ an cũng nghĩ. Hắn thực lực mạnh nhất, nếu là hữu tới gần, hắn có thể trước hết nhất bài, là là trải tới chút thực lực có trước một thể hết qua suy hữu hy h á theo i Tiếp ệ n t h là nơi này ngoại trừ hắn bên ngoài những người khác đều là người tu luyện động tĩnh h thời ủ điểm đ quá lớn rất dễ dàng tựa như trước đó l ử a dận ma như thế đem đối phương dẫn tới vẫn là chính mình động thủ động tĩnh có thể nhỏ một chút ngoại giới hát cám trong hư không sợ thế ma quân giờ phút này đang ngưng thần nhìn xem cách đó không xa một đoạn hải cốt kia là trước đó bị khổng võ đánh giết nạp linh ma chu hải cốt giờ phút này kia đoạn hải cốt đống nhiên bắt đầu run r u dậy đen nhánh ráp s ắ c khe hở bên trong chậm rãi lan tràn ra một đoạn huyết hồng sắc dây leo thu hy hữu khép kêu một tiếng hé miệng tựa hồ là muốn đem cái này một đoạn hải cốt n u ố t vào trong miệng nhưng là sợ thế ma quân nhanh mắt nhanh tay nhẹ nhàng gỗ cùng hy hữu to lớn thân thể so sánh bản thân hắn tựa như là một hạt bụi bặm nhưng là hắn một trường này rơi xuống lại trực tiếp nhường hy hữu đầu r u lên mở ra miệm trực tiếp khép ký lên không có quấy nhiều sau sợ thế ma quân sở lấy cái cảm lạc cảm lạc lặng mà nhìn xem trước mắt kia đoạn hải cốt. chỉ chốc lát toàn bộ hải cốt toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng tẩm bổ ra một đoạn huyết hồng sắc dây leo một đoạn này dây leo rất có linh tính tựa như nắm giữ linh trí đồng dạng tại trong hư không vặn vẹo mấy lần trong đó một đoạn t h ẳ n g tắp dường như tại tìm tòi đồng dạng quay tới xoay qua chỗ khác cuối cùng nó xác định một chỗ vị trí hưu một tiếng hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay ra ngoài sợ thế ma quân khỏe miệng có chút khối lượng thấp giọng nói theo sau thoại âm vừa dứt khi hữu liền chấp động lên cánh đi theo kia một đạo ánh sáng màu đỏ chương năm b ị phát hiện chương năm bị phát hiện một cái vùi đầu gằm ăn quang cầu con rệp trạng hư thú đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn xem phía trước bay tới hồng sắc quang mang quái khiếu một tiếng nó thân thể run lên phía sau giáp sát mở ra lộ ra màu đèn cánh mỏng lạch cạch lạch cạch bay lên thân nó đối với cái k i a đạo hồng sắc quang mang bay đi qua chỉ là không đợi hắn tới gần một cỗ không biết từ đâu mà đến áp lực trong nháy mắt tác dụng tới thân thể của nó bên trên ba toàn thân bị cứng rắn giáp sát bao vây lấy con rệp trong nháy mắt bạo liệt cảm nhận được đồng tộc tử vong tản mát tại phụ cận cái khác con rệp lập tức ngầm đầu nguyên một đám sát khí bừng bừng bay lên vừa muốn đi tìm tòi đến tột cùng lại nghe được một tiếng ngang ngược tiếng chim hót lập tức b ầ y trùng l o ạ n làm một đoạn nhao nhao t ứ tán hy hữu đi theo ánh sáng màu đỏ sau lưng nhìn xem những n à y côn trùng to lớn dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia tham lam nhưng là nghĩ đến trên đầu vị này tính nết vẫn là thu liễm tham nghiệm thành thành thật thật thực đi theo ánh sáng màu đỏ sau lưng hai của nó đ ó a chốt sâu sợ thế ma quân đối mặt với hồng trần công tử hồng trần công tử ánh mắt mê mang cái chán ở giữa b ă n ra một đạo hôi mang tại trước người ngưng tụ thành trộm mệnh tri chủ bộ dáng còn muốn bao nhiêu lâu trộm bệnh chi chủ thanh â m t h ấ p cang không có mảy may tình cảm sợ thế ma quân g ặ m ngón tay nói khẽ nhanh hơn không cần bao lâu trộm bệnh chi chủ hư ảnh trầm mặc một hồi phản phất tại ấp thủ lời nói lương cựu về sau mới nói bình chứng biến cứng rắn sợ thế ma quân động tác dừng lại trên mặt hiện lên một tia bực bội nói rằng ra chút ngoài ý m u ố n có chút tiểu g i a hỏa giải khai thí luyện q u a n cầu dẫn đến trên đó lực lượng bị thu hồi ngược lại ra cố bình chứng lại một hồi trầm mặc về sau trộm ệ n h chi chủ phản phất là hiểu rõ hắn ý tứ lại lần nữa nói nhanh hiên viên rất nhanh phát hiện nhanh biết biết đừng thúc giục sợ thế ma quân có chút không kiên nhận vung tay lên đem trộm mệnh chi chủ hư ảnh tàn ra hắn g ầ m ngón tay cái toàn thân đều đang run rẩy g i ọ t g i ọ t máu tơi ư dọc theo m u bàn tay chạy xuống gặm phá ngón tay đều không có nhường mặt của hắn sắc không có biến hóa t ú i đầu hắn càng không ngừng lầm bầm kế hoạch ra ngoài ý muốn cái này không được cái này không thể nhất định phải nhanh lên diệt đi những n à y biến số hắn đột nhiên đứng người lên vung tay lên một đạo hôi mang bay ra ngoài xuyên qua hy hữu thân thể trực tiếp rơi vào hết hồng dây leo thượng tướng ba khỏa đạo này hôi mang không có ảnh hưởng đến dây leo chỉ là đem nó bao khỏa. tiếp lấy dây leo hóa thành hưng mang tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi hướng về nơi xa bay đi k h i hữu sửng sốt một chút nhìn một chút đ ố n g nhiên ra tốc hưng mang to lớn cánh đập càng thêm dùng sức theo đi lên b á đao mang hiện lên k h ổ n g võ nhìn đều không thấy trước người chia hai nửa giày hình h ư thú trực tiếp quay người đi hướng cách đó không xa quang cầu hắn thân tuần hiện đầy vô số tối như mực to lớn bọ cạp thi thể trong đó một cái cho dù đã chết đi nhưng này đôi kim c h â m còn cắm ở quang cầu bên trên không ngừng hấp thụ lấy q u a n cầu năng lượng khẩu vận khí rất tốt không đi bao xa tìm tới một chỗ q u a n cầu dày đặc địa phương nhưng hắn vận khí cũng không tính quá tốt nơi này quan cầu trên cơ bản đều đã bị những này b ọ cảm trạng hư thú hấp thu sạch sẽ sạch nhìn xem cuối cùng một cái bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhưng là màn sáng ảm đạm lung lay muốn ngã quan cầu khổng võ bất đắc di hít một mạch tùy ý một q u y ề n hành ra đem nó đánh nát chúc mừng túc chủ phát hiện vô chủ hỗn độn linh quả ngàn hư c h i tâm phải trăng tiêu hao hai điểm thần thuộc tính đem nó chuyển hóa thành ba nghìn điểm lực thuộc tính trong lòng yên lặng xác nhận khổng võ nhìn xem trước mắt ngàn hư tri tâm biến thành lưu quang bay về phía chính mình túi đầu hắn nhìn về phía chính mình thuộc tính bảng khổng võ vậy hai trăm sáu mươi mốt nghìn tám trăm năm mươi sáu lực một trăm một mươi ba n g chín t bảy m ư ơ bảy sáu trăm ba mươi ba nghìn một trăm bảy mươi sáu chín mươi chín tám mươi thần ba mươi sáu ba mươi tám kỹ huyết quỷ chiến thể l v ba không mười nghìn hám thiên trị l v năm không mười nghìn trả nguyệt l v ba không mười nghìn hoàng h ồ n l v năm không m ư ờ nghìn pháp thiên tượng sắp chết chi nộ l v một không mười nghìn tự do điểm thuộc tính bảy mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi ba đặc t h u điểm thuộc tính ba những này b ỏ cạp thực lực coi như không tệ toàn bộ giải quyết về sau khổng võ tự do điểm thuộc tính đi tới bảy mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi ba Một lần c h i ế n đấu, cung cấp h ơ n b o đ i ể m t h u ộ c t í n h đ ặ t ở n g à y b ì n h thường c ũ n g c o i như k h ô n g t ệ n h ư n g k h i có một trăm linh chỉ, chỉ dùng hai vạn điểm tự do điểm thuộc tính hắn lực thuộc tính liền theo một trăm một mươi ba n g h m n chín trăm n ả y mươi một bảy điểm biến thành một trăm hai mươi t sáu nghìn sáu trăm ba mươi ộ b t hãng tiên trị cùng c h ạ m nguyện thần thông uy lực cũng tăng lên không ít giờ phút này hám thiên chỉ trọn vẹn có thể đánh ra ba năm lần tự thân lực thuộc tính công kích tiếp lấy hắn lưu lại một nghìn điểm tự do thuộc tính trị còn lại toàn bộ thêm tới mệnh thuộc tính bên trên dù sao vì về sau tiếp tục tăng lên phải chú ý một chút chính mình thuộc tính trị hạn mức cao nhất làm xong đây hết thảy khổng võ xoay người nhìn về phía một bên hư không nơi đó nhìn qua trống chân như giã nhưng là khổng võ biết giấu kiếm h ổ lô liền giấu ở nơi đó lần này chỉ có một quả quang cầu còn xuất lại cái khác đều bị bọ cạp hắt bởi vậy cũng là vô dụng tới những người khác khổng võ đang chuẩn bị đối với bọn hắn hô một câu đuổi theo chính mình lại đột nhiên thân thể run lên quen thuộc uy áp cảm giác hắn cấp tốc q u a y đầu nhìn về phía xa xa trong hư không mặc dù nơi đó cái gì đều không có nhưng là khổng võ có thể xác định hy hữu cùng sợ thế ma quân ngay tại bên kia hơn nữa đang hướng về chính mình cái này chạy đến c ô này đục thể mang tới dự cảm không có sai khổng võ không có mảy may do dự vọt thẳng hướng về phía dấu kiếm hổ l ô chỗ địa phương bá dường như giống nhau phát hiện không thích hợp khổng võ vừa mới tới gần lâm ấu linh liền đem hắn thu đi vào đi mau tên kia tới lâm ấu linh không có trả lời nhắm mắt lại con người chuyên tâm thao túng dấu kiếm hổ lộ bắt đầu di động nam cung vân ở một bên lẩm bẩm nói chúng ta chuyển tống ra ngoài xa như vậy ra hỏa này thế nào có lẽ chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi một bên chuyển luân vương ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng là trong giọng nói tràn đầy bất an ngay tại lúc này lâm ấu linh đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt khó mà tin nói hắn giống như phát hiện chúng ta làm sao có thể có thể nam cung vân nghi ngờ nói nếu là hắn có thể phát hiện dấu kiếm h ổ lô khí thức trước đó chúng ta liền chạy không xong lâm ấu linh chưa hề nói lời nói trực tiếp vung tay lên ngoại giới hình tượng liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hình tượng bên trong to lớn huyền điệu mục tiêu rõ ràng ngay tại hướng về bên này bay tới mà tại thân thể của nó trước một đạo màu đỏ lưu quang hấp dẫn đám người chú ý lực